có chuyện tốt như vậy, người nào không muốn? Được rồi, sư thúc, cái này cho ngươi. Vương Bảo Bảo từ trong ba lô lật ra tới một cái hiện loé băng lãnh quang mang ngân sắc thủ sáo. Tiểu kiếm đại hỉ tiếp nhận, chỉ gặp cái này ngân sắc quyền sáo là tam phẩm linh lực pháp khí, quyền sáo bộ thân là dùng một loại nào đó yêu thú lân phiến từng mảnh từng mảnh lắp ráp mà thành, lân phiến ở giữa có khe hở, có thể dùng ống lượn hoặc là kéo duỗi, cũng không phải là hoàn toàn nhất thể. Phía trên điêu khắc từng đạo có thể dùng tăng phúc lực lượng trận pháp nói cho cùng quyền xáo mang tại quyền đầu bên trên, cần thiết cân nhắc quyền đầu cùng 10 ngón giãn ra tính. Tiểu kiếm thử nghiệm đem quyền xáo mang tại quyền đầu bên trên, phát hiện vậy mà là vượt quá ngoài ý muốn tiếp thân, để người mười phần kinh hỉ. Bất quá, làm tiểu kiếm kích phát quả đấm mình cương thiết cơ bắp, đồng thời hưng phấn hai quyền cùng nhau đụng chạm lúc. Cái này tam phẩm linh lực pháp khí, vậy mà là nước ra. Nước ra. Vương Bảo Bảo sững sờ nhìn lấy Trương tiểu kiếm. Trương tiểu kiếm cũng sững sờ nhìn lấy Vương Bảo Bảo sau đó lại sững sờ nhìn xuống tay quyền sáo, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại nào đó khả năng, đem tay phải tòng tam phẩm quyền sáo bên trong rút ra, giống như toàn lực kích phát chính mình cửu trọng đồng bì cùng cương thiết cơ bắp, lại hướng về tam phẩm quyền sáo một nhấn, lập tức kéo kẹt kéo kẹt, quyền sáo lại bị trương tiểu kiếm cho tươi sống vào dẹp, giống như vỏ thành một cái đĩa sắt. vương bà bảo, no, no, sư thúc khủng bố như vậy, cái này một lần ra tiền tuyến, bốn người cũng không có cùng một chỗ. Triệu Tử Cẩu cùng Nhan An Thanh hai người đã là tứ phẩm Ngự Hải sư, bạo loại lên đến, liền ngũ phẩm yêu thú đều có thể làm chết, cho nên cái này một lần hai người bọn họ hội theo lấy lữ chính thần, khương học niên các loại người cùng nhau hành động. Tiểu Kiếm cùng Vương Bảo Bảo hai người thực lực vẫn là yếu nhược, bạo loại cũng chỉ có thể làm tam phẩm yêu thú mà thôi, cho nên chỉ có thể thành thành thật thật lưu ở hậu phương phòng thủ dưới nước trường thành. Rất nhanh, sáu người liền cùng nhau đáp lên trường học an bài một chiếc tàu thủy, chậm rãi hướng phía trước tuyến chạy tới. Tàu thủy người không nhiều, đại khái liền 3, 400 người. Tiểu kiếm nhìn một vòng, đại bộ phận đều là năm thứ 3 đại học, năm 4. Năm 1, năm thứ 2 không nhiều, bất quá tân tinh bảng trước 10 người toàn bộ đều đến. Trương tiểu kiếm, vương bảo bảo, lãnh ngạn quân, Trần hương, giản trí học các loại, hiện nhiên trường học cũng là có tôi luyện tâm tư của bọn hắn. Cái khác năm 1, năm 2 tân sinh liền tính, thực lực không đủ, ra tiền tuyến cũng là chịu chết. Tàu thủy nhanh chóng tiến lên, hơn một cái giờ phía sau. Kia sừng xứng cao tới dưới nước trường thành, rốt cuộc xuất hiện tại tàu thủy trước mặt. Trước 158, chiến trường sơ thể nghiệm, một càng, 3.200 chữ. Một đầu ngang qua trên mặt biển hoàng sắc thô tuyến, dần dần tại mọi người trước mặt phóng đại. Theo lấy tàu thủy tiến lên, hoàng sắc thô tuyến càng ngày càng thô, càng lúc càng lớn. Sau cùng hóa thân thành vì thành một đầu chiếm cư ở trên mặt nước có tới 5, cao 6 mét hoàng sắc cự long. Hoàng sắc cự long hạ mênh mông lay động. Từ bên trái không nhìn thấy mặt biển phần cuối một mực kéo dài đến bên phải không nhìn thấy mặt biển phần cuối, vô lượng kéo dài, hùng vĩ hùng vĩ. Vừa nhìn thấy cái này hùng vĩ tráng lệ dưới nước trường thành, lữ chính thần lại là không khỏi cảm khái một tiếng. Dưới nước trường thành vừa mới bắt đầu kiến tạo thời điểm, quả thực là như lên thiên chi tường. Sừng sưng cao ngất, cao hơn mặt biển có tới mấy chục mét, quả thực liền là chặn lại tại lục địa cùng hải dương ở giữa lạch trời, khó dùng vượt qua, mười phần hùng vĩ. Nhưng mà hiện nay thời gian mấy chục năm vội vàng qua khứ, dưới nước trường thành lại là càng ngày càng thấp, có lẽ lại qua mấy năm, liền bị nước biển bao phủ. Tàu thủy đáng người, thấp nhất đều có nhị phẩm sơ kỳ tu vi, cho nên này lúc đều rõ ràng đem lữ chính thần lời nói nghe vào lỗ thai. Mọi người nhất thời nội tâm vô cùng phức tạp, tiểu kiếm cũng đồng dạng là có chút mở mịt lên đến. Không phải là dưới nước trường thành biến thấp, mà là mặt biển biến cao. Hiện nay dưới nước trường thành chỉ còn lại cao hơn mặt bằng năm 5,6 mét. Dựa theo hiện nay bình quân 1 năm chướng 1 mét tốc độ, không đến 5 năm, năm, dưới nước trường thành liền cùng mặt biển ngang hàng. Sau đó lại qua mấy năm, dưới nước trường thành liền thật biến thành dưới nước, biến thành chiếm cứ tại bờ biển tuyến lịch sử. Tiểu kiếm cái này lúc đông nhiên toàn thân chấn động, đông nhiên nghĩ đến cái gì, Lữ lão Sư, cái này dạng lại qua mười mấy, hai mươi năm, vậy chúng ta Nam Hải Đại học cùng Nam Hải Đại học thành chẳng phải là cũng muốn di chuyển. Đúng vậy, Lữ Chính thần vẻ mặt cười khổ. phía trước đệ nhị. Tam giới nước trưởng thành đều là kiến tạo trên đất bằng, hiện tại ngươi cũng nhìn đến, hoàn toàn bị bao phủ. Nam Hải Đại học thành phía trước cũng không phải là một cái hải đảo, mà là một khối cực lớn cao điểm. Nghe nói bên trong ương chính phủ bên kia đã bắt đầu thương lượng đệ tứ trưởng thành kiến tạo, đồng dạng cũng là kiến tạo trên đất bằng. Cái này, đám người một mảnh xôn xao, nhưng lại là một mảnh cực lớn cay đắng cùng bất đắc dĩ. Đích xác, so lên yêu tộc xâm lấn, toàn cầu mặt biển không ngừng tăng lên mới là bày tại nhân loại trước mặt lớn nhất, nhất vấn đề chí mạng. Đây cũng là vì cái gì ở trong biển yêu tộc mắt bên trong, nhân loại vì cái gì khinh thường nhắc tới, là như bỏ chết một dạng nguyên nhân. Kia là một đám mãn tính tử vong ra hỏa, hiện tại dây rùa đều là một chàng không dùng công. Mà mấy trăm năm thời gian, tại yêu tộc dài rằng giặc sinh mệnh bên trong, cũng liền chỉ là đánh mấy cái ngủ gật công phu. Hiện nay toàn cầu mặt biển dâng lên 200 mét, viêm quốc cái thứ ba cầu thang quốc thổ cơ hồ toàn bộ luân hãm. Tất cả duyên hải cư dân bị ép di chuyển đến núi cao, đồi núi địa khu, hiện nay liền liền cằn cỗi, hoang vu thế giới nóc nhà, cũng bắt đầu ở người. Nếu là lại tiếp tục dâng lên, cho dù là Viêm quốc tứ đại cao nguyên, cũng sẽ triệt để bị bao phủ. Mất đi lục địa, đến thời điểm nhân loại rốt cuộc muốn đi con đường nào? Lam Tinh cũng triệt để biến thành một cái cự đại thủy cầu. Biển bên trong yêu tộc tự ý vây vùng, không còn có một điểm trở ngại. Lão sư, kia, kia đến thời điểm ta nhóm sao làm a? Một tên đệ tử nhịn không được nói với Lữ Chính Thần, thanh âm đầy là đổi phế cùng tuyệt vọng. Lữ Chính Thần lắc đầu, không biết rõ. Bất quá cái kia hẳn là là mấy chục năm, mấy trăm năm sau sự tình. Lữ Chính Thần sầu lo một hồi, đống nhiên chấn phấn, ngươi nhóm cũng không nên nản trí ủ rũ. 200 năm trước biển bên trong vừa linh lực khôi phục thời điểm, toàn cầu cũng là một mảnh tuyệt vọng. Lữ Chính Thần vẫn nhìn đám người, thanh âm sụt sôi nói ra, kia thời điểm ta nhóm nhân loại mới thật sự là nhìn không thấy ánh dạng đông. Đại lượng yêu thú quần quần không ngừng từ Hải Dương bên trong trùng kích ra, mà kia thời điểm ta nhóm nhân loại vũ khí nóng còn mười phần lạc hậu đâu. Mà nhiều như vậy năm ta không giống vẫn là chịu đựng nổi. Cái này 200 năm qua, chúng ta nhân loại không chỉ hiện đại khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển, ngự hải sư số lượng càng tăng lên gấp bội, thực lực cũng càng mạnh. Cho nên bất kể lúc nào, đều không cần tự coi nhẹ mình, sinh mệnh rồi sẽ tìm được đường ra, chúng ta nhân tộc cũng nhất định có thể dùng chiến thắng Hải Dương. Lữ Chính Thần nói để đám người một mảnh phân chấn. Tiểu Kiếm cũng đồng dạng không khỏi gật gật đầu. Tốt, đây đều là lo xa, chúng ta trước xử lý tốt gần lo, đánh thắng cùng Kim Cương Ngư trận này chiến tranh. Lữ Chính Thần tiếp tục nói ra, đồng học nhóm hảo hảo phân đấu đi, cố gắng tu luyện, đến thời điểm ta nhóm cùng tiến lên tiền tuyến, diệt đi Kim Cương Ngư bộ lạc. Vâng, lão sư. Tiểu Kiếm cùng Vương Bảo Bảo các loại người tề thanh đáp. Tàu thủy thuyền đỉnh bên trên, Khương Hạc Niên này lúc chính đoan ngồi ở chỗ này một bên uống vào hồ lô rượu, một bên nghe lấy phía dưới động tĩnh. Nghe đến Lữ Chính Thần phát biểu, hắn âm thầm gật đầu. Bởi vì lúc này tàu thủy bên trong học sinh, tất cả đều là Nam Hải Đại học học sinh tinh anh, là Nam Hải Đại học tương lai trụ cột cùng người lãnh đạo. Cho nên cho bọn hắn tố tạo chính diện cùng tích cực tâm thái là mười phần trọng yếu. Rất nhiều người cũng là bởi vì đối tương lai mất đi tự tin, cho nên mới hội phản vào thủy thần giáo. Tàu thủy rất nhanh tới đạt đệ nhị trường thành dưới nước phương hướng. Trung quanh tới chầm thuyền số lượng cũng một đao nhiều hơn, vận chuyển các loại vật liệu thuyền, vận chuyển binh sĩ thuyền, đồng dạng còn có các loại từ tiền tuyến lần trước đến thuyền. Đi tiền tuyến thuyền con tốt, trở về thuyền trương tiểu kiếm, vương bảo bảo các loại người vừa gặp phải, lập tức từng cái sắc mặt đại biến, trong khoang thuyền không khí đầy là trầm trọng, bởi vì mỗi một chiếc từ tiền tuyến trở về thuyền đều là tiên huyết loang lộ, đại lượng tiếng kêu rên cùng kêu thảm thanh âm không ngừng từ thuyền bên trong truyền tới, cực kỳ mùi máu tanh nồng đậm. Không cần đến gần đều nghe được nhất thanh nhị sở. Thương binh. Những thuyền này cái bên trong đều đầy là từ tiền tuyến triệt hạ đến thương binh. Đám người nằm tại mạn thuyền nhìn một chút, lập tức liền có chút không dám nhìn. Quá thảm. Bởi vì thương binh số lượng quá nhiều, thuyền chứa đầy không xuống, đại lượng thương binh chỉ có thể nằm ở đầu thuyền bong tàu hoặc là đuôi thuyền máy tính bảng bên trên, trần chui ở bên ngoài. Có người tay gãy, có người gãy chân, có người mù mắt, có người không có lỗ tai, có người mở ngực bụng Bụng bên trong đại tràng tiểu tràng chạy ra. Tiếng buồn bã khắp nơi. Đám người con mắt đỏ bừng, chỉ cảm thấy đến nhân gian địa ngục. Một ít nữ sinh cũng không nhịn được che miệng sột sùi khóc, quá thảm, kim cương ngư yêu tộc, chết không có gì đáng tiếc. Giang giác. Tiểu kiếm nắm tay bên trong kim loại tay vịt, không cẩn thận trực tiếp đem nó xoay cào thành bánh quai trèo. Cái này là hắn lần thứ nhất đối mặt tàn khốc huyết tinh chiến trường. Hình tượng này thực tại là quá nhìn thấy mà giật mình. Tâu thủy lại tiếp tục đi tới một hồi phía sau Khương Hạc Niên thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở đầu thuyền. Dẫn đầu lữ chính thần các cái khác đạo sư xem xét, lập tức an ý đứng dậy, trong đó một tên đạo sư quát to, triệu tử cẩu, nhan an thanh, phiền vũ, ra khỏi hàng. Vâng. Hai ba mươi tên học sinh từ châu ngồi đứng thẳng lên. Những này người đều là thực lực cao cường, hoặc là linh vật tương đối đặc thù học sinh, cho nên Khương Hạc Niên có an bài khác. Ngươi nhóm xuống thuyền, cùng ta cùng nhau hành động. Khương Hạc Niên nói ra. Vâng. Khương Hạc Nhiên nói xong đi đến Tiểu Kiếm trước mặt, đem hắn đưa đến xóa xỉnh, có chút lời nói thành khẩn nói ra, ta cùng bọn hắn muốn đi chính diện chiến trường hỗ trợ, ngươi cùng vương bảo bảo mấy người thì đi phòng thủ cánh. Ngươi mới nhị phẩm, sẽ không trách ta vô tình a? Sẽ không. Vừa rồi đại lượng thê thảm thương binh hình ảnh xuất hiện ở trong mắt Tiểu Kiếm, Tiểu Kiếm này lúc đẩy là nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ nói ra, quốc gia có khó, thất phu hữu trách, ta cũng muốn ra một phần lực, chém giết yêu tộc. Rất tốt. Không hổ là ta đệ tử." Khương Hạc Niên vui mừng vỗ vỗ tiểu kiếm bả vai. Hắn nhìn liếc xung quanh, bỗng nhiên thấp giọng nói với tiểu kiếm, "Chiến trường rút đao kiếm vô tình, mặc dù cho ngươi một kiện đổ phòng ngự, nhưng mà ta cũng không dám cam đoan ngươi liền không sao. Ngươi vạn sự cẩn thận một chút, ngươi cũng mới nhị phẩm đỉnh phong, liền tính có thể vượt cấp chiến đấu cũng liền mới tam phẩm, trên chiến trường tác dụng cũng liền dạng kia. Cho nên kiềm chế một chút, thậm chí hèn mọn một chút cũng không quan hệ, không có người hội nói ngươi." Đột phá đến tông sư mới là người trọng yếu nhất mục tiêu, biết sao? Cái này hoàn toàn liền là lời trong lòng. Ta biết rõ, ra ra. Tiểu kiếm nội tâm một hồi cảm động, như là không phải là hắn cần một số tiền lớn tài tu luyện, có lẽ hắn còn thật hội giống như Khương Hạc Niên nói, có tu luyện, cầu ra một mảnh bầu trời, trước đột phá đến tông sư lại nói. Khương Hạc Niên gật gật đầu, cũng biết trương tiểu kiếm láo cá lấy rất, không phải là kia trùng tùy tiện nhiệt huyết sông lên đầu người. Như là, như là không cẩn thận ra sự tình. Sư phụ ta hội giúp ngươi báo thủ. Tiểu kiếm cái này một lần càng thêm cảm động, ra ra ngươi yên tâm, như là ngươi cái này một lần ngươi ra sự tình, ta cũng sẽ giúp ngươi báo thủ. Xéo đi. Khương Hạc nghiên dây lát ở giữa im lặng, vừa rồi bi thương không khí cũng không còn xót lại chút gì. Hắn chửi ầm lên, ngươi ra sự tình láo tử ta đều sẽ không xẻ ra chuyện. Kia liền tốt, tiểu kiếm cười hì hì nói, sư phụ ngươi yên tâm đi, ta nhất định hội bảo vệ mình bình an. Ta có thể là Nam Hải Đại học thậm chí là viêm quốc đệ nhất tuyệt thế thiên tài, ta nếu là xảy ra sai sót, kia nhân loại tổn thất cũng quá lớn. Khương Hạc Nghiên hạ ý thức nghĩ muốn phản bác, có thể vừa há mộm, lại không biết thế nào phản bác. Cái này xú tiểu tử, giống như nói còn thật đúng. Thức tỉnh linh thú bị bị hà đến bây giờ liền bày, 8 tháng, kết quả liền đột phá đến nhị phẩm đỉnh phong, đã sắp tam phẩm. Mã Đức, cái kỷ lục này nói ra đến, cũng không biết muốn chấn kinh nhiều ít người cái cảm nói một tiếng viêm quốc đệ nhất thiên tài giống như cũng không quá đáng ngày xưa đệ nhất thiên tài triệu tử cẩu trước mặt hắn cũng muốn ảm đạm phai màu. đều muốn ra chiến trường còn không có đứng đắn khương hạc niên lắc đầu đi chính ngươi chú ý an toàn ừ vương khương hạc niên nói xong cũng không lại dày vò khốn khổ lập tức mang lấy lữ chính thần triệu tử cẩu nhan an thanh các loại người nhanh chóng hướng đệ nhị phòng tuyên chính diện chiến trường tiến đến mà tiểu kiếm các loại người chỗ tàu thủy thì chuyển một cái ngọc lớn Hướng đệ nhị phòng tuyến cánh phải chạy tới. Bên kia, mới là tiểu kiếm các loại người chiến trường. Trước 159, ngươi nhóm lưu một cái canh cho ta uống A. Hai càng, 3.400 chữ. Đệ nhị trường thành dưới nước phòng tuyến, cánh phải đệ số 66 phong hòa đài. Bởi vì trường thành dưới nước kéo dài vô tận, cho nên vị càng tốt thông tin cùng với định vị lẫn nhau vị trí. Cho nên trường thành dưới nước cách mỗi 10 cây số đều hội thiết trí một cái phong hòa đài, phương tiện lẫn nhau liên hệ. Này lúc tiểu kiếm các loại người phụ mệnh đi phòng thủ địa phương, liền là cánh phải đệ số 66 phong hòa đài. Tàu Thủy vừa mới đến gần, Trường Thành liền có một đội binh sĩ là như viên đạn đồng dạng từ phía trên nhảy vọt xuống đến. Nam, cao 6 mét độ cao đối bọn hắn đến nói dễ dàng, là như nhảy xuống một cái bậc thang nhỏ. Hắn nhóm nhẹ nhóm rơi ở trên mặt nước, tué lên một tiểu đồng bậc nước, giống như nhanh chóng hướng bên này đi tới. Tàu Thủy cũng có mấy vị đạo sư lên trước, cầm ra văn thư giao tiếp. Hiện nay chính là đại chiến xe xưa thời điểm, vì dự phòng ngoại ý muốn cùng với thủy thần giáo phá hư, cho nên kiểm tra mười phần nghiêm khắc. Trường thành binh sĩ nhiều lần thẩm tra đối chiếu mấy lần văn thư, còn ngay tại chỗ lấy điện thoại ra cùng thượng cấp liên hệ thẩm tra đối chiếu, xác nhận không sai phía sau, mới để cho đám người cho đi. Đến từ Nam Hải Đại học mấy trăm tên học sinh, lúc này tại những này binh sĩ dẫn đường, trước một bước leo lên trường thành. Còn tốt đi tới nơi này học sinh, thấp nhất đều có nhị phẩm trung kỳ. Cho nên leo lên cao 6 mét trường thành cũng không khó. Tiểu kiếm thi triển phiêu tuyết xuyên vân bộ, tại thành tường mấy cái nhẹ điểm, liền lại như chim bay nhẹ nhàng bay đi lên. Cái này là tiểu kiếm lần thứ nhất leo lên trường thành dưới nước, liền có chút hiếu kỳ vòng nhìn bốn phía. Đứng tại trường thành bên trên, liền lại như đứng tại một đầu hoàng sắc cự long trên lưng, cả cái thiên địa tựa hồ thu nhỏ một chút. Trường thành vẫn là rất rộng rãi, có tới 10 em mở đến rộng, đặt đến 3, 4 chiếc xe con tại cái này bên trong sánh vai cùng. Trương Thanh mặc dù là dùng từng khối cục gạch đắp lên mà lên, nhưng là làm Tiểu Kiếm khoảng cách gần quan sát, lại là phát hiện gạch dưới mặt có một chút thiết bản hợp kim. Đồng thời chạy xuôi từng đạo mịt mở linh lực pháp trận đường nét. Tiểu Kiếm hạ ý thức đưa tay tại thành tường xóa bớt, kết quả lại là hoàn toàn bớt không động. Tiểu Kiếm có điểm không phục, cựu trọng đồng bị cùng cương thiết cơ bắp cùng nhau bạo phát, trên bàn tay cơ bắp phồng lên lên đến, có thể cũng đồng dạng là không có chút nào tác dụng, liền một cái dấu tay đều không có lưu lại. Tiểu Kiếm thầm giận mình. Phải biết rõ hắn hiện tại lực lượng toàn thân, cho dù là tam phẩm linh lực pháp khí cũng có thể dùng tùy tiện uốn cong, kết quả lại đối trường thành một khối tiểu tiểu cục gạch không thể làm gì. Kết quả này, để tiểu kiếm có chút ngoài ý muốn lại cảm thấy đương nhiên. Cũng thế, nếu trường thành dưới nước không thể cái này cưng rắn, chỉ sợ sớm đã bị yêu tộc phá hủy, căn bản liền không tới phiên hắn đến thi triển độc thủ. Không có thất phẩm hoặc là thất phẩm phía trên cường giả ra tay, không có khả năng thương được chúng ta trường thành dưới nước liên tại tiểu kiếm giật mình thời điểm cái này lúc đung nhiên có một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến tiểu kiếm nghe tiếng nhìn lại lập tức vừa mừng vừa sợ à cao lão sư cao lão sư ngươi làm sao ở chỗ này chỉ gặp này lúc trước mặt tiểu kiếm xuất hiện một vị thân hình cao lớn nam tử hắn mặc trên người viêm quốc ngụy trang quân trang nhưng mà cường tráng cơ bắp vẫn là xuyên thấu qua quân trang in nổi ra đến phảng phất muốn đem y phục cho căng nức. một cú đập vào mặt mà đến lực lượng cảm giác để người nội tâm run lên một đôi mắt cũng sáng ngời có thần, không nộ tự uy. cái này người chính là trương tiểu kiếm, tân phân tại hồng thành năm một đọc thư lúc, thức tỉnh lớp 3 chủ nhiệm lớp, cao thắng. mấy tháng trước, bởi vì nhận trương tiểu kiếm lĩnh ngộ linh vũ kỹ đả kích, cho nên cái này vị chủ nhiệm lớp dưới cơn nóng giận, liền chạy tới tiền tuyến thăng quân. tiểu kiếm không nghĩ tới, tiền tuyến chiến trường lớn như vậy, hắn vậy mà là liền này dạng gặp, quá có duyên phận. ta hôm qua thu đến trước đến chi viện nam hải học sinh danh sách lúc, ta cũng là xứng sở rất lâu. Cao Thắng lắp đầu, cũng là cười khổ nói, ta đương thời còn tại nghĩ có hay không trùng tên, kết quả không nghĩ tới hôm nay xem xét, vậy mà là thật là ta ngày xưa học sinh, cảm khái A. Ta cũng là vạn vạn không nghĩ tới. Trương Tiểu Kiếm cũng là cười khổ không được. Cái này là hắn xem xét Cao Thắng quân trang băng tay, kinh ngạc nói, ai nha, Cao lão Sư, ngươi hôn đến Bách Phu Trưởng rồi. Ngươi thật giống như mới tham quân mấy tháng A. Có thể dùng A. Viêm quốc quân đội quân hàm là ngũ trưởng, Bách Phu Trưởng. Thiên Phu trưởng, tướng quân, mười người vì một ngũ tuyển một ngũ trưởng, tương đương với ban trưởng. Mười ngũ vì một đội tuyển một bách Phu trưởng, tương đương với liên trưởng. Mười đội làm một doanh tuyển một Thiên Phu trưởng, tương đương với đoàn trưởng. đương nhiên, Cao Thắng đắc ý so đo tay của mình Trương, người lão sư vẫn là rất có thực lực. Lão sư, kia ngươi lĩnh ngộ linh vũ kỹ sao? Tiểu Kiếm Hiếu kỳ nói. Ừ. Cao Thắng lập tức sắc mặt cứng đờ, không muốn nói chuyện cái này xú tiểu tử phân ly mấy tháng lần thứ nhất gặp mặt liền hung hăng tại trên ngực của hắn đâm một đao cao lão sư ngươi ngươi sẽ không còn không có lĩnh ngộ a tiểu kiếm xem xét cao thắng nhịn không được chấn kinh ta đều đã nắm giữ ba đạo linh vũ kỹ Phốc phốc. cao thắng toàn thân run rẩy hắn trái tim lại lại bị giam chúng một đao không có thiên lý không có thiên lý a hắn ở tiền tuyến khổ chiến mấy tháng không ngừng tôi luyện chính mình linh kỹ cùng võ kỹ hiện nay một đạo linh vũ kỹ đều còn không có lĩnh ngộ học được Kết quả cái này xú tiểu tử vậy mà là đã học được ba đạo. Đến từ Nam Hải Đại học 300 tên học sinh, rất nhanh chia thành tốt nhỏ, phân vị 30 chi đội ngũ, tứ tán đến bốn phía thành tường bên trên. Bởi vì tiểu kiếm vừa tốt cùng Cao Thắng quen biết, cho nên tiểu kiếm liền phân tại Cao Thắng thủ hạ. Cùng tiểu kiếm đồng đội, còn có vương bảo bảo, lãnh ngạn quân, chân hương, giản trí học các loại người. Không biết có phải hay không là trùng hợp, tân tinh bảng 10 hạng đầu đều vừa tốt phân cùng một chỗ. Một giờ chiều. Tiểu kiếm đứng tại thành tường bên trên, lúc này ở chính diện chiến trường bên kia y nguyên vụ vù, vù vang vọng, rõ ràng ngay tại chiến đấu, thỉnh thoảng liền có một hai cố binh lực hướng cánh cái này một bên phân tán tiến công. Tiểu kiếm một bên chiến đấu, một bên thỉnh thoảng nhíu mày tính toán. Mặc dù ta hiện tại có 25 vạn quy tệ, nhưng vẫn là không đủ dùng. Nhị phẩm võ giả thối nhục hết thể muốn 100 vạn quy tệ. Thăng cấp linh vũ ký lam liên hoa cũng muốn 10 vạn quy tệ. Đằng sau đột phá nhị phẩm đỉnh phong thăng cấp đến tam phẩm ngự hải sư. Phòng Trừng cũng muốn không ít quy tệ, tiểu kiếm một trận đau răng. Bang mượn hắn hiện tại thực lực đối phó phổ thông Tam phẩm đỉnh phong yêu thú hẳn là vấn đề không lớn, nhưng mà muốn đối phó Tam phẩm đỉnh phong bên trong tinh anh, tỷ như kim cương ngư yêu thú vẫn là càng phí sức. Nói cho cùng kim cương ngư yêu thú có thể là cấp á huyết mạch, tương đương với yêu thú bên trong thiên tài, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Vượt cấp cùng phổ thông yêu thú chiến đấu không có vấn đề, vượt cấp cùng yêu thú bên trong thiên tài chiến đấu kia liền không có kia dễ dàng. Tam phẩm đỉnh phong kim cương ngư, một đầu giá tiền là một thước nguyên trái phải, cũng chính là 10 vạn quy tệ. Nói cách khác, hiện tại uýt nhất phải giết 9 đầu, 10 đầu tam phẩm đỉnh phong kim cương ngư yêu thú mới có thể thăng cấp tất cả kỹ năng. Cái này là một cái cự đại mà chật vật khiêu chiến. Được rồi, chậm rãi giết đi, tam phẩm đỉnh phong không thích sát lục, liền giết phẩm cấp càng thấp, góp gió thành báo đi. Và anh! Liên tại tiểu kiếm lặng lẽ đánh giá thời điểm, phong hỏa đại phát ra một tiếng tiếng cảnh báo. Tiểu kiếm đại hỉ Từ sáng sớm cảnh giới đến bây giờ, rốt cuộc có yêu thú công tới, hắn đều đợi đến hoa mà đều tạ. Dựa theo cao thắng thuyết pháp, ban ngày tiến công yêu thú càng ít, ban đêm tương đối nhiều. Tiểu kiếm ngẩng đầu hướng mặt biển nhìn lại, chỉ gặp liền tại cách đó không xa mặt biển bên trên, có một tảng lớn bóng đen hiện hiện, chính là nhất chi cỡ nhỏ yêu tộc quân đội. Số lượng đại khái một hai đầu, lĩnh đội dẫn đầu là một đầu ngũ phẩm lăng đầu thanh ngư, đằng sau là mười mấy đầu tứ phẩm, còn lại liền là nhị, tam phẩm. Dựa vào. Quả nhiên là cánh không nhân quyền a, đầu lĩnh tiến đánh liền kìm cương ngư đều không phải là là thấp một cấp lăng đầu thanh ngư. Được rồi, lăng đầu thanh ngư liền lăng đầu thanh ngư, dù sao đều là tiền, có phải không? Giết a! Tiểu kiếm lúc này hưng phấn gào thét lớn liền muốn xông ra đi. Giết a! Mặt khác một bên, Cao Thắng cũng đồng dạng giận dữ hết, mà bên cạnh hắn, vù vù liền có đại lượng đạn pháo bắn ra. Lúc này cách đó không xa mặt biển lập tức hóa thành hoa hải, từng đạo thủy trụ phóng lên tận trời. Đại lượng nhị, tam phẩm yêu thu trọng thương tử vong một mảng lớn. Tiếp lấy thành tường trên có đại lượng bóng người điện xạ mà đi, cầm đầu chính là dùng cao thắng cầm đầu mấy vị tứ phẩm ngự hải sư. Nay lúc tiểu kiếm vừa mới nhảy vào nước bên trong, vừa nhìn thấy cao thắng hắn nhóm lập tức sắc mặt đại biến. Ngươi nhóm, ngươi nhóm lưu cho ta ngụm canh uống a. Ngự hải sư đột phá đến tứ phẩm phía sau, đã có thể đủ ngự thủy mà đi, tốc độ nhanh như gió táp. Hắn nhóm trên mặt biển mấy cái nhanh chóng nhẹ điểm liền một đầu dứt tiến yêu tộc đội ngũ bên trong từ hắn cao thắng càng là một đầu đi đầu linh vũ song tu hắn mặc dù không có tu luyện ra linh vũ kỹ nhưng là nhục thân mười phần cường hãn lại đem kia một đầu ngũ phẩm sơ kỳ lăng đầu thanh ngư đặt tại trên mặt nước ma sát mà lại tựa hồ bởi vì sáng sớm bị tiểu kiếm kích thích đến quan hệ hắn hôm nay đánh mười phần điên cuồng cùng liều mạng hai cái thiết quyền điên cuồng vung ra sóng biển bị hắn nện một trận loạn tạc lam tiểu kiếm rốt cuộc thật vất vả kịp đến chiến trường nga hừng chiến đấu đã kết thúc Cao thắng sau lưng chính chịu lấy kia đầu ngũ phẩm sơ kỳ lăng đầu thành trước một bước hướng trưởng thành đi tới. Xem xét tiểu kiếm, hắn có chút kinh ngạc, ừm, ngươi xuống nước qua đến làm gì? Ngươi đều còn không thể trên mặt biển hành tẩu, trở về thành tường thủ lấy đi. Trương tiểu kiếm khóc không ra nước mắt, bộ dạng này hắn lúc nào có thể đủ toàn đủ hơn 100 vạn quy tệ thăng cấp A. Một mực cảnh rơi đến ban đêm, tiểu kiếm mới rốt cục đợi đến một điểm tin tức tốt. Mặt biển đen nhánh bên trên, đen kịt một màu. Trừ mặt trăng ngẫu nhiên tung xuống một điểm ánh trăng bên ngoài, thành tường cùng mặt biển một điểm ánh đèn đều không có, là như tấm màn đen. Bất quá tại chỗ thấp nhất đều là mở qua nhãn khiếu nhị phẩm trung kỳ, cho nên mặc dù không có ánh đèn, nhưng là đám người cũng không đến nỗi hai mắt đen thui. Tại mục khiếu mở ra hạ, tất cả mọi người vẫn là có thể đủ thấy rõ chung quanh mặt biển cùng trong nước biển 100 mét phạm vi đồ vật. Tiểu kiếm nắm giữ thị giác hồng ngoại cùng mắt nhìn xuyên tường, tự nhiên có thể đủ nhìn càng thêm thêm rõ ràng cùng ban ngày không có bao nhiêu khác nhau. Hiện nay Tiểu Kiếm Tiểu Kiếm đã đột phá đến nhị phẩm đỉnh phong, mắt đỏ cùng mắt trắng duy trì liên tục thời gian cũng càng ngày càng dài, đã có thể dùng vừa mở liền mở nửa giờ, giống như đắc ý tại võ giả cường đại thể chất, nghỉ ngơi 10 phút đã có thể. Lúc này ở tiểu kiếm mắt đỏ, có thể dùng thấy rõ ràng, nơi xa mặt biển có một mảng lớn thân ảnh màu đỏ rực, chính vô thanh vô tức lặn mà tới. Thân ảnh số lượng rất nhiều, có tới hơn ngàn đầu. Có kim cương ngư, có lăng đầu thanh ngư, Thiết đầu hoa ngư, báo đầu hải thiện, đại kim giải, thủy tiên quy, thiết bối ngạc quy vân vân. Kim cương ngư bộ lạc, cũng không có nghĩa là cũng chỉ có kim cương ngư, lăng đầu thanh ngư, thiết đầu hoa ngư ba loại. Tại chúng nó phía dưới, còn hội thu nạp một chút phụ thuộc yêu tộc, đây cũng là bộ lạc thực lực một loại phương thức. Giết! Cao Thắng gầm lên giận dữ, nối tại thành tường đại pháo lập tức điên cuồng khai hỏa. Cùng lúc đó tại cách đó không xa trên thềm lục địa, một chút thủy lôi cũng đồng thời bạo tạc. Những vũ khí này mặc dù đối tứ phẩm phía trên yêu thú tổn thương không đủ, nhưng là diệt sát đi một mảng lớn tam phẩm cùng với tam phẩm phía dưới yêu thú, giảm bất thành tường phòng thủ áp lực. Vũ khí hiện đại rửa sạch một lượt phía sau, cao thắng các loại người lập tức nhanh chóng xuất kích, hướng yêu tộc quân đội phóng đi. Tiểu kiếm có 3 ngày rào hấn, nay lúc kia dám chậm chân. Tại cái này bên trong, động tác chậm một chút, liền ngụm canh đều không có đến hát. cho nên cơ hội là đại lượng vũ khí nóng tại không trung lúc nổ, tiểu kiếm đã trực tiếp nhảy vào đại hải. Lê Vương bảo bảo, lãnh ngạn quân các loại người nhìn sướng sốt một chút. Bất quá mấy người tại liếc mắt nhìn nhau phía sau, cũng lập tức ăn y đi theo tiểu kiếm thân ảnh trực nhảy mà xuống. Xông lên A. Chậm một chút liền một cái canh đều không có đến uống. Trước 160, ngươi coi ta là người thiếu kiến thức pháp luật. Ba càng, vạn chữ đổi mới cầu đặt mua. Phù phù. Phù phù phù phù. Tiểu kiếm cầm đầu tân tinh bảng mấy người, cơ hồ liền con mắt nháy đều không nháy mắt liền đều một mạch toàn bộ nhảy vào sơn đen trong nước biển. Thành trên tường một tên ngũ trưởng một hình, bên cạnh hắn đạo sư thì nở nụ cười nói ra, không có việc gì, có một tên đạo sư đi cùng. Hắn nhóm đều là lần này tân sinh bên trong người nổi bật, cái này một điểm lịch luyện vẫn là đến có. Ngũ trưởng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Dưới nước, tiểu kiếm một vào nước, Phiêu tuyết xuyên vân bộ lập tức vận chuyển tới cực hạn, nhanh chóng hướng trước mặt yêu tộc quân đội đánh tới. Bất quá tiểu kiếm hơi khẽ nhúc nhích một điểm tâm tư. Hắn không có thẳng tắp phóng tới yêu tộc đội ngũ, mà là hơi hơi lượn quanh một chỗ ngoặt, hướng yêu tộc đội ngũ hậu phương thủy tiên quy thiết bối ngạc quy đánh tới. Không sai, tiểu kiếm không giết chính diện, hắn muốn giết hậu phương. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, mặc dù hắn đã sớm động thân, nhưng mà hắn vẫn là không thoát khỏi cao thắng các loại người a. Mà lại chính diện yêu thú, cũng mẹ nó quá mạnh. đều là tứ phẩm đến ngũ phẩm yêu tộc cường giả, hắn chính diện cứng giang, kia là tìm chết a. Cho nên quả hồng vẫn là lấy mềm bót đi giết thủy tiên quy. Xạ thủy ngư cùng thiết bối ngạc quy. Tiểu kiếm lại quay đầu nhìn thoáng qua, gặp vương bảo bảo, lãnh ngạn quân các loại người có cùng lên đến, khẽ gật đầu. Căn cứ vừa rồi tại thành trên tường quan sát, thủy tiễn quy cùng thiết bối ngạc quy đội ngũ bên trong, có thể là có mấy đầu tứ phẩm, hắn có thể đánh bất quá. Chỉ có vương bảo bảo các loại người có theo tới, đám người cùng nhau hợp lực mới có thể đánh giết. Oanh long long. Oanh long long. Đại lượng đạn pháo từ trên trời giáng xuống, tặc vào đến yêu tộc đội ngũ bên trong lúc này mặt biển sôi trào, đê phẩm yêu thú đại lượng tử vong, nước biển nhuộm đỏ. yêu tộc đội ngũ cái này một bên cũng hoàn toàn không yếu thế, thủy tiễn quy, xà thủy ngư cũng đồng dạng phát động phản công. đại lượng thủy tiễn phóng lên tận trời, hình thành một trận mưa to, hướng trường thành dưới nước phủ tới. mấy tên cường giả lúc này thi triển ra kết giới trận pháp ngăn trở không trung mưa to thủy tiễn, nhưng mà vẫn có một ít binh sĩ bị có bảo hộ đến, lúc này bị mưa to thủy tiễn lần lượt đâm chết, thương tích đầy mình. nếu như nói. Ra chiến trường người bên trong, tàn khốc nhất người là người nào? Kia khẳng định là viêm quốc nhân dân tử đệ binh sĩ. Hắn nhóm thu đến quốc gia chiêu mộ, sau đó bị cử đi trên nước trưởng thành tiến hành phòng thủ. Không phải là mỗi người đều có thể thành vì ngự hải sư, cũng không phải là mỗi người đều có thể thành vì võ giả. Hắn nhóm là không có bất luận cái gì thiên phú cùng tài nguyên phổ thông người, hắn nhóm chỉ có thể trưởng thành ra thao trưởng thả súng máy cùng đại pháo. Làm yêu tộc công kích đến, Những binh lính bình thường này hoàn toàn liền là cựu tử nhất sinh. Nhưng mà không có biện pháp, tiền tuyến cần thiết hàn nhóm, xã hội cần thiết, quốc gia cần thiết hàn nhóm. Và anh, dưới nước, tiểu kiếm một kỷ đi đầu, nhanh chóng hướng yêu tộc xa binh sĩ phóng đi, ở phía sau hắn, lãnh ngạn quân, chân hương, giản trí học các loại người theo sát phía sau. Vương bảo bảo rơi tại phía sau cùng, cái này to con vốn là tốc độ liền mang, cái này một lần càng là trực tiếp bị quăng tại sau cùng. To con không có biện pháp. Lại truy một trận, phát hiện đuổi không kịp, chỉ có thể lại hầm hực trở về thành tường bên trên. Chúng ta chạy không nhanh, vẫn là lưu tại thành tường nhìn xem có cơ hội hay không đi. Lúc nào mới có thể học tập bách bộ thần quyền A, bảo bảo ta tốt ủy khuất A, ô ô. Lấy ngạn quân, chân hương, giản trí học ba người có chút chấn kinh nhìn lấy trương tiểu kiếm thân ảnh. Nhanh. Thật nhanh. Tiểu kiếm lúc này tốc độ thật nhanh. Đã hoàn toàn đem hắn nhóm vung tại sau lưng, tốc độ nhanh thật lớn một đoạn. Ba người liếc mắt nhìn nhau, biểu tình càng là có chút mặt người, từ tiểu kiếm này lúc bày ra linh lực ba độ nhìn, cái này gia hỏa đã đột phá đến nhị phẩm đỉnh phong. Không cam a. Hai tháng trước, Lãnh Ngạn Quân, chân hương tu vi là nhị phẩm đỉnh phong, giản trí học là tam phẩm sơ kỳ, Trương tiểu kiếm là nhị phẩm trung kỳ. Hai tháng sau, Lãnh Ngạn Quân, chân hương rốt cuộc đột phá đến tam phẩm sơ kỳ, giản trí học thì vẫn là tam phẩm sơ kỳ. Có thể Trương tiểu kiếm cũng đã đột phá đến nhị phẩm đỉnh phong. Ngọa a. Cái này đều cái nào cùng cái nào a thế nào Trương Tiểu Kiếm liền tu vi cũng nhanh muốn đuổi kịp hắn nhóm rồi. Không phải là nói Linh Vũ song tu tốc độ chậm sao. Cái này Tiểu Kiếm thế nào lại so với bọn hắn đơn tu tốc độ còn muốn nhanh. Cái này không khoa học. Đi qua một đoạn thời gian đi đường, Tiểu Kiếm rốt cuộc thành công vòng qua cái này nhất chi yêu tộc bộ lạc hậu phương. Trước mặt hải vượt bên trên, Thủy Tiễn Quy cùng xạ Thủy Ngư chính nổi lên mặt nước, từng cái miệng bành trướng đại trương. Từ bên trong bắn ra từng trôi có tới dài một mét cực lớn Thủy Tiễn, hướng trường thành phòng tuyến bên kia bay đi. Thủy Tiễn quy hình tượng và tinh linh bảo có thể mộng bên trong bất động. sau lưng nó mai rùa phía trước cũng không có sinh ra hai cái nước thương. Ngược lại hình tượng và phổ thông quy loại yêu thú không sai biệt lắm, toàn thân màu da Thủy Lam, tại muốn phát xạ Thủy Tiễn thời điểm, miệng hội bỗng nhiên cực lớn bằng trướng. Sau đó một đạo Thủy Tiễn phương ra, xạ kích khoảng cách có tới 500 mét xa, có thể so với nhân loại súng trường. Mà lại thủy tiễn quy tu vi càng mạnh, có thể dùng xạ kích khoảng cách liền càng xa. Xạ thủy ngư yêu thú thì là từ nguyên cứng cốt ngư cương lư hình con mắt xạ thủy ngư khoa bên trong xạ thủy ngư tiến hóa mà đến. Đúng vậy, tại linh lực khôi phục phía trước, cùng tại tiểu kiếm đời trước hải dương bên trong đã có cái này cá lớn loại. Chỉ là kia thời điểm, xạ thủy ngư thể lớn khái mới 20 cm, là một loại thưởng thức giá trị rất cao loài cá. Xạ thủy ngư yêu thú, thể hình đến gần hình trứng, đầu bình hôn mũi nhọn, thân thể dẹt, mắt lớn, miệng càng lớn, có thể dùng co rối. Cam nổi trội, con mắt cũng phi thường lớn, tại đầu nửa phần trước, thể sắc ngân bạch tiên diễm, có trình màu vàng nhạt, mang theo màu xanh. Dài lấy một đôi bong bóng mắt, trong trắng mắt bên trên có từng đầu không ngừng chuyển động thụ văn. Thân thể nhan sắc phối hợp mỹ lệ phi thường, có mấy đầu thô thạch thanh sắc đường vân nằm ngang ở phần lưng, phần đuôi màu vàng nhạt, là một loại thưởng thức giá trị rất cao loài cá. Cái này cá lớn loại có một loại thập phần cường đại đặc dị công năng kia liền là tại mặt nước du động lúc, không chỉ có thể nhìn đến mặt nước đồ vật, còn có thể phát giác không trùng vật thể. Phải biết, bởi vì nước đối quang khúc xạ tác dụng, cho nên không quản là từ trong không khí nhìn về phía nước bên trong, vẫn là từ nước bên trong nhìn về phía không khí, vật thể vị trí cũng sẽ cùng quan sát bên trong vị trí không giống. Cho nên Thủy Tiễn Quy tại xạ kích thời điểm, mới hội nổi lên mặt nước, đối trường thành dưới nước cái này một bên tiến hành công kích, liền là vì chính xác nhắm chuẩn mục tiêu nhưng mà xạ thủy ngư yêu thú liền hoàn toàn không có loại phiền não này. Xạ thủy ngư có thể đủ xạ thủy, nguồn gốc từ thân thể nó một loại đặc biệt cấu tạo. hắn hội dùng đầu lưỡi chống đỡ khoang miệng đỉnh chốt một cái đặc thù lâu khảm hình thành đường ống, liền giống đồ chơi nước thương nòng xuống đồng dạng. Lam mang che đột nhiên khép lại thời điểm, một đạo mạnh mẽ thủy trụ liền hội dọc theo đường ống bị đẩy hướng phía trước, bắn có thể đạt tới một mét. Cái này lúc đầu lưỡi đưa đến sống phiệt tác dụng, dùng xạ thủy ngư hướng lấy phương hướng chính xác phun ra thủy trụ. Cái này loại yêu thú còn không có tiến hóa thời điểm, thể lớn khai mới 20cm, nhưng là tại tiến hóa về sau, thể đứng thẳng tức tiến hóa đến đến gần 2m, bắn cũng đồng dạng đạt đến đến gần 1.000m, có thể so với nhân loại đồng dạng súng bắn kỉa. Mà lại bởi vì xạ thủy ngư kia cường đại mà đặc biệt con mắt, cho nên xạ thủy ngư hoàn toàn liền là cá bên trong thần xạ thủ, một ngày nhắm chuẩn, một kích liền trúng. Bắt nguồn từ những này cường đại lực lượng, cho nên xạ thủy ngư đều là cấp B yêu thú. Lại cái này phía trên còn có một loại cấp A yêu thú, bởi vì uy lực cùng bắn càng thêm cường đại, cho nên được xưng cao xạ pháo ngư. Nghe nói còn có một loại càng thêm cường đại cấp S yêu thú, bởi vì toàn thân kim vàng, lại được xưng làm hoàng kim cao xạ pháo ngư. Cái này cá lớn loại yêu thú tiềm lực 10 phần cực lớn. Ngao ngao. Tiểu kiếm một đến gần, lập tức bị những này xạ thủ phát hiện, phòng thủ tại bốn phía thiết bối ố quy cùng thiết bối ngạc quy nhóm phát ra từng đạo tiếng cảnh báo. Thủy Tiên Quy cùng xạ thủy ngư nhìn tiểu kiếm một mắt, lại là không để ý đến, tiếp tục nổi lên mặt nước, đối nơi xa trường thành dưới nước tiến hành hỏa lực bao trùm. Không phải bọn hắn không muốn đối tiểu kiếm công kích, mà là thực tại là bắn không đủ. Nước bên trong hoàn cảnh cùng không khí bên trong không giống, nước bên trong lực cản thực tại là quá lớn. Thủy tiên quy thủy tiễn trong không khí bắn có 500 mét, nhưng là tại nước bên trong liền chỉ còn lại khoảng 100 mét, xạ thủy ngư hơi tốt một chút, có 200 mét. Cho nên thẳng đến tiểu kiếm thân ảnh không sai biệt lắm đến gần đến 200 mét thời điểm. Sạ thủy ngư nhóm mới thay đổi miệng, hướng tiểu kiếm phát động công kích. Một lần, tiểu kiếm trước mặt hải vực bên trong xuất hiện từng đạo cực lớn cùng tráng kiện bạch tuyến. Bạch tuyến lít nha lít nhít, là như châu màn mưa đạn, vụ vụ hướng tiểu kiếm bắn thẳng đến mà tới. Tiểu kiếm tốc độ lập tức giảm nhiều, thân hình cũng nhanh chóng phiêu miểu trốn tránh lên đến, tránh né sạ thủy ngư công kích. Tiểu kiếm không có biện pháp, chỉ có thể hơi hơi lui lại, chờ đợi lãnh ngạn quân chân hương các loại người đến. 200m bắn bạch tuyến liền này nhiều. Đến 100 mét thời điểm Thủy Tiễn Quy lại sẽ tăng thêm nhập vào công, hỏa lực quá mạnh, tiểu kiếm căn bản không có biện pháp thông qua. Không đợi bao lâu, lãnh ngạn quân, chân hương, giản trí học các loại tân tinh bảng xếp hạng trước 10 học sinh, trừ vương bảo bảo toàn bộ đến đông đủ. Các huynh đệ tìm muội cùng ta cùng nhau sông. Tiểu kiếm hét lớn một tiếng. Tốt. Lãnh ngạn quân các loại người lần lượt đáp lại nói. Này lúc hắn nhóm chỉ có thể hợp tác, nếu không mọi người cùng nhau không có thịt ăn 9 người lập tức toàn bộ bộ phát ra phòng ngự của mình linh kỹ cùng bí kỹ, một mạch hướng xạ thủy ngư các loại đánh tới. Chỉ bất quá rất hiển nhiên 9 người tiến lên quá chậm. Đối diện thủy tiễn quy cùng xạ thủy ngư điệp ra lên đến có tới hơn trăm đầu, này lúc cùng một chỗ công kích, phản phất nước biển bên trong hạ lên mưa to. Hắn nhóm hết thảy cũng mới 9 người, liền tính thế nào phân tán hỏa lực, đập nện tại 9 người thân bên trên thủy tiễn công kích cũng đều có tới hơn 10 đạo. Đại gia tu vi cũng đều đồng dạng đều là nhị tam phẩm, thế nào khả năng chống đỡ được? Tiểu Kiếm mặc dù tiến ra đến nhị phẩm võ giả, nhưng mà chỉ là hai tay cơ bắp rèn luyện mà thôi, thân thể còn không có rèn luyện đến, cho nên này lúc cũng là khó dùng chống đỡ. Lãnh Ngạn quân cùng chân hương mặc dù cũng có xa công kích linh kỹ, nhưng là khoảng cách thực tại là quá xa, đến gần 200 trăm mét, hoàn toàn với không tới. Cái này là chuyên nghiệp xạ thủ cùng nghiệp dư xạ thủ trinh lệnh, bắn hoàn toàn nghiền ép. Lập tức liền có mấy người phòng ngự linh kỹ phá thoái, liên tiếp lui về phía sau. Tiểu Kiếm một trận gấp gáp, mang to, giản trí học. Ngươi nhanh điểm thả ra, ngươi thực nhân ngư bảy cả. à? Dàn trí học im lặng, trợn trắng mắt. Hai tháng trước, ta vừa mới bị ngươi đánh nổ mấy chục đầu súng vận, cái này hai tháng qua thật vất vả mới bổ sung trở về. Ngươi bây giờ lại gọi ta phát mấy chục đầu thực nhân ngư làm bịa. Đồ đần tài cán. Nhanh điểm, ngươi lại không thả ta nhóm không thể giết cái này nhất chi yêu tộc xạ thủ. Đến thời điểm trường thành ra trận vòng tướng sĩ kia liền đều là ngươi không làm trách nhiệm. Ta nhóm tám người cùng nhau làm chứng, ngươi biết bị cáo ra tòa án quân sự. Giản trí học cái này gây chúc can nam nhân cái này một lần kém một chút trực tiếp thổ huyết. Cái gì tòa án quân sự? Ngươi coi ta là người thiếu kiến thức pháp luật sao? Ngươi nhanh điểm à? đại không chờ xuống cái này một lần thu được, tất cả chúng ta phân ba thành cho ngươi. Gặp giản trí học một bức không hề bị lay động bộ dạng, tiểu kiếm chỉ có thể tế ra một chiêu cuối cùng. Quả nhiên thoáng một cái, cái này gây chúc can nam nhân có một điểm tâm động, thật chứ? Như là phân ba thành thu được cho hắn kia hắn hy sinh mấy chục đầu thực nhân ngư lời nói kia không tính thua thiệt. Thật, chân châu đều không có cái này thật, ngươi nhanh điểm A. Tiểu kiếm nhanh chóng quay lại nói. Bốn phía lãnh ngạc quần, chân hương không còn gì để nói. Hắn nhóm đều còn chưa mở miệng, trực tiếp liền bị tiểu kiếm xem là đại biểu ứng thanh song. Gặp mặt khác tám người giống như không có phản đối bộ dáng, giản trí học cũng không lại dày vò khốn khổ, lúc này từ đan điền linh hải bên trong bay ra một cái luyện yêu hồ. Sau đó một đầu lại một đầu thực nhân ngư từ bên trong du thoan mà đi, tại giản trí học khống chế hạ, chậm rãi ngăn tại trước mặt mọi người. Tiểu kiếm đại hỉ lúc này tay trái một cái, tay phải một cái, nắm lấy hai cái thực nhân ngư yêu thú liền là như hai mặt cánh cửa đỉnh trước người, sau đó phiêu tuyết xuyên vân bộ toàn lực bạo phát, hướng trước mặt yêu tộc xạ thủ bắn mạnh mà đi. Giản trí học nhìn lấy chính mình tân tân khổ khổ tự dưỡng sủng vật bị cái này dạng cực kỳ tàn ác đối đãi kém một chút thổ huyết. Bất quá. Được rồi ngược lại đều là phải chết, liền xem như là phế vật lợi dụng đi. lúc này giản chí học cũng học theo, cũng tay trái một cái, tay phải một cái, nắm lấy hai cái thực nhân ngư yêu thú cũng làm bịa hướng phía trước phóng đi. lấy ngạn quân, chân hương mấy cái người yên lặng nhìn, sau đó cũng yên lặng bắt lấy mấy cái ngay tại run dậy thực nhân ngư yêu thú ngăn tại thân trước. khuku, ngược lại chủ nhân cũng không quan tâm, vậy chúng ta cũng đồng dạng không quan tâm. chương 161, chương tiểu kiếm, giản chí học các ngươi hai cái tiện nhân. Bành bành. Cơ hồ là một cái nháy mắt, tiểu kiếm ngăn tại trước mặt thực nhân ngư liền cắm đẩy một đạo lại một đạo thủy tiễn. Từ thủy tiễn quy cùng xạ thủy ngư bắn ra đến thủy tiễn, trong suốt sáng long lanh, mười phần cô đọng, là như băng tiễn. Cắm vào thực nhân ngư thân thể bên trong phía sau, xuyên thấu ra một cái huyết động, lại vẫn trọn vẹn lưu lại một hồi lâu, mới chậm rãi tiêu tán, hóa thành thể lỏng. Bành bành bành. Liên tục không ngừng trúng địa tiếng vang lên, tiểu kiếm mới tiến lên 0-7, 80 mét. Liền phát hiện trong tay hai cái thực nhân ngư đã chết không thể chết lại, cơ hồ bị bắn thành cái sảng. Tiểu kiếm hạ ý thức liền muốn lại bắt hai đầu thực nhân ngư qua đến, lại phát hiện cái khác thực nhân ngư cũng đồng dạng danh hoa có chủ. Cái khác không có chủ thì hoàn toàn ở con đường tiếp theo bị tươi sống bắn chết. Giản keo kiệt, nhanh điểm lại thả một chút thực nhân ngư ra đến A. Tiểu kiếm đối giản trí học giống to đến. Nhanh điểm, không thì liền phải thất bại trong găng tức. Giản trí học điên cuồng thổ huyết. Làm sao nói? Ta đã thả hai. 30 đầu thực nhân ngư ra đến, thế nào liền keo kiệt rồi. Mà để giản trí học càng thêm thổ huyết lúc, cái này lúc lánh ngạn quân, chân hương cái khác 8 người cũng đồng dạng là vừa gấp vừa giận quát, giản keo kiệt, ngươi nhanh điểm a, ta nhóm sắp không kiên trì được nữa. Không phải mấy đầu thực nhân ngư sao. Sự tình sau ta nhóm liền trả ngươi. Nhanh điểm, lại thả một chút thực nhân ngư ra đến a. Đúng a, giản học trưởng ngươi động tác nhanh điểm. Giản trí học một trương mặt tái nhợt, này lúc phát đen đến cực điểm. Ngươi mua Cái này là lại bắt một chút thực nhân ngư liền có thể bổ sung sao. Ta cũng phải cần hao phí thời gian giải thuần hóa có thể hay không. Bất quá này lúc, đám người bọn họ cũng đích xác là lạ như cưỡi tại trên lưng hổ, khó leo xuống. Lúc này lui lại chạy trốn cũng hoàn toàn không có cơ hội, hội bị Thủy Tiễn quy cùng xạ Thủy Ngư xem là bịa điên đánh. Giản chí học bất đắc dĩ, không thể không lại thả ra thực nhân ngư. Hắn hết thể thả ra 10 đầu thực nhân ngư, chính hắn 2 đầu, giống như những người khác một người một đầu. Trương Tiểu Kiếm lập tức chửi ầm lên, giản keo kiệt, ngươi cái này keo kiệt chi vương. Những người khác cũng lập tức đi theo mắng to, dù sao là Tiểu Kiếm trước mở miệng. Giản học trường, ta không nghĩ tới ngươi là cái này loại người. Giản Chí học, ngươi có phải hay không là nam nhân? Liên này mấy đầu thực nhân ngư, về phần ngươi sao? Giản Chí học không thèm để ý, thêm lên vừa rồi tổn thất hết, hắn đã hết thể thả ra không sai biệt lắm 50 đầu, hắn gần 1 phần 3. Lại thả, kia liền là cắt hắn thịt, nói cái gì cũng không thể. Giản trí học lúc này không tiếp tục để ý, chính mình dơ hai đầu thực nhân ngư cánh cửa nhanh trong hướng yêu tộc xạ thủ phóng đi. Đám người chửi ầm lên lấy cũng không có cách, chỉ có thể co lên cả thân thể, trốn tại cái này thực nhân ngư đằng sau, tiếp tục điên cuồng tiến lên. Lại lại tiếp tục tiến lên cái mấy chục mét, ngăn tại trước mặt mọi người thực nhân ngư kết cục thê lương vô cùng, triệt để bị bắn ra cản bã. Giống như dòng nước sông lên, ngay cả cặn cũng không còn. Bất quá còn tốt cái này lúc đám người khoảng cách thủy tiễn quy cùng xạ thủy ngư không xa. Lúc này từng cái giống giận căng ra phòng ngự linh kỹ, một đầu nện vào yêu tộc trận doanh bên trong. Thủ vệ ở một bên lưng sắt rùa đen cùng thiết bối Ngạ Quy, thấy thế lần lượt lên chiến tới, hỗn chiến với nhau. Thành công giết vào, thủy tiên quy cùng xạ thủy ngư xạ kích lập tức biến đến sợ ném chuột vỡ bình, dù sao mình người cùng địch nhân xen lẫn trong cùng nhau, đã không có biện pháp tùy ý xạ kích. Oeng. Tiểu kiếm hai tay giao nhau thả tại trước mặt, hai tay cánh tay cơ bắp từng sợi lạ như láo thụ bản căn một dạng tăng gọi, bắp thịt cuồn cuộn đồng thời toàn thân trên dưới buộc phát ra kim sắc quang mang, cựu trọng đồng bỉ cùng cương thiết cơ bắp toàn lực bạo phát, đại lượng thủy tiễn đập nện tại tiểu kiếm trên hai tay, lập tức phát ra từng tiếng đinh đinh thanh âm. tiểu kiếm mang lấy công kích, là như lưu tinh một dạng nện vào địch nhân trận doanh bên trong, bọt nước nổ tung. hống, canh giữ ở bốn phía lưng sắt rùa đen cùng thiết bối ngạc quy yêu thú, lập tức lần lượt giống giận xông lên. hắn nhóm nô lên xích hồng mà giữ tận cực lớn quy đầu, gao thép liền hướng trương tiểu kiếm nhào cắn mà đi. Ta cũng không phải nữ rùa đen, ngươi nhóm cắn ta làm cái gì? Cút! Tiểu kiếm gầm thét xong, địch nhân không có cút, chính mình lại trước cút. Hán phiêu tuyết xuyên vân bộ tại nước bên trong kích phát đến cực hạn, phiêu hốt bốn phía lớp lué, từng cái né tránh những này cục sát. Gặp phải chân chính vô pháp tránh thoát thiết quy yêu thú, tiểu kiếm thì gầm thét xong quyền kích ra, khí thế kinh người, cường đại lực lượng tại nước bên trong nở rộ. Giống như, những này thiết quy liền bị tiểu kiếm đập đưa đến đồng đội mình thân bên trên. Tiểu kiếm một bên nện một bên hét lớn, các huynh đệ tỉ mui Những này Thiết quy liền nhớ các người. Tiểu kiếm hai tay cánh tay thối nhục sau khi thành công, lực lượng liền chỉ ít gia tăng mấy lần. Những này Thiết quy đại bộ phận đều là tam phẩm yêu thú, phòng ngự không thấp. Tiểu kiếm không có thi triển linh kỹ tình huống nện không phá, nhưng là đập bay vẫn là có thể làm đến. Lúc này Tiểu kiếm từng quyền không ngừng đánh ra, trầm trọng Thiết quy nhóm lập tức lần lượt bay về phía lãnh nạn quân các loại người. Cho dù là giản trí học, bên cạnh hắn bay qua Thiết rùa đen nhiều nhất. Mọi người sắc mặt sơn đen đến cực điểm, gân xanh cuồn loạn. Phải biết, Thủy tiên Quy cùng xạ Thủy Ngư có thể là xạ thủ, công kích lực cường đại, nhưng mà thân thể giòn, Một ngày bị cận thân, trực tiếp gờ gờ. Đây cũng là vì cái gì hai cái bên người hội có nhiều như vậy lưng sắt rùa đen cùng thiết bối ngạc quy phòng thủ nguyên nhân. Hiện nay cái này Trương Tiểu Kiếm, vì đi chém giết địch nhân xạ thủ, lại đem địch nhân tạ cùng chiến sĩ dẫn tới đồng đội thân bên trên. Trương Tiểu Kiếm ngươi cái này vương bắt đàn. Ngươi quả thực so giản trí học còn muốn vô sỉ. Thiện nhân, ta thao, các ngươi hai cái thiện nhân. lãnh nạn quân tám người một bên tiếp đón không xuể phòng thủ những này thiết quy công kích, một bên nhịn không được chửi ầm lên. Giản trí học cũng đồng dạng tức giận đến một trận không được, rõ ràng bên cạnh ta bay tới thiết quy nhiều nhất. Ngươi nhóm mắng trương tiểu kiếm liền mắng hắn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, vì cái gì muốn liền ta cùng nhóm mắng. Ta cũng là người bị hại có thể hay không? Tâm mệt mỏi, ta hoan a. Cương thiết hai tay lại lần nữa ngăn lại mấy đạo thủy tiễn phía sau, tiểu kiếm thành công giết vào địch nhân hậu phương. Linh kỹ, phá quyền Vâng, tiểu kiếm một quyền nền xuống, trước mặt một đầu tam phẩm đỉnh phong xạ thủy ngư lập tức đầu nổ tung, tiên huyết văng khắp nơi. Cái này cá lớn bên trong thần xạ thủ, thiên phú so thủy tiễn quy còn phải cường đại hơn, nhưng là phòng ngự không thể được. Thủy tiễn quy thế nào nói cũng có một cái xác, thời khắc mấu chốt còn có thể làm con rùa đen rút đầu, xạ thủy ngư có thể không có đại nộ này Đến mức chạy. Xin lỗi, xạ thủ không chỉ thân thể giòn, chân cũng ngắn, tiểu kiếm tăng tốc độ liền nhẹ nhõm có thể kịp lên. Phải quên nhanh sát, tay trái đem nước bên trong yêu đan vớt nhập khẩu túi bên trong, tiểu kiếm động tác một mạch mà thành, nước chảy mây trôi, mười phần trôi nổi. Cả cái qua không đến nửa giây, giống như chuyên môn luyện qua một dạng. Sau đó hoàn toàn liền là tiểu kiếm đồ sát thị uyến, tiểu kiếm tại xạ thủy ngư bảy cá bên trong bốn phía xung phong, cái không đến 3 phút Tất cả bên cạnh không có lương sắt rùa đen cùng thiết bối ngạc quy bảo hộ xạ thủy ngư, toàn bộ mất mạng. Xạ thủy ngư bảy cá, một lần chết hơn phân nửa. Tại cái này trong đó, có đại lượng thiết bối ngạc quy điên cuồng xung phong lên đến, nhưng mà tiểu kiếm ý nguyên phòng thủ mà không chiến, chỉ là một quyền đem bọn nó đập bay đến chính mình đồng đội thân bên trên. Chuyên nghiệp địch nhân đương nhiên muốn dạy cho chuyên gia người xử lý, hắn liền là một cái vô tình yêu đan thu hoạch cơ khí mà thôi. Gặp phải đánh không động mấy đầu tứ phẩm ngạc quy. Tiểu Kiếm thì không có cách, chỉ có thể tuyển trạch từ bỏ, tiếp tục hướng cái khác tam phẩm cùng với tam phẩm phía dưới xạ thủ phóng đi. Cho nên ngắn ngủi không đến 3 phút, tiểu kiếm túi lập tức quá nửa, nhét tốt hơn 30 khỏa yêu đan, căng phồng. Chương 162, người đê tiện có thể hay không có cái danh giới? 3200 chữ, cầu đặt mua. Ở tiên tuyến, có một đầu thu được phân phối phương thức. Kia liền là binh sĩ đánh chết yêu thú, yêu đan về binh sĩ tất cả. Yêu thú thi thể chính phủ hệ thống nhất thu về. Bất quá thu về giá cả binh sĩ cùng chính phủ chia bảy ba, chính là muốn phân ba thành cho quốc gia. Đối với đầu này phân phối, tất cả mọi người là đồng ý, không cảm thấy có vấn đề gì. Nói cho cùng nếu như không có quốc gia tu kiến trường thành dưới nước, quân đội đồng thời hành động, hắn nhóm cũng sẽ không có cái này cơ hội tốt chém giết những này yêu thú. Mà lại trường thành dưới nước mỗi ngày đều muốn đụng phải yêu tộc công kích, giữ gìn cũng là một bút cực lớn phí tổn. Còn có binh sĩ ở tiền tuyến áo, ăn, ở. Đi cũng đều là từ thống nhất quốc gia an bài cùng phân phối, những này đồ vật cũng đồng dạng là đòi tiền, lấy chi tại dân dùng chi tại dân. Đương nhiên, thức ăn chỉ là thức ăn thông thường, nghị muốn ăn trên có phẩm cấp yêu tộc huyết thực còn phải dựa vào chính mình. Với lại đầu này căn bản phân phối phương thức, cho nên tất cả lên chiến trường binh sĩ cùng ngự hải sư nhóm đều sẽ liều mạng chém giết yêu thú, thu hoạch công hân điểm. Công hân điểm cùng binh sĩ thẻ ngân hàng, hồ sơ cá nhân chói định, như là một ngày tướng sĩ thương vong. Những này đồ vật đều hội từ thân nhân của bọn hắn kế thừa. Nay lúc cái này nhất chi yêu tộc quân đội hậu phương bên trong. Đến gần 50 đầu xạ thủy ngư, tại tiểu kiếm xét đánh không kịp bưng thai chi thế phía dưới, tươi sống giết sạch 30 nhiều đầu, đại bộ phận là tam phẩm, một phần nhỏ là nhị phẩm. Giết lên đến cũng hoàn toàn không khó khăn, một đầu một quyền, liền lần lượt bị trường tiểu kiếm đánh nổ. Cái này loại một quyền đánh nổ địch nhân cảm giác, vẫn là khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Thi thể còn lưu tại tại chỗ yêu Jordan thì thu đến trong túi tiền của hắn. Tiểu Kiếm đưa tay trái ra tại túi sờ sờ, hai mắt một trận phát sáng, nhìn về phía cách đó không xa sạ thủy ngư cùng thủy tiễn quy nhóm, cũng lập tức con mắt nóng dựng. Ai nha, vẫn là ra chiến trường kiếm tiền a. Cái này mới không đến 3 phút, liền đồ 20 đầu tam phẩm, mười mấy đầu nhị phẩm, hợp lại đều có mấy ức. Tiểu Kiếm bày ra thẩm đằng kia một cái kinh điển động tác, thoải mái. Cái này nhất chi yêu tộc sạ thủ đội bộ, số lượng là 50 đầu sạ thủy ngư. 50 đầu thủy tiên quy, 50 đầu thiết bối ô quy, 50 đầu thiết bối ngạ quy. Trong này bên trong, đại bộ phận là tam phẩm yêu thú, một phần nhỏ là nhị phẩm, tứ phẩm chỉ có 2 vị. Một vị thiết bối ô quy cùng một vị thiết bối ngạ quy. Nay lúc cái này hai cái tứ phẩm thiết bối ô quy cùng thiết bối ngạ quy ngay tại thủ hộ lấy còn lại yêu tộc sát thủ, đi qua ngay từ đầu rối loạn phía sau, cái này hai cái mở ra linh trí quy loại yêu thú đã phát giác được không ổn. Trước mặt cái này nhất chi nhân tộc tiểu đội Thực lực cường hãn một so, hai đầu tứ phẩm quy loại yêu thú lúc này một trước một sau, đem còn sót lại xạ thủ bào tại chính giữa. Đây cũng là tiểu kiếm hiện tại rừng tay nguyên nhân. Này lúc vọt tới nhân loại cao thủ mặc dù chỉ có 9 người, nhưng là 9 người này mỗi một cái đều là có thể dùng nhẹ nhóm vượt cấp chém giết thiên tài. Cho dù là trương tiểu kiếm, lãnh ngạn quân, chân hương, giản trí học bốn người, thực lực đã hoàn toàn có thể so với tứ phẩm sơ kỳ, cho nên hoàn toàn là nghiền ép. Hắn nhóm này lúc quả thực liền là như lang vào bãi nốt kiểu, dùng chặn lại mười, không có ai đỡ nổi một hiệp, hoàn toàn giết đỏ cả mắt, cũng chỉ có kia hai đầu tứ phẩm quy loại yêu thú có thể để hắn nhóm cảm nhận được kiên kỵ. Được rồi, quả hồng mềm bóp xong, kia liền bắt một điểm cứng. Gặp hai đầu tứ phẩm yêu thú đã phản ứng qua đến, đem còn sót lại yêu thú toàn bộ bảo hộ ở giữa, đồng thời không ngừng nhấc lên quy đầu, hô gọi cái khác quy loại yêu thú trở về thủ, chú canh giữ ở xạ thủ bốn phía, bảo hộ xạ thủ phát ra huyết mạch lực lượng tương đối cường đại cấp B thiết bối ngạc quy phòng thủ ở ngoại vi, C thiết bối ô quy thì tại nội vi tiểu kiếm gặp này cũng không có biện pháp, chỉ có thể tuyển trạch cường thế bên trong ra một chữ làm những người khác gặp cái này nhất chi yêu tộc đội ngũ dần dần trở về thủ hình thành thiết quy thùng sắt trận cũng đồng dạng chuẩn bị cường thế khai hỏa tổ hợp linh kỹ cuồng bạo cự thiện chân hương gầm lên giận dữ trong mồm lập tức bắn ra ba đầu cự lưỡi hắc ảnh một đầu nện ở phía trước thiết bối ngả quy thùng sắt trận lên Một tiếng oanh long tiếng vang, kết quả để người ngoài dự đoán một màn xuất hiện. Chỉ gặp mấy đạo sóng linh lực văn tại bị công kích thiết bối ngạc quy thân bên trên tái hiện, giống như vậy mà là là như gợn sóng, nhanh chóng truyền đến hai bên cùng với sau lưng trên người đồng bạn. Quy trận, tiểu kiếm, chân hương các loại người lập tức con ngươi kịch liệt co lại. Những này quy loại yêu tộc vậy mà là là như nhân loại ngự hải sư đồng dạng, hình thành một đạo phòng ngự trận pháp, như là là chỉ có quy loại yêu thú thậm chí liền liền ba cái quy loại yêu thú tổ hợp lại với nhau cũng đều không có biện pháp ngăn cản chân hương cái này một đạo công kích kết quả không nghĩ tới những này quy loại yêu thú vậy mà là cũng cùng nhân loại một dạng học được linh lực trận pháp chi đạo hai đầu tứ phẩm quy loại yêu thú thấy thế hai đôi to lớn mắt rùa bên trong lập tức lấp lóe ra một vị trí tuệ chi quang đúng vậy phổ thông nhị phẩm tam phẩm yêu thú còn không có trí tuệ càng thêm không thể lại cái gì linh lực quy trận đây đều là hai bọn chúng dạy bảo cùng chỉ huy kết quả Hai cái quy đầu ngửa mặt lên trời thép dài, lúc này được bảo hộ ở giữa xạ thủ nhóm lập tức trọng tấn phát động công kích. Đại lượng thủy tiễn lít nha lít nhít, là như lông trâu một dạng bắn trụ mà tới, tại nước bên trong bắn ra từng đạo bạch tuyến. Mặc dù tiểu kiếm đã giết 30 nhiều đầu xạ thủy ngư, nhưng là chỉ xuống đến xạ thủy ngư cùng với thủy tiễn quy, cũng có tới hơn 60 đầu, cùng một chỗ công kích thanh thế vẫn là 10 phần không nhỏ. Đám người đại kinh, liền tứ tán tránh né, phân tán tại quy trận bốn phía, phân tán hỏa lực Tiểu kiếm một bên tránh né công kích một bên hét lớn, ta có thể dùng phá vỡ cái này quy trận, nhưng mà cần thiết trả một cái giá thật lớn. Cho nên, ngươi nhóm thu hoạch muốn phân ta ba thành, nếu không ta quá ăn thì tỏi. Trương tiểu kiếm ngươi vô sỉ. Tiểu kiếm ngươi đủ A. Ngươi cùng giản trí học hai người đê tiện về đê tiện, có thể hay không có một điểm danh giới. Mọi người điên cuồng mắng to. Đại giới cái cọng lông A, xem xét ngươi chính là lắc lư người. Hắn nhóm bốn là đã muốn phân ba thành cho giản trí học. Bổ sung hắn thực nhân ngư hao tổn, kết quả hiện tại tiểu kiếm lại lại muốn ba thành. Ngươi muội a Cái này dạng hắn nhóm chẳng phải là chỉ còn lại bốn thành, biến thành làm công đúng không? Mọi người điên cuồng mắng to, giản trí học lại lần nữa một trận ủy khuất cùng vô cớ. Ngươi nhóm mắng thì mắng, vì cái gì muốn kéo lên ta cùng nhau a Ta thật không phải là cùng tiểu kiếm cùng một bọn. Hải vực bên trong. Một đạo lại một đạo lực lượng cùng bảo tại mọi người thân bên trên bạo phát, cường đại linh kỳ bốn phía ấp ủ, sóng lớn sôi trào Đám người mặc dù mắng thì mắng, nhưng là động tác trong tay hoàn toàn không ngừng, một đạo lại một đạo linh kỹ điên cuồng dùng ra. Đều đã đánh đến nơi đây, quy loại yêu thú còn thừa lại 4-50 đầu, xạ thủ loại yêu thú hơn 60 đầu, cái này nhất chi binh sĩ đã hoàn toàn bản tản, làm sao có thể bỏ qua. Đã tử trận không sai biệt lắm hơn trăm con yêu thú, hoàn toàn liền một cái nước canh đều không đủ trình độ, thỏa mãn không đám người khẩu vị. Chân hương lại lần nữa hóa thân thành vì linh kỹ pháo đài một đạo lại một đạo linh kỹ không ngừng phóng thích mà ra, cơ hồ là một giây một đạo, không ngớt không ngừng linh kỹ quang mang chiếu sáng trung quanh mặt biển. liệt tích chạm, liệt thần lằn vây đuôi, liệt thần lằn chi nha, liệt thần lằn phun ra, nhiều trọng thủy tiễn, cuồng bạo cử thiện, vang oanh. Đại lượng linh kỹ hình thành một cỗ linh kỹ hồng lưu, tại cái này một cô đáng sợ hồng lưu phía dưới, nguyên bản bắn về phía chân hương đổ bên trong thủy tiễn toàn bộ lần lượt phá thoái, mà làm nó nện vào trước mặt quy trận phía sau. Càng là buộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng ầm ầm. Một đạo lại một đạo sóng linh lực văn điên cuồng hướng hai bên trái phải thiết quy tiết lực mà đi. Mà nằm ở trong kia một đầu thiết quy, chỉ gặp cả cái quy đầu đều trướng đến xích hồng, điên cuồng run rẩy, giống như ngay tại tiến hành một loại nào đó kịch liệt vận động. Thật vất vả sống qua một vòng, cái này đầu thiết quy hơi khẽ thở phào một cái, xích hồng quy đầu hơi hơi xụp xuống đến. Có thể cái này lúc lại là lại hoảng sợ phát hiện, tại hắn phía trước, có mấy đạo hắc sắc thân ảnh đột nhiên chợt hiện là mấy đầu thực nhân ngư. Hắn nhóm dưới sự chỉ huy của giản trí học, nhìn chuẩn thời cơ, lập tức cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem cái này đầu thiết bối ô quy tươi sống cắn chết. Mà cái này đầu thiết bối ô quy chết đi, cả cái quy trận lập tức mất đi hiệu lực. Giản trí học cùng hỉ, ha ha cười nói, ta đánh phá cái này quy trận, ta đánh phá cái này quy trận, ngươi nhóm đến lại phân ba thành thu được cho ta, ha ha. Nguyên bản ngay tại phân chiến đám người, toàn bộ thân hình dừng lại, kém một chút một cái lao huyết liền muốn phun ra ngoài bà thành ngươi muội A. Giản trí học, ngươi giống như tiểu kiếm quả nhiên là một cái tiện nhân. Đám người không để ý tới, lần lượt ra tay, lập tức cái này thùng sắt trận lập tức thùng trăm ngàn lỗ, hoàn toàn tán loạn. Hả? Liên tại cái này thùng sắt trận tán loạn thời điểm, giản trí học chợt phát hiện chính mình một đầu thực nhân ngư đi theo phía sau một cái người. Giản trí học chứng mắt, chỉ gặp cái này người chính là trương tiểu kiếm. Chỉ gặp liền tại quy trận toàn diện tán loạn, cái này chi yêu tộc binh sĩ đại loạn thời điểm. Một mực nút trong bóng tối tùy thời mà động trường tiểu kiếm một giây sau đông nhiên bắn mạnh mà đi. Mục tiêu, trực chỉ kia một đầu tu vi là tứ phẩm sơ kỳ thiết bối ố quy. Linh vũ kỹ, song môn khai sơn pháo quyển. Tiểu kiếm một tiếng gầm nhẹ, trực tiếp liền buộc phát ra chính mình một lá bài tẩy. Quy loại yêu thù am hiểu phòng ngự, mà lại đối phương đã tới tứ phẩm, không được sơ suất Trong chớp nhóng này tiểu kiếm toàn thân uốn lượn như tôm, đồng thời trên mu bàn tay cơ bắp từng sợi bạo tạc hở ra Bì bì hà nắm đấm màu vàng óng cùng Tiểu Kiếm quyền đầu chồng vào nhau. Với Một tiếng bạo liệt đến cực hạn âm tiếng thề. Dây lát ở giữa ở trong nước biển nổ tung. Dàn trí học, lãnh ngạn quân, chân hương nghe tiếng có chút chấn kinh hướng Trường Tiểu Kiếm nhìn lại, sắc mặt nghiêm trọng. Tiểu Kiếm nắm đấm này uy lực, chỉ sợ muốn so trước đó càng thêm cường đại. Quả nhiên, tại mọi người nhìn bên trong, chỉ gặp làm Tiểu Kiếm cái này hai quyền nện ở thiết bối ố quy mai rùa phía sau, cái sau kia cực kỳ cường nạnh mai rua. Này lúc vậy mà là như là tấm gương, răng rắc răng rắc vỡ vụn ra, lộ ra bên trong màu hồng phấn thịt mềm. Bảnh. Một giây sau, tứ phẩm thiết bối ô quy thân thể càng là lạ như như đạn tháo, dây lát ở giữa liền nện vào sau lưng nó đàn rùa bên trong. To lớn dưới thân thể, càng là trực tiếp đâm chết một đầu tam phẩm yêu thú. Giản chí học nhìn trận mắt hốt mồm, thật đáng sợ quyền đầu A. Được rồi. Chờ xuống tiểu kiếm kia sáu thành liền không muốn cùng hắn thu. Không thì nếu là không cẩn thận bị đánh chết liền phiền phức. Nước bên trong, tiểu kiếm xong quyền đập ra phía sau, hai chân nhanh chóng liền động, trốn đến cái này đầu tứ phẩm thiết bối ô quy thân sau. Lập tức thu xuống cái này đầu tứ phẩm thiết bối ô quy yêu đàn, mà tại làm nón lện vào địch nhân trận doanh phía sau, tiểu kiếm lại lại dây lát ở giữa bạo khởi, loạn quyền đánh chết mấy đầu, giống như ôm lấy một đầu thiết bối ô quy làm phòng hộ thuận liền nhanh chóng rời khỏi phương trận doanh. Mà cho đến lúc này, Những kia thủy tiễn quy cùng xạ thủy ngư mới phản ứng được muốn công kích, có thể tiểu kiếm đã trốn đi thật xa. Đám người hoàn toàn nhìn sửng sốt một chút, mã chứng, tiểu kiếm cái này cả cái qua cũng quá được mây nước chạy, cùng một khí A xong rồi. Ngươi nhóm thất thần làm gì? Tiếp tục công kích A. Trở lại bên người mọi người, tiểu kiếm một bên đem vừa rồi thu được đến mấy khỏa yêu đan nhét vào sau lưng trong ba lô, một bên thúc giục chúng nhân nói. Đám người! Trưng 163, chương tiểu kiếm VS tứ phẩm thiết bối ngạ quy mai ruộng pháp trận bị phá hủy phía sau, cái này nhất chi yêu tộc xạ thủ không còn có biện pháp hình thành hữu hiệu ngăn cản. đám người lại lần nữa như ác lang xông vào bãi nuốt yêu, chỗ đến, lần lượt hóa thành huyết hải. tiểu kiếm lập tức liền giết tới vị trí trung tâm xạ thủy ngư cùng thủy tiên quy, những người khác cũng đồng dạng không đốc, cũng lần lượt xông vào đến bên trong qua đến. ngoại vi thiết bối ố quy cùng thiết bối ngạc cá không có người để ý tới, một trận ghét bỏ. tiểu kiếm không còn gì để nói, này một đám gia hỏa cũng quá tham tiền. Cùng hắn cùng nhau xem náo nhiệt gì đâu. Lập tức hắn không dài dòng nữa, tay bên trên pháo quyền không ngừng đập ra, nước đào sôi trào, không quản là thủy tiễn quy hay là xạ thủy ngư, toàn bộ bị một quyền đánh nổ. Làm xạ thủ bị thích khách cùng chiến sĩ cận thân phía sau, kỳ thực vận mệnh đã chú định. Chúng nó yếu ớt phòng ngự, đừng nói là trương tiểu kiếm cái này loại linh vũ song tu, liền liền cái khác ngự hải sư đến cũng đồng dạng, một đạo linh kỳ nện xuống, không chết cũng bị thương. Thủy Tiễn Quy còn có một cái mai rùa hơi hơi trèo trống một lần, bất quá mặc dù nói là có một cái mai rùa, nhưng là phòng ngự của nó năng lực muốn so đồng phẩm cấp quy loại yêu thú thấp hơn một cái đại phẩm cấp, Thủy Tiễn xạ kích mới là hắn chủ tu phương hướng. Cho nên hắn hiện nay chỉ là lay lắt hơi tàn mà thôi, trèo trống không bao lâu. Tiểu kiếm xong quyền lại nhanh chóng đánh nổ bảy, tám đầu Thủy Tiễn Quy phía sau, lại là phát hiện trước mặt trống rỗng. Ngừng đầu lại xem xét, càng là phát hiện tất cả xạ thủ đều đã bị giải quyết cái này nhất chi yêu tộc binh sĩ trung tâm đã hóa thành huyết hải, các loại chân cụt tay đứt tại bốn phía chậm rãi trôi nổi, thủy tiễn quy cùng xạ thủy ngư tiếng kêu rên bốn phía truyền vang. tiểu kiếm không còn gì để nói, bọn gia hỏa này động tác cũng quá nhanh, nhanh chóng thu hồi mấy khoảng yêu đan, tiểu kiếm xoay chuyển ánh mắt, hướng kia một đầu ngay tại chạy trốn tứ phẩm sơ kỳ thiết bối ngạc quy bắn mạnh mà ra. cái này một đầu thiết bối ngạc quy đã tiến giai đến là tứ phẩm trung kỳ, đã nắm giữ linh trí, nay lúc nó đã phát giác được không ổn. Cái này nhất chi nhân tộc tinh anh tiểu đội, quá biến thái, vẫn là trước tàu vi thượng kế. Tiểu kiếm thế nào khả năng để nó chạy trốn, tứ phẩm sơ kỳ yêu thú, một đầu giá trị một, hai ước đâu. Tứ phẩm sơ kỳ kim cương ngư là hai ước nguyên, bất quá thiết bối ngạc quy là cấp b yêu thú, mặc dù giá cả muốn thấp một đoạn, chỉ có 1.5 ước nguyên. 1.5 ước kia liền là 15 vạn quy tệ, đủ. Giết. Tiểu kiếm nội tâm đại động, phiêu tuyết xuyên vân bộ vận chuyển tới cực hạng. Hướng cái này đầu tứ phẩm sơ kỳ thiết bối ngạc quy bắn mạnh mà đi, chung quanh thủy lãng hoa hoa tác hưởng. Lấy ngạc quân, chân hương các loại người nhìn thoáng qua hướng thiết bối ngạc quy đánh tới trương tiểu kiếm, lặng lẽ gật đầu. Hắn nhóm những này người bên trong, cũng chỉ có tiểu kiếm kia có cái năng lực kia có thể xử lý cái này đầu thiết bối ngạc quy, những người khác không phải là nói không thể dùng, nhưng mà chỉ sợ là phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Nói cho cùng thiết bối ngạc quy là cấp b huyết mạch, Mà lại quy loại yêu thú phòng ngự đều muốn so đồng phẩm cấp yêu thú mạnh một mảng lớn. Cho nên để tiểu kiếm đi là tốt nhất, để hắn đi đối phó buộc, nếu cái này ra hỏa không đi, cùng bọn hắn cùng nhau cấp những này tiểu quái, vậy bọn hắn mới muốn chửi mẹ. Nói cho cùng cái này tứ phẩm thiết bối ngạc quy tiểu kiếm có thể hay không cầm xuống là khác nói, nhưng bọn hắn những này là hoàn toàn có thể dùng cầm xuống. Hải quy trên đất bằng 10 phần vụ về, nhưng là trong nước thì là kiện tướng bơi lội. Bọn chúng chân trước liền là có lực vây cá. Phổ thông hải quy bơi lặn tốc độ có thể đạt tới mỗi giờ 29000 mét. Hải quy cả đời tuyệt đại đa số thời gian đều tại bơi lặn, chúng nó muốn lặn lội đường xa đi tìm thức ăn. Cho nên này lúc cái này một đầu thiết bối ngạc quy vừa trốn luồn lên đến, tiểu kiếm có chút kinh ngạc phát hiện, cái này ra hỏa tốc độ thật không chậm. Trách không được những người khác đối với cái này đầu đảo tàu cục sắt hoàn toàn không có một chút hứng thú. Tốc độ không chậm, phong ngự lại cao, thật không tốt cầm xuống. Tiểu kiếm cảm giác chính mình coi chừng minh bạch những người khác vì cái gì hướng về đại gia hỏa không hứng thú mà hắn này lúc truy đều đã đuổi theo lập tức tuyết bay dậm chân mây toàn lực bạo phát tại nước bên trong vạch ra một đầu thô to ngấn nước hướng cái này thiết bối ngạc quy nhanh chóng đuổi theo thiết bối ngạc quy quy đầu cạnh chuyển cũng phát hiện truy binh sau lưng bốn vò vô như bay hóa thành một đạo thủy tiễn dùng tốc độ nhanh hơn chạy trốn không cam a cái này một lần ta dám xịn trở về cũng quá mất mặt tiểu kiếm lúc này càng thêm không để ý hết thảy toàn lực bạo phát Thân thể là như cá bơi, hướng trước mặt con ngồi truy sát mà đi. Còn tốt thiết bối ngạc quy không thế nào am hiểu tốc độ, tại phiêu tuyết xuyên vân bộ điền cuồng đuổi theo phía dưới, khoảng cách của hai người dần dần rút ngắn. Hai người một đuổi một chạy mấy cây số phía sau, đồng nhiên, tiểu kiếm phát hiện trước mặt thiết bối ngạc quy, không trốn. Hắn giữ tận quy đầu đống nhiên đống nhiên nhất chuyển, hai cái mắt rùa toát ra một đạo sát khí lạnh như băng. Hắn quy đầu ngắp lên, miệng tê ách giống giận, giống như bốn vó bước lên. Liền quay đầu hướng tiểu kiếm đánh giết mà đến. Tiểu kiếm sướng sở, nội tâm vui. Nguyên lai like lại là cái này đầu tứ phẩm thiết bối ngạc quy, gặp tiểu kiếm hiện tại bốn phía không có đồng đội, muốn trở về phản sát tiểu kiếm. Có thể dùng A, ngươi cái này đầu đại ô quy. Có chi khí. Tiểu kiếm bật cười nói, liền để cho ta tới hảo hảo gặp một lần ngươi, nhìn một chút là ngươi quy đầu cứng vẫn là của ta quyền đầu thắng. Quy loại yêu thú phòng thủ là dựa vào mai rùa, mà công kích trừ hai cái cường tráng cứng rắn vây trước bên ngoài liền là kia cứng rắn là như thép miệng. Ta nhóm biết rõ, đi chợ bán thức ăn mua ba ba hoặc là tự dưỡng quy loại sủng vật thời điểm, nhất định phải cẩn thận miệng của bọn nó. Chúng nó bề ngoài thoạt nhìn giống như khờ thuần khờ thuần, nhưng mà ngươi nếu là không cẩn thận bị nó nhóm miệng cắn đến, chúng nó sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là gấp hai đau nhất thoải mái. Loại sinh vật này một ngày miệng cắn chúng ngươi, là tuyệt đối sẽ không há mồm, mà lại hội theo lấy ngươi giãy rủa càng cắn càng chặt. Tại loại này tình huống dưới, bị căn xuống một miếng thịt đều là bình thường. Phổ thông quy loại là như đây, cái này đầu tiến hóa đến tứ phẩm thiết tí ngạc quy càng là như vậy. Đừng nói là loại thịt, liền xem như thiết bản đều có thể bị nó thiết mỏ nhẹ nhõm cắn thủng. Mà lại ngạc quy tính tình hung mãnh, mười phần tàn bạo, cái này ra hỏa xem xét tiểu kiếm một cái người đối theo, sẽ nghĩ đến phản sát cũng đúng là bình thường. Tỷ như tiểu kiếm này lúc cũng liền mới nhị phẩm đỉnh phong, hắn đều tứ phẩm sơ kỳ, hai cái chênh lệch đến gần hai cái đại đẳng cấp. Hắn có thể không cảm thấy chính mình hội đánh thua. Hống. thiết bối ngạc quy một đôi mắt rùa lạnh lùng nhìn lấy trương tiểu kiếm, miệng giống giận, thẳng hướng mà đến. Hắn to lớn thân thể đưa đẩy rút lãng, liền phảng phất một con chim lớn quanh quẩn trên không trung, giống như hướng về tiểu kiếm lao xuống mà đến. Khí thế hung mãnh, tê minh thanh đại tác. Giết! Tiểu kiếm nghiêm nghị không sợ, hai chân đạp nước, liền cứng đôi cứng hướng cái này đầu thiết bối ngạc quy đánh tới. Linh vũ kỹ, song môn khai sơn pháo quyền. Tiểu kiếm quyền đầu cùng Thiết bối ngạc quy quy đầu đến một cái thân mật va chạm, kịch liệt linh lực bạo tạc, hướng bốn phương tám hướng truyền vang mà đi. Tiểu kiếm cảm giác mình bị một cỗ cự lực đánh trúng, là như thiên thạch bay rớt ra ngoài, nện vào thêm lục địa bên trong, bối mù tràn ngập. Thiết bối ngạc quy cũng đồng dạng bay rớt ra ngoài mấy mét, không lướt qua cảnh hiển nhiên so Tiểu kiếm tốt. Thiết tí ngạc quy con mắt bên trong lập tức lộ ra đắc ý cùng băng lãnh quan mang, hắn bốn vo vỗ, liền lại lần nữa hướng Tiểu kiếm nện vào đi cái hô đánh tới. Tiểu kiếm mới từ trong động sâu leo ra, trước mặt liền có hai cái cường tráng tráng kiện màu đen đại đao tật chạm mà xuống. Kia là thiết bối ngạc quy chân trước. Vâng. Tiểu kiếm nội tâm quýnh lên, liền hướng một bên né tránh. Thiết bối ngạc quy cường tráng chân trước đại đao nện ở trên thềm lục địa, lập tức cứng rắn thềm lục địa nổ tung, lại lần nữa bị nện ra một cái hố. Thiết bối ngạc quy đúng lý không tha người, hai cái chân trước đại đao nện không trúng, đồng nhiên quy thân dùng hai cái chân trước vì điểm tựa, chân trước uốn cong thân thể liền hướng tiểu kiếm bắn ra bay ngược lại mà đi, hai cái chân sau lại lần nữa hóa thành đại đao, liên tục bạo trảm mà xuống, trước mặt màn nước lần lượt nổ tung. Tiểu kiếm nhìn trận mắt hốt hoồm, cái này cũng được. Không hổ là mở linh trí a, động tác này cũng quá nhân cách hóa. Tiểu kiếm đến không kịp đứng dậy, chỉ có thể thân thể tiếp tục lật về phía trước cú. Mà thiết bối ngạc quy chân sau đại đao liền một mực truy lấy tiểu kiếm thân thể thẳng trảm, mỗi một lần chém vào khoảng cách đều kém một chút. rơi tại cứng rắn trên thềm lục địa bị chém ra một đạo lại một đạo vết đau liên tục chém vào mấy chục đau tiểu kiếm đại nộ hai tay liền trên mặt đất vỗ một cái thân thể thuận lấy dòng nước đằng không mà lên một đạo khai sơn pháo quyền nện ở thiết bối ngạc quy trên lưng ông là như chùy sắt đánh đại trung một cỗ hồng trung cự lữ thanh âm dưới đáy biển truyền bá thiết bối ngạc quy bị đập bay ra ngoài mấy bước tiểu kiếm cũng đồng dạng thừa cơ lại lần nữa lui lại hai cái lại lần nữa trọng tân đối lập lên đến tiểu kiếm hướng thiết bối ngạc quy quy đầu cùng sắc ruột đen đi lên Chỉ gặp hắn quy đầu cùng sát rùa đen cũng chỉ hơi hơi ao hám đi xuống một điểm, vấn đề không lớn. Tiểu kiếm âm thầm cắn răng, hắn hai tay quyền đầu bên trên cơ bắp đã rèn luyện, cứng như cương thiết. Cho nên phổ thông tam phẩm yêu thú bị hắn đánh một lần, kia hoàn toàn là thịt nát xương vỡ hạ tràng. Kết quả cái này đầu thiết bối ngạc quy lại là chuyện gì đều không có. Ta liền không tin. Chết! Tiểu kiếm một tiếng bạo hống, lại lần nữa hướng thiết bối ngạc quy bắn mạnh mà đi. Trước 164, tứ phẩm thiết bối thi 3.400 chữ. Thiết bối ngạc quy một đôi mắt băng lãnh thị huyết nhìn trầm trầm trương tiểu kiếm, hai thanh trước vây đại đao mang theo lên hai tiếng dứt lên, lại lần nữa hướng trương tiểu kiếm bạo trả mà xuống. Linh vũ kỹ tam môn khai sơn pháo quyển. Tiểu kiếm ánh mắt phát lạnh, cái này một lần trực tiếp buộc phát ra chính mình đại chiêu. Cái này bên trong dù sao cũng là tiền tuyến chiến trường, yêu tộc lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, không thể đánh đánh lâu dài. Mệnh mông linh lực từ tiểu kiếm thân thể bên trong dâng lên mà ra. Tiểu Kiếm thân thể uốn lượn như tôm, bị Bì Hà Kim Hoàng sắc ngao đánh cùng hắn quyền đầu chồng vào nhau, giống như một giây sau, hai nắm đấm là như đạn pháo một dạng tạc nòng mà ra. Mục tiêu trực chỉ Thiết Bối Ngạc Quy hai thành chức vây cá đại đao. Một tiếng nổ vang từ một người một quy chính giữa buộc phát ra. Thiết Bối Ngạc Quy bạo chạm mà xuống cùng Tiểu Kiếm song quyền va chạm, vậy mà là lạ như chặt tới cứng rắn đáng ngầm, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà liền tại Thiết Bối Ngạc Quy chấn kinh thời điểm, đột nhiên. Chỉ gặp tại tiểu kiếm cánh tay phải dưới xương sườn, một đạo từ linh lực ngưng tụ mà thành cánh tay dây lát ở giữa xuất hiện. Cái này một cánh tay mang theo cái này một cỗ cự lực, tại thiết bối ngạc quy ánh mắt bên trong không ngừng phóng đại, giống như là như đạn pháo để đi lên. Ngao! Đống nhiên bị đánh lén, thiết bối ngạc quy phát ra một tiếng kêu rền tiếng vang. Quy đầu cái mũi tiên huyết như lưu, một lần phun ra mà đi. Tiểu kiếm đại hỉ, lại lần nữa lân thân mà lên, hướng về kia chảy máu quy đầu liền là một trận đánh tới tơi bời. Linh vũ kỹ, Lam liên hoa, bành bành, tiểu kiếm song quyền dây lát ở giữa là như giống như cuồng phong bạo vũ đánh đập mà ra, từng cái quyền đầu tàn ảnh tại nước bên trong lưu lại, nở rộ. Thủy lãng điên cuồng khái động, phảng phất bị thiêu đốt nước sôi, mà tại tiểu kiếm không chế hạ, 200 cái quyền đầu trọng điểm chiếu cố thiết bối ngạc quy quy đầu. Kia một dây lát ở giữa, cái này một cái quy đầu quả thực thê thảm đến cực điểm, bị đánh đập thoi thoát, miệng bên trong tiên huyết phun ra không ngừng. Bất qua đánh đến một nửa. Tiểu kiếm quyền đầu lại là đống nhiên đánh hụt. Lại là thiết bối ngạc quy không biết khi nào thu hồi chính mình quy đầu. Không có cách, liền tính nó đã tu luyện tới tứ phẩm, quy đầu cũng tính là nửa cái nhược điểm A. Hiện nay cái này dạng bị người ta bạo đánh, quy đầu có còn muốn hay không muốn rồi. Gặp thiết bối ngạc quy làm lên rùa đen rút đầu, tiểu kiếm cũng không đông tha. Một thanh cưới tại trên người của nó, tay phải khai sơn pháo quyền hướng về cứng rắn mai rùa liền là một trận đánh tơi bời. Thiết bối ngạc quy nuốt ở bên trong điên cuồng chu lên. Đem mai rùa cứng rắn gai ngược không ngừng bắn về phía trường Tiểu Kiếm, đồng thời còn vung lên quý vĩ, lạ như roi sắt một dạng hướng tiểu kiếm rút đi. Tiểu kiếm vội vàng không kịp chuẩn bị bị quất bay cách xa mấy mét, thân bên trên lập tức bị thương, máu tươi chảy đầm đìa. Tiểu kiếm cái này một lần lập tức càng thêm phẫn nộ, tốt ngươi cái đồ con rùa, lại dám đánh ta. Như là không phải là hắn kiêm tu võ giả, da dày thì béo, mà lại có thất thải giáp trụ, vừa rồi thiết bối ngạc quy kia một lần, chỉ sợ không ổn. Nghĩ rõ ràng những này, Tiểu kiếm lại lần nữa đại nộ xông đi lên, vây quanh co lên đầu đến thiết bối ngạc quy, một cái lại một cái khai sơn pháo quyền không ngừng đập ra. Bành bành. Có tới 7, 8 cái khai sơn pháo quyền nện ở thiết bối ngạc quy mai rùa bên trên, nhưng mà để tiểu kiếm chấn kinh là, kia mai rùa vậy mà là cái hơi hơi nứt ra mấy đầu khe hở mà thôi. Tiểu kiếm lập tức hiểu được, thiết bối ngạc quy là cấp B huyết mạch, hắn vừa rồi giết kia một đầu là thiết bối ố quy là cấp C huyết mạch, thực lực muốn kém một mảng lớn cho nên mới bị song môn Khai Sơn pháo quyền đánh chết tươi. Nhìn đến đến lại thi triển một lần Tam môn Khai Sơn pháo quyền. A. Liên tại tiểu kiếm nói thầm lấy thời điểm, cái này lúc đột nhiên thiết bối ngạc quy đuôi lại lần nữa quật mà đến, tiểu kiếm nhãn tỉnh sáng lên. Cánh tay cơ bắp cong long bành trướng, lập tức hướng cái này thiết bối ngạc quy đuôi thẳng bắt mà đi. Thiết bối ngạc quy đuôi sinh trưởng đại lượng sắc bén gai ngược, như là là bình thường ngự hải sư bắt lấy, vậy chỉ sợ là hai tay bàn tay hội trực tiếp đâm thành cái sảng đang tiếp tiểu kiếm là nhị phẩm võ giả, cánh tay cơ bắp cứng như cương thiết, thiết bối ngạc quy gai ngược không có chút nào tác dụng. Một trào ở đôi, tiểu kiếm lúc này giống to một tiếng, hai tay cơ bắp phát lực, liền đem cái này đầu thiết bối ngạc quy cho tung kéo qua đến. Dưới đáy nước hạ lôi kéo trọng vật cũng không khó. Lên, tiểu kiếm miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ, đem cái này đầu thiết bối ngạc quy giống là vùng đánh vị đập rồi đồng dạng, trực tiếp xoay người qua đến, giống như một thanh đập vào trên thềm lục địa. Lập tức thêm lục địa chấn động, bùi mù tràn ngập. Thiết bối ngạc quy càng là bị chụp đầu váng mắt hoa. Bởi vì tiểu kiếm túm kéo thời điểm, cái này đầu thiết bối ngạc quy là cả cái sau lưng đập xuống đất, lập tức liền lộ ra hắn phía dưới càng mềm mại bạch sắc bụng giáp. Tiểu kiếm đại hỉ, lại lần nữa vọt lên, ta môn khai sơn pháo quyền oành một cái mà đi. Oành. Là như một cái nhai đi nhai lại bắn tại thiết bối ngạc quy bụng bên trên, giống như ầm vang bạo tạc. Trung quanh gây nên một vòng thủy lãng sóng xung kích cùng bụi mù. Nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi. Thiết bối ngạc quy dưới thân thềm lục địa, càng la một tiếng ầm vang, hướng xuống ao hám đi xuống một cái cự đại cái hố. Nửa giây về sau, thiết bối ngạc quy quy đầu chậm rãi từ trong mai rùa đưa ra ngoài, xích hồng đầu cái này một lần triệt để không có tiếng vang, mềm hặt ngã trên mặt đất bên trên, thất khiếu chảy máu. Tứ phẩm sơ kỳ thiết bối ngạc quy, chết. Hừ, đồ con rùa ta nhìn ngươi cái này một lần còn thế nào trốn. Tiểu kiếm đào ra cái này đầu tứ phẩm sơ kỳ thiết bối ngạc quy yêu đan, giống như túm lấy hắn thi thể đi trở về. Vì cái gì không trực tiếp thu vào tiểu quy hệ thống bên trong. Cái này dạng còn có thể nhiều ra một chút quy tệ. Bởi vì tiểu kiếm biết rõ, hắn nhóm này một đám Nam Hải Đại học thiên tài tân sinh ra đến thời điểm, thân sau vẫn luôn có một vị đạo sư tại yên lặng tùy bảo hộ lấy. Tiểu kiếm như là lúc này đem thiết bối ngạc quy thi thể thu vào tiểu quy hệ thống bên trong, kia liền lộ tẩy. Lấy ngạc quân. Chân hương cái này một bên, không đến 10 phút, hắn nhóm cũng hoàn toàn kết thúc chiến đấu. Tất cả địch nhân toàn bộ chém giết sạch sẽ, một cái không dư thừa. Trung quanh thủy vực một mảnh đỏ tươi, là như biển máu. Chiến đấu đồ bên trong, những kia gặp thời cơ không ổn sớm chạy trốn, cũng đều bị giản trí học thực nhân ngư bảy cá cùng lên, toàn bộ phân thi. Trước tiểu kiếm truy ra ngoài lâu như vậy, ta nhóm có hay không cần tới chi viện. Một tên đệ tử nhìn về phía tiểu kiếm truy kích phương hướng, có chút bận tâm nói nghĩ quá nhiều. Chân Hương cũng không quay đầu lại trực tiếp đáp. Tiểu kiếm nhị phẩm trung kỳ thời điểm, bạo phát, thực lực liền có chút có thể so với tứ phẩm sơ kỳ. Hiện nay tiểu kiếm đột phá đến nhị phẩm đỉnh phong, thực lực tự nhiên càng thêm cường đại. Đương nhiên, bởi vì trương tiểu kiếm linh vật song tu, cho nên tiến độ tu luyện rất chậm, khó độ rất cao, người bình thường nghĩ muốn học cũng hoàn toàn không học được. Mà lại, thiết bối ngạc quy đích sát phòng ngự rất cao, nhưng mà chỉ là tương đối am hiểu phòng thủ, công kích khiếm khuyết Tiểu kiếm có khả năng đánh không lại Tứ phẩm Thiết Bối Ngạc Quy, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, Thiết Bối Ngạc Quy cũng vô cùng có khả năng không làm gì được Tiểu kiếm, cái này tiểu tử chân trượt vô cùng. Hắn Linh Vũ song tu, thực lực không thể cùng chúng ta ngự hải sư một dạng tính toán. Lãnh Ngạn Quân cũng mở miệng đầu nói, "Tiểu kiếm kia ra hỏa tu luyện võ giả phía sau, phong ngự cứng rắn, khó dùng phá phòng, cho nên hắn cũng hoàn toàn không lo lắng." 2 tháng trước Lãnh Ngạn Quân cùng Tiểu kiếm đại chiến phía sau, chính mình cũng thử nghiệm một lần võ giả tu luyện. Kết quả phát hiện kia hoàn toàn liền không phải là người có thể dùng tu luyện, cho nên liền trực tiếp từ bỏ. Kia lúc lánh nạn quân cũng đối Trương Tiểu Kiếm, đối vũ thần đường người càng thêm bội phục. Quả nhiên, đám người còn không có đem yêu thú thi thể gom tốt, nơi xa mặt biển liền xuất hiện một đạo nhân ảnh. Cái này người, chính là Trương Tiểu Kiếm, mà sau lưng hắn, chính kéo lấy một đầu hình thể to lớn thiết bối ngạc quy. Đám người xem xét, lập tức liền có chút nghẹn ngào. Cái này, cái này biến thái. Hắn lại càng biến thái thậm chí ngay cả tứ phẩm sơ kỳ thiết bối ngạc quy đều bị hắn chơi chết. Nhìn đến chỉ có những kia cấp tha huyết mạch yêu thú cùng truyền thuyết bên trong yêu tộc thiên tài mới có thể trị được tiểu kiếm. Lãnh Ngạn Quân lắc đầu gặp phải cái này loại yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, thật là để người hữu vũ. Đứng ở bên cạnh hắn, cái hội cảm thấy mình ảm đạm vô quang, thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đám người nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, tiểu kiếm cũng từ trong ba lô lấy ra một đầu cực lớn thiết dây thử, đem chính mình vừa rồi đánh giết tất cả yêu thú nối liền cùng nhau. Toàn bộ chiến trường, hết thể 200 con yêu thú, kết quả chính tiểu kiếm lại là đánh giết không sai biệt lắm 50 đầu, chiếm 1 phần tư. Hai đầu thực lực tối cường tứ phẩm sơ kỳ yêu thú, càng là bị tiểu kiếm bỏ vào trong túi. Đám người xem xét tiểu kiếm thu hoạch, lập tức lần lượt im lặng. Cái này su tiểu tử giết cũng quá nhiều. Giản chí học vui cười tiến đến tiểu kiếm bên người, khu khụ, tiểu kiếm, ngươi vừa rồi có thể là nói tốt muốn phân ta ba thành thu được. Giản chí học vẻ mặt kích động, chương tiểu kiếm đánh giết 50 đầu Ba thành liền là mười lăm đầu A. Vui thích, số lượng này đều đạt đến hắn vừa rồi chính mình giết. Tiểu kiếm vẻ mặt mờ mịt nhìn lấy giản trí học, ba thành. Cái gì ba thành? Ngươi nói ta thế nào nghe không hiểu. Trân Hương, lãnh ngạn quân, ngươi nhóm vừa rồi có nói muốn phân giản trí học ba thành sao? Không có A. Đúng A, ta nhóm có nói sao? Trân Hương, lãnh ngạn quân các loại người nghe nói lần lượt đem đầu đong đưa là như trống lúc lắc, lên tiếng nói. Giản Chí Học nguyên bản kích động gương mặt một lần liền cứng ngắc tại tại chỗ, sắc mặt trực tiếp suy sụp, khóc ròng nói: Ngươi nhóm không thể cái này dạng a? Ngăn chặn Sạ Thủy Ngư cùng Thủy Tiễn Quy công kích, ta liền tổn thất không sai biệt lắm 50 đầu thực nhân ngư. Chiến đấu phía sau ta liền lại tổn thất đến gần 10 đầu, ta thua thiệt chết. Tiểu Kiếm nhìn thoáng qua Giản Chí Học thu hoạch, mở miệng nói: Tốt tốt, ta nhóm một người bổ hai đầu tam phẩm yêu thú cho ngươi. Giản Chí Học thân thể dừng lại, nhanh chóng tính toán, một người hai đầu tám người liền là 16 đầu tam phẩm yêu thú, thêm lên chính hắn vừa rồi chém giết, đã không sai biệt lắm 30 đầu tam phẩm yêu thú. Giản trí học không buông tha nói, mới 18 đầu, ta hao tổn có thể là có tới 60 đầu. Tiểu kiếm trận trắng mắt, ngươi đủ à, ngươi tổn thất kia 60 con yêu thú, cơ hồ đại bộ phận đều là nhị phẩm thực nhân ngư, ta nhóm bổ sung cho ngươi có thể là tam phẩm, ngươi rõ ràng đã kiếm một món hời có thể hay không. Giản trí học dây lát ở giữa sắc mặt phát đỏ. Một bức bị người ta tóm lấy đôi cáo bộ dáng, một trận xấu hổ gấp gáp. Từ giá trị lên đến nói, bình thường một đầu tam phẩm có thể dùng chống không sai biệt lắm mười đầu nhị phẩm. Cho nên giản trí học đích xác là đã kiếm được. Bất quá vừa rồi đích xác là giản trí học thực nhân ngư hộ đạo, bằng không bọn hắn hiện nay còn tại nhức đầu thế nào đến gần cái này cái này nhất chi yêu tộc binh sĩ, hắn nhóm cũng sẽ không giết thuận lợi như vậy. Cho nên bổ sung một chút cho hắn, vẫn là rất cần thiết. Những người khác không có lên tiếng cũng là ngầm thừa nhận tiểu kiếm phân phối phương án từng cái lên trước đem hai đầu tam phẩm yêu đến giản trí học trong tay tốt ta nhóm nhanh điểm trở về đi tiểu kiếm liếc nhìn bốn phía đen xì hải vực một mắt cái này bên trong đi qua một tràng tử chiến mùi máu tươi mười phần nồng đậm cực kỳ dễ dàng lại lần nữa nên đón một chút cường đại yêu tộc cho nên đến lập tức rời đi chậm thì sinh biến Ừm, đám người lần lượt gật đầu dọn dẹp chiến lợi phẩm của mình liền chuẩn bị rời đi giản học trưởng giúp đỡ chút Ta thu được quá nhiều, ta một cái người kéo không núp đích. Tiểu kiếm đi tới nói với giản trí học. Ba đầu tam phẩm yêu thú. Giản trí học nhìn tiểu kiếm sau lưng thu hoạch một mắt, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, mở miệng nói. Một đầu. Ít nhất hai đầu. Giản trí học kiên trì nói. Một đầu, không thể kéo ngược lại, ta đi tìm những người khác cũng giống như vậy. A, đừng đừng A, ca, ngươi chính là ta ca. Giản trí học liền liếm cười mặt nói. Rất nhanh. Mấy chục con thực nhân ngư từ giản trí học luyện yêu hồ bên trong bay ra, giống như ngậm cắn thiết dây thừng, Chín người kéo lây đến gần 200 đầu chiến lợi phẩm, trùng trùng điệp điệp trở lại trường thành dưới nước. Trước 165, tiểu kiếm ngươi cái này linh vũ ký là tu luyện thế nào? Ba càng, 3 càng, 3.000 chữ. Tiểu kiếm các loại người trở về, gây nên không nhỏ hoành động. Thủ vệ tại số 66 phong hỏa đài đám người, đều có chút chấn kinh nhìn lên trước mặt mặt biển thu hoạch. Chọn vẹn 200 con yêu thú mà lại trong đó còn có hai đầu thực lực cao tới tứ phẩm sơ kỳ yêu tộc cường giả. Đám người liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này nhất chi chính quy yêu tộc xạ thủ binh sĩ, vậy mà là một cái không dư thừa toàn bộ bị xử lý. Mà xuất thủ người, vậy mà là là Nam Hải Đại học nhất chi chín người học sinh, mà lại cái này bên trong còn có mấy vị là nhị phẩm ngự hải sư. Cái này đối với mấy cái này tướng sĩ sung kích lực đến nói, không thể bảo là không cực lớn. Cho dù là nghe đến kia hai đầu tứ phẩm sơ kỳ yêu thú là tiểu kiếm đánh giết phía sau, nguyên tiểu kiếm chủ nhiệm lớp cao thắng, càng là tại Châu Ngơ ngác sự sở rất lâu a, muội a, hắn mới tứ phẩm đỉnh phong, dựa theo tiểu kiếm cái này vượt cấp chiến đấu tốc độ, chẳng phải là cũng không lâu lắm, học sinh của hắn liền có thể treo lên đánh hắn rồi, khí run lạnh a, rất có liền có chuyên môn hậu cần bộ đội qua đến thu mua tiểu kiếm đám người trong tay chiến lợi phẩm, tiểu kiếm cũng ở một bên kiểm điểm chính mình cái này một điểm chiến đấu thu hoạch. Trước tiên, một đầu tứ phẩm sơ kỳ thiết bối ngạc quy, giá trị 1.5 ước nguyên. Một đầu tứ phẩm sơ kỳ thiết bối ô quy, bởi vì là cấp C huyết mạch, giá cả muốn thấp hơn không ít, chỉ có một ước nguyên. 30 đầu tam phẩm yêu thú bên trong, sơ kỳ là 15 đầu, cho dạng trí học 3 đầu, tiểu kiếm còn lại 12 đầu. Giống như trung kỳ 8 đầu, hậu kỳ 5 đầu, đỉnh phong 2 đầu. Mà giá cả bên trên, tam phẩm sơ kỳ yêu thú, cấp B huyết mạch thị tràng giá thu mua là 350 vạn. Cấp C huyết mạch là 250 vạn. Tam phẩm trung kỳ, cấp B 1000 vạn, cấp C 700 vạn. Tam phẩm hậu kỳ, cấp B 3000 vạn, cấp C 2000 vạn. Tam phẩm đỉnh phong, cấp B 8000 vạn, cấp C 5000 vạn. Từ những này giá cả có thể thấy được, bình thường một đầu yêu thú cao một cái tiểu đẳng cấp, tỉ như sơ kỳ cùng trung kỳ, yêu thú giá cả liền hội hơi hơi lật cái hai, ba lần. Mà như là yêu thú huyết mạch càng thêm cường đại, lại cao hơn một cấp sẽ, kia lại hội lại lật cái hai, ba lần. Mà như là là tranh lệch một cái đại đẳng cấp, kia yêu thú giá cả thì đồng dạng hội cao đến không sai biệt lắm 10 lần trái phải. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, xạ thủy ngư là cấp B yêu thú, thủy tiễn quy là cấp C, cho nên tiểu kiếm chủ sát đều là xạ thủy ngư. Thủy tiễn quy không thế nào đụng, trừ phi đối phương không có mắt bơi tới trước mặt mình, tiểu kiếm mới sẽ không không thể không đến bị ép ra tay, thu xuống đối phương người đầu. Hắn chỉ nghĩ nhặt đồng tiền lớn, không yêu thích nhặt món tiền nhỏ A. Thiết bối ngạc quy cùng thiết bối ô quy cũng đồng dạng, thiết bối ngạc quy là cấp B, thiết bối ô quy là cấp C, cho nên tiểu kiếm chủ sắt cũng đều là thiết bối ngạc quy. Quân đội hậu cần thu tiểu kiếm 50 con yêu thú thi thể phía sau, rất nhanh liền tính toán ra tiểu kiếm cái này một lần xuất chiến thu hoạch. Phía trước nói, tướng sĩ ra tay, quốc gia hội phân ba thành, bất quá cái này ba thành cũng không bao quát yêu đan, cái phân yêu thú thi thể ba thành. Cho nên tổng thể đến nói, quốc gia đại khái phân một đầu yêu thú tổng giá trị 15%. Đối với ngự hải sư đến nói, yêu thú thi thể khả năng chỉ là tốt ăn Nhưng đối với quốc gia đến nói, những này đồ vật thì đều có giá trị nghiên cứu, chế tác đan dược giá trị, chế tác một chút đặc thù pháp ý, công cụ giá trị, cho nên mười phần hữu dụng Rất nhanh, thu được liền tính toán hoàn tất, khấu trừ phân cho quốc gia 15% phía sau, tiểu kiếm hết thể được đến 3.8 ước nguyên. Chuyển đổi thành công hơn điểm kia liền là 38 vạn điểm công hiến. Lại chuyển đổi thành quy tệ, kia liền là 38 vạn quy tệ. Tiểu kiếm nội tâm một trận hưng phấn. Ha ha. Đêm nay xuất chiến một lần liền đạt được 38 vạn quy tệ. Loại này giống như đêm nay lại xuất chiến hai lần. Hắn chẳng phải là liền nắm qua nhị phẩm võ giả thối nhục quy tệ rồi. Vui thích ha. Tiểu kiếm hài lòng không được. Hắn đêm đó liền đến hậu cần chỗ. Đem kêu 19 vạn công hơn điểm. Yêu đan không có nộp lên quốc gia. Đổi thành một chút chân quý đan dược ra đến. Sau đó lại lợi dụng tiểu quy hệ thống quét một quét. Toàn bộ nạp tiến hệ thống bên trong, lập tức. Hệ thống giao diện đổi mới, tiểu kiếm phát tài. Quy tệ, 52.9.980. Linh lực, 8.020. Linh kỹ. 1. Thông thiên nhãn. Mắt đỏ, mắt trắng, mắt xanh, xám, mắt vàng, xám, mắt lục, xám, mắt tím, xám, mắt đen, xám. 2. Pháo quyền, huyền giai trung đẳng, xám. 3. Thất thải giáp trụ, huyền giai trung đẳng, xám. 4. Phiêu tuyết xuyên vân bộ. Huyền giai trung đẳng, sám. Võ kỹ. Trung cấp thái cực dưỡng sinh quyền, sám. Nhị phẩm võ giả đoán đục mười. Linh vũ kỹ. khai sơn pháo quyền. Tam môn pháo quyền, sám. Lam liên hoa, 200 sám. Hệ thống kỹ năng, linh lực khôi phục, một lần một vạn quy tệ. 38 vạn thêm lên khương hạc nghiên cho 25 vạn, tương đương với 63 vạn quy tệ. Bất quá đem lam liên hoa thăng cấp đến 200 quyền, cần thiết 10 vạn quy tệ. Cho nên chỉ còn lại 53 vạn, lại lại tăng cấp 20 điểm linh lực, chỉ còn lại 52 vạn 9.980. Tiểu kiếm vừa lòng thỏa ý nhìn lấy chính mình quy tệ, quả nhiên vẫn là chiến trường kiếm tiền A, thoáng một cái, hắn nhị phẩm thối nhục tiền cũng chỉ thiếu kém một nửa. Đêm mai lại làm một lần, nhị phẩm thối nhục quy tệ liền đầy đủ, hài lòng. Ngày thứ hai ba ngày, tiểu kiếm có điểm hề vải nằm tại trường thành dưới nước tường thấp hạ, hóng mát. Mặt biển thỉnh thoảng có vang lên vài tiếng tiếng cảnh báo cùng tiếng nổ. Tiểu kiếm đều chẳng muốn đi để ý tới. Hắn cũng tính là phát hiện, ban ngày hội đến tiến công đều là một chút khờ phê yêu thú, mà lại số lượng cũng mới a miêu a cầu mấy chục con. Thịt quá ít, căn bản liền không đủ phân. Cao thăng các loại tứ phẩm ngự hải sư một đợt công kích, liền toàn bộ ngọn cụ tỏi. Chỉ có giống tối hôm qua đồng dạng, đến nhất chi chính quy quân đội, hắn mới có thể phân đến mấy cái canh uống. Mà vừa nghĩ tới tối hôm qua mấy cái canh, tiểu kiếm lập tức có chút ba thích lên đến vui thích a. Hắn quá nhanh muốn góp đủ nhị phẩm võ giả thối nhục tiền A. Đứng dậy, đến chiến trường bên trên, cũng không có chính hình. Nhanh điểm nghiêm, đứng gác. Liên tại tiểu kiếm về vài năm, tại ngày mùa thu vun chiếu xuống có chút buồn ngủ lúc, đồng nhiên bên cạnh một đạo thanh âm nghiêm túc bất mãn vang lên. Tiểu kiếm mở mắt ra tự xem xét, chính là chủ nhiệm lớp cao thắng. Lao cao A, xin lỗi. Tiểu kiếm thử nghiệm đứng lên, lại là đống nhiên trượt chân, lại dễ chịu nằm trên mặt đất. Ta cái này... Cái này tối hôm qua giết địch quá mạnh, không cẩn thận tránh đến eo, uy đến chân, cho nên một lúc không có biện pháp đứng gác gà. Muốn không ta tìm người thay thế một lần, cái kia giảng trí học cũng rất không tệ, hắn tối hôm qua đều không có thế nào ra sức. Cao thắng mí mắt điên cuồng run rẩy, trèo chân ngươi cái đại đầu quỷ A. Vừa rồi rõ ràng còn nhìn ngươi hoạt bát nhảy loạn bộ dạng, hiện tại đột nhiên liền nói thân thể có việc, lắc lư quỷ A. Còn có cái này tiểu tử, rõ ràng liền là bệnh trướng phía trước đều là cao lão sư cao lão sư phải gọi hiện tại tốt tu luyện có thành tiểu ngươi bước trực tiếp gọi lão cao lão cao ngươi liền nhìn tại ta giết địch có công phân thượng để ta nghỉ ngơi một chút có thể hay không tiểu kiếm tiếp tục gọi khuyết nói cao thắng triệt để im lặng gặp qua không muốn mặt còn chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy cao thắng bốn phía nhìn một hồi gặp chính diện chiến trường bên kia hò hét tám mỹ chiến đấu kịch liệt cái này một bên lại là hoàn toàn yên tĩnh đích xác là một đầu yêu thú cái bóng đều không thấy. Hắn liền thân thể bốn cong, đồng nhiên tựa ở tiểu kiếm ngồi xuống bên người. Cao Thắng lại nhìn bốn phía một mắt, sắc mặt hơi hơi lộ đến có điểm quái dị, giống như hướng về tiểu kiếm thấp giọng nói ra, Đúng, tiểu kiếm, ngươi kia linh vũ kĩ là luyện thế nào thành, dạy ta một chút thôi. a, tiểu kiếm quỳ dạp trên mặt đất trọn vẹn sững sờ ba giây, đại não mới rốt cục có chút phản ứng lại. Cả cái người từ dưới đất ngồi dậy, ngơ ngác nhìn Cao Thắng. Cái này, cái này mới bao lâu a? Khai giảng thời điểm giống như là tháng 2 phần, tháng 2 phần cao thắng dạy bảo hắn học tập ngự hải sư tu luyện. Hiện tại tháng 10, không sai biệt lắm tháng 11, nguyên bản cao cao tại thượng chủ nhiệm lớp liền lật qua thỉnh giáo hắn trong vấn đề tu luyện rồi. Cái này, ai, vóc người xoái, liền là không giống bình thường á á á, ha ha ha ha Ngươi nhỏ rộng một chút, cao thắng liền một bàn tay qua đến ấn xuống tiểu kiếm miệng, nếu không hắn hô to, một bức có tật giật mình nhìn buồn phía. Khu khu, ta hiểu, ta hiểu. Tiểu Kiếm bật cười nói, "Đích xác, việc này truyền đi đích xác là có chút mất mặt. Bình thường chỉ có lão sư dạy học sinh, kết quả hiện tại phản qua đến, biến thành học sinh giáo lão sư. Việc này truyền đi, Cao Thắng không cần hôn a. Cao Thắng cũng là muốn mặt người. Lão Cao, ngươi vừa rồi nói muốn thỉnh giáo ta cái gì?" Tiểu Kiếm khẽ mắt mỉm cười, vẻ mặt đắc ý nhìn lấy Cao Thắng. Cao Thắng một lần cảm giác càng thêm mất mặt. Cái này xu tiểu tử thực tại là quá thú thí. Bất quá, hắn đều đã mở miệng Lúc này nghĩ muốn đổi ý, cũng hoàn toàn đã không kìm A. Cao thắng lúc này chỉ có thể cường ngạnh lấy ra đầu nói ra, khu khụ. Là cái dạng này. Ta võ giả tu vi cũng không kém, hiện tại đều đã đến lần thứ ba thối huyết, có thể cái này đệ nhất đạo linh vũ kỳ vẫn là không có lĩnh ngộ thành công. Lần thứ ba thối huyết. Tiểu kiếm sừng sốt một chút, nói cách khác, cao thắng hiện tại là tam phẩm võ giả. Tiểu kiếm như mày, lão cao, ngươi là nói tam phẩm võ giả thối huyết còn có thể rèn luyện ba lần. Đúng à? Hết thể có thể dùng rèn luyện 9 lần, liền cùng phía trước thối ra cùng thối nhục đồng dạng, cũng có thể rèn luyện 9 lần. Đương nhiên ta không có biện pháp rèn luyện nhiều lần như vậy, 3 lần cũng đã là cực hạn. A. Tiểu kiếm thoáng một cái trực tiếp liền từ dưới đất nhảy dựng lên, hoàn toàn không có tránh đến eo, chật chân bộ dạng. Cái này thối nhục thối huyết, cùng thối ra một dạng lại vẫn có thể rèn luyện 9 lần. Đúng A, Cao Thắng nói, ngươi đạo sư còn không có nói với ngươi sao. Rèn luyện càng nhiều lần chúng ta võ giả thể chất liền càng là cường đại, tỷ như đồng phẩm cấp bên trong, cửu trọng đồng bì võ giả khẳng định so tam trọng, lục trọng lợi hại, cửu trọng cương thiết cơ bắp cũng tự nhiên so tam trọng, lục trọng lợi hại. tiểu kiếm cái này một lần triệt để im lặng. tối hôm qua hắn còn hưng phấn cái không được, xem là rất nhanh liền có thể dùng nắm đủ nhị phẩm võ giả thối nhục quý tệ. kết quả hiện tại cao Thắng nói với mình, lần thứ nhất toàn thân thối nhục hoàn tất phía sau cũng chỉ là bắt đầu, đằng sau còn có lần thứ hai, lần thứ ba. Cùng nhất phẩm võ giả thối ra đồng dạng, tối cao có 9 lần. Trừ phi tiểu kiếm nghĩ làm một cái yếu nhất nhị phẩm võ giả. Lênh lệnh. Cái này một lần lại lênh lệnh, hắn lại phá sẵn A. Võ giả tu luyện, đây quả thực là một con đường không có lối về. Tiểu kiếm đồng học, ngươi còn chưa nói cái này linh vũ kỹ tu luyện thế nào. Trước 166, kinh biến, màu trắng bệnh mặt người. Bốn càng, vạn chữ cầu đặt mua. trương thanh dưới nước bên trên, tiểu kiếm thoáng một cái thật im lặng im lặng im lặng a Cái này võ giả tu luyện, cũng quá khó. Quả thực liền là biến thái. Bất quá. Cũng chính bởi vì biến thái, hắn mới có thể làm đến nhẹ nhõm vượt cấp chiến đấu. Ai, chỉ có thể nói vừa buồn vừa vui đi. Nghe đến cao thắng nhắc nhở, tiểu kiếm phản ứng qua đến, ngẩng đầu nói ngực, đứng ở trên cao nhìn lấy cao thắng, thanh tiếng đến, tốt, lão sư ta hiện tại liền dạy ngươi. Cao thắng. Hắn kém một chút nhịn không được liền phải đem tiểu kiếm một chân đá bay. Cái này xú tiểu tử. Quả thực là càng ngày càng phách lối, càng ngày càng không coi ai ra gì, đều tự xưng lão sư. Nhưng mà, vì linh vũ ký, cao tham nhẫn. Đối với linh vũ ký, tiểu kiếm cũng không xa lạ gì, thậm chí còn hết sức quen thuộc. Tại hệ thống trợ rút hạ, tiểu kiếm đều là trăm phần trăm, mười phần hoàn mỹ nắm giữ các loại linh vũ ký. Quả thực liền là hệ thống thông qua lực lượng nào đó, sau đó đem linh vũ ký thi triển phương thức, không rõ chi tiết khắc ấn tại hắn trong đầu đồng dạng, pháng phất bản năng. Bất quá Tiểu kiếm nghĩ muốn đem cái này đồ vật truyền thụ cho những người khác, cũng không phải là kia dễ dàng. Bởi vì, linh vũ ký là linh ký cùng võ ký cùng kết hợp, dung hợp lại cùng nhau, sáng tạo ra đến mới chiêu thức. Hắn chủ yếu tạo thành bộ phận, liền là linh ký cùng võ ký. Tiểu kiếm khai sơn pháo quyển, lam liên hoa, song môn khai sơn pháo quyển, tam môn khai sơn pháo quyển, đều là với lại hắn hai loại đồ vật sáng tạo ra đến. Nói cách khác, nếu nghĩ phải nhanh nhất phục chế tiểu kiếm linh vũ ký, Tốt nhất liền là đối phương linh thú cũng là tức vĩ đường lang hà, giống như đối phương cũng vừa tốt tu luyện hốn nguyên hình ý thái Cự quyền. Bộ dạng này nắm giữ cùng tiểu kiếm không sai biệt lắm một dạng linh vũ ký là tương đối đơn giản. Tiểu kiếm không có dạy tần phấn, đó là bởi vì linh thú là dung nham cự giải, linh ký cùng hắn pháo quyền hoàn toàn không giống. Nói cách khác linh vũ ký thi triển phương thức cũng hoàn toàn không giống, cái này hắn muốn như thế nào dạy? Không có pháp dạy. Cho nên hiện nay cao thắng đến thỉnh giáo Tiểu Kiếm. Tiểu Kiếm một lần cũng không dám nói đánh cược nói liền có thể dạy dỗ, chỉ có thể trước hiểu cao thắng một chút tình huống. Trước tiên, cao thắng linh thú là giác đấu giải. Nghe đến cao thắng cái này linh thú, tiểu Kiếm ngược lại là hơi khẽ buông lỏng thở ra một hơi, bởi vì giác đấu giải một đôi ngao kìm cùng đồng dạng con cua bất động, cùng quyền đầu càng giống. Linh kỹ giác đấu trọng quyền cũng cùng hắn pháo quyền không sai biệt lắm, mà hắn cũng đồng dạng tu luyện qua Hỗn Nguyên hình ý thái cực quyền. Kia dưới tình huống như vậy, Cao thắng đích xác là có khả năng học được tiểu kiếm linh vũ Kỹ khai sơn Phá quyển. Cao thắng có thể dùng không cần tự sáng tạo, có thể dùng dựa theo tiểu kiếm đường đi một lượn. Lao cao, ngươi thử một chút tay trái khoanh tròn vòng, tay phải họa hình tam giác. Tiểu kiếm nghĩ nghĩ, nói ra. Cao thắng sửng sốt một chút, vẫn là làm theo. Võ giả tu luyện, hội từng bước để cao đối thân thể nắm giữ lực, cho nên cao thắng không đến một giây, liền thành công. Tiểu kiếm gật gật đầu, lại tiếp tục nói ra, kia hiện tại thăng cấp. Tay trái họa một ngôi nhà, tay phải họa một gốc cây. Cái này một lần cao thắng thử nghiệm ba lần mới làm đến. Lại tăng cấp, tay trái ngươi họa ảnh chân dung của ta, tay phải họa chính ngươi. Cái này một lần cao thắng trực tiếp từ bỏ. Tiểu kiếm nút mai, nói ra, kỳ thực linh vũ kỹ có điểm giống ta vừa rồi yêu cầu ngươi dạng kia, kia liền là nhất tâm lưỡng dụng, nhưng là thực tế thi triển ra muốn càng khó. Tiểu kiếm nói ra, tỷ như ta, ta thi triển linh vũ kỹ khai sơn phá quyền, chính là muốn một bên thi triển linh kỹ phá quyền giống như thân thể lại đồng thời thi triển cổ võ phá quyển. Hai cái cần phải muốn rất tinh chuẩn phù hợp cùng một chỗ, trăm phần trăm phù hợp, không thể có chút nào sai sót. Một ngày có sai kém, linh vũ ký liền hội thi triển thất bại. Cho nên nếu ngươi một mực học không được linh vũ ký, không bằng trước thử một chút tu luyện nhất tâm nhị dụng. Đương nhiên, linh ký cùng võ ký cái này lưỡng đạo kỹ năng, ngươi cũng muốn trăm phần trăm nắm giữ, cần phải làm đến một kia không kém, nếu không cũng sẽ dung hợp thất bại. Cao thắng đứng tại chỗ cả cái người có chút minh bạch tiểu kiếm cũng mỉm cười kỳ thực cái này là như ta vừa rồi yêu cầu ngươi đồng dạng linh vũ kỹ liền là tại giống nhau trang giấy bên trên để tay trái cùng tay phải đồng thời vẽ tranh hai cái họa nội dung đều tự một mình sẽ không lẫn nhau quá nhiều nhưng cùng lúc lại lẫn nhau dung hợp từ đó hình thành một bức càng càng mỹ lệ hình ảnh cái này qua rất hà khắc hơi hơi có một điểm vết bẩn đều hội phá đi cả bức họa mà linh vũ kỹ liền là từ cái này cực kỳ hà khắc hoàn cảnh thao tác bên trong đản sinh Sau đó mấy ngày, bên trái chính diện chiến trường bên kia chiến đấu càng ngày càng tích liệt, không quản là ban ngày cùng đêm tối đều là hỏa lực cùng vang lên, vãnh long rung động, hỏa diễm trùng thiên. Mà cánh phải số 66 phong hỏa đài cái này một bên lại là một trận yên tĩnh, cơ hộ một điểm quân ô hợp đều không có. Bất quá bầu không khí như thế này ngược lại để người cảm thấy có một loại gian khổ muốn tới phong mãn lâu cảm giác, mười phần kiềm nén. Không có địch nhân có thể dùng giết, tiểu kiếm cũng không có lãng phí thời gian vui ở trường thành để tiểu quy hệ thống tiếp tục rèn luyện huyết nục. Cùng cao thắng tại tiểu kiếm dạy bảo hạ, tựa hồ cũng linh ngộ một lần, không ngừng tại trường thành khổ luyện. Rèn luyện huyết nục là dùng linh lực đối cơ bắp tiến hành rèn luyện, để hắn biến đến là như cương thiết đồng dạng cứng rắn. Cái này qua 10 phần chậm chạp, người bình thường càng là cần thiết hao phí đại lượng tinh lực cùng linh lực, chí ít cần thiết mấy tháng thậm chí nửa năm thời gian một năm. Tiểu kiếm cái này một bên người nào có thể dùng sử dụng tiểu quy hệ thống rèn luyện, nhưng là rèn luyện thời gian cũng không ngắn. Cả ngày xuống đến, tiểu quy hệ thống có thể rèn luyện 1 phần trăm trái phải. So lên những người khác, cái tốc độ này đã 10 phần nhanh chóng. Mặt khác rèn luyện thời điểm, rèn luyện bộ phận cần thiết bảo trì bất động trạng thái, nếu không hệ thống liền hội đình chỉ rèn luyện. Cho nên mấy ngày nay tiểu kiếm mặc dù không có chiến đấu, nhưng là tại trên hai chân rèn luyện tốc độ lại là tại chậm chạp gia tăng. Đúng vậy, cái thứ hai tiểu kiếm tuyển trạch rèn luyện địa phương là hai chân, cái này dạng không quản là chiến đấu vẫn là chạy trốn đều có rất lớn tiện lợi. Tối hôm đó, trong đêm vẫn là mười phần yên tĩnh, một đầu yêu thú đều không có nhìn thấy. Nhưng mà bên trái chính diện chiến trường bên kia chiến đấu, lại tựa hồ như là đánh càng thêm kịch liệt. Oanh long long, oanh long long. Đáng sợ hỏa diễm cơ hồ đem bên kia ban đêm đốt thành ban ngày, nước biển cùng trường thành dưới nước đều tại ông ông run dậy, gợn sóng không ngừng. Sư thúc, an khuya. Đúng lúc này, trường thành phía sau cách đó không xa một cái tiểu hải đảo bên trên, một đạo vang dội tiếng nói truyền đến, chính là Vương Bà Bảo. Bảo cái này ra hỏa bởi vì bước chân vụ về, ra chiến trường nhiều ngày như vậy, một đầu yêu thú đều không giết tới, nhưng mà chủ nghệ lại là biểu hiện ra tốt nhiều lần. mà tại hưởng qua một lần phía sau, tiểu kiếm liền quên không, vương bảo bảo tay nghề này cũng mẹ nó quá tốt, tốt, đến rồi. tiểu kiếm vừa nghe đến hắn la lên, lập tức liền không nhịn được chảy nước miếng. tiểu kiếm tại thành tường nhanh chóng một cái nhảy vọt, nhanh chóng hướng trường thành hậu phương kia một hòn đảo nhỏ bơi đi. đảo nhỏ không lớn, đại khái mấy trăm mét vuông là như một mặt mở rộng trên mặt biển bình đài. Bên trong hòn đảo nhỏ ở giữa có một cái hở ra tiểu đống đất. Đám người đem đống đất một mặt đục mở, mở ra ra một cái tiểu huyệt động, có thể cung cấp đám người nghỉ ngơi vui đùa. Này lúc Vương Bảo Bảo kia một mặt 2M mở màu đen nổi lớn, liền đỡ tại huyệt động này chỗ cửa hàng, lượn lờ hương khí không ngừng hây hởi mà tới. Tiểu Kiếm vừa nghe, chỉ cảm thấy thơm không chịu nổi. Đêm nay ăn cái gì a? Tiểu Kiếm thèm ăn nhỏ dãi, nuốt nước miếng nói ra. Lẩu cá. Vương Bảo Bảo đáp, lúc này ở hắn hai em mở nổi lớn bốn phía, đã vì đầy trường học những người khác, Lấy Ngạn Quân, Trân Hương, giảng trí học các loại người, thậm chí liền cao thăng cái kia mặt dạy vô sỉ ra hỏa, cũng liếm lấy mặt theo tới. Tiểu Kiếm hướng Vương Bảo Bảo hoa nước nhìn lại, chỉ gặp hai em mở đại hoa nước bên trên, toàn cảnh là quả ớt đỏ sáng đẹp mắt, bơ là như chân châu đồng dạng tích trắng thịt cá phiêu bạt ở phía trên, quả thực câu người đến cực điểm. Tiểu Kiếm lại một đến gần, càng là cảm thấy thơm không chịu nổi. Nguyên bản không đói bụng bụng hoa hoa kêu to lên. Này lúc xem xét giản trí học đã bắt đầu động đua, tiểu kiếm đại nộ, giản trí học, ngươi cái này ăn hàng. Tiểu kiếm gào thét lớn, liền một đầu vọt tới nồi bên cạnh, mọi người nhất thời cũng lần lượt hạ đũa tử, một lần ăn ăn như gió cuốn, lại hương, lại cay, lại thoải mái. Tiểu kiếm là không thế nào thích ăn cay, nhưng là vương bảo bảo nấu cay lại là để hắn hoàn toàn vô pháp ngăn cản. Phổ thông cay là cay, nhưng là vương bảo bảo cay là cay tốt ăn cảm giác hoàn toàn biến thành hai loại đồ vật. một lần, đám người liền ăn đỏ bừng cả khuôn mặt, miệng vụ vụ rung động, không ngừng hạ đua. chi chi, mọi người ở đây ăn vô cùng thỏa mãn lúc. đột nhiên, một đạo thanh âm quái dị tại mọi người đỉnh đầu vang lên, tựa hồ còn có một chút cắt đá mảnh vụn rất xuống. tiểu kiếm ngay từ đầu cũng không có chú ý, phía trước ngay tại đại chiến, cho nên hang động bất ổn bình thường, ngẫu nhiên đều hội rơi xuống một chút hòn đá cắt đá. nhưng mà, thẳng đến có một đầu trong suốt. Sền sệt chất lỏng màu trắng từ trước mặt hắn chậm rãi chảy xuống, thẳng tắp rơi vào trong bát của hắn. Tiểu Kiếm mắt trợn tròn, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức chỉ gặp liền tại nóc huyệt động bên trên, bên kia vậy mà là dài lấy một trương màu trắng bạch người mặt. Chương 167, cái này không phải là người, mà là 3000 chữ. Đệ nhị trường thành dưới nước, chính diện chiến trường. Nay lúc, cánh phải phòng tuyến bên kia hoàn toàn yên tĩnh, cái này bên trong lại là lạ như tận thế hiện trường. Bầu trời hạ xuống lưu tinh, Lít nha lít nhít đạn pháo hình thành khủng bố mưa to, hướng về trước mặt hải vực siêu vẹo mà xuống. Trường Thành Phong Hỏa Đài cùng tường thấp bên trên, đại lượng súng máy cùng tạ đại pháo, cũng một mực phát xạ không ngừng, tại trước mặt mặt biển hình thành một đạo cực lớn lưới hỏa lực. Như này đáng sợ thế công hạng, cho dù là tứ phẩm yêu thú chính diện gặp cũng khó dùng ngăn cản. Nhưng mà, chiến trường thế cục ý nguyên đánh mười phần sốt ruột. Lượng lớn yêu thú lít nha lít nhít, là như châu chấu đồng dạng đánh giết mà đến. Là như hải thú thủy triều, quanh long long nện ở trước mặt trường thành phòng tuyến bên trên. Nguyên bản canh giữ ở trường thành phía dưới nhân tộc quân đội, này lúc cũng lần lượt rút lui đến thành tường bên trên, mượn địa phòng thủ, nếu không hoàn toàn vô pháp ngăn cản. Tiếng nổ, gầm thét âm thanh, tiếng tiêu rên, quát lớn âm thanh, không cam âm thanh, toàn bộ chiến trường một mảnh hỗn loạn, ồn ào đến cực điểm. Sừng sững lạ như trường long trường thành dưới nước, này lúc cũng hoàn toàn bị tiên huyết nhuộm đỏ, bức tường v Phảng phất sau đó một khắc liền bị đáng sợ yêu thú cử chiều bao phủ phá hủy rơi. Mà tại cái này càng cao trên không trung, chỉ gặp chính có từng đạo khí thế kinh người, nhất cử nhất động đều có thể phá tói sơn hà cường giả ngay tại chiến đấu. Những này, đều là tu vi đã đột phá lục phẩm, đã đạt đến thất phẩm tông sư phía trên siêu cấp cường giả. Một người trong đó, mặc trên người một kiện màu nâu xấm áo sơ mi, tóc rối bời là như lầu gà, dưới chân cũng ăn mặc một đôi phổ thông lôi thôi màu xanh chữ T-Dép-Lê cái này người chính là Khương Hạc Niên. này lúc chỉ gặp sau lưng Khương Hạc Niên, còn lưng có một thanh ám kim sắc đại đào. vỏ đao hoa mỹ phức tạp, sống đao cũng nhìn lấy mười phần bất phàm, ẩn chứa minh ngông linh lực kinh người ba động. Khương Hạc Niên còn không có xuất đao, một cỗ khí thế cực kỳ đáng sợ liền từ một cây đao này thân bên trên lan tràn ra. Phản phất chỉ cần Khương Hạc Niên xuất đao, liền có thể đem thương khung bổ ra một đầu khủng bố vực sâu. này lúc Khương Hạc Niên đang cùng một đầu thân dài tới tám mét khủng bố cá lớn chiến đấu đầu này cả lớn, toàn thân kim quang long lánh, thân dài khoác một mảnh lại một mảnh cực lớn mà cứng rắn lân thiến, mỗi một mảnh đều có tới nửa mét lớn nhỏ, chính là một đầu thực lực đạt đến bát phẩm kim cương ngư cường giả. Đùng, cái này đầu kim cương ngư đuôi là như một đạo tia chớp màu vàng nóng rút ra, không khí lập tức lần lượt nổ tung. Khương Hạc Niên vừa mới miễn cưỡng hai tay che ngực, cả người nhất thời liền là như bị xe lửa đụng vào một dạng. Khương Hạc Niên chọn vẹn bay rất ra ngoài mấy chục mét, cả cái nhân tài rốt cuộc ngừng lại thân hình. Tiết hầu ngon ngon, một cái tiên huyết liền phun tới. Lao đồ vật, ngươi lại không xuất đao, liền bị ta tươi sống đánh chết. Kia một đầu bát phẩm kim cương ngư nhìn lấy khương hạc niên, miệng phun người âm thanh, khẽ miệng cười lạnh nói. Yêu tộc đến tứ phẩm phía sau, liền hội dần dần sinh ra linh trí. Đến bát phẩm, trí thông minh đã hoàn toàn không tại nhân loại phía dưới. Đến hắn nhóm tình trạng này, tinh thần lực cường đại, học tập ngoại tộc ngôn ngữ cũng không khó, không đến một, hai tháng liền có thể học được. Nhân tộc cái này một bên cũng giống như thế. Rất nhiều người đến tứ phẩm phía sau Đều hội học tập yêu tộc tiếng thông dụng Đừng nóng nội nha Cũng có thể là lão nhân ra phía sau đau dị xét Cho nên một lúc không nhổ ra được cũng nói không chắc Kia đầu bát phẩm kim cương ngư vừa nói xong Cách đó không xa Một đầu đồng dạng đẳng không tại không trung Hình thể là như cự mãng một dạng sinh vật Cũng chậm rãi mở miệng nói Chỉ là cái này xà hình thân thể phía trước Sinh trưởng không phải là một khóa xà đầu Mà là một khóa long đầu Đúng vậy Cái này ra hỏa chính là Long Man yêu tộc bát phẩm cường giả. Cái này một lần Long Man binh sĩ thủ lĩnh một trong, Long Sát. Khương Hạc Niên rơi bại, lập tức dẫn tới phía dưới nhân tộc quân đội trận trận xôn xao, hắn nhóm từng cái kinh tâm run sợ. Đừng nhìn cái này bên dưới đánh khí thế ngất trời, kỳ thực quyết định chiến tranh thắng bại, cuối cùng vẫn là dựa những này cao phẩm cường giả. Cho dù là đến Khương Hạc Niên cái này loại cấp bậc, một cái người liền tương đương với một chi quân đội, chiến lược tính cực kỳ trọng yếu. Cho nên xem xét Khương Hạc Niên cùng kim cương ngư bộ lạc kim thiệu giao chiến bên trong ở vào hạ phong, phía dưới người lập tức từng cái gấp lại như kiến bò trên chào nóng. Khương Hạc Niên không nói gì, chỉ là một gương mặt phẫn nộ mà táo bạo nhìn chằm chằm long sát, hai tay quyền đầu nắm rung động đùng đùng. Trên thực tế Khương Hạc Niên hắn chiến đấu mới vừa rồi thời điểm, long sát mặc dù không có ra tay, nhưng là một mực dùng sát cơ nhìn chằm chằm hắn. Cái này mới dẫn đến Khương Hạc Niên như vậy bị động. Đã muốn vừa cùng Kim Thiệu cái này bắt phẩm cường giả chiến đấu, lại muốn cùng cảnh giác Long Sát đánh lén, tương đương với một cái người đánh nhau hai vị bắt phẩm yêu tộc cường giả. Long Man yêu tộc cũng thực tại là hèn hạ âm hiểm đến cực điểm, ngoài miệng không nói cái này tham dự viêm quốc cùng Kim Cương ngư bộ lạc chiến tranh, nhưng mà trên thực tế lại là chỗ chỗ bỏ đá xuống giếng. Khương Phó Hiệu trưởng, không cần tức giận như vậy nha, Long Sát miệng nhét lên, chế nhạo mà cười cười, như vậy đi, chỉ cần ngươi cho ta mấy tấn linh văn khoáng thạch ta liền liên thủ với ngươi đối phó Kim Tiệu thế nào? Cút! Khương Hạc Niên nghĩ cũng không cần nghĩ, trực tiếp từ chối nói. Linh văn khoáng thạch vô cùng đắt đỏ, một dê liền giá trị liền một vạn công huân điểm, cái này ra hỏa vậy mà là nói muốn mấy tấn, quả thực cung cấp không có khác nhau. Sau một khắc, Khương Hạc Niên thân hình lói lên, lại lần nữa cùng Kim Tiệu kịch chiến cùng một chỗ. Long sát cười lạnh liên tục, tiếp tục trong bóng tối dùng sát cơ khóa chặt Khương Hạc Niên, yêu lực nhưng lại rối trí vận chuyển. Thời gian trôi nổi dài rằng giặc đêm tối quá khứ kim sắc bình minh chậm rãi tại phương đông mặt biển dâng lên lên từng cái chiếu sang cái này phiến huyết sắc hải vực kim cương ngư bộ lạc bên kia thổi lên rút lui khen lệnh kim thiệu đắc ý mà cười lạnh nhìn thoáng qua toàn thân tiên huyết quần áo tả tơi khương hạc niên một mắt vây đuôi tại không trung hất lên liền hộ lấy binh sĩ chậm rãi rút lui long man yêu tộc bên kia long sắt cũng đồng dạng ý vị thâm trường nhìn khương hạc niên một mắt giống như an ý lui lại nhân tộc quân đội nhìn lấy kim cương ngư bộ lạc cùng long man yêu tộc rút lui rồi rít lỏng một cái đại khí hắn nhóm nhìn lấy máu chảy thành sông thi hải từng đống mặt biển mỗi một người đều sinh ra kiếp hỏa dư sinh cảm giác hôm nay chiến đấu cuối cùng vượt đi qua khương hạc niên thở hổn hển rơi xuống từ trên không vừa rơi xuống đất lập tức nhịn không được một cái lảo đảo kém điểm liền té lăn trên đất toàn thân tiên huyết lữ chính thần liền xung lại đỡ khương hạc niên một thanh lữ chính thần xem xét khương hạc niên toàn thân tiên huyết bộ dáng Thương tích đầy mình bộ dáng, gấp, sư thúc, chúng ta đánh không lại liền không muốn gượng trong A, chúng ta vũ thần đường hiện tại liền ngươi một vị tông sư. Bành! Lữ chính thần còn chưa nói xong, hắn cả cái người liền bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Khương hạc niên khí chửi ầm lên, người nào nói ta đánh không lại. Nếu không phải long sát cái kia cậu vật tại, lao tử ta sớm liền một bàn tay trụp chết kim thiệu cái kia đầu to hoa nhi. Cút! Lữ chính thần té lăn trên đất vẻ mặt vô cớ, thầm nói. Sư thúc ngươi rõ ràng liền là đánh không lại nha, đều bị người. Ừm, bị cá đánh cho tê người một đêm, ta nhóm tại phía dưới đều là nhìn rõ ràng. Bành! Lữ chính thần còn chưa nói xong, cái này một lần trực tiếp cả cái đầu người dưới chân, là như đinh tử một dạng bị đinh tiến dưới nền đất. Lữ chính thần tại trong lòng đất gấp hoa hoa kêu to, chỉ là há miệng ra, trong mồm liền nhét đầy bùn. Khương hạc nghiên táo bạo lại biệt khuất vạn phần trở lại chính mình trong doanh địa, lồng ngực bên trong hoàn toàn đẻ lấy một đoàn nổ hỏa Đúng vậy, liền như lữ Chính Thần nói tới, bất kể là người nào bị người đánh cho tê người một buổi tối, nội tâm đều là cực độ không dễ chịu, khó chịu. Cho dù là địch nhân rõ ràng liền tại trước mặt, hắn lại bởi vì long sắt cản trở hoàn toàn vô pháp báo thủ, cái loại cảm giác này càng là khó chịu tới cực điểm. Kim Thiệu, long sắt tên xuất sinh này, về sau nếu như bị lao tử ta gặp, ta nhất định đem hắn rút gân cào xương, nghiền xương thành cho. Cánh phải phong tuyến, đệ số 66 phong hòa đài, đảo nhỏ hang động. Tiểu kiếm ngẩng đầu nhìn lên, xem xét trên đỉnh đầu của mình cao mấy mét địa phương, vậy mà là treo một trương màu trắng bệnh người mặt, lập tức giật mình teo lên. Cho dù là hiện tại khuya khát, sơn đen bồi rôi hang động bên trong, đột nhiên có một trương bạch sắc nhân mặt treo ở trên đỉnh đầu của hắn, cái loại cảm giác này giống như là nửa đêm đụng quỷ đồng dạng, cũng quá dò người, làm cho người ta kinh tâm táng đảm. Bất quá tiểu kiếm trung quy là linh vũ song tu ngự hải sư, mà lại cái này trận giết qua yêu thú cũng không ít cho nên trong lúc bất chi bất giác lá gan đã rất lớn. hắn tỉ mỉ hướng phía trên nhìn lại, chỉ gặp cái này một khuôn mặt người sắc mặt tạm đạm, ngũ quan giống như ngâm thật lâu nước đồng dạng, xương tấy chen cùng một chỗ, thậm chí xấu xí khó coi. mà lại tiểu kiếm cũng nhìn rõ ràng, cái này một khuôn mặt người là dài tại đỉnh động bên trong. vừa rồi hắn nghe được những kia tảng đá mảnh vụn âm thanh, là đỉnh động hòn đá rất xuống, cho nên mới lộ ra đằng sau cái này một khuôn mặt người. đối phương cũng vừa tốt gương mặt hướng cái này một bên. Cho nên mới dọa tiểu kiếm kêu to một tiếng. Nhìn lại đối phương này lúc một trương đầy đặn bờ môi bên trong, chính có đại lượng nước bọt toát ra, hiển nhiên là nhận phía dưới mỹ thực hấp dẫn, cho nên mới từ vách động bên trong chui ra ngoài. Cái này lúc, những người khác cũng đồng dạng chú ý tới tiểu kiếm dị trạng. Hắn nhóm lần lượt ngẩng đầu nhìn lên, vừa nhìn thấy cái này một trương màu trắng bệnh người mặt lập tức giật mình kêu lên. Ta đi! Ni mã nha, đây là vật gì a?" Dọa ta kêu to một tiếng. Cái này Hù trên người. Cái này là có người trốn ở phía trên. Ta cam, không biết rõ a. Phúc. Chân hương càng là da phủ đỉnh màu trắng bệnh mặt người giật mình kêu lên, trực tiếp đem miệng bên trong mị thực cho phun ra ngoài. Cái này lúc, mọi người ở đây tiếng mắng chửi bên trong, tiểu kiếm bỗng nhiên chân phải trên mặt đất một điểm, cả cái người bạo khiêu mà lên, nhảy vọt đến đỉnh động bên trên. Giống như tiểu kiếm quên đầu, là như đạn pháo doanh ra. Tiểu kiếm bạo hùng nói, ni muội, ngươi hù đến lao tử biết không biết rõ cút xuống cho ta. Oanh. Một quên chính chúng hùng tâm. Đỉnh động xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, cái này một trương màu trắng bạch người mặt lập tức theo lấy đỉnh động phá toái hòn đá một lần rơi xuống. Vương Bảo bảo tay mắt lênh lẹ, liền bưng lên màu đen nổi lớn chuyển qua cách xa mấy mét, không muốn để chính mình mị thực chịu ảnh hưởng. Oanh long. Đại lượng đá vụn bụi mù rơi xuống, nhưng mà làm bụi mù chậm rãi tiêu tán thời điểm. Mọi người thấy cục đá vụn kia trồng chất bên trong bạch sắc thân ảnh, một lần liền sửng sốt. Bởi vì, vậy căn bản không phải người. Mà là, chương 168, trời sập có ra ra mang lấy, 2 càng, 3.000 chữ. Đệ nhị trường thành dưới nước hậu phương huyệt động bên trong. Tất cả mọi người trao mẩy nhìn lấy đống đá vụn hạ bạch sắc thân ảnh, không khí vô cùng lo lắng. Liên liên vương bà bảo bảo, hắn đầu trong tay nổi lớn, cũng cảm thấy bên trong thịt dây lát ở giữa không thơm. Bởi vì lúc này, xuất hiện ở trước mặt mọi người, căn bản cũng không phải là người, mà là một đầu yêu thú. Một đầu hình thể vốn lượn là như cự sả, đại khái dài hơn một mét, sau đó cái hót dài có điểm giống là người quái vật. Có người kinh ngạc nói, bạch, bạch tông lang man. Cái này là long man yêu tộc thủ hạ tinh anh yêu thú, bạch tông lang man. Tại một cái yêu tộc bộ lạc bên trong, cũng không phải là toàn bộ cũng chỉ có một loại yêu tộc. Tỷ như kim cương ngư bộ lạc, hắn phía dưới liền còn thu lăng đầu thanh ngư yêu tộc, thiết đầu hoa ngư yêu tộc, đồng thời còn có một chút phụ thuộc, tìm nơi nương tựa yêu tộc. Longman yêu tộc cũng giống như thế. Longman yêu tộc bản thân là cấp tháp yêu thú, tại hắn phía dưới còn có cấp B yêu thú bạch tông langman, cấp C yêu thú hắc tông Xà man, cũng tương tự phụ thuộc lấy đại lượng phổ thông yêu tộc. Langman, lại gọi man lang ngư, là một loại tướng mạo xấu xí quái ngư, tính công kích rất mạnh, thuộc về thị tính sinh vật, người xương đại hải quái. Langman một cái đầu cực lớn, trong miệng nó sắc nhọn răng nanh cùng có lực song hàm có thể dùng tùy tiện cắn nát động vật giáp xác, mà lại hàm thật dày bờ môi đưa đến đệm tác dụng khiến cho nó đang ăn uống nhím biển cùng sò hến lúc sẽ không được đâm bị thương cấn đau nhức. Bạch tông lang man thể màu tóc trắng, màu trắng đầu bên trên, ngũ quan có một điểm giống là ngâm qua nước mà phình to người mặt, đây cũng là tiểu kiếm cùng đám người vì cái gì vừa rồi chợt nhìn phía dưới hội nhận sai nguyên nhân. Đương nhiên, nay lúc những này không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất là vì cái gì tại đệ nhị trường thành dưới nước hậu phương hòn đảo hang động bên trong, sẽ xuất hiện một đầu bạch tông lang man yêu thú. Cái này đầu bạch tông lang man yêu thú đẳng cấp cũng không cao, chỉ có nhất phẩm sơ kỳ mà thôi, cho nên tiểu kiếm một quyền đập xuống phía sau, cái này ra hỏa trực tiếp nghỉ xả hơi. Nhưng mà cũng là bởi vì cái này bạch tông lang man đẳng cấp quá thấp, cho nên mọi người mới cảm thấy sắc mặt dày đặc, từng cái hết sức nghiêm túc. Tiểu kiếm cầm lấy lông mày, trở nên đau đầu, cái này đầu bạch tông lang man là thế nào vượt qua chúng ta phòng thủ. Có người quay lại nói, thừa dịp ta nhóm không chú ý thời điểm vụn trộm bỏ qua đến. Không có khả năng. Cao Thắng trực tiếp đoạn tiếng nói ra: "Chúng ta bên này chiến đấu cũng không phải là rất kịch liệt, như là là tam phẩm hoặc là tứ phẩm yêu thú, còn có thể thừa dịp ta nhóm bưng lòng thời điểm vụộm trộm chạy tới. Cái này một đầu mới nhất phẩm sơ kỳ, không có cái này thực lực." Cao Thắng nói ra. Bên cánh phải số 66 phong hỏa đài chính hậu phương, phát hiện một đầu nhất phẩm sơ kỳ yêu thú, Cao Thắng cái này bách Phu trưởng không thể đổ cho người khác. Cái này là một cái rất lớn phòng thủ khuyết điểm. Nhưng là, liền chính như Cao Thắng nói cánh phải phòng tuyến cái này trận đều không có kinh lịch qua đại chiến mỗi ngày xuất hiện yêu thú không có mấy cái đại gia phân đều không đủ phân thế nào hội bị hoa mắt để nó vụng trộm lẹn qua phòng tuyến đâu mà lại cái này bên trong vừa lúc là đệ số 66 phong hỏa đài chính hậu phương cái khác thành tường vị trí còn có thể bởi vì tuần tra trễ có thể phong hỏa đài cái này bên trong vì tiếp nhận địa phương khác tín hiệu hoặc là thông tin cho nên mỗi ngày 24 giờ đều hội có người phòng thủ như là dưới tình huống như vậy còn có thể bị một đầu nhất phẩm sơ kỳ yêu thú chuẩn em qua giới. Cao Thắng cảm thấy hắn có thể dùng về trường học đi quét nhà cầu, còn đánh cái gì chiến. Cho nên, đông nhiên có một đầu bạch tông lang man xuất hiện ở đây, chuyện này không chỉ quỷ dị, còn để người nghĩ kỹ cực khủng. Đám người lập tức nghĩ tới một cái khả năng chính là, cái này một đầu bạch tông lang man, khả năng là phản đồ mang tới. Như là cái suy đoán này thành bên trong, kia liền càng để cho người nghĩ kỹ cực khủng. Quân đội nhân loại bị thủy thần giáo thẩm thấu đến loại tình trạng này rồi. Vừa nghĩ tới đây, đám người nội tâm một lần liền không khỏi sợ hãi lên đến. Tiểu kiếm con mắt chăm chú nhìn cái này một đầu bạch tông lang man, để hắn càng thêm nghi ngờ là Cái này cái này đầu bạch tông lang man thân bên trên vết tích, rất hiển nhiên, cái này đầu bạch tông lang man đã trốn ở cái này nóc huyệt động có một đoạn thời gian. Trong miệng của nó, lông bờm, vây ngực tứ chi, toàn bộ đều là hang động vách tường bùn. Cái này càng thêm ý vị sâu xa. Nó trốn tại cái này hang động vách động bên trong làm cái gì? An buồn Cái này cũng quá làm người bất khả tư nghị. Ta bẩm báo một lần thượng cấp, để cho bọn họ tới xử lý đi. Đại gia đừng lộn xộn bảo vệ tốt hiện trường, cái này đã vượt qua chúng ta phạm vi. Cao thắng vòng nhìn đám người một mắt, nghiêm túc nghiêm túc nói. Đám người lần lượt gật đầu, đích xác chuyện này đã vượt qua hắn nhóm điều khiển phạm vi. Đám người cũng hoàn toàn không nghĩ tới, ăn ăn khuya mà thôi, vậy mà là dây dưa ra một đầu bạch tông lang man. Điều kiếm lông mày càng gấp rút nhỉu, xuất hiện cái này một đầu yêu thú vậy mà là là bạch tông lang man, mà không phải là kim cương ngư, lăng đầu thanh ngư, cái này để chuyện này lộ ra càng thêm tà dị. Long man yêu tộc phạm vi thế lực tại hơn 1.000 km bên ngoài hải vực, cái này một bên căn bản cũng không phải là long man yêu tộc phạm vi thế lực. Bình thường luyện một đầu bạch tông lang man, hắc tông xà man ngay cả nhìn cũng không thấy, kết quả lại là tại thứ hai phương hướng hậu phương xuất hiện một đầu bạch tông lang man. Lại thêm này lúc tiền tuyến chính diện chiến trường bên trên, Long Man yêu tộc quân đội ngay tại nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, kiểm chế lấy viêm quốc. Cho nên hai cái liên hệ tới, lập tức liền để Tiểu Kiếm có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Cái này một đầu bạch tông Long Man xuất hiện ở đây, chỉ sợ không phải ngoài ý muốn, Là vì mục đích nào đó. Tiểu Kiếm lắc đầu, nghĩ mãi mà không rõ. Cao thắng hướng không trung phát xạ một mai đạn tín hiệu phía sau, trung quanh mấy cái phong hỏa đại thượng cấp. Một cái thiên phu trưởng liền dẫn đội từ đêm tối bên trong nhanh chóng xuất hiện. Làm sao vậy, vì cái gì phát xạ khẩn cấp đạn tín hiệu? khí tức uy nghiêm thiên phu trưởng một chạy đến, đầu tiên là nghi ngờ vòng nhìn bốn phía một mắt, gặp giống như không có động tĩnh gì, nghi ngờ lên tiếng nói ra. Thạch trường quan, ta nhóm vốn là tại cái này bên trong nấu ăn khuya, kết quả tại mùi thơm hấp dẫn hạ, ta nhóm phát hiện một đầu đặc thú yêu thú. Cao Thắng mở miệng nói ra. Yêu thú nào? Họ thạch thiên phu trưởng sưng sở. Cao Thắng không có dầu giếm, tiếp xuống đến đem đám người ăn khuya đến thế nào phát hiện Bạch Tông lang man sự tình toàn bộ đều giảng giải một lượng, đồng thời còn phụ ra đám người suy đoán đàm phán hòa bình luận. Quả nhiên, theo lấy Cao Thắng kể ra, họ Thạch Thiên Phu trưởng lông mày cũng đồng dạng nhíu chặt. Ta minh Bạch ngươi ý tứ. Nửa ngày, họ Thạch Thiên Phu trưởng gật đầu nói, hắn quay đầu hướng phía sau người nói ra, toàn thể, phong tỏa hiện trường, giống như cho ta tỉ mỉ điều tra hòn đảo tất cả ngóng ngách, một cái lông tơ đều không thể bỏ qua. Vâng. Cái này bên trong ta tiếp nhận, ngươi nhóm trước trở về, ta tỉ mỉ kiểm tra xong hòn đảo lại đi tìm các ngươi tra hỏi. Họ Thạch Thiên Phu trưởng lại đối Cao Thắng đám người nói. Vâng, trưởng quan. Lúc này tiểu kiếm các loại người liền tránh ra vị trí, từng cái trở lại trường thành dưới nước bên trên. Tốt, vừa lúc là nửa đêm thay ca phòng thủ thời gian, ngươi nhóm trở về Tốt Xá nghỉ ngơi một chút đi, miễn đến ngày mai ban ngày không có tinh thần. Cao Thắng nhìn đồng hồ một mắt nói ra. Bên này tình huống ra đến, ta ngày mai hội thông báo tiếp các ngươi. Được. Tiểu kiếm các loại người nghe nói cũng nhìn đồng hồ tay một chút hoặc là máy truyền tin một mắt, cũng đều gật gật đầu. Trường thanh dưới nước phòng vệ binh sĩ Túc Xá, bình thường xây dựng ở bốn phía phong hỏa đài hoặc là đảo nhỏ tự bên trên. Trở lại Túc Xá, tắm rửa một phen, tiểu kiếm nằm tại giường bên trên. Chẳng biết tại sao, từ vừa mới trở về đến bây giờ, tiểu kiếm tổng là trong cảm giác tâm có một loại kinh tâm táng đảm cùng hồi hộp cảm giác giống như có một loại nguy hiểm tại nhanh chóng tới gần rõ ràng phát hiện đến chỉ là một đầu rất yếu nhất phẩm sơ kỳ bạch tông lang man thực lực hoàn toàn không đáng sợ hắn cũng tại chỗ một quyền đấm chết nhưng mà tiểu kiếm nội tâm vẫn là có một loại cảm giác là lạ lạng giống như nội tâm run rẩy đồng dạng tiểu kiếm nằm tại trên giường đem chuyện đêm nay từ đầu tới đuôi lại trọng tâm tỉ mỉ hồi tưởng một lượng có thể vẫn là không có phát hiện đầu mối gì tiểu kiếm sau cùng nghĩ nghĩ vẫn là móc ra máy truyền tin đem phát hiện bạch tông lang man sự tình Đơn giản tự thuật một lượn, giống như gửi nhắn tin cho Khương Hạc Niên. Tại tin nhắn biểu hiện thành công tiến đến phía sau, tiểu kiếm nội tâm một lần an tâm rất nhiều. Không sai, dù sao trời sập bên trong có ra ra mang lấy, hắn an tâm làm một đầu trung thành tiểu liếm cầu liên tốt. Nếu thật có việc phát sinh, Khương ra ra cũng không có khả năng trơ mắt nhìn hắn cái này tuyệt thế xoáy ca vẫn là ca. Ai, không có cách, vóc người xoáy liền là có viếp đại ngộ đặc biệt. Vương lòng tâm sự, bối rối cũng lập tức vọt tới. Tiểu Kiếm lúc này nhanh chóng thiết đi. Nay lúc, tiểu kiếm các loại người ăn khuya hòn đảo bên trên. Nay lúc hòn đảo đã hoàn toàn phong tỏa, chung quanh lít nha lít nhít đều là binh sĩ, cảnh giới mười đủ, một con rổi cũng không có biện pháp bay qua. Hắn nhóm cảnh giác đứng tại đảo nhỏ tự bốn phía bên trên, nhất cấp cảnh giới, không để bất luận kẻ nào đến gần. Mà trong huyệt động, nay lúc chính có hai tên binh sĩ ngay tại xem cùng đảo sói hang động. Họ Thạch Thiên Phu trưởng hai tay ôm ngực, đứng ở một bên quan sát, mặt không biểu tình. Huy động bên trong lửa trại đống lửa còn không có diệt, ngay tại chẩm dãi thiêu đốt. Gió đêm từ từ thổi tới, lửa trại hỏa diễm lúc sáng lúc diệt, từng mảnh từng mảnh bóng mờ đập tại họ Thạch Thiên Phu trưởng mặt bên trên, làm cho hắn khuôn mặt cũng đồng dạng biến đến lúc sáng lúc tối, tăng thêm mấy phần âm trầm vị đạo. Hai tên binh sĩ đầu tiên là bò đến động quật đỉnh chót, từ bị tiểu kiếm một quyền đập phá cái chỗ kia bắt đầu đào móc. Hắn nhóm hướng bên trong đào móc một hồi phía sau, đương nhiên, có một bộ vật thể chẩm dãi hiện lộ ra. Nhìn kỹ, Khi vậy mà là là một bộ chết đi thật lâu thi thể. Thi thể thân bên trên, an mặc nhân tộc trang phục ngụy trang con trang, tử trạng cũng có điểm kỳ quái, là như xác gớp một dạng bị hút khô tất cả lượng nước, khô cằn. Một cái đầu không cánh mà bay, tại bụng lồng ngực địa phương, còn có một cái cự đại chỗ trống. Bên trong không giải rác, nội tạng, khí quan cái gì, cũng đồng dạng là không cánh mà bay. Kỳ quái là, cái này hai tên binh sĩ, nhìn lấy cái này rõ ràng là đồng bào binh sĩ thi thể. Vậy mà là một điểm phản ứng đều không có. Mà theo lấy hắn nhóm đào móc, chỉ gặp tại vách động bên trong, hắn nhóm lại đào ra một bộ lại một bộ nhân loại thi thể. Hắn nhóm đều cùng phía trước kia một bộ đồng dạng, ăn mặc quân phục, thi thể cũng phát khô lại như sát ướp. Đầu không cánh mà bay, lồng ngực bên trong nội tạng khí quan cũng không cánh mà bay. Những thi thể này khai quật ra phía sau liền bị ném tới trên đất, không tiểu một hồi, liền xếp thành một cái sườn núi nhỏ. Trước 169, Long Man yêu tộc lưu kế. 4.400 chữ, ba càng vạn chữ cầu đặt mua. Đệ nhị trường thành dưới nước. Chính diện chiến trường. Khương Hạc Niên trở lại chính mình trướng doanh bên trong, cả cái người phảng phất một cái đun sôi nồi áp suất đồng dạng, táo bạo đến cực điểm, phảng phất tùy thời liền muốn bạo tạc. Hôm nay hắn đánh thực tại là quá hoan uổng. Bị hai cái bắt phẩm yêu tộc cường giả tra đạp, hơn nữa còn là tại đại lượng nhân tộc binh sĩ mặt mũi đánh cho tên người, mặt đều mất hết. Khương Hạc Niên vẻ mặt phiền muộn không vui hắn phát thề Như là không phải là Long sát cái này cầu vật tại, hắn hiện tại đã sớm đem Kim Thiệu giết chết 100 lần, chỗ nào còn chịu lấy cái này biệt quất. Bất quá phẫn nộ cũng không hề dùng. Cái này một lần đại chiến, Kim Cương Ngư bộ lạc cùng Long Man yêu tộc đến Tông Sư phía trên cường giả số lượng, là nhân tộc bên này 2, 3 lần. Cho nên hắn muốn cầu viện binh cũng hoàn toàn không có biện pháp cầu viện, những người khác cũng đồng dạng là một đánh 2, đánh 3. Khương Hạc Niên dùng đầu ngón chân cũng có thể dùng nghĩ ra, hắn đêm nay cái này đã ngộ chỉ sợ những người khác cũng đồng dạng trình diễn, hắn cũng đồng dạng dùng đầu ngón chân nghĩ liền có thể nghĩ ra được, nếu hắn nhóm những này nhân tộc tông sư, thật đơn độn không phòng bị Long Man yêu tộc bên kia tông sư khẳng định là muốn thảm tao độc thủ. Viêm quốc hiện tại cái này một bên cùng Long Man yêu tộc tình huống tương đối đặc thủ. thoạt nhìn tựa hồ vẫn còn hòa bình bên trong, nhưng mà Khương Hạc Niên biết rõ, Long Man yêu tộc ngâm hiểm vô thường, một ngày Viêm quốc cái này một bên không có tiếp tục tiến cống, đám người kia tuyệt đối sẽ trực tiếp vạch mặt. Trắng trận tiến công. Cái này hoàn toàn liền là một cái lưỡng nan của diện. Khương Hạc Niên thở dài nói, được rồi, không nghĩ. Chơi sập có cao cái mang lấy. Dù sao hắn cũng mới thất phẩm ngự hải sư, làm cái kia chút bắt phẩm, cựu phẩm phiền nào đi thôi. Kỳ thực Khương Hạc Niên có thể đủ dùng thất phẩm ngự hải sư tu vi ngăn lại long sắt cùng kim thiệu hai người, đã là mười phần không tầm thường. Như là đổi lại là cái khác thất phẩm ngự hải sư qua đến, sớm liền chống đỡ không nổi, thậm chí bị kim thiệu đánh giết Khương Hạc Niên là linh vũ song tu, cho nên mới có cái này cường hãn chiến đấu lực, không phải là bát phẩm thắng là bát phẩm. Khương Hạc Niên cho chính mình bôi thuốc, nghỉ ngơi một phen, liền chuẩn bị nằm tại trên giường ngủ một hồi. Hắn thở dài nói, mệt mỏi tờ, đêm nay mặt trời xuống núi phòng trừng lại là một trận đại chiến. Mà hắn lại muốn đi bị người đánh cho tê người. Cảm giác này thật khó chịu a. Không được, hắn phải nghĩ biện pháp âm chết cái kia kim điệu, không thì thực tại là đánh quá oan uổng. Hắn cũng là muốn mặt người. Sao có thể coi trọng như vậy trước mặt mọi người bị người áp lấy đánh? Khương Hạc Niên âm thầm nghĩ, liền tại hắn đi trở về chính mình giường, tiện tay nhìn thoáng qua máy truyền tin của mình thời điểm, đồng nhiên sửng sốt một chút. Máy truyền tin thu đến một đầu tin tức. Khương Hạc Niên nhíu mày, hắn hết thể có hai đài máy truyền tin, một đài đối ngoại, một đài đối nội. Nay lúc thu đến tin tức là đối nội bộ kia máy truyền tin. Biết rõ hắn cái này đài đối nội máy truyền tin dễ số người không nhiều, chỉ có hải đường cùng vũ thần đường mấy người. Khương Hạc Niên mở ra mở ra tin tức, chỉ gặp phát kiện người là Trương Tiểu Kiếm. Khương Hạc Niên nhìn về phía tin nhắn nội dung, cái này xem xét, cả cái người lại là liền từ trên giường nhảy dựng lên, cả cái người thần sắc chấn động, sắc mặt đại biến. Hắn lập tức gửi điện thoại cho Tiểu Kiếm, máy truyền tin tốt tốt một hồi lâu phía sau mới rốt cục kết nối. Ta đi, ai vậy? Những người mộng đẹp ba. Khương Hạc Niên một câu còn chưa nói, bên kia liền truyền đến Tiểu Kiếm tắt điện thoại tiếng. Khương Hạc Niên tiếp tục gửi điện thoại. Cái này một lần điện thoại vừa tiếp thông, Khương Hạc Nghiên lập tức bạo hùng nói, "Tôn tử, là ta." Máy truyền tin bên kia sững sốt một chút, lập tức truyền đến Tiểu Kiếm có điểm luống cuống tay chân thanh âm. "A ah, ha ha, là gia gia, gia gia buổi sáng tốt lành." Khương Hạc Nghiên không rảnh cùng Tiểu Kiếm cái cọ, đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề, để Tiểu Kiếm đem tối hôm qua nhìn thấy sự tình, sự tình không tỉ mỉ trọng tân thuật lại một lượt, đồng thời nhiều lần hỏi thăm nhìn thấy có phải hay không Bạch Tông lang man. Tiểu Kiếm nghiêm túc hồi đáp Khương Hạc Niên vấn đề, đồng thời tìm Cao Thắng, Lãnh Ngạn Quân, Vương Bảo Bảo làm chứng. Khương Hạc Niên cũng nói nhảm không nói, lại lần nữa gửi điện thoại cho Vương Bảo Bảo, Cao Thắng các loại người, lại lần nữa xác định Tiểu Kiếm lời nói phía sau. Khương Hạc Niên cũng không ngồi yên được nữa, cồn bạo linh lực tại trên người hắn bạo phát, Khương Hạc Niên thân hình lóe lên, vô cùng lo lắng xông ra chứng doanh, trên mặt thần sắc vô cùng nóng nảy. 10 giây đồng hồ phía sau, Khương Hạc Niên rốt cuộc lo lắng tìm tới Nhan An Thanh. Này lúc hắn cùng triệu tử cầu hai người toàn thân đẫm máu đại chiến hoàn tất chính nằm tại trướng doanh nghỉ ngơi nhan an thanh nhanh điểm khương hạc niên một khuôn mặt này lúc khẩn trương chính mình trên trán đầy là mồ hôi nóng nhan an thanh cùng triệu tử cầu xem xét khương hạc niên thần sắc lập tức giật nảy mình sư thuốc thế nào rồi nhan an thanh sững sờ nói nhan an thanh ta hỏi ngươi chúng ta nam hải bốn phía hải vực bên trên ngươi có phải hay không đều lưu lại ngươi bắt quái trận pháp trận tòa độ đúng vậy a Thế nào rồi? Nhan An Thanh nghi ngờ nói. Nhanh điểm, ta lệnh cho ngươi lập tức đi lục soát chung quanh 500 km vùng bên trong toàn bộ hải vực, ta phải biết rõ chung quanh tất cả tình huống. Khương Hạc Niên ngữ khí nghiêm túc vô cùng nói. a, Sư, Sư Thúc, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Nhan An Thanh trật vật nói ra. Triệu tử cẩu cũng đồng dạng giật mình nhìn lấy Khương Hạc Niên, bởi vì Nhan An Thanh những này thiết trí tại trong vùng đất bí ẩn bắt quái trận trận đánh dấu đều là một lần tính mà lại nhan an thanh phát động thời điểm, cần thiết bỏ ra cái giá không nhỏ, mới có thể đem chính mình truyền tống đi qua. Khương Hạc Niên này lúc yêu cầu hắn thăm dò chung quanh 500 biển bên trong bên trong tất cả tình huống, kia cái này một lần, nhan an thanh không chỉ hắn phía trước tất cả tân tân khổ khổ bảy bắt quái trận trận tiêu toàn bộ báo hỏng, hắn nguyên bản người cũng cần trả một cái giá thật lớn. Khương Hạc Niên tự nhiên cũng biết nhan an thanh tình huống, lúc này đem tiểu kiếm gửi đi qua đến tin nhắn cho hắn nhìn, đồng thời nói mình đã hướng vương bà bảo cao thắng các loại người chứng thực triệu từ cầu nhan an thanh ngay xong cũng đồng dạng lập tức sắc mặt đại biến ta biết rõ sư thúc ta hiện tại liền lập tức đi dò xét tình hình quân địch nhan an thanh sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói linh kỹ thi triển hùng hồn linh lực bạo phát gió mạnh thổi lên đem hắn cổ bảo phòng lên tràn đầy một đạo kim sắc bắt quái pháp trận tại lòng bàn chân của hắn phía dưới ra hiện sau một khắc nhan an thanh thân thể biến lập tức tiêu thất ngay tại chỗ an bài xong nhan an thanh nhiệm vụ. Khương Hạc Niên lập tức lách mình ra ngoài bên ngoài phía ngoài lều, khẩn cấp gọi mấy chi trinh sát đội ngũ. Tối cao mệnh lệnh, không để ý hết thảy, hướng Kim Cương Ngư bộ lạc cùng Long Man yêu tộc hậu phương hải Vực thăm dò, thẩm thấu. Ta phải biết rõ tình huống bên kia. Vâng. Khương Hạc Niên nói xong, cả cái người lập tức đằng không mà lên, lơ lửng tại đệ nhị trường thành dưới nước bầu trời. Nay lúc Kim Cương Ngư quân đội cùng Long Man yêu tộc quân đội đã rút lui, bốn bề hải Vực một mảnh yên tĩnh mặt biển đại lượng nhân tộc binh sĩ ngay tại thu dọn chiến trường, thu liệm chính mình binh lính chết trận, sửa chữa gia cố trường thành dưới nước, kiểm kê yêu tộc thi thể. Toàn bộ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng mà nhìn lấy cái này một mảnh chiến về sau yên tĩnh, Khương Hạc Niên lại là tê cả da đầu, nội tâm hồi hộp. Nếu tiểu kiếm tin tức truyền đến là thật, kia, thấy lạnh cả người từ Khương Hạc Niên lòng bàn chân, chậm rãi bò lên trên bắp chân của hắn, sau lưng, giống như một mực chui đến sau gáy của hắn chỗ, hoàn toàn lạnh lẽo. Khương Hạc Niên khỏe mắt phủ đầy tơ máu, vờ môi phát khô, cả cái người biến đến nôn nóng vô cùng. Hi. Hy vọng chỉ là một cuộc trùng hợp, như là không phải là trùng hợp. Hy vọng hết thể kịp. Khương Hạc Niên cái này tại không trung một lơ lửng, liền trọn vẹn lơ lửng 3 giờ. Phía dưới trận doanh cũng là bất khả tư nghị ngầm đầu, không biết rõ Khương Hạc Niên tung bay tại không trung làm gì, hiếu kỳ nghị luận ấm ý. Này lúc, đi qua 3 giờ chờ đợi, Khương Hạc Niên một đôi mắt đã hoàn toàn phủ đầy tơ máu. Bờ môi cũng khô ráo vô cùng, một tia lượng nước đều không có. Nhưng mà hắn vẫn là cảnh giác mười phần xem động tĩnh chung quanh, vừa có điểm gió thổi cỏ lay, Khương Hạc Niên liền phong thanh hạt đều. Theo lấy thời gian trôi qua, hắn rối bời đầu ổ gà bên trên, to như hạt đậu mồ hôi không ngừng nhỏ giọt xuống. Khương Hạc Niên có chút tuyệt vọng. Ba giờ, ba giờ. Một cái tiểu đội trinh sát tin tức đều không có truyền về. Không có truyền tin tức trở về, kia liền là lớn nhất tin tức xấu. Tiểu đội trinh sát bên kia có một đầu thiết quy tắc, kia liền là mỗi cách một tin tức, cần phải muốn phát một đầu báo bình an tin tức trở về. Hiện nay ba giờ, không quản là vô tuyến điện tin tức, vẫn là linh kỹ bí pháp tin tức, một đầu đều không có. Phản phất hắn phái đi ra tiểu đội trinh sát là không khí. Khương Hạc Niên minh bạch, chuyện này chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, chết rồi. Tất cả phái đi ra tiểu đội trinh sát, toàn bộ đều chết, mà lại địch nhân lực lượng rất cường đại, cường đại có thể dùng vô thanh vô tức chơi chết những này tiểu đội trinh sát để hắn nhóm trước khi chết tiền chuyện ra cười một tiếng dự cảnh tin tức đều làm không đến. Điều này nói rõ Kim Cương Ngư Bộ lạc cùng Long Man yêu tộc đã trong bóng tối đem tất cả hải vực phong tỏa. Tại cực lớn dày vỏ bên trong, Khương Hạc nghiên lại vượt qua một giờ chờ đợi. Đúng lúc này, đệ nhị trường thành dưới nước phía trên, đột nhiên có một đạo kim sắc bát quái pháp trận hiện hiện. Giống như một đạo nhân ảnh từ bên trong rơi ra, là Nhan An Thanh. Nay lúc Nhan An Thanh so với đi thời điểm bộ dáng còn muốn chật vật cùng thê thảm mặt như giấy vàng, thân bên trên cổ bảo toàn bộ thấm đầy tiên huyết, phảng phất huyết ý ỉ. Khương Hạc Niên thân hình lóe lên, lập tức liền tiếp lấy Nhan An Thanh. Nhan An Thanh con mắt to trừng, đầy là chấn kinh cùng sợ hãi nhìn lấy Khương Hạc Niên, sư, sư thúc, nhanh, nhanh. Người đoán không có sai, tại Đông Nam phương hướng 500 km chỗ lại phát hiện Nhất Chi Long Man yêu tộc quân đội. Cái này một chi quân đội số lượng là tiền tuyến cái này Nhất Chi mấy lần. Khương Hạc Niên thân thể một trận run rẩy. Giống như lại rất nhanh bình ổn xuống đến, hắn hơi hơi lỏng thở ra một hơi. Còn tốt, đuổi kịp. Như là thời gian chậm một chút nữa, để cái này nhất chi long man tộc quân đội lại lần nữa đến gần, kia viêm quốc cái này một bên liền thật một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hiện nay còn có 500 km, viêm quốc còn có cơ hội. Viêm quốc Nam Bộ tiền tuyến, tối cao hội nghị tác chiến. nay lúc, tiền tuyến cái này một bên tất cả cao phẩm cường giả toàn bộ đều xuất hiện ở đây, số lượng có tới 5, 60 người. Đám người một nghe Khương Hạc Niên báo cáo tình báo mới nhất, từng cái chấn kinh từ nguyên tọa vị đứng lên. Đáng chết, hèn hạ, âm hiểm Long Man yêu tộc, vậy mà là từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới muốn cùng chúng ta viêm quốc hòa đàm. Cái gọi là yêu cầu tiến cống, cũng chỉ là dây dưa tính cùng xương mụ tính. Mất mặt, chúng ta thực tại là quá mất mặt. Những này cao phẩm ngự hải sư, đã coi như là đứng tại viêm quốc kim tự tháp đỉnh chót đại lao nhóm, này lúc từng cái vô cùng phẫn nộ. Long Man yêu tộc đem hắn nhóm tính toán Hắn nhóm tử vừa mới bắt đầu liền bị hắn nhóm nắm mũi dẫn đi. Như là không phải là Khương Hạc Nhiên đệ tử thượng báo một đầu tin tức để Khương Hạc Nhiên phát hiện mánh khỏe, này lúc hắn nhóm còn hoàn toàn chẳng hay biết gì. Mà 500 km, Long Man yêu tộc binh sĩ, chỉ cần một ngày gấp hành quân, liền có thể thuận lợi đến Viêm quốc Nam Hải chiến trường. Đến thời điểm, Viêm quốc Nam Hải liền thật muốn triệt để bị công chiếm. Thứ hai, đệ tam trưởng thành dưới nước, cũng tất hủy không thể nghi ngờ liên mang cái này Nam Hải Đại học thành các loại thành thị Duyên Hải cũng nhất định bị lâm nạn Ta vẫn có chút không minh bạch, Khương Hạc nghiền gõ bàn một cái, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, nghi hoặc mà hỏi, Long Man yêu tộc, đến cùng mưu đổ cái gì? Chúng nó ngàn dặm xa xôi, chạy đến tập kích ta nhóm viên quốc, đến cùng muốn cái gì? Chúng ta lục địa đối với bọn hắn yêu tộc đến nói, liền là cản cối chỗ, hắn nhóm công chiếm, liền tu luyện đều không được, hắn nhóm sẽ không không có việc gì liền là qua đến đánh lấy chơi a Kim Cương Ngư Bộ lạc không giống, ta nhóm Viêm Quốc cùng nó nhóm đã lẫn nhau giao chiến mấy chục năm, lẫn nhau tay bên trong đều dính đầy đối phương tiên huyết, hai tộc thù hận đã lâu, có huyết hải thâm cứu. Đích xác chúng ta cảnh nội là có một chút Hải Linh Châu trại chăn nuôi, là dẫn tới Kim Cương Ngư Bộ lạc tham lam cùng ngấp nghé. Nhưng là hiện nay rất hiển nhiên, Kim Cương Ngư Bộ lạc cùng Long Man yêu tộc đã liên minh cùng một chỗ, chúng ta những này Hải Linh Châu trại chăn nuôi miễn cưỡng thỏa mãn được một cái yêu tộc khẩu vị, thỏa mãn không hai cái a. Đúng vậy. Cái này là từ vừa mới bắt đầu, Khương Hạc Niên cùng với đám người cảm thấy Long Man yêu tộc liền là qua đến làm tiền nguyên nhân, liền là nghĩ muốn bắt chẹt một khoản tiền tài. Nhưng hôm nay không phải là Long Man yêu tộc vậy mà là quyết định công chiếm cả cái Nam Hải Hải Vực. Nam Hải Hải Vực thuộc về biển cạn, sản xuất cũng không phong phú. Mà Long Man yêu tộc phạm vi thế lực đã coi như là tại biển sâu khu vực, biển bên trong vật tư cùng các loại sản xuất mười phần phong phú. Long Man yêu tộc ngàn dặm xa xôi qua đến, như là là vì cái này. Kết quả thực cùng đồ đần không có gì khác biệt. Chiến tranh, cho tới bây giờ chỉ có một cái mục đích, lợi ích. Không có lợi ích, ai sẽ không tiếc hết thảy đi phát động một tràng chiến trường. Long Man yêu tộc công chiếm Nam Hải, kết quả phát hiện thu hoạch còn không bằng hao tổn, đây không phải là đồ đần sao. Khương Hạc Niên phát biểu, lập tức dẫn tới đám người đồng ý. Đúng, Long Man yêu tộc đến cùng muốn làm gì? Tổng không có khả năng là hảo tâm trợ giúp Kim Cương ngư bộ lạc đại chiến A. Kêu cái này cũng quá nóng đạo tâm ruột. Liên tại phòng hội nghị một lúc có chút an tĩnh thời điểm, một thanh âm chậm dãi thở dài nói, nhìn đến, tin tức kia vẫn là để lộ bí mật. Để lộ bí mật, cái gì để lộ bí mật? Đám người sức sở, lần lượt nhìn về phía mở miệng nói chuyện người. Chỉ gặp cái này người ngồi ngay ngắn ở phòng hội nghị đoạn trước nhất, mặt chữ quốc, mặc trên người một kiện màu xanh uy nghiêm quân trang. Cái này người, chính là viêm quốc Nam Bộ Tối Cao Thủ Lĩnh, Nam Trấn Thủ Sứ, Tạ Thiên. Tạ Đại Nhân, mời ngươi nói rõ ràng một chút Cái gì để lộ bí mật rồi? Nam Hải Đại học hiệu trưởng, phí vô cực nhìn lấy tạ thiên trầm dãi nói ra. Trước tiên trước tiên ở cái này bên trong nói với các ngươi một tiếng xin lỗi, tạ thiên giống là nhìn liếc chung quanh, nhận sai nói, bởi vì chuyện này can hệ trọng đại, cho nên liền ngươi nhóm cũng giấu giếm. Cái này một cái tuyệt đối cơ mật chính là, một tháng trước, chúng ta nhất chi đội thám hiểm, tại đệ nhị trường thành dưới nước một chỗ trong vùng đất bí ẩn, phát hiện một chỗ linh văn thạch khoáng sản. Cái gì? cái này một lần cả cái hội nghị tất cả mọi người đều kinh linh văn thạch thiên địa linh lực cao nồng độ áp suất phía sau thể rắn hình thái bên trong ẩn chứa linh lực hết sức kinh người một dê linh văn thạch liền giá trị một vạn công huyễn điểm cũng chính là một ngàn vạn nguyên đương nhiên cái giá tiền này là mặt khác chủ yếu là linh văn thạch linh lực bên trong cực kỳ thuần túy cùng nồng đậm đối với cao phẩm ngự hải sư tu luyện có lấy trợ giúp cực lớn Tại đại nhân cái này linh văn thạch khoáng sản có nhiều ít số lượng dự trữ Khương Hạc Niên liếm môi một cái, hai mắt sáng lên nói ra. Chỉ là một cái cỡ nhỏ khoáng sản mà thôi, đại khái mấy vạn tấn trái phải. Cái gì? Mấy? Mấy vạn tấn? Đám người tập thể nghẹn nào? Hắn nhóm bình thường cũng liền miễn cưỡng có thể tại yêu tộc doanh địa thu hoạch được một hai cân, kết quả cái này bên trong trực tiếp là mấy vạn tấn. Mẹ nha, phát tải. Đám người cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Long Man yêu tộc không xa ngàn dặm xa xôi qua đến công phạt viêm quốc. Nguyên lai like là vì cái này Linh Văn Thạch khoáng sản. Kêu cái này một lần thế nào làm? Một tên tông sư đông nhiên nói ra, có cái này khoáng sản, Long Man yêu tộc nhất định sẽ không buông tay. Đánh! Cái này tên tông sư vừa nói xong, Khương Hạc Niên liền trực tiếp từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, ánh mắt sáng rực, lạ như trông thấy tuyệt sắc mỹ nữ sắc lang. Linh Văn khoáng thạch có thể là ta nhóm, chết đi cũng không thể để. Chờ một chút ta nhóm liền xuất phát, đem chi thứ nhất Long Man yêu tộc cho diệt trước 170 hôm nay chúng ta giết sạch hàn nhóm 4.400 chữ phòng hội nghị bên trong theo lấy nam chấn thủ sứ công bố phát hiện linh văn thạch khoáng sản bí mật phía sau cả cái phòng hội nghị một lần biến đến kịch liệt tạ thiên kệ miệng mỉm cười nhìn lấy đám người chậm rãi nói ra đã hiện tại đại gia đã hiểu tình huống đại gia phát biểu một lần chính mình nhìn pháp đi đánh linh văn thạch khoáng sản vô cùng chân quý đối với đề cao chúng ta viêm quốc thực lực có lấy cực kỳ trọng yếu ý nghĩa tuyệt đối không thể nhường cho. Không sai, chơi chết hắn nha, long man tộc, người nào đến đều không hảo dùng. Cả cái phòng hội nghị xôi trào khắp trốn, không có chút nào nghi vấn, tại chỗ 17 vị tông sư không người nào nguyện ý để ra chân quý Linh Văn Thạch khoáng sản. Tu luyện tới hắn nhóm tình trạng này, tu vi mỗi một điểm tăng trưởng đều cực kỳ không dễ. Mà Linh Văn Thạch, thì là số ít có thể đối thất phẩm tông sư phía trên có hiệu quả chân quý tài nguyên một trong. Mà lại, đây là tại viêm quốc cảnh nội Lần thứ nhất phát hiện chân quý linh văn thạch khoáng sản, cũng là đám người thứ nhất khoảng cách linh văn thạch khoáng sản như này đến gần. Tại ngày xưa, hắn nhóm chỉ có tiến vào hải dương sâu chỗ, triển chuyển, chuyển các đại biển sâu chiến trường, mới có thể thu được đến một chút linh văn thạch. Mà những này, nhiều nhất đồng dạng cũng chỉ có mấy cân, mấy chục cân. Mấy chục cân cũng đã là trong lòng của bọn hắn thịt, hiện nay viêm quốc cảnh nội vậy mà là khai quật ra một cái linh văn thạch khoáng mạch, mặc dù chỉ là một cái cỡ nhỏ khoáng mạch nhưng mà đã hoàn toàn có thể đủ để cao viêm quốc tất cả tông sư một bậc thang ý nghĩa cực kỳ trọng đại đông dạng có cái này một nhóm quãng mạnh viêm quốc quốc gia thực lực cũng sẽ đề thăng một cái cấp bậc cho nên tại chỗ đám người nói cái gì cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ có thể làm sao bây giờ mọi người ở đây cuồng hô thời điểm phí vô cực đống nhiên mở miệng chậm rãi nói ra long man yêu tộc đầu tiên là phái ra tiền trạng binh sĩ mê hoặc ta nhóm hiện tại lại lại phái ra đại binh sĩ phí vô cực sắc mặt nghiêm trọng rất hiển nhiên Đối phương lần này là không cầm tới cái này, linh văn thạch khoáng mạch tuyệt không bỏ qua. Mà lại thời gian ngắn ngủi, còn có hơn 10 giờ, đối phương đại binh sĩ đêm nay nửa đêm liền đến. Đến thời điểm Kim Cương Ngư bộ lạc cùng Long Man yêu tộc lẫn nhau liên thủ, chúng ta chỉ sợ chịu không được a. Một ngày chịu không được, thứ hai, đệ tam trưởng thành dưới nước sẽ hội bị phá hủy, Tây Man tỉnh tất cả thành thị duyên hải cũng sẽ gặp đến đả kích cực lớn. Phải. Nam trấn thủ sứ Tạ Thiên cũng là chậm rãi lắc đầu nói ra. Sắc mặt vô cùng lo lắng. Vừa rồi tại nghe đến Khương Hạc Niên hồi báo thời điểm, ta đã đem tình huống khẩn cấp hồi báo cho Trung ương, Trung ương đã khẩn cấp phái phái bộ đội tiếp viện qua đến. Nhưng là, tạ thiên miệng đắng chát nói ra, liền như đại gia hiểu đến đồng dạng, chúng ta viêm quốc hiện tại thế cục cũng không rõ ràng, Đông, nam, tây, bắc bốn cái quốc cảnh phương hướng đều tại cùng yêu tộc tác chiến, nội bộ lại một mực có thủy thần giáo người tại từ bên trong quái rối. cho nên có thể điều khiển đến binh sĩ số lượng mười phần có hạn hiện tại vấn đề trọng yếu nhất chính là nếu chúng ta Viêm quốc liều mạng thủ hạ cái này Linh Văn Thạch Quán Mạch kia rất có khả năng tổn thương thảm trọng bỏ mình đại lượng binh sĩ cùng tướng sĩ từ trận nhân số rất có thể sẽ vượt qua đệ nhất trưởng thành dưới nước thất thủ lúc số lượng nhưng là nếu chúng ta không bảo vệ cái này Linh Văn Thạch Quán Mạch chúng ta Viêm quốc lại hội mất đi một cái nhanh chóng tăng cường thực lực qua cái này là một cái cực kỳ to lớn tổn thất Tạ Thiên lời nói một lần làm cho cả phòng hội nghị xa vào ngưng trọng cùng yên tĩnh Viêm quốc lại tiến vào một cái tiến thoái lưỡng nan cảnh giới, đánh, viêm quốc hội tổn thương thăng trọng, không đánh, chẳng lẽ trơ mắt nhìn chính mình cửa vào trước khai quật đến linh văn thạch khoáng mạch bị người cướp đi, cái này cũng thực tại là quá hoang luồng. Mọi người ở đây cao mày, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm thời điểm, đột nhiên, một đạo nhân ảnh chậm rãi từ phòng họp đứng lên, cái này người là khương hạc niên, khương hạc niên nhìn lấy đám người, nắm tay phải thật chặt nắm lại đến, quyền đầu bên trên gân xanh lộ ra bộc phát ra một cố cường đại lực lượng cảm giác, ta muốn hỏi một lần đại gia, không biết rõ ngươi nhỏng có suy nghĩ hay không qua một vấn đề. Vấn đề gì? Đám người sưng sở, dối rít quay đầu lại. Phí vô cực, tạ thiên, hải đường một đôi mắt đều nhìn chăm chú lên Khương Hạc Niên. Ta vấn đề này chính là, nếu trong nhà của các ngươi trật sông vào đi một cái cùng hung cực gác cướp bóc. Ta hỏi các ngươi chúng ta đem quý giá nhất đổ vật giao cho hắn phía sau, hắn liền hội ngoan ngoan rút đi sao? Hả? Tại chỗ đám người toàn thân chấn động, đống nhiên nghĩ đến cái gì? Khương Hạc Niên một đôi mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm đám người, hoàn toàn không có ngày xưa láo cá cùng hèn mọn, chỉ có kích động cùng phẫn nộ. Ta nói cho các ngươi biết, tuyệt đối sẽ không. Long man cái này yêu tộc, lòng tham không đáy, hèn hạ vô sỉ, tàn nhẫn thị huyết. Nó liền là kia một cái cùng hung cực gác cướp bóc, hắn một ngày thành công xông vào trong nhà của chúng ta, hắn không chỉ sẽ đoạt đi ta nhóm tất cả thứ đăng giá, sau cùng đi thời điểm. Còn có thể một thanh hỏa thuận tiện đem ra viên của chúng ta cho đốt, hóa thành cho tàn. Giết sạch, đốt rủi, cướp sạch, cái này là Long Man yêu tộc cái này một cái cường đạo chủng tộc tắc phong. Chúng nó không ép khô ta nhóm nhất có một điểm giá trị, chúng nó tuyệt đối sẽ không thu tay lại. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói không có khả năng được đến hắn nhóm đồng tình cùng chiêu cố, cái hội đổi lấy hắn nhóm càng thêm không chút kiên kỵ xâm phạm. Cho nên, tại Long Man yêu tộc tuyển trạch tiến công của chúng ta ra viên thời điểm, ta nhóm chỉ còn lại một lựa chọn khai chiến, xoát cả cái phòng hội nghị một mảnh xôn xao, Khương Hạc Niên dõng dạc diễn thuyết, làm cho tất cả mọi người chấn động. đám người cũng từng cái lạ như phá vỡ mặt nước, trọng tân đối đại đổ vật đồng dạng, có một cái rõ ràng nhận biết. phía trước mặc dù cũng cảm thấy để ra linh văn thạch khoáng mạch không ổn, nhưng là cũng không nghĩ tới sâu như vậy. Ngồi tại chủ vị nam chấn thủ sứ tại thiên, trong mắt cũng kịch liệt co rụt lại, hắn cúi đầu trầm mặc một hồi phía sau, con mắt toát ra một đạo tinh quang. Nhìn chầm chầm vào Khương Hạc Niên, Khương Phó Hiệu trưởng, vậy theo ngươi ý tứ, ta nhóm tiếp xuống đến phải nên làm như thế nào? Đánh! Khương Hạc Niên phẫn nộ quát, đã hiện tại ta nhóm đã hắn dò xét đến Long Man yêu tộc đại binh sĩ hành vi, khoảng cách chúng ta còn có 500 km, vậy chúng ta lập tức thừa dịp một đoạn này khoảng cách, đem hắn nhóm tiền trạng binh sĩ cho ăn. Đây cũng là ta nhóm viêm quốc cho bọn hắn Long Man yêu tộc một cái sát uy bổng, một cái giao hấn, để hắn nhóm nếm thử sự lợi hại của chúng ta chúng nó vậy mà là nghĩ muốn xâm lược ta nhóm kia đừng trách chúng ta không khách khí ta nhóm nhân tộc ta nhóm viêm quốc đích xác là thực lực yếu nhưng mà thực lực yếu cũng không phải là liền đại biểu dễ khi dễ hảo hảo phòng hội nghị bên trong lập tức lại phát ra một tiếng thấp tiếng ồn nào tại chỗ tất cả tông sư đều chấn kinh nhìn lấy khương hạc niên vì khương hạc niên ý nghĩ cảm thấy điên cuồng tạ thiên trao mày nhìn lấy khương hạc niên chậm rãi nói ra ta biết rõ ngươi ý tứ nhưng là ta nhóm muốn như thế nào giết khương hạc niên dùng nắm đấm giết ta. Tạ Thiên Tạ Thiên có điểm im lặng, vướt vướt mi tâm nói ra, cái này nhất chi Long Man yêu tộc tiền trạng binh sĩ chỉ là cao phẩm cường giả, liền đến một vị cựu phẩm, mười vị bắt phẩm một trăm vị thất phẩm Tạ Thiên nhìn về phía phòng hội nghị đám người mà chúng ta đây cao phẩm cường giả hết thể mới hơn 50 người cả cái viêm quốc nam bộ bên này cao phẩm ngự hải sư, chứ cần phải thủ bị bên ngoài, còn dư cao phẩm ngự hải sư cơ hồ đều đến Gom lại số lượng cũng mới hơn 50 người, mà Long Man yêu tộc chỉ là một cái tiền trạng binh sĩ, cao phẩm số lượng đã hoàn toàn vượt qua viêm quốc Nam Cảnh. Cái này là hiện tại trước mắt viêm quốc xấu hổ tình cảnh. Kỳ Thực Hương Hạc Niên vừa rồi nói những lời kia, đạo lý đại gia cũng đều đồng dạng minh bạch. Đại gia cũng đều biết không thể mặc người chém giết, nhưng là, thực lực không đủ a. Viêm quốc thực lực, vẫn là quá yếu. Không phải hơn 100 vị cao phẩm nha, đều là một đám phế vật, có cái gì thật là sợ. Khương Hạc Niên nhìn lấy đám người, tiếp tục nhẹ nhàng nói. Tạ thiên các loại người trợn trắng mắt, có điểm không nghĩ nói chuyện với Khương Hạc Niên, cái này gia hỏa cũng quá cùng đi. Cái gì gọi là liền hơn một trăm vị cao phẩm á, cái này thực lực đều không sai biệt lắm là viêm quốc quốc lực một nửa. Tốt, ta đến nói hai câu đi. Đúng lúc này, phòng hội nghị bên trong, lại có một vị lão nhân chậm rãi đứng lên. Vị lão nhân này khuôn mặt tường hòa, mặc trên người một bộ màu trắng cùng màu đen đan vào một chỗ trường bảo. Chính là Nam Hải Đại học chính hiệu trưởng phí vô cực. Phí vô cực khỏe miệng mang lấy một vẹt nụ cười ấm áp, thoạt nhìn rất hiền lành, nhưng là lời nói ra, lại là giống như Khương Hạc Niên cuồng. Ta đồng ý Khương Hạc Niên, trước đêm Long Man yêu tộc tiền trạm binh sĩ cho đồ. Hắn nhóm phía trước ăn chúng ta tiến cống, hiện tại đến để hắn nhóm 10 lần phun ra. Cái này là hắn nhóm khiêu khích chúng ta đại giới. Ta cũng đồng ý. Phí vô cực bên cạnh, lại có một thân ảnh chậm dãi đứng lên, cũng là Nam Hải Đại học phó hiệu trưởng ân toàn Ân toàn thoạt nhìn tướng mạo phổ thông, mà ở này lúc, thân bên trên lại là đống nhiên có một cỗ uy nghiêm đáng sợ khí tức trôi nổi mà đi. Phong hội nghị đám người, lập tức từng cái sau lưng lông tóc dựng đứng. Đều là chấn kinh nhìn lấy cái này gọi là ân toàn trung niên nam tử. Cái này ra hỏa rõ ràng mới thất phẩm mà thôi, vì cái gì phóng xuất ra khí tức, liên tràng bên trong một chút bát phẩm đều cảm giác được có chút hồi hộ. Nam chấn thủ sứ tạ thiên, này lúc cũng đồng dạng dị dạng nhìn lấy ân toàn. Cái này người không nghĩ tới bình thường không hiển sơn lậu thủy, 10 phần điệu thấp. Kết quả một phong thích khí tức, vậy mà lại như vậy dò người. Phí vô cực đảo mắt phòng hội nghị một mắt, sau cùng ánh mắt lại rơi tại tạ thiên thân bên trên. Tiếp tục ôn hòa nói ra, tạ đại nhân, Long Man tiền trạng binh sĩ kia một vị cựu phẩm, ngươi đối phó. 10 vị bắt phẩm, ta có thể đối phó 4 vị, Khương Hạc Niên đối phó 2 vị, Ân Toàn đối phó 2 vị, còn lại 2 vị bắt phẩm, ngươi lại phái 2 người chi viện ta nhóm. Đến mức còn lại thất phẩm, thì từ phòng hội nghị những người khác kiểm chế thế nào? Cái này một lần mục tiêu rất đơn giản, ta, Khương Hạc Niên, ân toàn hội lập tức đánh chết chúng ta đối thủ, sau đó lại chi viện đánh giết còn lại hai đầu bắt phẩm, giống như liền có thể rút lui. Một hơi xử lý đối phương mười vị bắt phẩm cường giả, ta cảm thấy cái này một phần phiếu điểm đã đầy đủ để Long Man yêu tộc kiên kỵ. Tĩnh! yên tĩnh! Phí vô cực nói xong kế hoạch của hắn phía sau. Cả cái phòng hội nghị tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, hoàn toàn yên tĩnh. Liên liên tạ thiên này lúc cũng đồng dạng ngơ ngác nhìn phí vô cực, miệng há mở ra, hoàn toàn quên đi khép lại. Phí, phí hiệu trưởng, khương phó hiệu trưởng, ân phó hiệu trưởng, tạ thiên có chút khô khốc nói ra, ngươi nhóm là nói nghiêm túc. Tạ thiên cảm giác chính mình thật muốn xuất hiện huyền tĩnh. Vừa rồi phí vô cực nói cái gì? Hắn một cái bắt phẩm, muốn chơi chết bốn cái bắt phẩm. Khương hạc nghiên một cái thất phẩm muốn chơi chết hai cái bắt phẩm, Ân toàn một cái thất phẩm, muốn chơi chết hai cái bắt phẩm. Cái này lời nghe thế nào giống là thiên phương dạ đàm, tại đùa hắn đâu. Hắn nguyên bản đến còn cảm thấy Khương Hạc nghiên cuồng, kết quả phí vô cực cái này lao đầu càng cuồng. Nay lúc phòng hội nghị những người khác cũng đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Nam Hải Đại học bốn vị hiệu trưởng, chỉ cảm thấy chính mình giống như xuất hiện huyền tính. Ta nhóm ba vị nguyện ý lập xuống quân lệnh trạng, như là không xong, nguyện ý ngẩng đầu gặp nhau. Phí Vô Cực khệ miệng nít lên, lại lần nữa ôn hòa nói: "Rõ ràng biểu tình thoạt nhìn giống như là tiểu khu dưới lầu nhàn rỗi không chuyện gì phơi nắng lao đầu, kết quả lời nói ra lại là dọa người đến cực điểm." "Ta nguyện ý." Ân Toàn phụ hòa nói. "Ta nguyện ý." Khương Hạc Niên cũng đồng dạng nói ra, hắn con mắt bên trong chậm rãi toát ra hai đóa hỏa diễm, miệng chậm rãi mở rộng, giống như là hồng hang cự thú mở rộng chính mình em trầm răng đồng dạng. Khương Hạc Nghiên nhìn về phía Ân Toàn cùng Phí Vô Cực, nghiến răng nghiến lợi nói ra: Cái kia long sát giao cho ta, các ngươi hai cái không cho phép lúc đích. Cái này một lần ta không cần ta dép lê đem hắn tưởng cho rút ra, ta liền không họ phí. Phí vô cực im lặng liếc Khương Hạc Nhiên một năm, lão Khương, cái này bên trong là hội nghị, nói chuyện văn minh một chút, chú ý diễn đạt. Khương Hạc Nhiên hừ hừ một tiếng, rõ ràng thô giáp đại lão ra, trang cái gì nhã nhặn văn minh. Ta nói cho ngươi, thiên nhân cũng nếu là đi Phí vô cực. đáng người. Gặp phí vô cực ba người tự tin như vậy tự phụ, tạ thiên lại lần nữa cho mày, ngươi nhóm thật xác định a Đây chính là đại chiến, không phải là xem là cho đùa. Đương nhiên, phí vô cực quay lại nói, tạ đại nhân không yên lòng, chờ một chút ta nhóm có thể dùng luận bàn một lần. Cái này dạng không còn gì tốt hơn. Tạ thiên lập tức nội tâm buông xuống một khóa tăng đá. Giao thủ một lần là tốt nhất, hiểu rõ, hắn cũng mới có thể biết rõ phí vô cực có không có nói láo. Nói cho cùng phí vô cực kế hoạch là kéo lấy cái này một bên hơn 50 vì tông sư cùng nhau đi, thành công còn tốt, như là thất bại, hậu quả khó mà lường được. Tạ đại nhân, ta nhóm Nam Hải Đại học còn có một cái điều kiện. Cái này lúc, phí vô cực đống nhiên nói ra. Nga, tạ thiên nhãn tỉnh sáng lên, ngươi nói. Hoàn thành nhiệm vụ phía sau, ta nhóm Nam Hải Đại học muốn phân một chút linh văn thành mỏ. Phí vô cực nhìn nhìn phòng hội nghị đám người, mở miệng nói đến. Mọi người nhất thời nội tâm một trận gợn sóng. Chắc không được Nam Hải Đại học hôm nay cái này ba người tích cực như vậy, nguyên lai like là tâm tư này. Có thể dùng. Tạ Thiên trực tiếp vung tay lên, do dự đều không do dự một lần. Hắn đồng thời con mắt quét về phía tại chỗ đám người, ý vị thâm trường nói ra, ta Tạ Thiên hôm nay tại cái này bên trong, dùng trung ương chính phủ, dùng quốc gia danh nghĩa hướng đại gia hứa hẹn. Quốc gia, tuyệt đối sẽ không phụ bất luận một vị nào vì quốc gia, vì nhân dân xuất đầu, vẩy nhiệt huyết người. Phía trước là không có tài nguyên. Quốc gia cũng hận không thể một khối tiền bài thành hai nửa hoa, cho nên rất nhiều chuyện không có biện pháp chu nhìn đến nơi. Hiện tại khai quật đến Linh Văn Thạch Mỏ, quốc gia cũng tuyệt đối không keo kiện, Chỉ cần đối quốc gia có cống hiến, ta tạ thiên có thể dùng làm chủ, tuyệt đối có số lượng của các ngươi. Vâng. Phòng hội nghị đám người, lập tức từng cái kích động quay lại nói, nội tâm sóng ngầm dũng động. Việc này không nên chậm trễ. phí hiệu trưởng, khương phó hiệu trưởng, ân phó hiệu trưởng, ta nhóm bắt đầu đi. Tạ Thiên Tử trên ghế chậm rãi đứng lên, lộ ra chính mình khôi ngô thân thể cường tráng, một đôi mắt cũng chậm rãi bốc cháy lên hai đoàn đấu hỏa. Tạ đại nhân, ta nhóm đi bên ngoài. Được. Lập tức bốn người lói lên, liền xuất hiện tại đệ nhị trường thành dưới nước trên không trung. Đáng sợ linh lực lạ như núi lửa bạo phát, bốn người một lần chiến đến một khối. Thủ vệ tại phía dưới binh sĩ không biết rõ phát sinh cái gì sự tình, chỉ cảm thấy thiên thượng giống như toát ra từng đóa từng đóa pháo hoa, lộ ra trông rất đẹp mắt. Mấy phút phía sau. Tạ Thiên màu xanh quân trang cơ hồ biến thành trang phục cán mày, cường tráng lạ như nham thạch cơ bắp từng khối trần trụi ra đến, nhưng là hắn một đôi mắt lại là như là tinh thần, vô cùng sáng tỏ. Tốt, tốt, tốt. Tạ Thiên nhìn lấy phí vô cực ba người, nhịn không được liền nói ba chữ tốt. "Tạ đại nhân, chúng ta có thể dùng bắt đầu kế hoạch đi." Phí vô cực cười nói. "Có thể dùng. Đi, hôm nay chúng ta giết sạch hắn nhóm." Chương 171, Bạch Tông lang man bí mật, điều tra kết quả, 3000 chữ. Hai càng. Khương Hạc Niên ra đến phát trước lại cùng tiểu kiếm thông một điện thoại. uy, ai vậy? Thế nào hôm nay nhớ người mộng đẹp nhiều như vậy a, Có phiền hay không? Ba. Điện thoại một kết nối, mặt khác một bên lập tức liền truyền đến tiểu kiếm bị đánh thức không kiên nhận thanh em cùng với tắt điện thoại tiếng. Khương Hạc Niên lập tức không còn gì để nói cùng mở mịn. Hóa ra hắn ở chính diện chiến trường cái này một bên liều sống liều chết, cái này tôn tử liền tại cánh phải bên kia an nhàn hưởng phúc. Khương Hạc Niên thật sâu tự trách. Chính mình có phải hay không để tiểu tử này quá dễ dàng, quá dễ chịu rồi? Không được, chuyến này trở về được cho tiểu tử này nhiều chế tạo một chút áp lực, nếu không hắn thực tại là quá dễ chịu. Không có áp lực liền không có động lực. Không có cảm giác nguy cơ ngược lại đối không lên cái này xú tiểu tử thiên phú. Không sai, trở về nhất định phải hảo hảo thao luyện thao luyện cái này xú tiểu tử. ngươi cái này đồ hôn trướng, nhanh lên cho ta giường. Khương Hạc Niên lại lần nữa gửi điện thoại, bảo hướng đạo. Điện thoại bên kia chọn vẹn yên tĩnh một hồi lâu mà, giống như truyền đến tiểu kiếm hậm hực thanh âm. A, nguyên lai like là gia gia a. Gia gia, ngươi sớm điểm nói a, ta liền không phải là thái độ này. Khương Hạc Niên nói nhảm không nói, trực tiếp nói ra. Ngươi bây giờ tốt nhất liền rời giường đi tỉ mỉ tuần tra chung quanh hải vực. Nếu không ngươi chỉ sợ có sinh mệnh nguy hiểm a. A, tiểu kiếm thanh âm rõ ràng dừng một chút, giống như cả kinh nói. Gia gia, chuyện gì xảy ra a? Khương Hạc Niên giải thích nói. Ngươi còn cái không nhớ rõ ngươi tối hôm qua cho ta phát tin tức, phát hiện kêu một đầu tiềm ẩn tại trong hang động bạch tông lang man. Thế nào rồi? Ta phải nói cho ngươi một việc, chuyện này cũng là cái này trận mới mới vừa ở chính diện chiến trường phát sinh. Long man yêu tộc, kỳ thực phía trước chúng ta viêm quốc đối bọn chúng cũng không thế nào quen thuộc, nói cho cùng giữa song phương khoảng cách lấy hơn 1.000 km, chính giữa còn cách lấy một cái kim cương ngư bộ lạc. Chúng ta đối long man yêu tộc cũng không quen thuộc, chỉ biết đơn giản một chút tình huống chỉ như hắn nhóm bộ lạc bên trong chủ yếu sinh hoạt ba đại yêu tộc long man bạch tông lang man hắc tông xà man mà cụ thể những này yêu tộc sinh hoạt tập tính kỹ năng thiên phú đi săn phương thức các loại chúng ta đều không rõ ràng mà liền tại trước mấy ngày chúng ta doanh địa bên trong liền cùng người bên kia đồng dạng chợt phát hiện một đầu bạch tông lang man cái này bạch tông lang man phảng phất như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng sau cùng binh sĩ cái này một bên loại bỏ thật lâu mới rốt cục phát hiện Nguyên lai like là một khỏa bạch tông lang man trứng cá ký sinh đến một tên binh lính thân thể bên trong, trứng cá tại binh sĩ bụng ấp trứng hóa, thành hình, hóa thành cá con. Cá con dần dần trưởng thành, một điểm ăn tươi cái này một tên binh lính nội tạng, giống như phá bụng mà ra. Tiểu kiếm nghe tê cả da đầu, hoa. Ra ra, cái này bạch tông lang man cũng quá biến thái, quá để người tê cả da đầu. Khương Hạc Niên tiếp tục trịnh trọng nói ra, ta phải nói cho ngươi là... Bạch tông lang man mỗi một lần dụng chứng số lượng chí ít đều có hơn ngàn quả, cho nên, ngươi phát hiện đến rất có khả năng không chỉ có một đầu bạch tông lang man. Bị ký sinh binh sĩ, cũng rất có khả năng không chỉ có một vị, mà là khả năng còn có rất nhiều vị. Cho nên chính ngươi nhiều chú ý an toàn, cho dù là phải chú ý ẩm thực, đồ không sạch sẽ không muốn ăn, miễn đến lẫn vào bạch tông lang man trứng cá, biết rõ không? Ta biết rõ. Tiểu kiếm lau mồ hôi trên trán, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Chính mình nhiều chú ý an toàn, Bạch Tông Lang Man tập tính cái gì, chúng ta còn không có triệt để nghiên cứu rõ ràng, cho nên nhớ lấy vạn sự cẩn thận. Biết rõ, ra ra, Khương Hạc Niên lại rông dài vài câu, ừm, đi thôi, ta muốn đi chấp hành nhiệm vụ, liên quan tới Bạch Tông Lang Man sự tình, ta cũng để nhóm binh sĩ thông chi ngươi nhóm cánh phải phòng tuyến. Còn có, vậy mà là ngươi bên kia xuất hiện Bạch Tông Lang Man, kia rất có khả năng phụ cận hải vực tồn tại Bạch Tông Lang Man bầy, cái này trận nhiều đề cao cảnh giác vâng ra ra bỏ xuống cùng khương hạc niên điện thoại tiểu kiếm chỉ cảm thấy nội tâm một trận run rẩy ta sát cái này cái gì bạch tông lang man cũng thật đáng sợ đi lại vẫn có thể đem chứng cá ký sinh tại nhân loại bụng bên trong giống như ăn tươi bên trong nội tạng vi sinh sau cùng phá bụng mà ra ta rồi mẹ cái này cùng lên một đời hollywood phim khác phái cũng quá giống đi thực tại vừa nghĩ tới liền để người cảm thấy tê cả da đầu tiểu kiếm có chút kinh hãi nhìn bốn phía Chính mình mấy ngày nay sẽ không liền ăn một chút trứng cá vào bụng đi. Trứng cá rất bé nhỏ, thị giác hồng ngoại là nhìn không ra. Mắt trắng mắt nhìn xuyên tường mặc dù có thể đủ thấu thị một vài thứ, nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là tiểu kiếm thứ gì đều có thể xuyên thấu thấu thị. Mắt trắng uy lực là dựa vào tiểu kiếm tu vi đến một điểm để cao. Tỷ như tiểu kiếm ngay từ đầu thời điểm, mắt nhìn xuyên tường cũng chỉ có thể đơn giản thấu thị một chút đầu gỗ, thiết bản cái gì mà tới hiện tại nhị phẩm. Mắt nhìn xuyên tường liền có thể thấu thị một chút độ dày càng thêm kiên dày đầu gỗ cùng thiết bản. Đối với thân thể nội bộ đồ vật, tiểu kiếm có thử qua mấy lần, nghĩ muốn thấu thị rất khó. Thứ nhất, khoảng cách càng muốn đầy đủ gần, khoảng cách càng gần, thấu thị địa phương liền càng nhiều. Thứ hai, đối phương cần phải muốn buông ra linh lực phòng ngự. Đúng vậy, cái này là tiểu kiếm phát hiện mắt trắng mắt nhìn xuyên tường một cái thiếu hụt, vô pháp xuyên thấu linh lực. Như là bị thấu thị mục tiêu, dùng linh lực bảo vệ thân thể Tiểu kiếm mắt nhìn xuyên tường liền vô pháp xuyên thấu, linh kỹ, mắt trắng. Tiểu kiếm nghĩ tới đây, lập tức đối lồng ngực của mình, bụng thi triển mắt trắng, cẩn thận tìm kiếm một phen, xác định trong cơ thể của mình không có một chút tương tự chứng cá kỳ quái đồ vật. Tiểu kiếm thở dài một hơi, vừa nghĩ tới bụng của mình bên trong khí quan nội tạng hội bị bạch tông lang man cá con một điểm ăn tươi, Tiểu kiếm liền cảm giác một đầu trận ra tóc tơ. Tiểu kiếm nhìn nhìn đồng hồ báo thức, lúc này mới sáng sớm bảy giờ, nhưng mà hắn đã hoàn toàn không có ý đi ngủ rời giường tắm rửa. Trương thanh dưới nước vệ binh, thực hiện lớp ba ngược lại thay phiên chế, mỗi cái lớp phòng thủ 8 giờ. Tiểu kiếm tối hôm qua là nửa đêm 3 soát lại cho đúng rồi bàn giao lớp, cho nên lần tiếp theo giao ban địa điểm là buổi chiều 5 giờ. Thanh vì võ giả về sau, tiểu kiếm tố chất thân thể đã càng ngày càng mạnh, ngủ 4 giờ vấn đề cũng không phải là rất lớn. Tiểu kiếm tại túc xá đi một vòng, nay lúc chỉ gặp vương bà bảo, lính ngạn quân các loại người còn đang ngủ cũng khó dùng mắt trắng quan sát hắn nhóm bụng bên trong có không có trứng cá. Nói cho cùng Ngự Hải Sư liền xem như ngủ thời điểm, thân thể bên trong linh lực cũng là tại lưu động. Chỉ có chờ hắn nhóm thanh tỉnh qua đến, để hắn nhóm trước tạm dừng linh lực trôi nổi, hắn mới tốt thi triển mắt trắng. Tiểu Kiếm đi ra tốc xá, đến trường thành dưới nước phòng tuyến bên trên. Nay lúc ngày mới sáng không lâu, hỏa hồng sắc thái dương treo ở phía đông mặt biển bên trên, ánh mặt trời vàng chói đem mặt biển nhuộm một mảnh kim vàng, một bức vạn vật khôi phục bộ dáng. Bất quá nhìn lấy cái này Mỹ lệ sáng sớm hình ảnh, tiểu kiếm lại là không khỏi vang lên tối hôm qua phát hiện đến trắng tông cá trình biển, cùng với Khương Hạc Niên vừa rồi trong điện thoại khuyên bảo. Tiểu kiếm có chút tâm thần có chút không tập trung nhìn bốn phía mặt biển, nhưng mà mặt biển lại là yên tĩnh, nước biển sóng nước lấp loáng, một mảnh tường hòa Thành tường đám binh sĩ cũng đều ngáp một cái, có chút nhảm chán đứng gác, cũng không có chuyện gì phát sinh. Tiểu kiếm tại thành tường đi một hồi, phát hiện phong hỏa đài dưới tường thành. Cao Thắng này lúc ngay tại gia quyền tu luyện, chỉ gặp này lúc Cao Thắng ngay tại một bên luyện tập cổ võ phá quyền, một bên luyện tập linh kỹ giác đấu trọng quyền. Rất hiển nhiên, đi qua tối hôm qua hắn chỉ điểm về sau, cái này vị ngày xưa chủ nhiệm lớp có chút cản nộ, ngay tại suy nghĩ cái gì dạng đem cái này đạo kỹ có thể dung hợp làm một nói, hình thành mới kỹ năng linh vũ kỹ. Tiểu Kiếm lặng lặng nhìn một hồi, rất nhanh liền nhìn ra, Cao Thắng đã nhanh muốn đem hai quyền dung hợp lại cùng nhau. Hắn tối hôm qua chỉ điểm. Thì hơi hơi tăng tốc cái này qua. Cũng thế, Cao Thắng nói cho cùng đã tính toán linh vũ kỹ rất nhiều năm, có thể hay không học được cùng Linh ngộ, kỳ thực liền kém một cơ hội. Ta cơ hội một đạo, liền có thể đâm thủng cái này một trang giấy, đạt đến cảnh giới mới. Cái này một bước nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Đem hai bức tranh, dung hợp vì hoàn toàn mới một bước, cũng không phải là nói, hai bức tranh đồ vật liền muốn toàn bộ dập theo, một chút không ảnh hưởng tinh túy việc nhỏ không đáng kể là có thể dùng bỏ đi. Tiểu Kiếm nhìn một hồi, lại lần nữa vạch trần Cao Thắng một cái khuyết điểm. Tiểu Kiếm đột nhiên lên tiếng, dọa Cao Thắng nhảy một cái. Hiển nhiên Cao Thắng này lúc ngay tại độ cao chuyên chú luyện quyền, đối Tiểu Kiếm đến hoàn toàn không biết. Vừa nhìn thấy Tiểu Kiếm, Cao Thắng sắc mặt lập tức hơi hơi lộ đến có chút xấu hổ. Nói cho cùng hắn đã từng có thể là Tiểu Kiếm chủ nhiệm lớp, mà hiện nay lại là cần thiết dựa vào Tiểu Kiếm chỉ điểm. Có thể hay không nói lại cụ thể một điểm, khu khu. Cao Thắng mặt dạng mày dày nói ra. Tiểu kiếm cười nói, vũ kỹ của ngươi pháo quyền cùng linh kỹ giác đấu trọng quyền tương dung, kỳ thực lấy được là võ kỹ pháo quyền phát lực phương thức, giống như dùng linh kỹ giác đấu trọng quyền thi triển đi ra. Một cái là phát lực, một cái là chiêu thức. Cho nên hai cái tương dung, liền hình thành mới kỹ năng. Cao thắng lại lần nữa thân thể khẽ giật mình, lại có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Tiểu kiếm cười cười, không tệ, cái này loại làm người sư cảm giác thật không sai. Cho dù là đối phương trước kia còn là lớp của mình chủ nhiệm. Hiện tại phản qua đến cầu cạnh mình, thật sự sảng khoái a Đúng, lão cao, tối hôm qua chúng ta phát hiện kia một đầu bạch tông lang man, sự tình điều tra kết quả ra đến không có. Tiểu kiếm nghĩ lên Khương Hạc Niên điện thoại, hỏi. Vừa rồi Thạch Tào tên kia đi thời điểm, ta hỏi. Cao Thắng quay lại nói. Thạch Tào liền là tối hôm qua người thiên phu trưởng kia. Điều tra kết quả, vừa tốt cùng mới vừa từ chính diện chiến trường bên kia truyền tới tin tức nhất trí, chúng ta cánh phải phòng tiên cái này một bên có một sĩ binh không cẩn thận ăn đến bạch tông lang man trứng cá, cho nên bị ký sinh, nuốt mất nội tạng khí quan, giống như phá bụng mà ra. đối với chuyện này, thạch tao đã bẩm báo thượng cấp, để hắn nhóm phái phái nhất chi trị liệu hình ngự hải sư qua đến, giúp các binh sĩ kiểm tra thân thể, nhìn xem còn có hay không binh sĩ ăn nhầm trứng cá. hẳn là buổi chiều liền hội đến. kia cái này đầu bạch tông lang man vì cái gì hội chui đến vách động bên trong đi. tiểu kiếm lại lần nữa nghi ngờ nói. thạch tao nói cũng không biết rõ. Nguyên nhân cụ thể còn phải tiếp tục điều tra. Cao thẳng khoát tay háo, Long Man yêu tộc đối với chúng ta viêm quốc đến nói, thuộc về càng xa lạ địch nhân, cho nên có chút tình báo cùng tư liệu còn đang cố gắng nghiên cứu bên trong, những này đều cần thời gian. Thuất ra, tiểu kiếm có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Trưng 172, Long Sát, chết. Ba càng, vạn chữ cầu đặt mua. Trương thành dưới nước bên trên. Đúng, lão cao, tiểu kiếm cái này lúc lại nghĩ tới tối hôm qua gặp phải thạch tạo. Khỏe miệng cười thầm, tối hôm qua cái kia thạch tạo, ta thấy giống như mới ngũ phẩm mà thôi. Mặc dù nói ngươi mới tứ phẩm đỉnh phong, nhưng mà ngươi có thể dùng linh vũ song tu, luận lên thực tế chiến đấu lực, hắn khẳng định là không bằng ngươi. Thế nào người khác đều là thiên phu trưởng, ngươi mới bách phu trưởng A. Cao thắng không còn gì để nói, lật liếc mắt nói, số tiểu tử, ngươi cũng không nhìn một chút, ta là tháng 8 thời điểm mới tổng quân có thể hay không. Tính toán đâu ra đấy đến hiện tại, cũng tham gia quân ngũ 3 cái tháng có thể lên tới bách phu trưởng đã rất mạnh, có thể hay không? Tiểu kiếm có chút bừng tỉnh qua đến, cũng đúng. Trừ phi người ở phía trên đều bỏ mình hy sinh, nếu không tại đại gia thực lực không kém nhiều tỉnh hồn dưới, đương nhiên là tư lịch thâm hậu bên trên. Bất quá cũng nhanh. Cao thắng hơi nguyết khỏe môi lên lên, thu tay lại tại không trung đánh ra hai cái khoái quyền Chờ ta lĩnh ngộ ra một chiêu linh vũ kỹ, thực lực lại lần nữa để thắng, ta liền cách thiên phu trưởng không xa. Kìa đi, vậy ta chờ ngươi tin tức tốt Điều khiếm cười nói, đối với linh vũ hai ngày nghỉ ngự hại sư đến nói, cường đại nhất chiêu thức liền là linh vũ kĩ. Cao thắng mặc dù cũng đồng dạng kiếm tu võ giả, đồng thời đã tu luyện tới là tam phẩm thối huyết võ giả, nhưng là linh vũ kĩ lại là chậm chạp không có năm giữ, cái này kỳ thực rất thương. Linh vũ kĩ là kỹ năng công kích, nếu như không có cái này một đạo kỹ năng, kia cao thắng kiếm tu võ giả cũng chỉ có thể đề cao tố chất thân thể mà thôi. Linh kĩ mặc dù cũng có một chút tăng phúc gia cường, nhưng là tăng phúc biên độ cũng không lớn, chỉ có nắm giữ linh vũ kỹ, cao thắng trong công kích mới có một cái cự đại bay vọt, từ đó làm đến nhẹ nhõm vượt cấp khiêu chiến. đây cũng là cao thắng cái này chấp nhất, thậm chí không tiếc từ bỏ chủ nhiệm lớp dạy học cái này dễ chịu hậu đại công tác, liều mạng muốn đến tiền tuyến nguyên nhân. bình thường linh vũ song tu ngự hải sư, lại gọi là linh vũ giả, linh vũ giả, linh vũ giả, chỉ có nắm giữ linh vũ kỹ mới coi như là chân chính linh vũ giả, không có nắm giữ kia liền có chút thuộc về bán tàn phế chính diện chiến trường hơn 10 vị tông sư phía trên nhân vật tại tạ thiên dẫn đường từng cái bay lên trời khùng hắn nhóm ẩn nấp tất cả khí tức giống như hướng đông nam phương hướng long man yêu tộc tiền trạm binh sĩ đánh tới tạ thiên chậm rãi liếc nhìn đám người cho dù là ánh mắt rơi tại phí vô cực khương hạc nhiên ân toàn ba người thân bên trên cực kỳ trịnh trọng nói ra chúng ta một đánh lên kim cương ngư bộ lạc bên kia liền hội cảm ứng được động tĩnh bên này Cho nên lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều. Nhiều nhất 10 phút, thời gian một đến, không quản tình hình chiến đấu như thế nào, cần phải thu tay lại, trở về phòng tuyến trú thủ, biết sao? Vâng. Đám người tề thanh đáp. Một ngày chúng ta không có kịp thời trở về, kia đến thời điểm kim cương ngư bộ lạc cường giả sẽ hội đi đầu thẳng vào, chúng ta phòng tuyến cũng sẽ bị triệt để phá hủy, mấy chục vạn tướng sĩ thành vì nhân ra đổ tể đối tượng. Biết rõ, Khương Hạc Niên đưa tay phải ra đầu ngón tay, móc móc lỗ thai bóc ra một đoàn trừng hạt gạo tạp chất, hề hài nói ra, căn bản cũng không cần 10 phút. 5 phút ta liền có thể dùng dép lê, đem cái kia long sắt tên kia đánh phân đều phun ra ngoài. Đám người lặng lẽ không còn gì để nói. Cùng. Người tiếp tục cùng. Chờ xuống ngươi nếu là làm không đến, đem ngươi làm người thứ nhất tế cờ. Ta đồng ý Khương kêu kiệt, mọi người ở đây khinh bị thời điểm phí vô cực lại chậm rãi nói ra, không cần 10 phút, ta 8 phút liền có thể chém chết bốn vị bắt phẩm. Chỉ cần tạ đại nhân ngươi có thể ngăn cản vị kia cửu phẩm. Ta cũng vậy, bất quá ta muốn hơi hơi lâu một chút, cần thiết 9 phút. Ân Toàn cũng nói, một bức bình thản tự nhiên khẩu khí. Tạ thiên đám người sắc mặt phát đen, không còn gì để nói. Cùng. Ngươi nhóm Nam Hải Đại học tiếp tục cùng. Chờ xuống không làm được, tất cả chúng ta cầm các ngươi ba cái tế cỡ. Long Man yêu tộc tiền trạng binh sĩ khoảng cách đệ nhị trường thành dưới nước đại khái 100 km xa. Bất quá tại cái này hơn 10 vị tông sư phía trên tốc độ hạng, cơ hồ không đến một phút phía dưới, liền nhanh chóng kịp đến. Đám người một câu nói nhảm đều không nói, lập tức phát động công kích. Nam chấn thủ sứ tại tiên, nam ở trong, cả cái người phảng phất một đạo xé rách thương khung lưu tinh, trùng trùng điệp điệp nện vào thủy vực bên trong. Đáng sợ sát khí, phóng lên tận trời. Giống như ở phía sau hắn, là một đạo tiếp một đạo càng nhiều lưu tinh. Roanh quanh. Giây lát ở giữa một vùng biển này, sôi trào. Một đầu có tới dài 9 mét, thân thể vĩ nạn của suối, phảng phất một đầu chân chính cự long một dạng sinh vật, gầm thét từ yêu tộc quân doanh bên trong vỡ ra. Hắn vừa xuất hiện, uy nghiêm long ngâm, liền trùng trùng điệp điệp chuyển khắp bốn phương tám hướng, thiên địa phong vân biến sắc, sầm xét vang dội. Mọi người thấy hắn, chỉ cảm thấy giống như là nhìn đến viên quốc cổ đại truyền thuyết bên trong thần long. Ngươi đầu này đại trung tử, tiêu la cái gì, cho ta tiến đến. Tạ Thiên thẳng tắp hướng cái này đầu cựu phẩm long man thẳng hướng mà đi. Mà theo lấy hắn động tác, từng đạo kim lam sắc quang mang từ phía sau hắn lan tràn mà ra, dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế, bao phủ lại chung quanh toàn bộ thủy vực. Cái này một đầu cựu phẩm long man, một bị cái này kim lam sắc thủy vực bao phủ, cả cái cự đại thân thể lập tức liền bị kéo đi vào. Các ngươi bắt chặt thời gian. Tạ thiên đối đám người gào thét lớn, giống như thân thể cũng nhảy vào cái này kim lam sắc thủy vực bên trong. Một giây sau, kim lam sắc thủy vực nhanh chóng co lại. Tạ thiên cùng cái này một đầu cựu phẩm Long Man lập tức liền tiêu thất ngay tại chỗ. Phí vô cực cùng Khương Hạc Niên các loại người vẻ mặt ao thước nhìn lấy tạ thiên tiêu thất địa phương, cái này là nam chấn thủ sứ, siêu cấp cựu phẩm thực lực, đã mở ra lĩnh vực của mình. Giết! Hắn nhóm cũng không lại trì hoãn, giống dận một đầu xông vào Long Man yêu tộc quân doanh bên trong. Cái khác Long Man cường giả yêu tộc, mặc dù chấn kinh tại chính mình thủ lĩnh đột nhiên biến mất, nhưng mà hắn nhóm nhìn lấy xuất hiện tại bốn phía nhân tộc cường giả nhóm từng cái lộ ra nghi hoặc khinh thường biểu tình. Cho dù là làm bọn hắn chú ý tới phía sau bọn hắn, thật không có cái khác viện thủ thời điểm. Kia trên mặt khinh bỉ biểu tình càng là rào rạt vô biểu. Liên này, liên này liên này, hết thảy năm vị bất phẩm, 49 vị thất phẩm ngự hải sư, liền muốn đến đánh lén hắn nhóm. Quả thực không biết trời cao đất rộng. Hình thể to lớn, toàn thân sinh trưởng từng mảnh từng mảnh cực lớn lẫn phiến long sát, này lúc nhìn đến đội ngũ bên trong Khương Hạc Nghiên, miệng bên trong một trận cười nhạo. Lao đồ vật, ngươi cái này là tối hôm qua bị đánh không đủ, cho nên hôm nay không kịp chờ đợi qua đi tìm cái chết. Tất cả người dựa theo kế hoạch hành động, giết. Phí vô cực này lúc hoàn toàn không có ngày xưa thân thiết hòa ái, hướng về đám người bạo hùng nói. Lúc này hắn một đầu đi đầu hướng hai đầu bắt phẩm long man phóng đi, đằng đằng sát khí. Giết. Khương Hạc Niên cũng rít lên một tiếng, con mắt hung ác nhìn chằm chằm long sát, trực tiếp hướng hắn phóng đi. Những người khác cũng dựa theo chính mình thương lượng song, nhanh chóng tìm kiếm mình địch nhân. Một trận đại chiến, dây lát ở giữa bạo phát. Ngu xuẩn, vốn còn nghĩ để cho ngươi nhiều sống mấy ngày, ngươi chính mình không nghĩ muốn, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Gặp Khương Hạc Niên cho tới bây giờ, Long Sát cười lạnh không thôi. Phế vật, chết đi, liền ngươi nói nhiều. Khương Hạc Niên dây lát ở giữa vọt tới Long Sát trước mặt, hùng hồn linh lực bạo phát, đôi thủ trưởng ảnh là như mưa to gió lớn đồng dạng, bài sơn đảo hải hướng Long Sát đánh tới. Cũng chính là trong nháy mắt này, Long Sát chấn kinh phát hiện. Xuất hiện ở trước mặt hắn trưởng ảnh, vậy mà là có một cái, hai cái, một trăm con, năm trăm, một ngàn cái. Khoảng trưng một ngàn bàn tay, mang lấy một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế đáng sợ, trùng trùng điệp điệp hướng hắn chụp đánh mà đi. Linh vũ kỹ, thiên thủ con âm. Bách bộ thần quyền vô ảnh trưởng cái này một môn phái, chủ yếu có hai loại cường đại võ kỹ tuyệt học, phân biệt là bách bộ thần quyền cùng vô ảnh trưởng. Người khác không biết là, Khương Hạc Niên kỳ thực nhất am hiểu môn bên trong vô ảnh trưởng tuyệt học hiện nay hắn bày ra thiên thủ quan âm đúng là hắn tu luyện tới cực hạn về sau dung hợp linh kỹ sáng tạo ra đến linh vũ kỹ cái này một đạo linh vũ kỹ vừa đưa ra chỉ gặp khương hạc niên trước mặt dòng nước lần lượt sôi trào bị hắn triệt để đánh nổ không gian xuất hiện một đạo cực lớn chỗ trống khí thế đáng sợ hủy thiên diệt địa để long sát căn bản vô pháp ngăn cản trong nháy mắt trên người hắn dựa vào vì ngạo kiên cố lân thiến từng mảnh băng liệt nổ bay kỳ thực long sát không nghĩ tới là Khương Hạc Nghiên cái này thất phẩm ngự hải sư có thể tại bát phẩm kim triệu tiến công hạ, tiến công một buổi tối mà không có trọng thương, cái này có thể đủ thuyết minh Khương Hạc Nghiên cường hãn thực lực. Bên cạnh một đầu bát phẩm long man thấy tình thế không tốt chạy đến chi viện, Khương Hạc Nghiên lại là không thèm để ý hắn, mặc cho hắn công kích. Tiếp tục trường ảnh không ngừng, điên cuồng xếp hàng đánh vào long sát thân bên trên. Long sát kêu rên kêu to, liều mạng nghĩ muốn trốn tránh, có thể đẩy trời triệt địa đều là trường ảnh, hắn căn bản không chỗ có thể ngăn cản. Thân bên trên phòng ngự lân phiến toàn bộ bị đánh băng liệt về sau, tiếp xuống bên trong liền là long sắt huyết nụ, tiếp theo là nội tạng. Sau cùng Khương Hạc Niên rơ lên dép lê, hung dữ một bàn tay vỗ xuống, long sắt rốt cuộc nhịn không được, miệng cùng dưới thân xoang tiết thực điên cuồng phun ra từng đạo đổ vật. Cầu vật, lao tử ta nói muốn đem ngươi đánh liền phân đều đánh không ra đến, liền nhất định hội đánh ra đến. Khương Hạc Niên mắng xong lại lại lần nữa nhìn về phía thân sau, một đầu khác bát phẩm long man ý nguyên còn tại điên cuồng công kích Khương Hạc Niên. Có thể Khương Hạc Niên toàn thân trên dưới kim quang long lánh, bị hắn công kích nửa ngày, lại chỉ là miễn cưỡng lưu lại mấy đạo gặp huyết vết thương. Khương Hạc Niên nhấc lên dép lên lại lần nữa một bàn tay đập tới đi, phế vật. Không hoàn thủ cho ngươi đánh ngươi đều không đánh chết ta. Ngươi nói ngươi lưu trên đời này còn có cái gì dùng. Chết đi cho ta. Trưng 173, Nam Hải Đao Thần, 3200 chữ. Khương Hạc Niên xoay người, tức xùi bọt mép nhìn chầm chầm cái này một đầu bắt phẩm long man. Tay phải hắn về sau co lại, thả tại phía sau trôi đao bên trên, liền chuẩn bị rút đao mà ra. Bang! Trôi đao vừa mới hướng lên rút ra một cm, hung hồn đến cực điểm linh lực hồng lưu, liền lại như núi lửa một dạng phun ra đến. Một đạo réo rất lạnh lùng đau mình, vang vọng cả cái thiên địa, phong vân chấn động. Cái này một đầu bát phẩm long man bị Khương Hạc Niên động tác giật mình kêu lên, hạ ý thức liền về sau lui nhanh mấy trăm mét, chạy tặc nhanh. Mọi người đều biết, Nam Hải Đại học Phó Hiệu trưởng Khương Hạc Niên. Có thể là được xưng Nam Hải chi đao, Nam Hải Đao Thần. Một thân đao kỹ, vô cùng kỳ diệu, uy lực không gì sánh kịp. Đao chiến can khôn, đao bổ thiên địa, cường đại đến cực điểm. Liên La bằng dựa vào xuất thần nhập hóa đao kỹ, Khương Hạc Niên mới có thể làm đến cùng bát phẩm phí vô cực địa vị ngang nhau, từ đó vinh đăng phó hiệu trưởng bảo tọa. Không thì bằng mượn thất phẩm ngự hải sư tu vi, Khương Hạc Niên còn kém xa. Không chung, cái này đầu bát phẩm long man vẻ mặt kinh hãi nhìn lấy Khương Hạc Nghiên, cái này nhân tộc lão đầu Chỉ là trưởng pháp đã lợi hại như vậy. Dùng lại ra truyền thuyết bên trong đao pháp, cái kia uy lực chỉ sợ càng thêm vô biên. Đây cũng là hắn như này sợ hãi, lui nhanh mấy trăm mét nguyên nhân. Hừ, xem xét cái này đầu bắt phẩm long man chạy trốn, Khương Hạc Niên lại là lại đem đao đưa về trong vỏ đao, Đồng thời từ trong ngực móc ra một thanh đan dược, trực tiếp nhét vào trong mộn. Hừ lệnh nói, ngươi cái này tiên huyết, chẳng đáng làm bận ta bảo đao. Giết ngươi, dùng ta thứ hai lợi hại trường pháp liền có thể. Nơi xa phí vô cực nghe đến Khương Hạc Niên hét to tiếng nhìn đến, không còn gì để nói. Bởi vì, Khương Hạc Niên tên vô lại này căn bản liền không biết cái gì đào pháp. hắn tử vừa mới bắt đầu liền là tại trang, tại doan người. Lên người là bởi vì hắn phí vô cực được xưng nam đại chi kiếm, nam hải kiếm thần, Khương Hạc Niên khó chịu, chính mình liền lại chơi đùa ra một cái đao thần ra đến. Ngay từ đầu Khương Hạc Niên chẳng qua là cảm thấy chơi vui, kết quả đằng sau nghe nhầm đồn bậy phía dưới. Hắn đào thần chi danh vậy mà là dần dần lưu truyền ra đến, so hắn thiên thủ quan âm còn nổi danh hơn. Thậm chí làm hắn phát hiện yêu tộc bên trong cũng lưu truyền hắn cái này xưng hào lúc, cái này lao ngân tệ lập tức liền lên ý đồ xấu. Lúc bắt đầu bất ngờ tại trường hợp công khai thổi phồng cùng tuyên truyền chính mình đáo pháp, làm những người khác còn thật cho là hắn đào kia vô song. Đồng thời mỗi một lần xuất chiến thời điểm, cũng nhất định tại sau lưng lưng có một thanh khí thế cực kỳ kinh người đại đao, phảng phất sợ hãi không biết do hắn là dùng đao đồng dạng. Biết rõ Khương Hạc Niên bí mật này người rất ít, mà lại dù sao chuyện này đối nhân tộc hữu ích, đại gia cũng liền đều ngầm hiểu lẫn nhau không mở ra. Quả nhiên hiện tại, lập tức có không sai kỳ hiệu. Phế vật, ngươi đến A, đến A. Khương Hạc Niên đứng thẳng giữa hư không, hướng về trước mặt bát phẩm long man bạo hống, tức xùi bắp mép, trận mắt tròn xoe, là như từ địa ngục bên trong leo ra ác quỷ. Nhưng mà ngoài miệng làm gào thét, Khương Hạc Niên thân thể lại là cũng không lúc đích. Mà liền tại hắn làm hống bên trong Hắn thân bên trên nguyên bản tiêu hao hết đại lượng linh lực tại nhanh chóng khôi phục, võ giả cường đại thể chất cũng tại lúc này phát huy tác dụng cực lớn, vết thương lần lượt cầm máu, dần dần khép lại, có thể tu luyện tới bát phẩm đều không phải là đồ đần. Nay lúc cái này đầu bát phẩm long man, tựa hồ cũng dần dần nhìn ra một điểm không thích hợp, hắn một đôi thú mắt nhíu chặt, nhìn lấy đối diện khương hạc niên, giống như cảm giác chỗ nào có điểm không đúng. Bất quá, vừa rồi khương hạc niên trong thời gian ngắn làm chết long sát là sự thật. Cho nên cái này đầu bắt phẩm Long Man một lúc cũng có điểm sợ ném chuột vỡ bình, do dự do dự. Bất quá. Lúc này thế cục là Long Man yêu tộc chiếm cư ưu thế, nhân tộc cái này một bên hết thảy cũng mới đến hơn 10 vị cao phẩm cường giả mà thôi, mà Long Man yêu tộc cái này một bên có tới 100 đến vị. Mà lại cao phẩm cường giả chiến đấu bạo phát, động vô cùng yên tĩnh hắn cực lớn. Kim cương ngư bộ lạc bên kia rất nhanh liền hội bị động tĩnh bên này hấp dẫn, giống như chạy đến chi viện. Đến thời điểm tiền hậu giáp kích phía dưới. Cái này viêm quốc hơn 10 vị cao phẩm cường giả, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này vị bắt phẩm long man nghĩ đến đây, lập tức nội tâm đại định. Đúng, không sai. Hắn căn bản cũng không cần lên trước liều mạng, chỉ cần dây dưa kéo lại cái này vị nam hải đào thần, chờ đợi chi viện đến là được. Liên mấy phút mà thôi, hoàn toàn không cần thiết dùng thân thử đao, dùng chính mình mệnh đến mạo hiểm, dù sao mình tu luyện tới tình trạng này cũng cực kỳ không dễ. Cái này đầu bắt phẩm long man cái này một suy nghĩ. Thời gian rất nhanh liền đi qua 3 phút, mà 3 phút một đến, Khương Hạc Niên nguyên bản tiêu hao hết đại lượng linh lực, đã bổ sung hoàn tất. Nguyên bản đảm đạm ngẩng vai thân thể, lập tức trọng tân toát ra lấp lóe kim quang. Cách đó không xa phí vô cực cùng an toàn, Hạ ý thức nhìn về phía cái này một bên, không khỏi lắc đầu, lại có một vị yêu tộc cường giả bị lừa dối qua. Vô Khương Hạc Niên trạng thái khôi phục, lập tức thân bên trên lại lần nữa buộc phát ra linh lực kinh người quang mang, thân thể khẽ động, toàn thân thân thể kim quang long lánh. Liền lại như nộ mục kim cương một dạng hướng cái này đầu bát phẩm long man bắn mạnh mà ra. Cái này đầu bát phẩm long man xem xét Khương Hạc Niên thân bên trên bạo phát đi ra quan mang, vẻ mặt trấn kinh. Sao? Thế nào khả năng? ngươi mới thất phẩm, vì cái gì liền đạp vào võ giả bát phẩm kim thân rồi? Bởi vì ta là người đại gia. Khương Hạc Niên hướng đến, bùng lên đến cái này đầu bát phẩm long man trước mặt, lại là một đạo linh vũ kỹ thiên thủ quan âm nện xuống. Cái này đầu bát phẩm long man vô pháp tranh nẽ chuẩn bị tiếp xuống. Nhưng mà tiếp xúc, hắn liền liền nhìn đến Khương Hạc Niên lại đem tay phải thả đến đao sau lưng chui bên trên. Cái này đầu bắt phẩm Long Man lập tức sắc mặt đại biến, không dám đón đỡ, liền lại lần nữa lui nhanh. Nhưng mà hắn cái này lùi lại, lập tức liền xa vào một cái khốn cảnh. Phô Thiên cái địa trưởng ảnh từ trên trời giáng xuống, là như mưa rơi ba tiêu, là như thác nước như chút nước, khóa lại hắn tất cả tránh né xóa xỉnh, điên cuồng đập nện tại hắn thân thể bên trên. Bay bay Cái này đầu long man lập tức minh bạch long sát cảm thụ. Đau nhức. Đau quá. Trên người hắn lân phiến từng mảnh từng mảnh băng liệt, đập nát, đại lượng tiên huyết phun tung tóe mà đi. Mà cho đến lúc này, trông thấy Khương Hạc Niên bạo phát toàn lực, thể nội linh lực cơ hồ đổ xuống mà ra, một bức xử xuất toàn lực bộ rằng cái này đầu bát phẩm long man giống như đột nhiên minh bạch cái gì. Nhân tộc ngự hải sư linh lực dùng xong liền là phế vật, lại thêm Khương Hạc Niên còn có một cái áp đáy hòm đào kỹ cho nên khẳng định muốn lưu lại một chút linh lực đến sử dụng. vậy mà lúc này, Khương Hạc Niên tựa hồ căn bản cũng không có cân nhắc đến chính mình bị chiêu. cái này đầu bát phẩm long man thân thể run lên bần bật, một đôi thú mắt đại trưởng hoảng sợ nói: ngươi, chẳng lẽ ngươi? ngươi cái gì ngươi? ta là ngươi đại gia. Khương Hạc Niên bạo hùng nói, trực tiếp vượt trên cái này vị bát phẩm long man thanh âm, thân bên trên linh lực lại lần nữa bạo phát. lúc này không chúng có không chúng trưởng ảnh bảy trụ mà xuống cái này đầu bát phẩm long man phát ra thống khổ kêu dên, bị khương hạc niên đẩy trời trường ảnh bào phủ hoàn toàn. rất nhanh, không trung buộc phát ra một đoàn huyết vũ. cái này đầu bát phẩm long man bước lên long sắt gót chân, chết. cùng lúc đó, những người khác chiến đấu cũng điên cuồng chiến đấu. chỉ gặp này lúc nam hải đại học hiệu trưởng phí vô cực, trực tiếp hướng bốn vị bát phẩm long man bay đi. mà tại hắn bay lượn nửa đường, hắn thân bên trên hắc bạch hai màu trường bảo, phía trên bỗng nhiên hiện ra một cái sinh động như thật thái cực đồ. Tiếp lấy sau một khắc, phí vô cực thân ảnh một trận mơ hồ, giống như, vậy mà là một chia làm hai, bên cạnh hắn, lại nhiều một cái phí vô cực. Bộ dáng kia, thoạt nhìn giống như là biết phân thân thuật một dạng. Mà cái này hai cái phí vô cực xuất hiện về sau, thân bên trên nguyên bản hắc bạch hai màu y phục biến thành thuần sắc. Một cái phí vô cực mặc trên người thuần bạch sắc y bào, trên đó viết hai cái màu đen hành thư chữ lớn, sát sinh. Cái thứ hai phí vô cực thì ăn mặc thuần áo bào màu đen. Trên đó viết ba cái bạch sắc hành thư chữ lớn, dưới sát sinh. Viết lấy sát sinh hai chữ bạch sắc y bảo phí vô cực, thân bên trên đầy là phẫn nộ khuôn mặt, hai mắt đại trường, con ngươi huyết hồng, ngửa mặt lên trời gào thét, một bức hận không thể hủy diệt toàn bộ thế giới biểu tình. Mà viết lấy giới sát sinh ba chữ áo bảo màu đen phí vô cực, thân bên trên thì đầy là mặt mũi hiền lành, hai mắt hiếp mắt cười, con ngươi thanh minh, một bộ ôn hòa yêu quý thế giới biểu tình. Linh Kỷ, Thái Cực Đồ Mặt mũi tràn đầy hiền lành nụ cười phí vô cực, miệng quát nhẹ, lập tức trước mặt kia bốn đầu bát phẩm long man dưới thân, một bộ cực lớn đến cực điểm thái cực đồ lăng không chợt hiện. Thái cực đồ biên giới cũng sinh ra từng đạo bức tường vô hình, bốn đầu bát phẩm long man lập tức nghĩ nhảy ra thái cực đồ phạm vi, lại là trực tiếp một đầu đụng vào tại bức tường vô hình bên trên. Linh kỹ, âm dương dung ngư. Khuôn mặt hiền hòa phí vô cực cái này lúc lại lần nữa quát khẽ một tiếng. Lúc này hai đầu một trắng một đen cá bơi liền từ thái cực đồ chính giữa hai cái quang điểm bên trong chui ra, giống như hướng trận đồ bên trong bốn đầu bát phẩm long man tấn công mà đi. Mặt khác một bên, mặt giận dữ, ngửa mặt lên trời gào thét phí vô cực, cũng hai tay cầm trong tay song kiếm, hùng hùng hổ hổ giết tiến thái cực đồ bên trong. Lập tức, mặt mũi hiền lành phí vô cực duy trì trận pháp, đồng thời điều khiển âm dương du ngư, mà mắt đầy phẫn nộ phí vô cực thì chủ sát lục, ba cái phối hợp phía dưới, phát huy ra một hai lớn hơn ba hiệu quả. Đem bốn đầu bát phẩm Long Man đánh liên tục bại lui, dần dần gặp huyết. Những kia lần thứ nhất nhìn thấy phí vô cực thủ đoạn nhân tộc tông sư cùng Long Man các cường giả, này lúc đều là chấn kinh nhìn lấy tràng diện này, một lúc không biết rõ cái này là cái gì thần tiên thủ đoạn. Lại mặt khác một bên. Nam Hải Đại học phó hiệu trưởng Ân Toàn cũng đồng dạng hướng hai đầu bát phẩm Long Man bay đi. Cái này hai đầu bát phẩm Long Man gặp Ân Toàn một cái thất phẩm dám khiêu chiến hắn nhóm bát phẩm, khoe miệng đều đầy là chẳng đáng cùng cười khẽ thiếu dung. Tại đồng phẩm cấp phía dưới, bởi vì yêu tộc nắm giữ cường hoành thân thể, cho nên đồng dạng đều là yêu tộc muốn hơn một chút. Hiện nay cái này chưa từng nghe qua danh tự ân toàn, vậy mà là chuẩn bị một trọi hai đối phó bọn hắn hai cái, hơn nữa còn là thất phẩm làm bát phẩm, hai man chỉ cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Bất quá sau đó một khắc, là một đầu linh thú từ ân toàn đan điển linh hải bên trong bay ra ngoài lúc, hai đầu bát phẩm long man im lặng. Cái khác chú ý đến cái này một bên tình huống chiến đấu nhân tộc tông sư cùng long man cường giả cũng đồng dạng tập thể im lặng. Thời, Thời Kỳ Quy, cái này ra hỏa đến cùng là cái gì lai lịch, vì cái gì hội nắm giữ một đầu cấp S linh thú? Thời Kỳ Quy, Triệu Hoán ra bản thân linh thú về sau, Ân Toàn bộ dáng đại biến. Nguyên bản phổ thông ngũ quan, này lúc biến thành tóc đen lông mày trắng, áo đen mắt trắng. Bị Ân Toàn kia một đôi gần như thuần bạch sắc con ngươi xem xét, hai đầu bát phẩm long man lập tức toàn thân run lên, không khí chung quanh đều tựa hồ ngưng kết. Ân Toàn chậm rãi mở miệng, dùng một đạo lạnh lùng vô tình thanh âm chậm rãi nói ra linh kỹ lạn kha kỳ cục ông linh kỹ phát động hai đầu bát phẩm long man lập tức rơi vào đến một tòa cự đại bản cờ bên trong không khí chung quanh biến đến mười phần sền sệt hai đầu bát phẩm long man phảng phất rơi vào vũng bùn, biến đến khó dùng động đậy mà lúc này tân toàn cùng hắn thân trước kia một đầu thời kỳ quy thì ảnh hưởng chút nào đều không có cấp tốc giết vào bản cờ không đến một lát lạn kha kỳ cục bên trong hai đầu bát phẩm long man Chương 174: hèn hạ vô sĩ Khương Hạc Niên, hai cảng, 3000 chữ. Nam Hải. Long Man yêu tộc tiền trạng binh sĩ. Này lúc bầu trời hạ xuống bàng bạc huyết vũ, đại lượng tiên huyết từ trên trời giáng xuống, đem trung quanh hải vực toàn bộ nhuốm đỏ. Long Man yêu tộc quân đội nhóm, này lúc lần lượt trốn tại phía dưới hải vực bên trong, run lẩy bẩy. Cao phẩm cường giả chiến đấu, hắn nhóm căn bản cũng không có biện pháp nhúng tay, cũng không thể nhúng tay. Không nói cao phẩm cường giả đã có thể dùng ngự không phi hành, Hắn nhóm hoàn toàn với không tới, liền là với tới, cũng hoàn toàn đối phó không được. Cao Phẩm Cường giả tiện tay một cái công kích, liền có thể đem phía dưới quân doanh cùng Trung Phẩm Cường giả trực tiếp mà sát. Đương nhiên, ngay từ đầu hắn nhóm cũng là hoàn toàn không sầu lo, thậm chí còn hào hứng hừng hực cầm ra khỏi biển hạt dưa, chuẩn bị một bên gặm hạt dưa một bên xem kịch vui. Nói cho cùng về số lượng đến nói, Long Man tiền trạm binh sĩ cái này một bên, hoàn toàn là nghiền ép, ưu thế quá lớn, nhắm mắt lại hắn nhóm cũng có thể đoán đến kết quả nhân tộc cao phẩm cường giả mới năm 60 vị, một vị cửu phẩm, năm vị bát phẩm, còn lại toàn bộ đều là thất phẩm. mà long man yêu tộc một vị cửu phẩm, 10 vị bát phẩm, 100 vị thất phẩm. bất luận nhìn thế nào, viêm quốc cường giả đều là trứng gà đánh tảng đá, thuộc về tìm chết hành vi. nhưng mà theo lấy thời gian trôi qua, kết cục lại là hoàn toàn hướng lấy hướng khác chạy. Trốn tại phía dưới long man yêu tộc toàn bộ nhìn trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra. đầu tiên là ngay từ đầu. Bọn chúng kiểu phẩm lãnh tụ long song bị khốn đến nhân tộc kiểu phẩm cường giả lĩnh vực bên trong, giống như bát phẩm long sát đại nhân khó hiểu bị đối phương một vị lao già tươi sống dùng dép lê chụp chết. Đối phương một cái thất phẩm chụp chết một vị bát phẩm liền tính, đằng sau vậy mà là lại lại chụp chết một vị, cực kỳ khoa trương. Mà đón lấy, mặt khác hai tên nhân tộc cường giả cũng đồng dạng là mạnh không tưởng nổi. Một vị nắm giữ thời kỳ quy cái này loại cường đại vô song cấp S linh thú, một vị khác nhân tộc bát phẩm cường giả một đối bốn Vậy mà là cũng là phe mình hoa rơi nước chảy thậm chí bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Phía dưới Long Man yêu tộc hoàn toàn nhìn ốc, trận mắt hốt mùm, nghẹn họng nhìn chân chối, đều cho là mình xuất hiện ảo giác. Chiến đấu vừa mới bắt đầu đến hiện tại, ngắn ngủi 8 phút, Long Man tiền trạm binh sĩ bên này mười vị bắt phẩm yêu tộc cứng, giả. Vậy mà là liền bị đối phương chơi chết 8 vị. Thiên A. Tất cả Long Man yêu tộc đều sắp điên. Bất quá cũng may, liền tại chiến đấu tiến hành đến đệ 8 phút thời điểm. Thư không đỗng nhiên đẩy ra từng vòng từng vòng ngọn sóng, giống như một người cùng một Long Man từ bên trong bay ra. Chính là viêm quốc nam chấn thủ sứ Tạ Thiên cùng Long Man yêu tộc cửu phẩm cường giả Long Song. Long Song vừa đột phá Tạ Thiên lĩnh vực, đầu tiên là hứng hở quét mắt một vòng chung quanh thế cục, muốn nhìn một chút một đám thủ hạ đánh thế nào dạng. Mà như vậy hứng hở một quét, Long Song lập tức ngơ ngẩn. Hai vị. Hắn mười vị bắt phẩm thủ hạ đâu? Thế nào này lúc còn lại hai vị? Long Song khoát khoát tay nghi ngờ hướng bốn phía liếc nhìn, Nhưng mà, hắn bắt phẩm thủ hạ, đích xác là chỉ còn lại hai vị. Cái khác tám vị bắt phẩm không biết rõ chạy đi nơi đâu. Thật tình không biết, hắn nhóm sớm liền bị Nam Hải ba vị hiệu trưởng chơi chết, giống như thân thể cất vào chữ vật vỏ sò bên trong. Cái này lúc, Khương Hạc Niên xem xét tạ thiên từ hư không bên trong chạy đến, trực tiếp hùng hùng hổ hổ nói ra, tạ thiên, ngươi cũng quá không được đi. Rõ ràng nói tốt 10 phút, kết quả 8 phút liền ra đến. Ngươi biết không biết ngươi lại nhiều dây dưa mấy phút, còn lại hai đầu bắt phẩm cùng cái khác thất phẩm, ta nhóm liền đều có thể ăn tươi hơn phân nửa. Tạ Thiên trợn trắng mắt, vẻ mặt im lặng. Kính nhờ, ta là cựu phẩm, đối phương cũng là cựu phẩm, ta có thể đem đối phương nhốt tại lĩnh vực bên trong 8 phút thời gian đã rất cường hãn tối đa. Bất quá này lúc Tạ Thiên xem xét, phí vô cực. Khương Hạc Nhiên, ân toàn ba người thật hoàn thành kế hoạch, đem đối phương bắt phẩm cường giả đều cho đánh giết, lập tức tâm tình thật tốt. Không tệ. Cái này một lần ngươi nhóm Nam Hải lập công. Oanh oanh. Đúng lúc này, tại cách đó không xa hư không bên trên, đồng nhiên có từng đạo linh lực kinh người ba động phóng lên tận trời, giống như nhanh chóng đến gần. Kia linh lực ba động phương hướng, chính là kim cương ngư bộ lạc phương hướng. Tạ thiên quyết định thật nhanh, tất cả người, lập tức rút lui. Vâng. Đám người không có chút nào nói nhảm, đều tự buộc phát ra một cái đại chiêu về sau, lần lượt lui lại. Mà lúc này Long Song cũng rốt cuộc phản ứng lại một đôi cực lớn long nhãn nhìn lấy tạ thiên cái này một bên vừa sợ vừa giận ngươi nhóm này một đám lục địa hầu tử vậy mà là giết ta nhiều như vậy thủ hạ toàn bộ các ngươi toàn bộ cho ta chôn cùng long song bạo hống lấy xuống lên tạ thiên cũng chút nào không sợ cười lạnh ngăn đi lên phí vô cực khương hạc nghiên các loại người không nói nhảm lần lượt nhanh chóng rút lui trung phẩm ngự hải sư tham dự không cao phẩm ngự hải sư chiến đấu hắn nhóm bát phẩm ngự hải sư cũng đồng dạng tham dự không cửu phẩm chiến đấu hắn nhóm lưu tại nơi này sẽ chỉ là tạ thiên vương diễu cửu phẩm cường giả thực lực cường đại muốn đánh muốn lưu long song hoàn toàn ngăn không được giết lưu lại hắn nhóm long song bạo hung nói kim cương ngư bộ lạc cường giả rất nhanh liền đến chỉ cần lưu lại hắn nhóm hắn nhóm hẳn phải chết không nghi ngờ vâng còn lại long man cao phẩm quan lớn hắn nhóm nhìn lên trước mặt tạ thiên các loại người con mắt đều đỏ xì nhủ cực lớn xì nhủ tại hắn nhóm long man yêu tộc số lượng chiếm ưu tình hùng dưới lại bị nhân tộc đánh giết tám vị bát phẩm cường giả, cái này tin tức nếu là truyền đi, hắn nhóm đều hoàn toàn không cần tại yêu giới trong vòng luận cuồn hốn, chỉ là những này long man cao phẩm hiển nhiên đều đánh giá cao chính mình thực lực, chỉ gặp hắn nhóm xông lên đi lên, trường ảnh đầy trời liền lập tức hướng thiên mà hàng, đem bọn nó thân thể toàn bộ lần lượt đánh nổ. Khương Hạc Niên hưng phấn vọt lên đến, một thanh đem bọn nó yêu đan toàn bộ thu vào ngược bên trong, hai mắt phát sáng, cực kỳ hưng phấn. Ha ha. Lão tử ta sớm liền chờ các ngươi rất lâu, rốt cuộc xông lên. Đến a, ngươi nhóm có gan liền đến a. Một đám phế vật còn nghĩ cản con đường của chúng ta, ta nhìn ngươi nhóm không có chết qua. Một đám nguyên bản còn nghĩ tiếp tục truy thất phẩm long man cùng hai đầu bát phẩm long man, nhiệt huyết xông lên đầu đầu lập tức liền nhanh chóng bình tĩnh lại. Cái này, cái này không có biện pháp truy, không có biện pháp lưu a. Liên liên bát phẩm đều bị đối phương dễ dàng xử lý, hắn nhóm thất phẩm đi lên, không phải là cho đối phương đưa đồ ăn sao? Vừa rồi chết mất mấy đầu, liền là chứng minh tốt nhất. Thế là, giống như, hắn nhóm liền cái này dạng làm chừng hai mắt, chơ mắt nhìn phí vô cực các loại người cấp tốc lui lại. Mà tạ thiên đô, mặc dù xúc tu ngăn cản Long Song, nhưng là tại chiến đấu rảnh rỗi, còn thỉnh thoảng ra tay một lần, bóp chết một đầu lại một đầu thất phẩm Long Man. Long Song lúc này khí thẳng thổ huyết, hèn hạ, vô sỉ, hỗn đản, Mà một cái chớp mắt liền chết mất mấy đầu Long Man. Long man các loại người càng là hoàn toàn không có biện pháp, sợ ném chuột vỡ bình, từng cái đều là trơ mắt nhìn phí vô cực các loại người nhàn nhã rút lui, thân ảnh biến mất cuối chân trời. Mà cho đến lúc này, kim cương ngư bộ lạc chi viện cũng vừa mới san san tới chậm. Đại lượng kim cương ngư cường giả, này lúc nhìn lấy giữa sân vẫn lạc tử vong đại lượng long man yêu tộc, đều là chấn kinh mở to mắt, một lúc không thể tin được vừa rồi phát sinh sự tình. Kim cương ngư bộ lạc bên trong, một đầu hình thể to lớn, kim quang trói Khí tức vô cùng uy nghiêm, có tới dài mười mấy mét kim cương ngư. Trầm Dãi liếc nhìn liếc xung quanh, khẽ nhíu mày nói, "Long Song, xảy ra chuyện gì?" Long Song chậm rãi thở ra một hơi, nhìn lên trước mặt Cửu phẩm kim cương ngư Kim Mậu một mắt, nhàn nhạt nói ra, "Không, có việc gì, liền là bị Viêm Quốc đánh lén." Kim Mậu hừ lạnh một tiếng, "Không chỉ là đánh lén đơn giản như vậy a?" Kim Mậu liếc mắt liền nhìn ra, Long Man tiền trạm binh sĩ cái này một bên, trọn vẹn ít mấy đầu bắt phẩm, thất phẩm tổn thương càng nhiều. Này lúc mặt biển nổi lơ lửng đại lượng long man thi thể, có tới mấy chục đầu. Ta bên này chính chúng ta sẽ xử lý tốt, không cần ngươi nhạy cảm. Long song thanh âm bên trong đầy là không kiên nhẫn. Tốt nhất như đây, Kim Mậu ánh mắt lạnh lùng, nhìn chầm chầm long song chậm rãi nói ra, không có ảnh hưởng đến chúng ta hợp tác tốt nhất. Cái này ngươi yên tâm. Kim Mậu nhàn nhạt gật đầu, liền chuẩn bị quay người rời đi. Bất quá rời đi thời điểm, Kim Mậu đông nhiên lại xoay đầu lại, một khỏa cực lớn đầu cá nhìn chầm chầm long song giống như cười mà không phải cười nói ra, ta ngược lại là hoàn toàn không nghĩ tới, tự xưng là tốc trí đam yêu, nhiều thủ đoạn long man yêu tộc, vậy mà là cũng sẽ có thất bại một ngày, ha ha. Kim Mậu cười ha ha rời đi, thanh âm bên trong đầy là chảo phúng. Tại Nam Hải Hải vượt chiến trường cái này một bên, long man yêu tộc vẫn luôn dùng hèn hạ, vô sỉ, âm hiểm, xảo trá mà nổi tiếng. vậy mà hôm nay lại là vạn vạn không nghĩ tới, ngược lại bị yếu thế nhân tộc tính toán. để Kim Mậu nội tâm thậm chí thương sướng. Kim Cương Ngư bộ lạc người chậm rãi tiêu thất tại cuối chân trời về sau, Long Song rốt cuộc nhịn không được, mặt mũi tràn đầy nội hỏa. "Bành!" Hắn phải vây cá bực bội hướng phía trước vung lên, lập tức mặt biển lập tức liền tạc lên một đạo hướng thiên thủy trụ. Long Song giận dữ, tám tên bắt phẩm thủ hạ chết, Kim Cương Ngư bộ lạc chào phúng, Long Song chỉ cảm thấy giống như là có một bàn tay hung dữ phiến tại trên mặt của nó đồng dạng, để nó nóng bỏng, mất mặt đến cực điểm. "Này một đám đáng chết, ta nhất định phải đem các ngươi hóa xương dựng cao!" Ngươi đầu này côn trùng, lại cho ta lăn tới đây. Liên tại Long Song phẫn nộ gào thét lớn thời điểm, đồng nhiên, liên tại trước mặt kia một đạo phóng lên tận trời thủy trụ bên trong, đồng nhiên có một đạo nhân ảnh nhanh chóng xung ra. Chỉ gặp kia người, lại vậy mà là là đi mà quay lại tạ thiên, Thương hạc niên các loại người. Long Song một lần sợ run đứng ở hư không bên trong, vừa định phản ứng qua đến, lại là tạ thiên sau lưng kim lam sắc lĩnh vực lại lần nữa mở ra, lại đem hắn thu vào. Long Song kinh hãi trừng to mắt, Hắn bị thu vào đi, vậy nó đồng dạng thủ hạ chẳng phải là. Ông. Lĩnh vực mở ra lại lại lần nữa nhắm lại, Tạ Thiên cùng Long Song con mắt tiêu thất tại hư không bên trong. Ma Khương Hạc Nghiên, phí vô cực các loại người từ nước bên trong nối đuôi nhau mà ra, từng cái sắc mặt không thiện, Là như lang vào bãi nốt cừu đồng dạng, nhìn chằm chằm trôi nổi tại hư không bên trong hơn 10 vị thất phẩm cùng bát phẩm lang man. Phí vô cực vẻ mặt im lặng, "Lão Khương, ngươi cái này mưu kế thật là hèn hạ vô sỉ a?" Khương Hạc Niên vẻ mặt chẳng đáng, thế nào, ngươi khó chịu. Phí vô cực lắc đầu, bật cười nói, không có, ta hôm nay thích cực kỳ a, ha ha. Giết. Trước 175, Bạch Tông lang man nhất tộc bí thuật, 4.000 chữ, 3 càng vạn chữ cầu đặt mua. Cái này một lần, Tạ Thiên chỉ vây khốn long song 5 phút. Mà làm long song lo lắng vạn phần từ Tạ Thiên lĩnh vực bên trong lao ra lúc, hắn nhìn lên trước mặt chẳng cảnh, trực tiếp điên. Chỉ gặp trước mặt mặt biển bên trên. Lít nha lít nhít toàn bộ đều là Long Man yêu tộc binh sĩ phá toái thi thể. Lệnh người nghe ngóng muốn nói mùi máu tươi từ phóng lên tận trời, nồng đậm đến cực điểm. Màn này lại như nhân gian địa ngục. Long song một lần con mắt liền đỏ. Hết rồi. Không chỉ sau cùng hai đầu bát phẩm Long Man không có, kia hơn 100 thất phẩm Long Man, cùng với phía dưới Long Man quân doanh, này lúc cũng hoàn toàn toàn quân bị diệt. Hết rồi. Toàn bộ hóa thành máu thịt vụn. Trung quanh toàn bộ hải vực, cũng hoàn toàn hóa thành huyết hải. Đối với cao phẩm cường giả đến nói, đối phó trung đê phẩm, quả thực liền đổ sắt con kiến. Cho nên Long Song Tại bị tạ thiên khôn tiến lĩnh vực thời điểm, hắn đã cảm giác được tuyệt vọng cùng không ổn. Hắn, sơ suất Hắn không để ý hết thảy, điên cuồng bạo phát, thể sống chết sông ra lĩnh vực, giống như vẫn là hoa 5 phút thời gian. Mà cái này 5 phút, đưa đến kết quả chính là cả cái Long Man yêu tộc tiền trạm binh sĩ, tan thành mây khói, toàn quân bị diệt, hóa thành thoái thi, bị nhân tộc cao phẩm cường giả nghiền sắt không còn một mảnh Nguyên bản tiền trạm binh sĩ vị trí, cũng biến thành say thị tràng. Long song quay đầu, chỉ gặp cách đó không xa cái kia nam hải Đao thần Khương Hạc Niên, chính cầm lấy dép lê, một giây đem cuối cùng một đầu thất phẩm long man đầu cho gõ bạo. Giống như hắn thân bên trên chữ vật vỏ sò mở ra, đem cả cái long man thân thể cho nhét đi vào. Gặp long song nhìn lại, Khương Hạc Niên vẻ mặt vui vẻ đến ý, liền lại như một cái nhìn đến hoa màu thu hoạch lớn lao đông rào hoạt đối với hắn hai tay giơ lên, rối ra hai cái cực đại vô cùng giữa. Á á á á! Long Song lúc nào nhận qua cái này loại khí, trực tiếp tại Châu Bảo Tạc, Long Song long đầu ngửa mặt lên trời gào thét, giống lên một tiếng tê tâm liệt phế, toàn bộ thân hình điên cuồng hướng Khương Hạc Niên phóng đi. Nhưng mà Tạ Thiên lập tức liền ngăn tại Khương Hạc Niên trước mặt, để Long Song không công mà lui. Liên tục bắn vọt mấy lần đều bị Tạ Thiên ngăn trở, mà Khương Hạc Niên này lúc không chỉ đối hắn giơ lên ngón, ngón giữa, còn nhăn mặt, vô ngông, đánh mũi phân. Long Song tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt con mắt vải bố lót trong đầy máu tia. Gặp Khương Hạc Niên dương dương đắc ý là như tiểu nhân bộ dáng, sau cùng lại bị khí một cái lao huyết theo nó miệng bên trong phun tới. Phốc phốc. Nào biết, đối diện Khương Hạc Niên thấy thế, sững sốt một chút về sau, đống nhiên đống nhiên từ chữ vật vỏ sò bên trong ngóc ra một cái bình uống, liền xông lại đem long song phun ra ngoài huyết cho tiếp lấy. Một bên tiếp một bên nói, ai nha nha, đây chính là cựu phẩm yêu tộc cường giả tiên huyết, vật đại bổ a. Ta. Long song thân thể kịch chấn. Nhìn chầm chầm Khương Hạc Niên là như run rẩy một dạng run lẩy bẩy trên chán mạch máu là như ngô công một dạng nhảy lên kịch liệt, sắc mặt phát tóc đỏ tím. Ngươi! Cái này một lần long song thật là không chỉ vừa bị tức giận thổ huyết, thân thể tựa hồ còn bị nội thương. Long song từ lĩnh vực ra đến đệ 6 phút, kim cương ngư bộ lạc các cường giả khí tức lại lần nữa từ xa chô bờ biển xuất hiện. Tất cả người, rút lui. dạ thiên lúc này quá to. Vâng! Khương Hạc Niên các loại người lúc này lại lần nữa nhanh chóng rút lui mà lòng song thì tựa hồ là từ bỏ dễ dùa, không núp nhích lơ lửng giữa không trung bên trong, kinh ngạc nhìn đám người. Chỉ là hắn một đôi mắt đỏ bừng đến cực điểm, nhìn trầm trầm tạ thiên, khương hạc nghiên mấy người, con mắt bên trong tràn ngập khắc sâu tận xương cực lớn cửu hận, làm kim ngẫu các loại kim cương ngư cường giả đến thời điểm, hắn nhóm nhìn lấy mặt biển đầy là phá toái thi thể hình ảnh, toàn viên đại kinh, thấy lạnh cả người, chậm rãi bò lên trên phía sau lưng của bọn hắn, để bọn chúng toàn thân phát lạnh. Viêm quốc cái này một lần phản kích thật hung ác. Đệ nhị trường thành dưới nước, chính diện phòng tuyến. Cái này một lần, tạ thiên các loại người là thật đi, không có lại về đi giết một cái hồi mã thương. Bởi vì hiện nay Long Man yêu tộc tiền trạng binh sĩ chỉ còn lại Long Song một cái người, Nghị muốn giết một vị cựu phẩm yêu tộc cường giả, áp lực rất lớn. Văng vào tạ thiên một cái người cũng không đủ, mặc dù còn có phí vô cực mấy cái bắt phẩm, nhưng mà đánh bại Long Song dễ dàng, Nghị muốn trọng thương hắn, đánh giết hắn, thật quá khó khăn không cẩn thận thậm chí còn có khả năng bị long song phản sát mấy cái bắt phẩm, nguy hiểm độ quá cao. Cựu phẩm cường giả bản lĩnh tạ thiên hết sức rõ ràng, loại này cường giả thật muốn trốn, hắn nhóm người nào cũng ngăn không được. Mà lại chỉ dựa vào bọn hắn, nghĩ đánh bại, sau đó lại đánh giết, tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn có thể dùng làm đến, cần thiết hao phí thời gian dài, mà kim cương ngư bộ lạc không có khả năng cho bọn hắn cái này thời gian. Đương nhiên, còn có một cái vấn đề khác chính là, Trừ phi long song là một cái xoa bức, nếu không đồng dạng như kế không có khả năng lại chúng một lần, này lúc hắn khẳng định đã rút đi. Cho nên đám người lần này là thật trực tiếp đi. Hú hồ, hắn nhóm cái này một lần thu hoạch đã đủ rồi, thật quá đủ. Làm tạ thiên các loại người trở lại đệ nhị trường thành dưới nước, đem đại lượng yêu tộc cường giả thân thể bảy biện ra đến về sau. Tất cả binh sĩ toàn bộ đều kinh, giống như sau một khắc điên cuồng hoan hô lên. Một chút binh sĩ cùng tướng sĩ nhìn lấy những này yêu tộc cường giả thân thể càng la nhịn không được toàn thân run rẩy, nhiệt lệ duyên trọng. tại những ngày thiên trong chiến đấu, hắn nhom chết thảm tại Long Man yêu tộc trong tay đồng bào bằng hữu cũng đồng dạng không ít. thậm chí bởi vì binh sĩ bởi vì Long Man yêu tộc đột nhiên đến, càng là cảm thấy nội tâm tuyệt vọng. hiện nay Tạ Thiên, phí vô cực, Khương Hạc Niên các loại người đại thắng trở về, một lần liền cho bọn hắn mang đến hy vọng chiến thắng cùng tự tin. doanh điệu chính giữa, đại lượng khí tức khủng bố yêu thú trình thả lấy, mười đầu bắt phẩm Long Man. Một trăm đầu thất phẩm Long Man, Bạch Tông Long Man, Hắc Tông Sá Man. Những này đáng sợ cao phẩm yêu tộc cường giả, cho dù là chết rồi, thân bên trên phóng xuất ra khí thế y nguyên để trung đề phẩm tướng sĩ hai hùng khiếp vía cùng nội tâm e ngại. Tương phản tại những thi thể này bên trong, lục phẩm yêu thú thi thể số lượng là ít nhất. Không có cách, thời gian cấp bách, phí vô cực, khương hạc niên bọn người là dẫn đầu đánh giết còn lại hai đầu bát phẩm cùng một trăm đầu thất phẩm, còn lại lục phẩm đằng sau kém một chút đều không có thời gian đánh giết. Cho nên tự nhiên càng thêm không có thời gian nhặt lấy thi thể của bọn hắn. Khương Hạc Niên, ngươi cái này một lần làm được rất không tệ. Tại rất nhiều binh sĩ tướng sĩ reo hò bên trong, tạ thiên chậm rãi hướng Khương Hạc Niên đi tới. Đa tạ đại nhân khích lệ, bất quá, ta vẫn luôn làm được rất không tệ. Khương Hạc Niên chút nào khiêm tốn đều không có, trực tiếp quay lại nói. Tạ thiên lắc đầu cười khổ im lặng. Cái này một lần nhân tộc đại thắng bên trong, Khương Hạc Niên đích xác là lập xuống công lao thật lớn. Lần đầu tiên là tại sáng sớm phòng hội nghị bên trong, Khương Hạc Niên là cái thứ nhất đề xuất muốn đánh lén Long Man tiền trạm binh sĩ, đương cư công đầu. Giống như tại vừa rồi tác chiến bên trong, Khương Hạc Niên một cái thất phẩm kích đánh chết hai cái bắt phẩm, đồng dạng không thể bỏ qua công lao. Cuối cùng của cuối cùng là mấu chốt nhất, tạ thiên bọn người ở tại Khương Hạc Niên đề nghị hạ, trở về giết một cái hồi mã thương, nhất cử tiêu diệt cả chi Long Man yêu tộc tiền trạm binh sĩ, công lao này, thực tại là quá lớn. cho dù là tiếp xuống. Long Man yêu tộc sẽ cùng Kim Cương Ngư bộ lạc liên hợp tiến đánh Viêm quốc Nam Cảnh, cướp đoạt Linh Văn Thạch khoáng mạch. Hiện nay vượt lên trước diệt đi cái này nhất chi tiền chạm binh sĩ, ý nghĩa 10 phần trọng đại, có thể dùng giảm bất đại lượng áp lực. Tạ đại nhân như là ban khoan, phân ta mấy tấn Linh Văn Thạch liền có thể. Khương Hạc niên xoa xoa đôi bàn tay, hắt hắt nói: Tạ Thiên không còn gì để nói, ta hội bẩm báo trung ương, Bất quá ta có thể dùng sớm nói cho ngươi, Linh Văn Thạch hội thừa ngươi, nhưng là mấy tấn là tuyệt đối không có. Thật nhọ mọn. Khương Hạc Niên gửi lệnh đến Viêm Quốc Nam Hải Hải chiến, Tạ Thiên, phí vô cực, Khương Hạc Niên các loại người thành công đánh lén, đồng thời hủy diệt mất cả Chi Long Man yêu tộc tiền trạm binh sĩ, thu hoạch đến đại thắng tin tức, rất nhanh tại trung ương tuyên truyền hạ, truyền khắp cả cái Viêm quốc quốc cảnh, không có biện pháp, hiện nay Viêm quốc bốn phía thù địch, quốc bên trong còn có thủy thần giáo quấy rối, Viêm quốc lòng người băng hoàng, hiện tại quá cần thiết cái này một đầu tin tức tốt đến phân chấn nhân tâm, hiệu quả cũng cũng rất tốt. Cái này một đầu tin tức mở ra, cả nước sôi trào, reo hò không thôi. Cho dù là làm tỉ mỉ chiến báo tin tức công bố thời điểm, đám người càng là kích động cùng hoan. Bởi vì tại lần chiến đấu này bên trong, viêm quốc Nam Hải binh sĩ hết thể đánh giết 10 tên bắt phẩm, 100 tên thất phẩm, 1.000 tên lục phẩm, vạn tên ngũ phẩm, mấy vạn tên tứ phẩm phía dưới. Chọn vẹn giết Long Man yêu tộc 110 vị tông sư phía trên đáng sợ nhiệm vụ, mà Nam Hải binh sĩ chiến tổn lại là không bỏ mình, chỉ chịu thương mấy người. Cái này một phần địch ta so sánh rõ ràng, cực kỳ khoa trương chiến báo, lại lần nữa càn quét cả cái viêm quốc quốc cảnh, để tất cả viêm quốc nhân dân cùng tướng sĩ nhóm, kích động không thôi. Cánh phải phong tuyến, số 66 phong hỏa đài. Tiểu kiếm nghe lấy phong hỏa đài lạt bá quân tình thông báo, trận mắt hốt mộm, hắn lập tức gửi điện thoại cho Khương Hạc Nhiên. Ra ra, ngươi là họng yêu, tên thập tam sao, ta thế nào không biết rõ. Tiểu kiếm sợ hãi thắn nói, hừ hừ, miệng còn hôi sữa xú tiểu tử Ngươi Ra Ra bản lĩnh còn lớn đâu. Khương Hạc Niên tại điện thoại bên kia được đến đình nọ, Dương Dương đặc ý nói: Ra Ra, trên báo chí nói ngươi một cái thất phẩm dùng đao chém chết hai cái bất phẩm, ngươi cũng quá ngưu bước đi. Bất quá chúng ta không phải là bách bộ thần quyền vô ảnh môn, lúc nào cũng có đao pháp rồi. Tiểu kiếm không hiểu ra sao? Sú tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi Ra Ra là thiên tài sao? Kia là thập bát ban võ nghệ, mọi thứ tinh thông, vô cùng đơn giản quyền pháp cùng trường pháp. Sớm liền vô pháp giới hạn ngươi ra ra, ta chính chuẩn bị cho chúng ta tông môn sửa tên, liền cứ gọi là thiên hạ đệ nhất tông môn. Tiểu kiếm có điểm im lặng, hắn thế nào cảm giác nếu như bị người biết hắn là ra từ này cái tông phái, hội bị người sống sờ sờ đánh chết ta. Hai gia tôn lại khoác lắc một hồi, liền chuẩn bị tắt điện thoại. Ngươi gần nhất cẩn thận một chút, trước khi tắt điện thoại, Khương Hạc Nhiên hiếm thấy nghiêm chỉnh lại, nghiêm túc nói ra, Long Man yêu tộc ăn cái này một cái thiệt thòi lớn, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ Cho nên nhớ lấy vạn sự thận trọng Bất quá ngươi là bên cánh phải phong tuyến Cho nên nguy hiểm hẳn là không có kia lớn Tóm lại vẫn là cẩn thận Long man yêu tộc đại binh sĩ đã đến Rất nhanh liền hội có một tráng siêu cấp đại chiến Đến từ kim cương ngư không đối cùng long man yêu tộc liên thủ tiến công Ta biết rõ Tiểu kiếm trịnh trọng gật đầu Đến từ thu đến long man yêu tộc lại phái phái một mực đại binh sĩ qua đến Tất cả người liền biết rõ Một trận đại chiến đã không thể tránh được Đồng dạng là tại này lúc Đám người cũng rốt cuộc may mắn, còn tốt khương hạc niên các loại người có sớm đi diệt đi Long Man yêu tộc tiền trạm binh sĩ, nếu không áp lực hội càng thêm cực lớn. Hôm nay nửa đêm, Long Man yêu tộc đại bộ phận rốt cuộc ngăn chặn viêm quốc Nam Hải chiến trường. Lít Nha Lít Nhít thân ảnh đóng quân khoảng cách đệ nhị trường thành dưới nước 30 km xa địa phương, đại lượng yêu thú số lượng Lít Nha Lít Nhít là như một mảnh không nhìn thấy phần cuối hát vân, đem cả cái hải vực bao phủ. May mắn là, tại Trung ương triệu tập hạ. Gần đến tỉnh đại lượng binh lực cũng đồng dạng chi viện mà đến, nhanh chóng chạy vào Nam Hải chiến trường. Từ đế đô bên kia, cũng đồng dạng chi viện qua đến mấy vị cửu phẩm cường giả, hơn 10 vị bắt phẩm cường giả, Nam Hải phòng tuyến thực lực tăng lên rất nhiều. Vậy mà là chiến sự đã mở ra, kia đương nhiên phải lấy được thắng lợi. Thắng đến chiến tranh. Thắng đến Linh Văn thành Bỏ. Hai cái đều muốn. Đồng dạng tại cái này thời gian, Trung ương cũng khẩn cấp phái người đào tới khoáng sản tranh thủ trong thời gian ngắn đem tất cả khoáng thạch rời đi ra đến dự phòng và nhất. Cánh phải phòng tuyến, số 66 phong hòa đài. Này lúc cái này một bên không khí ngưng trọng, theo lấy binh lực chi viện, cánh phải phòng tuyến cái này một bên cũng đồng dạng tăng cường rất nhiều binh lực, đóng dự binh sĩ si tăng lên gấp đôi. Trương Tiểu Kiếm, Lãnh Ngạn Quân, Vương Bảo Bảo mấy người cũng toàn bộ không khí khẩn trương ngưng trọng lên, chuẩn bị đại chiến đến. Hơi hơi để Tiểu Kiếm tâm tình hơi hơi an ủi là, bởi vì mấy ngày qua không có chiến đấu. Cho nên hắn thời gian toàn bộ đều dùng đến thăng cấp thối nụ Hắn nhị phẩm võ giả thối nụ cũng rốt cuộc đạt đến 30%. Hai chân cơ bắp toàn bộ rèn luyện hoàn tất. Tiểu Kiếm thử một cái uy lực, hai chân cơ bắp rèn luyện hoàn thành, biến thành cương thiết cơ bắp về sau, hai chân lực lượng, phòng ngự cùng tốc độ trực tiếp đề cao 1, gấp 2. Cho dù là tốc độ, thêm lên phiêu tuyết xuyên vân bộ về sau, hắn tốc độ đã có thể so với đồng dạng tứ phẩm sơ kỳ. Cái này để tiểu kiếm tại chiến trường lại tăng thêm một phần tự tin. Đến thời điểm liền tính đánh không lại, hắn còn có thể chạy à. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đêm khuya, Long Man yêu tộc đại binh sĩ si đến. Hắn nhóm đơn giản nghỉ ngơi mấy giờ về sau, liền tại sau nửa đêm thổi lên tiến công kèn lệnh. Cái này một lần tiến công, kim cương ngư bộ lạc cùng Long Man yêu tộc quân đội đồng thời xuất động. Một lần, chính diện chiến trường bên kia chiến đấu động tĩnh, quả thực liền là như địa chấn, vô Long Long điên cùng run dậy. Cánh phải phòng tuyến cái này một bên cũng đồng dạng đụng phải kịch liệt công kích Đại lượng yêu thú là như sóng chiều đồng dạng, điên cuồng đánh ra mà đến. Cả đầu đệ nhị trường thành dưới nước phòng tuyến ong long run dậy, phảng phất không chịu nổi gánh nặng nhẹ thuyền, lúc nào cũng có thể sẽ bị lật ngã. Long man yêu tộc, quân đội hậu phương. Đi qua ba ngày trọng đại đả kích về sau, lúc này Long Song sắc mặt biến đến âm lãnh vô cùng, mắt bên trong càng đầy là điên cuồng cùng ngang ngược khí tức. Hắn chết chết nhìn trầm trầm trước mặt cực lớn xa bàn, nhìn trầm trầm phía trên viêm quốc Nam Hải phòng tuyến, hai mắt kiều hận vô cùng. Tạ Thiên, phí vô cực, Khương Hạc Niên, ta nói cho các ngươi biết, chuyện này vẫn chưa xong, ta long song, cái này một lần nhất định phải san bằng ngươi nhóm Viêm Quốc phòng Tuyến, giống như lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Hôm nay hết thảy, ta muốn các ngươi mười lần trả lại. Người tới. Vâng. Nói cho Bạch La, đêm nay nghe ta hiệu lệnh, phát động hắn nhóm Bạch Tông Lang Man nhất tộc bí thuật, ta muốn nhất cử công phá Viêm Quốc phòng Tuyến, triệt để phá hủy hắn nhóm. Vâng, long song đại nhân. Trước 176, người nhóm trước hết chạy trốn. Dạng sáng nửa đêm 3 giờ, Long Man Yêu tộc đại bộ đội, Hai vị cựu phẩm cường giả, 15 vị bát phẩm cường giả, 300 vị thất phẩm cường giả, mang theo đến gần 10 vạn quân đội, trùng trùng điệp điệp đi đến Viêm Quốc Nam Hải chiến trường. Chỗ đến, che khuất bầu trời, là như thao thiên mây đen, che lấp vạn gian. Long Man Yêu tộc đại bộ đội nghỉ ngơi mấy giờ, chân trời không rõ thời điểm, lập tức gọi lên tiến công kèn lệnh. Cùng Kim Cương Ngư bộ lạc một trái một phải, dắt tay tiến công viêm quốc đệ nhị phòng tuyến. Rất hiển nhiên, hắn nhóm cũng là sợ hãi viêm quốc trong thời gian ngắn đem linh văn thạch khoáng mạch cho đào rỗng, đến thời điểm không tốt hành sự. Cánh phải phòng tuyến, số 66 phong hòa đài. Trương tiểu kiếm, Lãnh Ngạn Quân, Vương Bảo Bảo, Trần Hương các loại người đứng tại trường thành bên trên, ngắm nhìn nơi xa o ương ương yêu tộc quân đội, đều là không khỏi hô hấp cứng lại. Tiểu kiếm một lúc nghĩ không ra càng tốt hình dung từ, chỉ có thể ngọa tảo nói, "Ngọa tảo, cái này cũng quá nhiều yếu tố đi." cái này, này chúng ta muốn giết tới lúc nào? Vương Bảo Bảo chậm rãi dơ lên thân bên trên cự thuận, ngưng trọng nói, cái này một chiến không tốt đánh, đích xác không tốt đánh. Lãnh ngạn quân thần sắc ngưng trọng, chậm rãi lắc đầu, dựa theo chiến báo tin tức, cái này một lần tiến công, Kim Cương Ngư cùng Long Man yêu tộc đều tự xuất động ba vị cự phẩm cường giả, kia liền là sáu vị. Mà chúng ta đệ nhị phòng tuyến cái này một bên, cự phẩm chỉ có năm vị, ít một vị. Bát phẩm cường giả, Kim Cương Ngư bộ lạc xuất động 30 vị. Long man yêu tộc 15 vị, hết thể 45 vị. Mà chúng ta chỉ có 37 vị, lại ít 8 vị. Thất phẩm cương giả, kim cương ngư bộ lạc xuất động 400 vị, long man 300 vị, hết thể 700 vị. Mà chúng ta chỉ có 500 dư vị, lại ít đến gần 200 vị. Trung đê phẩm phía dưới, kim cương ngư cùng long man yêu tộc hợp lại đến gần 30 vạn binh lực. Mà chúng ta viêm quốc cái này một bên, chỉ có 25 vạn, lại ít 5 vạn. So sánh thực lực thực tại là có chút cách xa. Lãnh ngạn quân có chút tuyệt vọng lắp đầu, thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ. Tiểu kiếm nghe lấy hai bên này cường giả số lượng so sánh, cũng đồng dạng là nhịn không được thân thể khẽ giật mình, thực lực chênh lệch nhiều như vậy, cái này có thể đánh sao. Đúng lúc này, tiểu kiếm trông thấy Cao Thắng chính cách đó không xa nhanh chóng đi tới, hắn chính vẻ mặt nghiêm túc tuần tra phòng tuyến, không ngừng cao giọng quá to. Cao Thắng nhìn đến tiểu kiếm, vương bảo bảo, lãnh ngạn quân các loại người thời điểm, thân thể không khỏi có chút dừng lại hắn tại tiểu kiếm các loại Nam Hải Đại học 10 người bên cạnh ngừng xuống, hắn sắc mặt có chút phức tạp nhìn lấy tiểu kiếm các loại người, vẫn là mở miệng thấp giọng nói ra, trương tiểu kiếm, vương bảo bảo, lãnh nạn quân ngươi nhóm 10 người qua tới. Tiểu kiếm 10 người đi theo hắn đi đến một góc rơi, cao thắng chậm rãi nhìn 10 người gương mặt một mắt, thổn thức nói, các loại các ngươi một chút ghi nhớ, tuyệt đối không thể xuống nước, biết sao. Liên tại thành tường thủ lấy, đây là mệnh lệnh. A. Tiểu kiếm các loại người vẻ mặt, hai mặt nhìn nhau Không minh bạch cao thắng y tứ. Cao thắng lấp đầu, tiếp tục nói ra, như. Như là, ta là nói như là, chúng ta phỏng tuyến cái này một bên thủ không được. Ngươi nhóm 10 người liền lập tức rút lui, biết sao. Ta đã cùng mấy cái khác bách phu trưởng, ngũ trưởng nói qua. Đến thời điểm hắn nhóm hội lập tức hộ tống ngươi nhóm rút lui. Tiểu kiếm 10 người sắc mặt đại biến. Tiểu kiếm càng là lập tức nhịn không được nói ra, lão cao, ngươi bộ dáng này an bài, ta nhóm 10 người chẳng phải là thành đảo binh rồi. Ta Nam Hải đều là can đảm trung dũng nhiệt huyết hạng người, tuyệt không làm đảo binh. Lãnh ngạn quân cũng đi theo chợt quát lên, sắc mặt vô cùng băng lãnh, cảm giác giống là nhận vũ nhủ. Ta Trân Hương tuy là nữ tử, nhưng mà cũng tuyệt không phải sợ chết hạng người. Trân Hương cũng đồng dạng giận dữ. Cao trường quan, cha ta nói là cái nam nhân liền không thể làm đảo binh. Vương Bảo Bảo cũng nghiêm túc nói. Mấy tên khác Nam Hải học sinh cũng đồng dạng lần lượt sùi lông, nhìn chằm chằm Cao Sâm phẫn nộ hét lớn. Ta, ta. Chỉ có giảng trí học một đôi mắt né tránh, một câu vẫn là không nói ra. Nhìn lấy phản ứng của mọi người, Cao Thắng nội tâm hơi ấm, có chút vui mừng, lại có chút cười khổ nói, cái này không phải là mệnh lệnh của ta, cái này là phía trên mệnh lệnh. ngươi nhóm cùng chúng ta những này đại đầu binh bất động Cao Thắng tự rêu nói, ta nhóm những này người, liền tính lại thế nào tu luyện, chỉ sợ một đời đều vô vọng tông sư, thiên phú đến cuối. Nhưng là ngươi nhóm bất động ngươi nhóm là Nam Hải Đại học năm 1 cùng năm 2 học sinh tối cường 10 người. Tương lai tân tinh. Người nhóm, đều là tương lai vô cùng có khả năng đăng đỉnh tông sư người. Mà một cái tông sư, có thể dùng ngăn chặn một chi quân đội. Đối chúng ta vốn là thế yếu nhân tộc đến nói, ý nghĩa trọng đại. Cho nên người nhóm tính mệnh không thể bỏ ở nơi này, tương lai mới là người nhóm sân khấu. Trương Tiểu Kiếm, Vương Bảo bảo mười người toàn thân dung mạnh. Giản trí học cũng miệng há đại đại, con mắt toát ra một vẻ xấu hổ chi sắc. Tốt, liền này dặn nói. Thấy mọi người còn muốn nói điều gì? Cao thắng liên tục xua tay, nhanh chóng rời đi. Tất cả người giật mình ngay tại chỗ. Tiểu kiếm cũng cảm giác nội tâm của mình tại phanh phanh cự khiêu, nửa bên trong kìm nén một đoàn hỏa. Đột nhiên, tiểu kiếm quỳ đầu nằm nắm, lại nằm nắm, giống như ngẩng đầu, khóe mắt phát đỏ nhìn trầm trầm giản trí học, quát to, giản trí học. A, thế nào rồi? Giản trí học bị tiểu kiếm đột nhiên kêu to, giật nảy mình. Ta nói cho ngươi, chờ một chút ngươi nếu là dám chạy trốn, chờ ta về trường học. Ta nhất định thứ nhất cái liền trời chết ngươi. a, Giản trí học lại một tràng tốt lên, khuôn mặt tái nhợt khô không nói, ta. Ta không nói muốn chạy trốn a. Cái này lúc, chân hương cũng đồng dạng xoay người lại, dùng ăn người ánh mắt nhìn chầm chầm giản trí học. Không sai, giản học trưởng, ta nhóm là tôn kính ngươi mới gọi ngươi giản học trưởng. Nhưng mà ngươi nếu là dám làm ra cái gì có nhục trường học thanh danh sự tình, vậy cũng đừng trách ta nhóm không khách khí. Không sai. lãnh ngạc quân. Vương Bảo Bảo mấy người cũng đồng dạng ánh mắt không thiện nhìn qua, nhìn trầm trầm giản Chí Học liền là như nhìn trầm trầm một tên phản đồ. Giản Chí Học, giản Chí Học thật muốn khóc. Ta cam, ta không có mở miệng nói muốn chạy trốn a. Thế nào ngươi nhóm mỗi một người đều nhìn ta như vậy, tin tưởng ta, ta thật không phải là kia chủng người a. Phảng phất là biết rõ giản Chí Học ý nghĩ, chân Hương lại lần nữa ánh mắt nguy hiểm nhìn trầm trầm giản Chí Học. Giản Học trưởng, liền liền Trương Tiểu kiếm cái này hèn hạ, vô sĩ. Đê tiện hôn đản đều chuẩn bị tử chiến đến cùng, ngươi nếu là còn nghĩ trốn, kia ngươi chính là tội nhân thiên cổ. Không sai, Trương tiểu kiếm mặc dù rất tiện, nhưng ít ra tại đại sự tình giác nộ vẫn còn rất cao, giản học trưởng ngươi có thể tuyệt đối không nên hồ đồ. Cái này một lần đến phiên tiểu kiếm im lặng. Ta cam, ngươi nhóm phê phán giảng trí học liền phê phán giảng trí học, vì cái gì muốn nhắc lên ta. Ta tại trong mắt của các ngươi chẳng lẽ là kia chủ người. Kia ta cũng quá hoan uổng. Chương 177 Trương Tiểu Kiếm đánh lén kế hoạch, 2 càng, 3.000 chữ. Chiến đấu, tại trong chớp mắt bạo phát. Chân trời mây đen thủy triều, nhanh chóng tới gần đến đệ nhị phòng tuyến trước mặt, đen nghịp, đem nước biển nhuộm thành đen kịt một màu. Các loại sa tên lửa cùng đạn pháo dẫn đầu phát động công kích, nhưng mà Tiểu Kiếm nhìn rõ ràng, những này đạn pháo còn xuống dốc nhập yêu tộc trận doanh, đã tại không trung bị đánh nổ. Đại lượng pháo hoa giữa không trung bên trong bạo tạc, nổ một cái tịch mịch bất quá trôn dấu tại thềm lục địa bên trong thủy lôi ngược lại là kiến công, thu hoạch đại lượng đề phẩm yêu thú sinh mệnh. Nhưng cùng cả chi yêu tộc đại quân so sánh, liền lại như màu đen mây đen bên trong phá vỡ một cái tiểu động, giống như lại nhanh chóng lấp đầy phục hồi như cũ, phản phất vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh. Mà lại yêu tộc cũng không đốc, xếp tại phía trước đầu tiên phong binh sĩ, đều là trung phẩm yêu thú. Cho nên làm những này thủy lôi bị dẫn bạo về sau, tạo thành tổn thương cũng mười phần có hạn. Nhân loại vũ khí nóng đối hạ phẩm yêu thú tổn thương rất cao, nhưng là đối với bên trong cao phẩm, tổn thương liền rất thấp, nhiều khi thậm chí phá không phòng. Ngoanh ngoanh. Đúng lúc này, yêu tộc phản kích đến rồi. Chỉ gặp tại biển trời đụng vào nhau phần cuối, một đạo có tới cao mấy chục mét hải khiếu, tại hơn 10 vị cao phẩm yêu tộc cường giả tác dụng dưới, trùng trùng điệp điệp hướng nhân tộc phòng tuyến trụ đánh mà đến. Cái này là biển bên trong yêu tộc đã từng thủ đoạn, phát động đại hình tiến công phía trước, nhất định là hải khiếu trước đi. Trung Trung điệp điệp có tới cao mấy chục mét từ nước, mang theo khủng bố thao thiên cự lực, gầm thét một đầu chụp đánh vào đệ nhị trường thành dưới nước bên trên. Ống Long, trường thành dưới nước khẩn cấp dâng lên một mặt pháp trận kết giới, hai cái va chạm nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu rên. Canh giữ ở trường thành binh sĩ lập tức bị chụp người ngưỡng mã lật, đầu váng mắt hoa. Mà đây chỉ là đợt thứ nhất, hết thề có ba đạo hải khiếu phô thiên cái địa đập tới. Làm đợt thứ ba hải khiếu đánh lên đệ nhị trường thành dưới nước phòng tuyến thời điểm bao phủ lại cả cái phòng tuyến pháp trận kết giới không thể kiên trì được nữa. Vô Anh Long pha toái, tất cả bách phu trưởng, ngũ trưởng lên trước ngăn trở. Vâng. Phòng Tuyến không biết là ai gầm thét một tiếng, lúc này liền có đại lượng bóng người vọt tới trước mặt, đại lượng linh lực phóng thích ngăn lại từ trên trời giáng xuống khủng bố thủy triều. Vô Anh, Lam Trương Tiểu Kiếm, Vương Bảo Bảo các loại người trọng tân từ mặt đất đứng lên thời điểm, chỉ gặp cả đầu phòng tuyến đã là một mảnh hỗn độn, một mảnh hỗn loạn. Một chút binh lính bình thường tại cái này ba đợt hải khiếu công kích đến, càng là trực tiếp tươi sống đánh chết. Ngã xuống đất bên trên, thất khiếu chảy máu. Một chút đê phẩm ngự hải sư cũng hoàn toàn tìm không ra bắc đầu váng mắt hoa bỏ dậy lại quảng xuống đất, bỏ dậy lại quảng xuống đất. Tiểu kiếm bi vẫn nhìn lấy một màn này, lại là cái gì cũng làm không được, không thể làm gì. Chiến trường, là kẻ yếu bi ai Mà đồng thời, chuyện đáng sợ nhất phát sinh. Đó chính là, bởi vì ba đạo hải khiếu tiến đến. Đệ nhị phòng tuyến cái này một bên nhanh chóng thủy chiều. Mặt biển cấp tốc dâng lên, một lần liền cao hơn 7, 8 mét, đem đệ nhị trường thành dưới nước bao phủ. Trường thành dưới nước, thật biến thành dưới nước. Người đến cao căn cứ thành tường, đứng ở trên cao địa lý ưu thế tiêu thất, ngược lại chuyển biến thành vì biển bên trong yêu tộc ưu thế. Cái này là mỗi một trận đại chiến, nhân tộc ghét nhất nhưng là lại như có thể làm gì được sự tình. Nước bên trong yêu tộc, trời sinh liền am hiểu ngữ thủy, cái này bên trong ưu thế hải dương chủ tràng. Mà lại đối phương cao phẩm số lượng lại nhiều nhân tộc, nghĩ muốn ngăn cản, thực tại là quá khó. Lại nhìn trước mặt, chỉ gặp này lúc yêu tộc quân đội đã theo lấy cái này ba đợt hải khiếu nhanh chóng tiến lên, đã tới gần đến cái này cánh phải đệ nhị phòng tuyến không đủ 2.000m địa phương. Cao thắng thanh âm, lo lắng vạn phần tại phong hỏa đài vang lên. Tất cả người đứng lên, xếp thành quân trận, ngên địch. Vâng. Vânh Long Long. Vânh Long Long. Làm yêu tộc đại quân lại lần nữa tới gần chôn dấu dưới đáy biển lượng lớn thủy lôi, lại một lần nữa oanh oanh liệt liệt bạo tạc. Cái này một lần bạo tạc là người vì không chế, không có tạc đằng trước, mà là chính giữa. Lập tức yêu tộc đại quân mây đen chính giữa xuất hiện một mảng lớn bỏ không. Đồng thời biển bên trong nước biển cũng điên cuồng sôi trào lên, kia là chôn dấu tại nước bên trong đường dây cao thế, này lúc một trận điện, lại chết một đợt đê phẩm yêu thú. Bất quá những này chỉ là miễn cưỡng ngăn cản yêu tộc đại quân bộ pháp mà thôi, mà lại theo lấy yêu tộc đại quân đến gần, tiến vào bán Yêu tộc bộ đội bên trong xạ thủ cũng bắt đầu phản kích, trường thành xuất hiện thương vong. Mắt thấy yêu tộc đại quân cấp tốc tới gần, là như thứ tư Hải Kiều muốn trùng trùng điệp điệp nện ở trường thành thời điểm, không trung bên trong đột nhiên có một đạo vang dội bảng bạc quân lệnh âm thanh, đột nhiên tại không trung tạc lên. Chỉ gặp lại là có mấy vị nhân tộc tông sư cường giả vút không mà đến, giống như hét lớn. Tất cả thiên phú trưởng ra khỏi hàng. Vâng. Hơn 10 đạo bóng người nhanh chóng từ trường thành xông lên ra đến. Xếp tới mấy vị tông sư thân sau Tất cả bách phu trưởng Ra khỏi hàng Vâng Tất cả ngũ trưởng Ra khỏi hàng Vâng Không đến trong chớp mắt Chỉ gặp bên cánh phải trường thành bên trên Liền lại xuất hiện bốn đầu người thịt phòng tuyến Đầu thứ nhất là tông sư Đầu thứ hai là hơn 10 vị nhân tộc lục phẩm Đầu thứ ba là trên trăm vị ngũ phẩm Đầu thứ tư là hơn ngàn tên tứ phẩm Hắn nhóm lơ lửng ở trong nước biển Mỗi người cách nhau mấy mét Hình thành một cái cự đại hình tam giác cuốn trận Ngăn tại cánh phải trường thành trước, mà liền tại sau một khắc, bên phải phòng tuyến yêu tộc đại quân liền trùng trùng điệp điệp nện ở cái này hình tam giác thân bên trên. Đại hỗn chiến bắt đầu. Giết. Một giây lát ở giữa, cuồng bạo linh lực cùng yêu lực điên cuồng đụng vào nhau, nước biển điên cuồng bạo tạc hóa thành mảnh vụn. Trùng trùng điệp điệp yêu tộc đại quân là như một đạo diệt thế thủy triều, nện ở trường thành dưới nước trước hình tam giác quân trận bên trên, lại là là như nện ở cứng rắn nhất đá ngầm, triệt để vỡ nát mấy vị xếp tại hình tam giác đỉnh tông sư, ngửa mặt lên trời gào thét, chung quanh mặt biển lần lượt nổ tung. Tất cả người, cho ta ngăn lại tất cả cùng các ngươi đồng phẩm cấp địch nhân, tử chiến không lui. Vâng. cực lớn hình tam giác quân trận, bộc phát ra cực kỳ hóng ánh linh lực quan mang, giống như đem đánh giết mà đến yêu tộc đại quân cấp tốc chia cắt, chia thành tốc nhỏ. thất phẩm ngăn lại thất phẩm, thất phẩm phía dưới yêu tộc toàn bộ bỏ qua. lục phẩm cũng ngăn lại lục phẩm, lục phẩm một lần yêu tộc toàn bộ bỏ qua. ngũ phẩm. Tứ phẩm cũng giống như thế. Cái này là nhân tộc đi qua 200 năm chiến tranh lục lọi ra đến một đầu đơn giản mà hữu dụng quy luật chiến tranh, kia liền là vương đối vương, binh đối binh. Cái này có thể cực lớn giảm mất đội ngũ thương vong, cũng đồng dạng có thể cực lớn phát huy mỗi một tên binh lính tác dụng. Đồng dạng, yêu tộc các binh sĩ cũng đồng dạng không thuận, nhìn đến thất phẩm, lục phẩm, Cao hơn chính mình cũng trực tiếp tránh ra thật xa, không dám nên đón. Đương nhiên, bởi vì cường giả yêu tộc số lượng muốn xa xa nhiều hơn nhân tộc. Tỷ như này lúc, cánh phải phòng tuyến cái này một bên, nhân tộc thất phẩm Tông Sư chỉ có 3 cái, mà đối phương yêu tộc thất phẩm có tới 5 cái. Liên tại yêu tộc nhiều ra đến 2 cái thất phẩm nghĩ muốn vòng qua nhân tộc thất phẩm, đánh giết nhân tộc hậu phương lục phẩm, ngũ phẩm lúc. Lại là phát hiện viêm quốc ba vị nhân tộc thất phẩm, quả thực cùng nổi điên đồng dạng, điên cuồng sung phong lên đến, một bước không lui. Dù là toàn thân đâm máu, cũng tuyệt không để hắn nhón tiến lên trước một bước. Rõ ràng là 5 đánh 3. Kết quả lại vậy mà tại đối phương hung hãn không sợ chết, hung tàn không muốn mệnh chém giết hạ, khó dùng tiến thêm nửa bước. Mà đồng dạng, ở hậu phương lục phẩm, ngũ phẩm, tứ phẩm cũng giống như thế. nay lúc từng cái nhân tộc thiên phu trưởng, bách phu trưởng, ngũ trưởng liền cùng nổi điên đồng dạng, con mắt phát đỏ, so yêu thú còn muốn yêu thú. Hậu phương, trường thành dưới nước bên trên. Ngươi một cái nhị phẩm, đứng ở đằng sau đi. Chân hương hướng về trương tiểu kiếm cả giận nói. Đúng vậy. Tháng 9 Tân Tinh Bảng giao chiến đến hiện tại đã đi qua 2 cái tháng. Chân Hương lãnh nạn quân mấy người cũng toàn bộ đều lần lượt tiến giai đến tam phẩm. Hiện nay Tân Tinh Bảng xếp hạng trước 10 đội ngũ bên trong liền chỉ còn lại Tiểu Kiếm cùng Vương Bảo Bảo là nhị phẩm. Mà lúc này tại trường thành dưới nước bên trên tất cả tam phẩm cũng toàn bộ đều ăn y đứng tại phía trước nhất. Nhị phẩm, nhất phẩm thì đứng tại phía sau cùng. Nhất phẩm, nhị phẩm đại bộ phận đều là chú canh giữ ở trường thành quân nhân. Hắn nhóm vốn là phổ thông người nhưng bởi vì chú thủ tiền tuyến thu hoạch đến yêu đàn cùng yêu tộc huyết thực hết sức dễ dàng cho nên hắn nhóm đồng dạng chú thủ tiền tuyến không bao lâu liền đều có thể đột phá. bất quá mặc dù như đây hắn nhóm tỷ lệ chết trận ý nguyên vẫn là giá cao không hạ. lao tử ta mặc dù nhị phẩm nhưng là thực lực có thể so với tam phẩm tiểu kiếm trận trắng mắt cái này lúc hắn nhìn phía trước yêu tộc đại quân đã cùng nhân tộc hình tam giác quân trận va chạm bên trên đại lượng yêu thú đánh giết mà tới tiểu kiếm nội tâm khẽ động đống nhiên hét lớn. Lãnh Ngạ Quân, Trần Hương, Vương bảo Bảo, ta nhóm 10 người, đi. Ta nhóm đi tứ phẩm phong tuyến. Ta nhóm có thể là nam hải thiên tài, giết một chút nhị, tam phẩm quá không hợp hợp thân phận của chúng ta. Ta nhóm gần phía trước một điểm, làm bộ giết tam phẩm, kỳ thực vụộm trộm đánh lén tứ phẩm, kích thương tứ phẩm. Bang vào chúng ta thực lực, vội vàng không kịp chuẩn bị đánh lén tứ phẩm, vẫn là có thể làm đến. Lãnh Ngạ Quân, Trần Hương các loại người thân thể chấn động, giống như bất khả tư nghị nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm ngoại tào ý kiến này thực tại là quá tuyệt phải biết chúng ta cái này một bên cũng có tứ phẩm a tại phe mình tứ phẩm cùng đối phương tứ phẩm lẫn nhau loạn chiến thời điểm hắn nhóm động nhiên động nhiên ra tay kích thương một cái tứ phẩm hoặc là nói hơi hơi ngăn trở một lần lập tức liền có thể cho phe mình sáng tạo ra một cơ hội to lớn mà tại khó phân phức tạp chiến trường có thời điểm hơi hơi cái sơ hở một cái cơ hội đó chính là ngươi chết ta vong phía dưới tốt đám người con mắt to sáng Lúc này đi theo tiểu kiếm bơi đi trưởng thành rưới nước, nhanh chóng hướng phía trước thứ tư phòng tuyến đánh tới. Một đến gần tứ phẩm phòng tuyến, đám người liền nhìn đến cách đó không xa một người quen đang cùng nhất phẩm tứ phẩm đỉnh phong kim cương ngư ra sức chiến đấu. Cái này người chính là Cao Thắng. Cao Thắng tứ phẩm đỉnh phong, cái này đầu kim cương ngư cũng là tứ phẩm đỉnh phong. Mặc dù Cao Thắng là linh vũ song tu, đáng tiếc Cao Thắng đến nay còn không có tu luyện ra linh vũ kỹ, phòng ngự lực có thể dùng, nhưng là công kích lực không đủ lại lặng lẽ vừa tốt đối phương là một đầu tứ phẩm đỉnh phong kim cương ngư, phong ngự lực thập phần cường đại, có thể so với ngũ phẩm. Cho nên cao thắng đánh rất là biệt khuất, một đôi quyền đầu múa hổ hổ sinh phong, lại đều là miễn cưỡng tại kim cương ngư lân giáp đánh ra mấy đạo khe hở mà thôi. Tiểu kiếm xem xét kia đầu kim cương ngư, lập tức hưng phấn quay đầu hướng Chân Hương hét lớn, "Nhanh, Chân Hương ngươi nhanh điểm liếm hắn." Chương 178, Chân tiểu hung đệ. Chân Hương hô hấp cứng lại, kém một chút một hơi liền nuốt không trôi. Bao nhiêu lần? Bao nhiêu lần? chân Hương giận tím mặt, Trương Tiểu Kiếm. Ngươi ở đây nhiều như vậy, ngươi có thể hay không đừng tổng gọi là ta liếm tới liếm lui, rất ác tâm ngươi biết không biết rõ. Chỉ bất quá. chân Hương một câu nói kia nói xong về sau, đông nhiên cảm giác giống như nói sai cái gì. Nàng ngẩng đầu, chỉ gặp này lúc lánh ngạc quân, Vương Bảo bảo mấy người cũng đều là kinh ngạc nhìn hắn, hai mắt đại trường. chân Hương cái này lúc cũng đông nhiên phản ứng qua đến, nàng lợi mới vừa nói thực tại là quá làm cho người ta suy tư. Tiểu Kiếm cũng sở lấy cái mũi, có điểm xấu hổ nói ra, "Xin lỗi, kì ta lần tiếp theo." Ta mấy người người ít thời điểm lại nói, "Phốc phốc, phốc phốc phốc phốc." Đám người rốt cuộc nhịn không được, vừa cùng phía trước sông lại yêu thú chiến đấu, một bên ôm bụng cười cùng thiếu. Nguyên bản khẩn trương ngưng trọng không khí, không còn sót lại chút gì, ngược lại còn lộ ra có chút vui vẻ. Trần Hương một gương mặt khí đỏ bừng, ánh mắt phun lửa nhìn chằm chằm Trương Tiểu Kiếm, "Ngươi cái này hỗn đản." Ngươi về sau lại nói cái kia chữ, ta liền giết ngươi. Tốt ta, kia ta về sau không nói. Tiểu kiếm sờ sờ cái mũi, nhận thua nói. Một phen treo gẹo về sau, mục tiêu của mọi người trọng tân khóa chặt ở phía trước chiến trường. Giản trí học nhìn lấy phía trước đang cùng cao thắng chiến đấu tứ phẩm đỉnh phong kim cương ngư, có điểm vội la lên, cái này một đầu có hay không thực lực quá mạnh. Tứ phẩm đỉnh phong kim cương ngư, phong ngự lực đều không sai biệt lắm đạt đến ngũ phẩm, chúng ta mấy cái người hợp lực cũng phá không à không có nói muốn phá hắn phòng, hơi hơi dây dưa một lần, quấy nhiễu một lần, để lão cao chiếm cơ ưu thế liền có thể. Tiểu Kiếm lắc đầu nói ra, mà lại lão cao có thể là linh vũ song tu, thực lực viễn siêu đồng dạng tứ phẩm đỉnh phong, giảm bớt hắn áp lực, đem hắn giải phóng ra ngoài, đi theo hắn cùng nhau hành động, kế hoạch của chúng ta hội càng thêm vào hiệu. Tạ ta Tan Thành, chân Hương Hung giữ trừng tiểu Kiếm một mắt, chậm rãi nói ra, nàng bình thường là một cái lý trí tỉnh táo tính tình, Nhưng mà đến từ mỗi lần gặp phải tiểu kiếm về sau, đều bị hắn khí đến phát điên. Ta cũng tán thành. lãnh ngạn quân, vương bảo bảo mấy người cũng nói ra. Kìa đi, ta nhóm hành động, tiểu kiếm phân phó nói, ta nhóm đơn giản chia tam đội. Lam Mũ, Trang Tây, vương bảo bảo ba người một đội, cùng nhau hợp lực phòng thủ. Trân Hương, lãnh ngạn quân, ta, ba người phụ trách chủ cầu. Giản trí học, cổ văn thạch bốn người các ngươi thì phụ trách quấy nhiều sáo trộn địch nhân tiến công tiết tấu cùng phương hướng. An bài như vậy có thể dùng A, có thể dùng, tốt, sung. Thời gian không đợi người, chiến trường chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt. Đại lượng đẳng cấp thấp vượt qua cực lớn hình tam giác quân trận, nhanh chóng phóng tới đệ nhị trường thành dưới nước. Mười người đơn giản phân chia thành tam đội, liền nhanh chóng hướng trước mặt cao thang phóng đi. Hơi hơi đến gần, giản trí học, cổ văn thạch các loại người lập tức phát động công kích. Giản trí học phái ra mấy đầu thực nhân ngư, cổ văn bàn đá người thì từ trong lòng bàn tay bắn ra một đạo băng tiễn thủy trụ, hoặc là dây leo vân vân. Những công kích này mặc dù không thể uy hiếp đến cái này một đầu tứ phẩm đỉnh phong kim cương ngư, nhưng mà hơi hơi cản trở trì hoãn một lần kim cương ngư vẫn là có thể làm đến. Quả nhiên, đột nhiên xuất hiện công kích hơi hơi để cái này đầu tứ phẩm đỉnh phong kim cương ngư hơi sửng sốt một chút. Cao Thắng cũng lấy làm kinh hãi, nhưng mà kinh nghiệm phong phú hắn lập tức bắt lấy cơ hội, hai tay quyền đầu luân chuyển đập ra, đem nước biển đánh ba ba bạo vang đối diện kim cương ngư thân bên trên vậy cá cũng một lần bị đánh nổ gần một nửa cái này lúc cao thắng cũng mới có dư lực nhìn lại xem xét thân sau vậy mà là là trương tiểu kiếm vương bảo bảo các loại người lập tức giật nảy mình ngươi nhóm vì cái gì xuất hiện ở đây nhanh điểm cho ta trở về cao thắng vừa kinh vừa gấp nghĩ muốn vọt qua đến đem tiểu kiếm các loại người đưa trở về vậy mà lúc này kia đầu tứ phẩm đỉnh phong kim cương ngư đã thẹn quá hóa giận hướng hắn phóng đi cùng lúc đó tại cao thắng bên phải cũng xuất hiện một đầu tứ phẩm sơ kỳ lăng đầu thanh ngư Cao thắng một lần gấp không được, hắn đến thủ vững cương vị, một đầu tứ phẩm cũng không thể phóng tới đằng sau đi. Mà lúc này, tiểu kiếm lại là con mắt to sáng, đồng dạng gấp nói với chân hương. Chân hương, nhanh, nhanh điểm miệng ta. Đem ta đưa đến kia đầu lăng đầu thanh ngư đi. Chân hương kém một chút thế xịu ngay tại chỗ, sắc mặt sơn đen đến cực điểm, ánh mắt phun lửa nhìn chầm chầm tiểu kiếm. Ngươi, ngươi nói miệng cái gì? Miệng, miệng ta à. Ngươi muội trương tiểu kiếm liếm chữ cùng miệng chữ khác nhau ở chỗ nào? chân hương hai mắt phun lửa. a, liếm chữ cùng miệng chữ ngươi không biết rõ khác nhau ở chỗ nào sao? tiểu kiếm đại kinh nhìn lấy chân hương, sau đó tay chỉ nước bên trong khoa tay múa chân, nghiêm túc nói ra, liếm chữ là viết như vậy, mà miệng chữ thì là cái này dạng. cút. chân hương khí thân thể mềm mại loạn run, nhưng mà thần kỳ là nàng vậy mà là lĩnh ngộ tiểu kiếm y tứ, mắt thấy kia đầu tứ phẩm lăng đầu thanh ngư nhanh chóng đến gần một đạo linh kỹ nhanh chóng từ đầu lưỡi của nàng phun ra cự thiệt tiên si linh hoạt tại tiểu kiếm trước mặt rẽ ngoặt một cái giống như lại hướng kia đầu lăng đầu thanh ngư tiêu xạ mà đi mà liền tại cái này một đầu cự lưỡi tại tiểu kiếm trước mặt đảo qua thời điểm tiểu kiếm liền hai tay duỗi ra bắt lấy cái này một đầu cự lưỡi giống như theo lấy cái này đầu cự lưỡi đi nhờ xe cấp tốc hướng kia đầu lăng đầu thanh ngư vào tới linh kỹ cự thiệt tiên si linh kỹ tam môn khai sơn pháo quyển đối mặt với tứ phẩm sơ kỳ cấp bê yêu thú tiểu kiếm không dám đổ nước trực tiếp liền buộc phát ra chính mình tối cường lực lượng lập tức một đạo hoa long tiếng vang lưỡng đạo linh kỹ nện ở cái này đầu tứ phẩm sơ kỳ lăng đầu thanh ngư thân bên trên cái này đầu lăng đầu thanh ngư trực tiếp là như đạn pháo một dạng đập bay ra ngoài hắn thân thể tại nửa đường liền phát ra từng đợt dày đặc xương vỡ vụn giòn vang âm thanh thân thể kịch liệt biến hình ao hãm đi xuống một cái hố to tại nước bên trong vạch ra một đạo tráng kiện vết máu Sau lưng nó mấy đầu nhất, nhị phẩm yêu thú, bị nó va chạm, cũng đồng dạng cùng nhau song song quý thiên. Mặc dù phía trước đã nghe nói qua, Trương Tiểu Kiếm đơn đấu chơi chết một đầu cấp B tứ phẩm thiết bối ngạc quy. Nhưng mà hiện nay lại lần nữa xem xét, Cao Thắng vẫn là không nhịn được có chút chấn kinh. Điều này cũng làm cho hắn lại lần nữa hạ quyết tâm, nhất định phải học được linh vũ kỹ. Người nhóm đều đứng sau lưng ta, thời cơ thích hợp lại ra tay, chủ yếu phối hợp ta. Này lúc xem xét Trương Tiểu Kiếm các loại người quyết ý không rời đi Cao thắng không có biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Biết rõ. Bạo phát xong đại chiêu, tiểu kiếm chỉ cảm thấy vừa mệt vừa đuối, giống như thân thể bị đào không. Hai tay cánh tay cũng lạ như phát xạ đạn pháo ống pháo đồng dạng, lại đỏ vừa nóng, cánh tay bốn phía nước biển càng là trực tiếp tư tư sôi trào lên. Điều này nói rõ, tiểu kiếm cánh tay làn da nhiệt độ đã vượt qua 100 độ. Song môn khai sơn pháo quyển, đánh một lần tiêu hao 500 điểm linh lực. Mà cái này tam môn khai sơn pháo càng khoa trương. Một lần muốn tiêu hao một nghìn điểm, trực tiếp tăng lên gấp đôi. Hai tay cánh tay sở dĩ hội cái này đỏ cái này nhói nhói, nguyên nhân cũng là bởi vì, đại lượng linh lực trong thời gian ngắn hối hạ bạo phát ra, cho nên mới đối thân thể sinh ra như này cực lớn phụ tải. Tiểu kiếm nhìn lấy hai tay cánh tay khẽ lắc đầu, võ giả tu luyện vẫn là đến tiếp tục thâm nhập sâu. Không thì mỗi một lần bạo phát đại chiêu, đều cảm giác hai tay muốn phế một dạng. Mà lại giống cái này dạng, mỗi mở một pháo liền muốn nghỉ ngơi một lần, cũng quá không nam nhân. Chân nam nhân, liên hẳn là muốn một mực bảo trì kéo dài khai hỏa, hỏa lực không nớt. Một giây chân nam nhân, không tính chân nam nhân. Liên tại tiểu kiếm còn để ý dâm thời điểm, cái này lúc trước mặt lại có hai đầu tứ phẩm yêu thú hung mãnh nhào cắn mà đến. Tiểu kiếm đại kinh, chân đạp phiêu tuyết xuyên vân bộ, một bên né tránh một bên khẩn trương hô to, chân hương, nhanh điểm, nhanh điểm liếm ta. a. Chân hương lại lần nữa trên chán nổi lên gân xanh, sắc mặt phát đen. Nhưng mà nàng vẫn là miệng há ra. Một đầu cự thiệt tiên si nhanh chóng bắn ra, đem Trương tiểu kiếm mang trở về. Tiểu kiếm nhìn Chân Hương ngực một mắt, cảm kích nói ra, tạ ơn chân tiểu hung đệ. Ngươi đầu lưới này tại phía trên chiến trường này tác dụng thực tại là quá nhiều, có thể công có thể thủ, diệu dụng vô biên. Chân Hương hung giữ lường hắn một cái, cút. Như là không phải là đánh không lại Trương tiểu kiếm, này lúc nàng nhất định phải đánh hắn đầy đất thì vậy. Mặt khác một bên, mắt thấy lại có hai đầu tứ phẩm yêu thu xông lại, Lãnh Ngạn Quân, Chân Hương trực tiếp liền bạo phát đại chiêu lãnh ngạn quân dùng ra lãnh ra độc môn linh kỹ linh thú hàng lâm cùng chính mình sư vương đấu ngư nhân linh hợp nhất chân hương thì triệu hoán ra hải liệt tích hư ảnh giống như một đạo lại một đạo tổ hợp linh kỹ buộc phát ra hai người bạo đại chiêu phía dưới lại làm một lần liền đem đối diện hai đầu tứ phẩm yêu thú đánh máu thịt bé bẽ nửa bước không tiến mà tại giản trí học vương bảo bảo các loại người kiềm chế lại kia đầu tứ phẩm đỉnh phong kim cương ngư thời điểm cao thắng lập tức thừa cơ một cái lát mình vọt tới kia hai đầu tứ phẩm yêu thú trước mặt Một quyền một cái, lần lượt nổ đầu. Như này dễ dàng lại lại xử lý ba đầu tứ phẩm yêu thú, để đám người mười phần vui vẻ. Cao Thắng cũng thở dài một hơi, chương tiểu kiếm các loại người không hổ là Nam Hải thiên tài học sinh, mới nhị, tam phẩm mà thôi, tác dụng vậy mà lại như này cực lớn. Mà tại thu dọn hai đầu tứ phẩm yêu thú về sau, Trân Hương cùng lãnh ngạn quân lập tức thay đổi đầu thường, lại lần nữa phối hợp Cao Thắng công kích kia đầu tứ phẩm Định phong kim cương ngư. Đại lượng Linh kỹ tạc Hạ. Cái này đầu tứ phẩm đỉnh phong kim cương ngư, thân bên trên vậy cá giáp trụ sụp đổ càng ngày càng lợi hại. Cao Thắng cũng rốt cuộc bắt lấy một cái cơ hội, một quyền kết thúc cái này đầu kim cương ngư thọ mệnh. Cao Thắng còn chưa kịp cuồng hỉ, lại là gặp mặt trước lại có mấy đầu tứ phẩm yêu thú đánh tới. Cao Thắng hét lớn một tiếng, tiếp tục kiên trì bên trên. Mà đổi thành bên ngoài một bên, lãnh nạn quân cùng chân hương linh kỹ làm lạnh, chương tiểu kiếm lại được tốt hai tay nghỉ ngơi tốt, lập tức không nói hai lời lên trước, thay thế hai người vị trí Hai người lặng lẽ gật đầu, hướng rút lui lui. Mà tại cái này qua bên trong, chân hương mặc dù tức giận tiểu kiếm một mực gọi nàng liếm, nhưng mà nàng vẫn là tùy thời chuẩn bị một đạo cự thiệt tiên si cứu tiểu kiếm. Nói cho cùng tiểu kiếm thực lực vẫn là quá yếu, chỉ có nhị phẩm đỉnh phong. Liên nay dạng, tiểu kiếm 10 người chia 3 cái đội ngũ, thay phiên lên trước hiệp trợ cao thăng chống cự địch nhân, chém giết một đầu lại một đầu tứ phẩm yêu thú, hiệu suất 10 phần không sai. Mà tại trương tiểu kiếm hắn nhóm 3 người đội ngũ bên trong. Chân hương đầu lưỡi càng là diệu dụng vô cùng, tổng là có thể đủ tại cực kỳ nguy hiểm, đem Trương Tiểu Kiếm cùng lãnh ngạn quân từ tiền phương chiến trường bên trong tún trở về. Hai người đối này mười phần cảm kích, chân Tiểu hung đệ, làm coi như không tệ. Trương 179, ta cần phải đến đi, 4.000 chữ. Có Trương Tiểu Kiếm các loại người trợ lực, cao thắng áp lực một lần nhẹ nhõm rất nhiều. Đại lượng tứ phẩm yêu thú liên tiếp không ngừng ở trước mặt mọi người đổ xuống, tiên huyết vang khắp nơi. Nhưng mà... Yêu tộc đại quân liền là như sóng chiều đồng dạng, một đợt nối một đợt, giết cũng giết không xong, liên miên bất tuyệt. Trương Tiểu Kiếm các loại người chiến đấu không đến một giờ, liên thở hứng hục, từng cái toàn thân sức cùng lực kiện, khí lực dùng kiệt. Không có cách, hắn nhóm muốn đối phó đều là tứ phẩm yêu thú. Tứ phẩm sơ kỳ bạo loại có thể đối phó, trung kỳ có chút miễn cưỡng. hậu kỳ cùng đỉnh phong liền càng thêm gian nan, chỉ có thể miễn cưỡng dây dưa ngăn cản một lần, giống như để cao thắng đối phó. Chiến đấu lượng cấp viễn siêu hắn nhóm tự thân thực lực, mỗi một lần công kích đều cần toàn lực phát ra. Cho nên tại cái này dạng chiến đấu hạ, hắn nhóm rất nhanh liền đều xa vào tinh bị lực tận trạng thái. Như là không phải là hắn nhóm 10 người chia 3 cái tiểu đội thay phiên chống cự lời nói, sớm liền đổ xuống, càng thêm không có biện pháp kiên trì. Bất quá cho dù là như đây, lại chiến đấu 2 giờ về sau, 10 người không thể kiên trì được nữa. Người nhóm trước trở về hậu phương nghỉ ngơi. Cao Thắng nhìn ra hắn nhóm trạng thái. Đôi môi tái nhợt nói ra, vâng, tiểu kiếm mấy người cũng không có giả mồm, liền lùi lại, rút lui đến hậu phương tam phẩm cùng nhị phẩm yêu thú phòng tuyến bên trong. Nhị, tam phẩm yêu thú phòng tuyến hơi hơi tương đối bưng lỏng, vũ khí nóng có thể dùng nhẹ nhõm đối phó, cái này là từ nhân tộc trung phẩm cường giả ngăn tại phía trước tạo thành hiệu quả. Trong áp đều đẻ tại trung phẩm cùng cao phẩm cường giả thân bên trên, tiểu kiếm ở hậu phương nhìn nhất thanh nhị sở. Không đến ba giờ, ở trước mặt hắn ngã xuống tứ phẩm, ngũ phẩm thậm chí là lục phẩm, số lượng đã có tới mấy chục người. Đương nhiên, chết tại nhân tộc trước mặt yêu tộc địch nhân càng nhiều. Đại lượng yêu tộc cường giả thi thể, là như hạ giáo tử đồng dạng, không ngừng phốc phốc rơi xuống. Cái này là tiểu kiếm lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy, tận mắt nhìn thấy nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh. Hiện trường tình huống chiến đấu, chỉ có thể dùng thảm liệt để hình dung. Cho dù là mỗi một vị nhân tộc cường giả trọng thương sắp chết thời điểm, tiểu kiếm đều rõ ràng nhìn đến. Những này người trước khi chết đều nhất định phải ôm lấy một hai cái đồng phẩm cấp địch nhân đồng quy vô tận. Hoành liệt khí tức phóng lên tận trời, chính là bởi vì những này hung hãn không sợ chết nhân tộc cường giả mới ngăn chặn ở mấy lần tại mình địch nhân. Cảnh tượng này để tiểu kiếm tâm linh kịch liệt lay động. Những này nhân tộc cường giả thân bên trên, tựa hồ cũng tu luyện cái gì đặc thù linh lực bí kỹ. Tại hắn nhóm sắp bỏ mình lúc, toàn bộ đều quyết tuyệt phát động. Tiểu kiếm rõ ràng cảm nhận được, tại một khắc này Hắn nhóm thân bên trên linh lực liền là giống như là núi lửa phun trào sôi trào, lại là như nham tương một dạng nóng bỏng, toàn thân huyết nhục xích hồng vô cùng, có chói mắt hỏa quang từ bọn hắn thân thể nội bộ dâng lên mà ra. Tiếp lấy sau một khắc, hắn nhóm toàn thân linh lực tựa hồ hóa thành cương liệt thuốc nổ, oanh long bạo tạc. Không bố tự bạo phát sinh, những này nhân tộc cường giả phương viên mười mấy mét, lập tức hóa thành cho tàn. Không chỉ là yêu thú, nước biển cũng trong nháy mắt trực tiếp bốc hơi không còn một mảnh. Tiểu Kiếm Trừng lấy hai mắt nhìn. Chỉ cảm thấy nội tâm nhận trước nay chưa từng có sung kích, nội tâm thiên đầu vạn tự, giống như có một loại khác cảm xúc tại chậm rãi sinh ra. Đến này đến nay, hắn liền lại như một cái điều ti đồng dạng. Đời trước như đây, cả đời này trọng sinh cũng giống như thế. Hắn tham tiền, hắn sợ chết, hắn háo sắc, hắn vô sỉ, có thể nói, điều ti tất cả bộ dáng hắn đều có. Tiểu kiếm cũng cho tới bây giờ không cảm thấy chính mình là một người tốt, đương nhiên, cũng không cảm thấy chính mình là một cái người xấu. Nên có tam quan vẫn phải có, chỉ là không có kia chính nghĩa lâm nhiên. Hắn cũng chỉ là một cái được đến hệ thống phổ thông người mà thôi, hắn còn sống tín điều rất đơn giản. Người khác đối tốt với hắn, hắn liền đối với người khác tốt. Khương Hạc Niên coi hắn là chân tôn tử đối đại, hắn liền coi Khương Hạc Niên là làm thật ra ra đối đại. Vương Bảo bảo coi hắn là thật bằng hưu đối đại, hắn cũng liền đồng ý coi hắn là làm thật bằng hưu, sẽ không đi hô hắn, hại hắn. Người tốt với ta, ta liền đối người tốt. Suy bụng ta ra bụng người. Tiểu kiếm sống lây tín điều rất đơn giản, cũng rất thuần túy. Không có cái gì kiên quyết tín nhiệm, cũng không có cái gì nhất định phải hoàn thành mộng tưởng và mục tiêu. Liên như mẫu thân nói đồng dạng, tiểu kiếm đời này trước hết cưới một cái ngực lớn, mông lớn nữ nhi, giống như sinh một cái trắng trắng mập mập nhi tử, đơn giản mà thỏa mãn qua xong cái này một đời. Mặc dù làm người hai đời hắn hiểu được rất nhiều đại đạo lý, nhưng mà hắn cũng cùng rất nhiều người đồng dạng, đồng dạng qua không tốt cái này một đời. Đằng sau tiểu kiếm cũng mới hiểu được, kỳ thực không có bất luận cái gì một câu có thể làm cho ngươi đại triệt đại ngộ, thể hồ quan đỉnh. Chân chính để cho ngươi như ở trong ngộng mới tỉnh, nhìn thấu nhân tính, chỉ có thể là một đoạn khắc cốt minh tâm kinh lịch. Hắn đời trước là một cái tiểu thí dân, kia cả đời này tự nhiên cũng đồng dạng là tiểu thí dân A. Chẳng qua hiện nay, tiểu kiếm cảm giác chính mình thì đang ở kinh lịch lấy một đoạn khắc khổ khắc sâu trong lòng kinh lịch. Hắn nhìn lên trước mặt từng cái rõ ràng mạnh mẽ hơn hắn nhân tộc cường giả Rõ ràng có thể dùng quay người chạy trốn, nhưng là hắn nhóm lại đều không có. Hắn nhóm tuyển trạch khẳng khái chịu chết, tuyển trạch tử chiến không lui. Cái này loại không biết sợ tinh thần và khí khái, để tiểu kiếm nội tâm cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có xung kích. Tâm hải bên trong, giống như một lần nhiều rơi ra cái gì vậy, chịu nặng. Cái này loại cảm giác, là tiểu kiếm phía trước trước nay chưa từng có. Hắn cũng lần thứ nhất nghĩ lại, nắm giữ tiểu quy hệ thống cái này loại cường đại phần mềm hắc. Hắn có phải hay không phải là một điểm gì đó? Kia là linh lực tự bạo bí kỹ? Liên tại tiểu kiếm kinh ngạc nhìn phía trước thời điểm chiến đấu, đồng nhiên bên cạnh có một thân ảnh mới tới. Tiểu kiếm nghiêng đầu nhìn một cái, là lãnh ngạc quân. Tất cả lên tiền tuyến ngự hải sư, quân đội đều hội hướng hắn nhóm truyền thụ cái này một đạo bí kỹ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiểu kiếm thần sắc chấn động, cái này, cái này là cho nên bất cứ tình huống nào sao? Đây có phải hay không là quá tàn nhẫn? tựa hồ là nhìn ra tiểu kiếm nội tâm ý nghĩ lãnh nạn quân khỏe miệng giống như cười mà không phải cười cái này bí kĩ cũng không phải là cưỡng chế tính mà là nguyện vọng tuyển trạch học tập mà cơ hồ tất cả mọi người tuyển trạch học tập tiểu kiếm trầm mặc đích xác như là mình bị yêu tộc tù binh bị nhốt áp có cái này một đạo bí kĩ chính mình có phải hay không hội có một cái giải thoát thật lâu tiểu kiếm nghĩ đến cái gì quay người nhìn lấy lãnh nạn quân những mày nói ra ngươi tựa hồ rất chán ghét đào binh vâng Ta cả đời này hận nhất liền là đảo binh cùng phản đồ. Lãnh Ngạn Quân dứt khoát trực tiếp thừa nhận nói, không có chút nào né tránh. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm, con mắt trồi lên một vẻ ánh sáng cực kỳ thù hận, quyền đầu nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói ra, ngươi biết rõ cha mẹ ta thế nào chết sao? Ngươi cũng không phải nữ, ta thế nào khả năng biết rõ? Tiểu Kiếm trợn trắng mắt, hắn cũng không có hứng thú đi nghe ngóng hắn nam nhân sự tình, cho dù là đối phương dáng dấp còn có chút xoáy tình hồ dữ. Ta lên ra trước kia cũng là cùng chân gia. Vương gia một dạng tây man tỉnh đại gia tộc, mà ở một cuộc chiến tranh bên trong. Cha mẹ ta bị thủ hạ tướng sĩ phản bội, hắn nhóm làm đào binh, dẫn đến ta phụ thân trực tiếp bỏ mình, ta mẫu thân cũng lưu lạc đến cấm kỵ chi hải bên trong, đến nay sống chết không rõ. Cho nên, lãnh ngạn quân hung dữ nhìn chằm chằm trương tiểu kiếm, ngươi nếu là dám sinh ra giống như dạng trí học ý nghĩ, ta thứ nhất cái liền làm chết ngươi. Tiểu kiếm im lặng, cái này xú tiểu tử là đến cảnh cáo hắn. Ta tại tiểu tử ngươi mắt bên trong liền là kia trùng không đánh mà chạy người sao? Ta vừa rồi có thể là đập chết mấy đầu tứ phẩm có thể hay không? Mà lại xú tiểu tử ngươi đánh thắng được ta sao? Mã trứng, ngươi dám ra tay với ta thử xem. Ta cắt nấu đại quyền đầu không phải là nói đùa. Ngươi thật không biết rõ ta nhóm lãnh ra sự tình. Lại qua một lúc lâu, lãnh nạn quân nhìn tiểu kiếm giống như thật không biết rõ hắn sự tình, lại hiếu kỳ mà hỏi, ta tỷ có thể là ngươi nhóm vũ thần đường người. Hả? cái này một lần đến phiên tiểu kiếm kinh ngạc có chút mở mịt nhìn lấy lãnh ngạ quân thì ngươi cũng là ta nhóm vũ thần đường người a chờ một chút đi qua cái này mấy tháng nghe ngóng, tiểu kiếm cũng tính là rốt cuộc biết hắn đại lao bà cùng tiểu lao bà danh tự đại lao bà liền là cái kia linh thú là thất tinh đoan ngư thân xuyên màu đen dấp da đen tử sắc tóc ngắn dáng người bốc lửa tên là lãnh hùng ngọc mà tiểu lao bà thì là cái kia linh thú là cửu linh ngư miêu ăn mặc quần jean lụa trắng áo rắn người sinh sắn khả ái, tên là Âu Dương Tương Linh, lãnh Hồng ngọc, lãnh ngạn quân. Tiểu Kiếm một lần phản ứng qua đến, trương to mắt nhìn lên trước mặt lãnh ngạn quân, cái này xú tiểu tử vậy mà là là hắn tiểu cứu tử. Tiểu Kiếm cũng đột nhiên nghĩ lên một chút sự tình, nguyên lai like lãnh Hồng ngọc sư tỷ đi cấm kỵ chi hải, là vì đi tìm mẹ vợ, tìm lãnh a di. Lãnh ngạn quân nghiêm sắc mặt, có chút trầm thấp lắc đầu, không có. vô dụng, tỷ nàng cái này mấy năm đã đi rất nhiều lần, hy vọng mười phần xa vời. Tiểu Kiếm có điểm nghĩ không ra nhìn lấy Lãnh Ngạn Quân, không nghĩ tới thế giới cái này nhỏ, như này đơn giản liền gặp hắn tiểu cứu tử, thực tại là thuần thức a. Đáng tiếc hiện tại là trên chiến trường, nếu không tiểu Kiếm liền muốn kéo lấy tương lai tiểu cứu tử xem phim 3 ngày 3 đêm, xúc tiến cảm tình giữa nhau. Hai người lại đơn giản tán gẫu vài câu, linh lực cũng gần như hoàn toàn khôi phục, tiểu Kiếm mấy người lại lần nữa lên trước trợ giúp Cao Thắng giết địch. Tiên huyết không ngừng tại mọi người ở giữa nở rộ, có hắn nhóm thân bên trên tiên huyết, cũng có yêu tộc tiên huyết đã hoàn toàn đến không hết. Trung quanh hải vượt triệt để biến thành sền sệt huyết hải, như là không phải là hắn nhóm mở ra nhãn hiếu, quả thực nhìn đều nhìn không rõ ràng. Chiến đấu, một mực từ bình minh duy trì liên tục đến đêm tối. Nhưng mà Kim Cương Ngư bộ lạc cùng Long Man yêu tộc lại đều không có chút nào rút lui dấu hiệu. Thậm chí, hai tộc tiến công tiết tấu càng ngày càng kịch liệt, một đợt lại một đợt yêu tộc đại quân là như gợn sóng một dạng lao nhanh mà đến, hoàn toàn không có phần cuối. Mà lúc này, tiểu kiếm, lãnh ngạn quân Vương Bảo bảo các loại người mặc dù có thay phiên nghỉ ngơi, nhưng mà này lúc cũng cơ hồ đều đi đến cực hạn. Chiến đấu cả ngày, mấy người đã toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, trải rộng vết thương, mỏi mệt đến cực điểm. Mà không may, tại ban ngày chiến đấu bên trong, 10 người bên trong kia một vị giống như Vương Bảo bảo là phòng ngự hình cổ văn thạch. Chiến đấu đồ bên trong đột nhiên không may bị một vị cao phẩm cường giả công kích dư ba đánh trúng, ngay tại chỗ bỏ mình. Cũng tương tự có mấy tên học sinh nhận trọng thương. Này lúc đã khẩn cấp mang đến hậu phương Cái này là chiến trường Chiến trường hỗn loạn, nguy cơ tứ phía Tức liền hắn nhóm đã cẩn thận Từng ly từng tí trốn tại cao thắng thân sau Không cẩn thận vẫn là muốn đối mặt tử vong Kia là cao phẩm cường giả chiến đấu Sinh ra dư ba Đừng nói là trường tiểu kiếm Liền xem như cao thắng, gặp cũng chỉ có thể chết Tiểu kiếm, vương bảo bảo lãnh nạn quân mấy người không có bất cứ cơ hội nào thương cảm Bởi vì một giây sau liền lại Có đại lượng yêu thú vọt Hắn nhóm chỉ có thể chơ mắt nhìn đã từng cùng nhau kề vai chiến đấu đồng môn, thi thể chậm rãi rơi vào đại hải. Cổ Văn Thạch một đôi mắt đại đại trưởng, hiển nhiên không nghĩ tới một màn này, chết không nhắm mắt. Trương Tiểu kiếm các loại người đi đến cực hạ, cao thắng các loại trung phẩm cường giả trèo chống cả ngày, cũng đồng dạng đi đến cực hạ. Mắt thấy động tác của bọn hắn càng ngày càng trễ trì hoãn, rốt cuộc, ở hậu phương có nhất chi đội ngũ khẩn cấp chi viện mà đến, đem cao thắng các loại người thay thế tới. Tiểu kiếm theo lấy cao thắng các loại người nhanh chóng trở lại trường thành nghỉ ngơi. Nay lúc yêu tộc chế tạo hải khiếu còn không có thủy chiều xuống, trường thành y nguyên bao phủ tại dưới nước bên trong. Đám người không có biện pháp, chỉ có thể đem liền trực tiếp tại nước bên trong ăn cơm, đem một khối lại một khối yêu thịt nhét vào trong mồm ăn sống. Mấy vị nữ sinh nhìn lấy một màn này kém một chút liền muốn khóc. Cơm nước song xuôi, đám người liền rốt cuộc nhịn không được, gục ngã tại trường thành dưới nước hậu phương tường thấp bên trên, trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Quá mệt mỏi. Này lúc hắn nhóm đã mở ra tị khiếu, cho nên tại nước bên trong ngủ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu Kiếm cũng đồng dạng trực tiếp nhắm mắt liền ngủ, nhưng mà liền tại hắn mơ mơ màng màng ngủ mấy giờ về sau, đột nhiên, hắn bị một trận thanh âm huyên náo đánh thức. Tiểu Kiếm ngẩng đầu nhìn lên trường thành điện tử thời gian, này lúc 8 giờ tối, hắn mới ngủ 2 giờ. Ma đuổi thành bên ngoài một bên, Cao Thắng đã thức dậy, hắn dọn dẹp thân bên trên trang bị, một bước chuẩn bị đi tiền tuyến bộ dạng. Tiểu Kiếm đại kinh, "Lão Cao, người muốn đi đâu?" Ngươi thế nào tỉnh, ngươi nhanh điểm nằm lấy tiếp tục nghỉ ngơi. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi muốn đi đâu? Đi tiền tuyến a. Màu đen viếm hồng nước bên trong, Cao Thắng mặt lộ ra một cái thô kệch tiêu dung. Ngươi chiến đấu một ngày, mới ngủ 2 giờ, ngươi đi tiền tuyến tự tìm đường chết. Yêu tộc hậu phương trận địa, xuất hiện một đội cao xạ pháo ngư, ta đến ngay lập tức đi xử lý hàn nhóm, nếu không bọn chúng hỏa lực quá mạnh. Cái gì? Tiểu kiếm kinh. Sa thủy ngư là cá bên trong thần xạ thủ. Thuộc về phổ thông cấp B xạ thủy ngư, bán liền cao tới 1.000m. Mà cao xạ pháo ngư, là xạ thủy ngư tiến dai huyết mạch, thuộc về cấp A yêu thú, bán càng thêm khủng bố, có thể dùng đạt đến 3.000m. Đương nhiên, cao xạ pháo ngư giống như xạ thủy ngư, phòng ngự lực thấp, chỉ cần cận thân liền có thể chơi chết. Nhưng mà, đạo lý này nhân tộc minh bạch, yêu tộc cũng đồng dạng minh bạch. Đối phương không phải là xóa bức. Lại là cao xạ pháo ngư cái này loại bắn khủng bố, uy lực kinh người cá bên trong xạ thủ bảo hộ khẳng định cực kỳ xâm nghiêm. lại thêm hiện nay tiền tuyến chiến trường kịch liệt, cao thắng tuyển trạch vòng qua tiền tuyến, giống như đi đánh lén bảo vệ xâm nghiêm cao xạ pháo ngư, kia hoàn toàn cùng tìm chết không có khắc gì. cái này là không muốn mệnh tiểu kiếm bỗng nhiên phẫn nộ cực, hét lớn, ngươi mới tứ phẩm, ngươi để một vị tông sư đi à? đã có tông sư đi, tiểu kiếm run rẩy, giận dữ hét, tông sư đi đều giết không chết đối phương cao xạ pháo ngư trận địa, ngươi đi có ích lợi gì? cao thắng đã quen người. Hắn nghiêng người lẳng lặng nhìn lấy Tiểu Kiếm nói ra, ngươi không hiểu, ta là quân nhân, ta cần phải đến đi. Nói xong, Cao Thắng không còn lưu lại, quay đầu liền đi. Tiểu Kiếm triệt để giật mình ngay tại chỗ. Trước 180, Cao xạo pháo ngư ngư trận, vạn chữ đổi mới cầu đặt mua. Tiểu Kiếm rất tức giận, bởi vì Lão Cao muốn đi chịu chết. Phía trước cái khắc quân nhân khẳng khái chịu chết thời điểm, Tiểu Kiếm cảm nhận được là chấn động, rung sợ. Nhưng mà làm quen thuộc người, Lão Cao nói muốn đi. Tiểu Kiếm thì chỉ cảm thấy một trận âm thầm sợ hãi cùng run sợ. Lão Cao cái này một đi, thập tử vô sinh. Chuống hổ lão cao hắn liền mới ngủ 2 giờ mà thôi a. Không giống hắn nhóm 10 người còn có thể thay phiên nghỉ ngơi, lão cao từ sáng sớm 6 giờ, 7 giờ sáng một mực giết tới trời tối, hoàn toàn không có ngừng qua, cũng chỉ đơn giản nghỉ ngơi 2 giờ. 2 giờ, chỉ có thể để cao thắng khôi phục bổ sung linh lực mà thôi a. Hắn thân bên trên đại đại tiểu tiểu vết thương cũng vừa khép lại mà thôi a hiện nay vậy mà là lại lại muốn đổ ra tiền tuyến, vòng qua đại bộ đội, xâm nhập là như long đầm hang cọp quân địch hậu phương, đi đánh lén địch phương xạ thủ. Cái này hoàn toàn liền là chịu chết, không muốn mệnh. Hán trương tiểu kiếm nghĩ đến đến, cao thắng cũng tuyệt đối nghĩ đến đến, thậm chí so hắn còn muốn rõ ràng, còn muốn hiểu, nhưng mà cao thắng vẫn là nghĩa vô phản cố đi. Tiểu kiếm kinh ngạc nhìn cao thắng bóng lưng tiêu thất ở phía xa chiến hỏa bên trong, rốt cuộc hoàn toàn nhìn không thấy. Tiểu kiếm một lần bối rối hoàn toàn không có hắn kinh ngạc đứng tại chỗ, con mắt kinh ngạc nhìn bốn phía, không có tiêu điểm, chỉ cảm thấy cả cái người đột nhiên một lần có điểm mê mang, có điểm trầm thấp lên đến, không biết rõ muốn làm gì. hắn liền này dạng tại tại chỗ, là như đầu gỗ một dạng đứng yên thật lâu thật lâu, thẳng đến nơi xa phòng tuyến bên trên, đột nhiên truyền đến vài tiếng khàn giọng liệt phế tiếng gào thét, thanh âm thê lương bi ai truyền chuyển, sẽ rách bầu trời đêm. á hạo, á hạo, xuất sinh, ta cùng các ngươi liều. a a với anh kia là quen thuộc linh lực tự bạo bí kỹ một đóa hoáng ánh đóa hoa tại trước mặt màn nước bên trong nở rộ nước biển sôi trào bốc hơi xuất hiện một cái sát na chỗ trống giống như lại nhanh chóng bị bốn phía nước biển lấp đầy tiểu kiếm có chút sợ run nhìn lấy một màn này cái này lúc cũng chợt phát hiện tại cách đó không xa phòng tuyến bên trên tương tự thanh âm như vậy còn có càng nhiều càng nhiều mà tiểu kiếm cũng phát hiện cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể nhìn đến một đóa bạo tạc chi hoa nở rộ kia đều là từng đầu sinh mệnh, đại lượng nhân tộc binh sĩ, thê tâm liệt phế giống giận, gầm thét. Sinh mệnh tại lúc này là yếu đuối như thế, mỏng như giòn giấy, tiện như con kiến. Nhưng mà những này đám kiến, hắn nhóm kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, một bước không lui. Nhìn đến đây, tiểu kiếm có chút nghi hoặc nhìn chính mình hai chân, hắn chợt phát hiện hai chân của mình tự động hướng nơi xa phòng tuyến phóng đi, giống như gia nhập chiến đấu. Có một hạt giống, tại tiểu kiếm trong nội tâm mọc dễ nảy mầm. Tiểu kiếm cái này một giết. Chọn vẹn dết suốt cả đêm. Sáng sớm ngày thứ hai. Vương bảo bảo, lãnh ngạn quân các loại người nghe đến tiếng kèn. Lập tức, là như linh hầu một dạng nhanh chóng từ trường thành nhảy dựng lên. Hắn nhóm nhanh chóng ăn điểm tâm xong, liền chuẩn bị đi tới tiền tuyến tiếp tục chiến đấu. Hôm nay lại muốn ác chiến cả ngày. Bữa sáng ăn xong là cùng tối hôm qua một dạng sinh đục. nay thời gian thành bị bao phủ, cũng không có điều kiện lấy hỏa nấu cơm, chỉ có thể ăn sống. Nam còn tốt, mặc dù cảm giác có chút huyết huy nhưng mà nặn nặn cái mũi, nhưng là ăn xuống đi. Nữ sinh thì lộ ra có chút ác tâm buồn nôn, nói cho cùng cái này là các nàng lần thứ nhất. Bất quá có một người lại là ngoài ý muốn, chân hương vậy mà là không có chút nào chần chờ cùng ghét bỏ, trực tiếp liền một cái nhét vào trong muỗng. Không có chút nào giã muỗng, phóng khoáng là như nam nhân, nhìn Vương Bảo Bảo, Lãnh Ngạn Quân, giản trí học các loại người hơi kinh ngạc. "Hả?" Liên tại mấy người chuẩn bị khi xuất phát, Lãnh Ngạn Quân vòng nhìn chung quanh một vòng, "Trương tiểu kiếm đâu?" Thế nào không thấy người? Đám người nghe nói sửng sốt một chút, nhanh chóng hướng nhìn bốn phía, còn thật không có nhìn thấy Trương Tiểu Kiếm. Này lúc hắn nhóm 9 người bên trong, liền là Trương Tiểu Kiếm thực lực tối cường, toàn lực bạo phát có thể chém giết tứ phẩm sơ kỳ yêu thú, cho nên Tiểu Kiếm không thể thiếu. Hắn sẽ đi hay không đi nhà sĩ rồi? Một người nói. Mù nói nhảm, hiện tại là trong nước, Tiểu Kiếm tên kia kia vô sỉ, khẳng định là trực tiếp kéo tại quần. Giản trí học trực tiếp bổ đạo đạo Giống như là có khả năng này. Đám người một trận xấu hổ. Đương nhiên, hắn cũng có thể là đi đại hảo, tất cả bơi hơi xa một chút. Giản chí học lại nói ra, đại gia cầu nguyện một lần, hy vọng hắn là đi chúng ta trường thành đằng sau rồi, mà không phải đi tiền tuyến. Không thì chờ xuống có một cái thủy triều đánh đến, thương vị kia liền quá thúi. Có nữ đồng chí tại cái này, ngươi nói chuyện có thể hay không đừng cái này ác tha. Lánh nạn quân mắng, hung dữ khuét giản chí học một mắt, cái này gia hỏa nói chuyện hoàn toàn không mang trôi. Sợ cái gì, chân hương linh thú là hải liệt tích, so chúng ta còn muốn cường hãn bạo lực. Giản trí học khinh thường nói, ngươi lại không ngậm miệng, ta liền xé nát miệng của ngươi. Bất quá giản trí học còn chưa nói xong, chân hương liền bạo hung nói, ta liền để cho ngươi thử một lần ta cường hãn bạo lực. Ngươi đừng quên, ta hiện tại cũng là tam phẩm, đánh ngươi là như đánh chó. Đều nói cái này nữ nhân so với bình thường nam nhân còn bạo lực, cái này hạ ngươi nhóm tin đi. Giản trí học ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không có cách. Đánh không lại cái này nữ nhân A. Đại gia mở ra tìm một chút, lãnh ngạn quân câu mày nói, trương tiểu kiếm cái này vô sỉ ra hỏa hẳn là không phải là lâm trận bỏ chạy, làm đào binh đi. Lãnh ngạn quân câu nói này ra đến, đám người lập tức nội tâm nhảy một cái. Cái này, cái này vô cùng có khả năng A. Đám người tìm kiếm một phen, lại là không có ở hậu phương tìm tới tiểu kiếm, mà là tiền tuyến chiến trường lên. Đám người vừa nghe đến cái này tin tức, còn xem là nghe lầm. Đi, ta nhóm đi xem một chút rất nhanh, khi mọi người đến chiến trường lúc, lại là ăn một đại kinh. chỉ gặp lúc này trương tiểu kiếm, toàn thân đấm máu, quần áo trên người đầy là một cái lại một cái cực lớn phá động, trên tóc, y phục dính đầy đại lượng nhỏ vụn vụn thịt, một đôi mắt đỏ bừng vô cùng, phủ đầy tơ máu. hắn tới lui tại tam phẩm cùng tứ phẩm phòng tuyến ở giữa, có cơ hội liền lên trước hiệp trợ đánh giết tứ phẩm yêu thú, không có cơ hội liền lui lại. cả cái người là như một đầu rảo hoạt mà điên cuồng độc lang. Đuổi một cái đến cơ hội liền lên trước điên cuồng cắn xé một cái. người nhóm rốt cuộc đến rồi. vừa nhìn thấy lãnh ngạn quân, vương bảo bảo các loại người, tiểu kiếm liền bơi tới. người nhóm đỉnh trước, ta nghỉ ngơi một hồi. tiểu kiếm nói lắc lắc hắn một đôi máu thịt bé bé, không có một khối hoàn chỉnh làn da huyết nhục quyền đầu, giống như lui lại nghỉ ngơi. từ trong ba lô lấy ra một khối lớn bạch tông lang man man ngư thịt, trực tiếp liền nhét vào trong mồm ăn tươi nuốt sống. lãnh ngạn quân các loại người ngơ ngác nhìn tiểu kiếm, nghi ngờ nói. Hắn giống như hôm nay có điểm không giống. Hắn hôm qua nhìn đến ta nhất định hội bảo ta một tiếng liếm nữ, nhưng mà hôm nay một câu đều không nói. Trân Hương sâu kín nói ra. Hắn nhìn đến cũng nhất định mắng ta một tiếng tiện nhân. Giản trí học cũng nói. Hắn mắng tốt. Lãnh Ngạn quân nói ra. Ta cũng cảm thấy như vậy. Những người khác nói ra. Giản trí học sắc mặt phát đen, trợn trắng mắt. Hắn máu me đầy mặt kia, một đôi mắt đỏ bừng, giống như một đêm không ngủ. Trân Hương vừa nghi hoặc nói. Giống như là, tốt, chúng ta trước đi giết địch, lãnh ngạn quân quay đầu nhìn tiểu kiếm một mắt nói ra, không quản hắn là nhận cái gì kích thích, nếu như có thể người này biến đến thành thuộc hồn trọng, là một chuyện tốt. Đúng thế. Một đám người nói, lúc này không do dự nữa, nhanh chóng xông phòng tuyến. Bất quá lại là có một người lưu lại, là thể trạng hùng vĩ cường tráng Vương Bảo Bảo. Vương Bảo Bảo trước một bước bơi tới tiểu kiếm bên cạnh, ông ông nói ra, sư thúc, có chuyện gì là Bảo Bảo ta có thể giúp một tay sao? Nhìn lấy vương bảo bảo kia một chương ôn hòa hiền hậu chân thành gương mặt, tiểu kiếm không khỏi ở giữa tâm ấm áp, không cần. Tiểu kiếm nghĩ nghĩ, hỏi, bảo bảo, ta hỏi ngươi, nếu cho ngươi đi làm một việc, chuyện này chỉ đối người khác có ích, nhưng là ngươi không có một chút tác dụng nào, ngươi biết đi sao? Biết a Vương bảo bảo không do dự nói. Vì cái gì? Tiểu kiếm sững sờ Bởi vì mẹ ta nói, giúp người làm niềm vui là vui vẻ chi bản. Tiểu kiếm đứng tại chỗ, không biết nên khóc hay cười. Bất quá không thể không nói, vị vương bảo bảo cái này dạng một quái giày, hắn nguyên bản có chút tâm tình nặng nề một lần dễ chịu rất nhiều. Sư thúc, ta nhìn ngươi thật giống như nhìn chằm chằm vào nơi xa yêu tộc xạ thủ công kích. Cái này lúc vương bảo bảo lại bỗng nhiên nói. Đúng vậy à, nhìn một buổi tối, nhưng mà yêu tộc xạ thủ công kích, y nguyên vẫn là không có ảnh hưởng. Tiểu kiếm lắp đầu, cao thắng cái này một lần, xem ra là thật có đi không về, hẳn. Đã một buổi tối, như là cao thắng hắn nhóm đắc thủ. Yêu tộc xạ thủ công kích sẽ phải gánh chịu đến ảnh hưởng, công kích số lần cùng tần suất giảm xuống, thậm chí không có. Nhưng mà thời gian trôi qua một buổi tối, đến từ kim cương ngư bộ lạc cao xạ pháo ngư công kích, giống như cũng chỉ là hơi sóng nhỏ gây mấy lần mà thôi, giống như liền lại khôi phục công kích. Làm đến xạ thủy ngư tiến dai huyết mạch, cấp A yêu thú cao xạ pháo ngư bắn đạt đến khủng bố 3.000m. Mà vũ khí nóng bạ dẹt súng bắn tỉa M82A1 hữu hiệu bắn, cũng mới 1.600m, triệt để bị hoàn Đương nhiên, cao xạ pháo ngư tại nước bên trong bắn không có xa như vậy, đại khái chỉ có 500m trái phải. Mà lại xạ thủy ngư tiến dai thành vì cao xạ pháo ngư chỉ có, nguyên bản bắn ra đến thủy tiễn cũng biến thành băng thường, uy lực đại tăng. Chân chính súng bắn chim đổi đại pháo. Mà lại cao xạ pháo ngư làm đến cấp tha huyết mạch, còn hội sử dụng một loại tuyệt kỹ, kia liền là ném bắn. Hắn nhóm hội trước bơi lên mặt nước, giống như hướng về không trung xạ kích, băng thương bay đến tối cao điểm về sau giống là cung tiễn một dạng vốn lượn ném bắn xuống đến. Cái này đối xạ thủ xạ nghệ yêu cầu rất cao, mà cao xạ pháo ngư hoàn toàn có thể đủ làm đến. Nay lúc những này cao xạ pháo ngư liền là như đây, hắn nhóm tạo thành ngư trận, mỗi một lần đoản bắn, băng vũ tiễn trận là như mưa như chút nước mà xuống, lực sát thương thập phần cường đại. Thời gian một ngày, liền tiêu diệt mấy vị nhân tộc lục phẩm cường giả, hơn 10 vị ngũ phẩm cường giả, để nhân tộc thương vong thảm trọng. Đây cũng là vì cái gì viêm quốc cái này một bên không để ý bất cứ giá nào, đều nhất định phải cho rơi đài cái này cao xạ pháo ngư ngư trận nguyên nhân. Cao xạ pháo ngư uy lực, thực tại là quá cường đại. Nếu để cho đối phương cái này dạng tiếp tục giết tiếp, nhân tộc bên này hình tam giác quân trận, sụp đổ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Nhưng mà tiểu kiếm tối hôm qua tại cái này bên trong chém giết một buổi tối, chú ý quan sát một buổi tối. Cao xạ pháo ngư ngư trận vẫn là gối cao không lo, thỏa thích khai hỏa. Tiểu kiếm nội tâm không khỏi liền trồi lên một trận tuyệt vọng, cái này một chiến Còn muốn như thế nào đánh? Còn phải chết nhiều ít người. Trương 181, gào khóc quyền lợi. Trương thanh bên trên, tiểu kiếm cùng vương bảo bảo hai người ngồi ngay thẳng, một lúc có chút trầm mặc. Chân trời bên trên, y nguyên có không ngớt không ngừng đạn pháo hạ xuống bạo tạc. Nhưng mà trừ chỉ có một phần nhỏ có thể đủ thành công bạo tạc bên ngoài, cái khác đều là tại không trung liền bị dẫn bạo, hóa thành Mỹ lệ diễm hỏa. Trương thanh dưới nước trước này lúc cũng lái tới đại lượng quân hạm, đại lượng pháo đài cùng nước lôi phong cuồng phát sạng. Nhưng là chỉ có thể tiêu diệt đề phẩm yêu thú, đối với trung phẩm yêu thú uy hiếp độ rất thấp. Đúng, tiểu kiếm nhìn đến đây, đồng nhiên đồng nhiên nội tâm khẽ động. Vương bảo bảo, chúng ta viêm quốc liền không có nghiên cứu ra tên lửa cùng linh lực pháp trận kết hợp với nhau liều đạn sao. Tiểu kiếm con mắt tỏa sáng, giống như một lần phát hiện đại lục mới đồng dạng, nhưng lại có điểm không chắc chắn lắm nói ra. Cái này dạng hai cái kết hợp, sản sinh uy lực nổ tung nhất định rất cường đại a Có, ta phía trước có nghe ta cha đề cập qua Bất quá nghe nói dừng tại cửa khó thật lâu. Vương bảo bảo gãi gãi đầu nói ra. Ách! Tiểu kiếm một lần có chút im lặng. Quả nhiên mình có thể nghĩ tới, người khác cũng sớm liền nghĩ đến. Nghe nói là bởi vì còn không có tìm được thích hợp có thể đủ chứa đựng đại lượng linh lực môi giới. Môi giới! Tiểu kiếm sừng sốt một chút. Vương bảo bảo giải thích nói, đúng, chúng ta nhân tộc ngự hải sư tự bảo linh kỹ, là dùng cả cái đan điền linh hải vì thuốc nổ, giống như dây lát ở giữa điểm bạo giống như liền có người nghĩ, có thể hay không làm ra tương tự linh lực liễu đạn, cái này dạng uy lực hẳn là liền có thể uy hiếp đến trung phẩm yêu thú, cái này dạng chúng ta chiến tranh nói không chừng có thể dùng dây lát ở giữa thay đổi, nhưng là chúng ta hiện tại nắm giữ có thể dùng chứa đựng đại lượng linh lực đồ vật cũng không nhiều, thường gặp là hải linh châu, yêu đan, hải linh châu linh lực quá mức ôn hòa, vương bảo bảo lắc đầu nói, sau khi đốt uy lực nổ tung rất thấp, cùng phổ thông thuốc nổ không sai biệt lắm, mà yêu tộc yêu đan lại quá mức vững chắc. Bên trong yêu lực ngưng kết thành thể rắn, vô pháp nhanh nhóm, còn có phải trước đem yêu lực chuyển hóa thành linh lực vấn đề. Tốt ra, tiểu kiếm cái này một lần càng im lặng. Quả nhiên đại gia cũng sớm liền nghĩ đến, đồng thời còn đã làm ra đại lượng thí nghiệm cùng nghiên cứu. Cho nên sau cùng chỉ còn lại một cái môi giới có thể dùng nhanh nhóm, kia liền là Linh Văn Thạch. Vương Bảo bảo xua tay, thật thà khuôn mặt cười khổ nói, có thí nghiệm qua, Linh Văn Thạch đích xác là có thể coi như như hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt đồng thời bạo tạ uy lực cũng hết sức kinh người. Nhưng mà Linh Văn Thạch đối với cao phẩm cường giả đến nói, càng thêm là một loại có thể ngộ nhưng không thể cầu tài nguyên tu luyện. Đại gia bình thường tu luyện đều không đủ, lại thế nào khả năng lấy ra làm làm thuốc nổ, cầm đi tặc trùng, đê phẩm yêu thú. Đúng vậy a, tiểu kiếm một trận tắt lưới. Như là muốn nói nhân tộc ngự hải sư nhất khao khát, mong muốn nhất, chân quý nhất tài nguyên tu luyện là cái gì, kia Linh Văn Thạch tuyệt đối bảng bên trên có tên kia là thiên địa linh lực cố hóa về sau hình thành cao năng lượng mật độ cao tinh thể, đối ngự hải sư tu luyện có lấy tác dụng cực lớn. Đáng tiếc viêm quốc cái này một bên cũng không có nghe nói phát hiện linh văn thạch khoáng sản, đại gia trong tay linh văn thạch đều là từ yêu tộc tay bên trong thu hoạch, số lượng cũng không nhiều, 10 phần chân quý. Tiểu kiếm có ở trường học công huân điểm lên nhìn qua cái đồ chơi này hối đoái tỷ lệ, kia là theo dê đến tính toán. Một dê linh văn thạch giá trị một vạn công huân điểm, cũng chính là một ngàn vạn nguyên Mười dê kia liền là ức, chân chính một dê thiên kim. Tốt, sư thúc, ta muốn đi hỗ trợ kháng quái. Vương bảo bảo nhìn lấy tiền tuyến này lúc rơi vào khổ chiến lánh ngạn quân các loại người, có chút bận tâm nói ra, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Cái này to con thật là thiện tâm. Về sau bảo ta sư huynh liền tốt, sư thúc sư thúc đều bị ngươi gọi ra rồi. Tiểu kiếm nói ra. Được rồi, sư thúc. Ách, sư huynh. Ừm, đi thôi, ta chiến đấu một đêm, quá buồn ngủ, ta đi ngủ một hồi. Vâng! Liên tại tiểu kiếm một câu nói còn chưa nói hết thời điểm, đột nhiên. Nơi xa hải vực chiến trường bên trên, một tiếng kinh thiên động địa linh lực tiếng nổ, đông nhiên phóng lên tận trời. Một khỏa cực lớn mây hình nấm từ từ bay lên, phóng tới thiên cung. Đáng sợ linh lực triều tịch, một đợt nối một đợt, trùng trùng điệp điệp mang theo cuốn về phía bốn phương tám hướng. Cả cái không trung đều đang run rẩy, thêm lục địa tại kêu to, giống như toàn bộ thế giới đều muốn hủy diệt. Tiểu Kiếm cùng Vương Bảo Bảo lập tức liền ngã sấp xuống tại trường thành lên. Hai người kinh hãi nằm trên mặt đất, cả cái người hoàn toàn vô pháp động đậy, run lẩy bẩy. Mà thẳng đến kia một đạo hủy thiên diệt địa linh lực tiếng nổ quá khứ mấy phút về sau, hai người hai chân mới rốt cục miễn cưỡng sinh ra một chút sức lực, lơ lơ lo sợ động địa mặt bỏ dậy. Vương Bảo Bảo, cái này, cái này là Tiểu Kiếm kinh hãi nhìn phía xa bạo tạc động tĩnh, cái loại cảm giác này giống như là đối mặt đạn hạt nhân bạo tạc một dạng, nhưng là. Tiểu kiếm rõ ràng cảm nhận được, cái này không phải là đạn hạt nhân bạo tạc, mà là ta loại ẩn chứa đại lượng linh lực bạo tạc. Lúc này trùng trùng điệp điệp nước biển bên trong, còn tràn ngập người vừa rồi bạo tạc mà sinh ra cuồng bạo linh lực. Cái này, cái này là một vị tông sư tự bạo. Vương bảo bảo sắc mặt đại biến, hiện ra một vệ chấn kinh cùng đau thương, hai mắt trừng to lớn, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía trước chiến trường. Cái? Cái gì? Tiểu kiếm cái này một lần càng thêm rung động. Tông sư? kia liền là thất phẩm, mà lại đây tuyệt đối là nhân tộc thất phẩm tông sư tự bạo, yêu tộc tự bạo kia này lúc trong nước biển trải rộng là yêu lực, mà không phải là linh lực. tiểu kiếm trái tim điên cuồng loạn động, thất phẩm, thất phẩm a, cả cái nam hải đại học, thất phẩm tông sư phía trên nhân vật bấm tay có thể đến được, hết thể liền ba người, phí vô cực, khương hạc niên, ẩn toàn, liền ba người, cái khác chủ nhiệm toàn bộ liền đều mới lục phẩm mà thôi, nghe nói đã khốn tại lục phẩm nhiều năm, khó dùng tiến thêm một bước. Từ này có thể thấy, thất phẩm tông sư là có nhiều khó tấn cấp đột phá. Mà lúc này, cái này vị thất phẩm tông sư vậy mà là tự bạo. Vâng, vâng, vâng, mà tại cái này một tiếng kinh thiên động địa là như đạn hạt nhân bạo tạc qua đi, chỉ gặp trước mặt hải vực bên trên, vậy mà là lại lại liên tục truyền đến mười mấy tiếng tiếng nổ vang. Những này tiếng nổ vang, mặc dù so thất phẩm tông sư bạo tạc yếu hơn một chút, nhưng mà cũng đồng dạng thanh thế to lớn, không thể khinh thường. Cái này là lục phẩm cường giả tự bạo. Tốt nhiều. Vương Bảo Bảo bờ môi run rẩy, tiểu kiếm sắc mặt tái nhợt, kinh người một liên tục bạo tạc qua đi. Viêm Quốc Phong tuyến cái này một bên xa vào yên tĩnh như chết. Bất quá cái này yên tĩnh chỉ trầm mặc nửa giây, giống như cả đầu Viêm Quốc Phong tuyến lập tức liền buộc phát ra hận ý thao thiên gầm thét tiếng. Giết, giết ta! Lao tử ta hôm nay nhất định phải làm chết ngươi nhóm. Một đạo lại một đạo gầm thét tiếng liên tục phóng lên tận trời, thẳng lên vân tiêu, khí chấn thương cùng. Một giây lát ở giữa nguyên bản rơi vào xu hướng suy tàn, đau khổ chèo chống nhân tộc tướng sĩ nhóm. Lúc này toàn bộ buộc phát ra kinh người chiến đấu lực, đối kim cương ngư bộ lạc cùng long man yêu tộc phát lên điên cuồng phản công. Yêu tộc cố gắng kiên trì, nhưng mà chống cự một giờ sau vẫn là chậm rãi thổi lên rút lui kẹt lệnh. Tiểu kiếm nhìn lấy vừa rồi kia bạo tạc phương hướng, tựa hồ chính là cao xạ pháo ngư ngư trận phương hướng. Quả nhiên kia một vị thất phẩm tông sư cùng đại lượng lục phẩm ngự hải sư cường giả tự bạo về sau. Chỉ gặp nguyên bản đẩy trời triệt địa mưa to băng tiễn, một lần liền mai danh ẩn tích. Thằng đến yêu tộc thổi rút lui khen lệnh, đều không có lại nhìn thấy một đạo băng tiễn từ trên trời giáng xuống. Cũng thế, chỉ có cấp A cao xạ pháo ngư ngư trận, mới có giá trị nhất phẩm thất phẩm tông sư cùng đại lượng lục phẩm ngự hải sư tự bảo A. Từ cả cái chiến cuộc lên đến nói, làm lại như vậy không thua thiệt. Nhưng là từ trên tình cảm đến nói, cái này mười phần khó chịu. Tiểu kiếm tại thành tường ngơ ngác ngồi nửa giờ đám đội ngũ cũng từ tiền tuyến lần lượt trở về. Mặc dù Jun dẩy thắng lợi, nhưng bọn hắn mặt đều không có chút nào hài lòng biểu tình. Thậm chí sắc mặt của rất nhiều người mang lấy bi thống, trong suốt thể lòng từ khoe mắt của bọn họ trôi nổi xuống đến, giống như lại cấp tốc bị bốn phía màu đỏ thâm nước biển cho bao phủ hoàn toàn. Tại cái này tàn khốc dưới nước thế giới, liền gao khóc quyền lợi đều không có, còn dư một chút binh lính may mắn còn sống sót, cũng đồng dạng có chết lặng, có mê mang, có phẫn nộ, hốc mắt đỏ bừng lấy ngạn quân, chân hương, giản trí học mấy người cũng đồng dạng ngơ ngác ngồi tại thành tường bên trên, nhìn lấy vừa rồi thất phẩm tông sư bạo tạc địa phương có chút xuất thần ngọn người. Qua thật lâu, tiểu kiếm các loại người thu đến một đầu tin tức tốt. kia liền là đội cảm tử bên trong có người vẫn còn tồn tại, cao thắng, không có chết. Trước 182, gặp lại Trần Ngọc Đình. Theo lấy Kim Cương Ngư cùng Long Man hai tộc đại quân tối lui, bao phủ trường thành dưới nước Thủy Triều, cũng rốt cuộc chậm rãi lui ra tới. Đệ nhị trường thành dưới nước cảnh nội, một cỗ chữa bệnh và chăm sóc thuyền bên trên. Trương Tiểu Kiếm, lãnh Ngạn Quân, Vương Bảo bảo các loại chín người vây quanh ở Cao Thắng trên giường. Làm sao vậy, từng cái vẻ mặt đau khổ nhìn ta làm gì, ta không có chết ta. Cao Thắng cười khổ không được nói. Tất cả mọi người vẫn là mặt không biểu tình, một đôi mắt lẳng lặng, bi thương nhìn lấy Cao Thắng hai chân cùng tay trái. Cao Thắng tay trái, không có. Hai cái đùi, đùi to phía dưới địa phương cũng đồng dạng không có. Cao Thắng sống sót đến. Nhưng là tan phế. Có khả năng hay không lắp đặt chi giả. Không để ý đến cao thắng, tiểu kiếm nhìn đám người một mắt, trầm trọng mà hỏi. Chân hương nhìn tiểu kiếm một mắt, gật gật đầu, lại lắc đầu, có thể dùng. Qua cuộc sống của người bình thường không có vấn đề, nhưng mà... Không thể lại làm ngự hải sư. Đám người cho mày. Kỳ thực, cũng được đi. Mặc dù cao thắng phế, nhưng ít ra mệnh lưu lại. Đối với tiến đến ám sát yêu tộc xạ thủ đội cảm tử mọi người tới nói... Kết quả này đã không may bên trong may mắn. Tiểu kiếm vừa rồi cũng biết qua, quả nhiên cùng hắn suy đoán đồng dạng. Tuyển trạch linh lực tự bạo, chính là cùng cao thắng cùng nhau, tiến đến ám sát cao xạ pháo ngư đội cảm tử phó đội trưởng, một tên thất phẩm tông sư. Yêu tộc bên kia, chọn vẹn phái mấy vị thất phẩm cường giả bảo hộ cao xạ pháo ngư trận. So sánh thực lực cách xa, đội cảm tử đánh lâu không xong. Mắt thấy phe mình phòng tuyến một vị lại một vị tướng sĩ gục ngã tại cao xạ pháo ngư công kích bên trong. Hắn nhóm tuyệt vọng bên trong tuyển trạch tự bạo. Đội cảm tử hết thẻ vài trăm người, đều là nhân tộc đội ngũ bên trong tinh anh và hảo thủ. Bất quá qua chiến dịch này về sau, còn sống sót chỉ có một khoảng trăm người, còn sống tỷ lệ không đến ba thành. Cao thắng cùng tử trận đồng đội so sánh, đích xác đã coi như là không may bên trong may mắn. Đây cũng là cao thắng cái này là quan nguyên nhân. Đồng đội chết rồi, hắn còn sống. Tiểu kiếm nội tâm có chút đau buồn. Cao thắng cái này nửa đời sau không phải thành một cái phế nhân sao. So với người bình thường còn không bằng, phổ thông người còn có một cái kiện toàn thân thể, hắn lại chỉ còn một cái tay phải. Kết quả này, để hắn có chút khó dùng tiếp nhận. Cũng không phải không có hy vọng. Đúng lúc này, phòng bệnh đại môn bỗng nhiên bị đẩy ra, một vị già vẫn trắng kiện, khí chất cao nhã lao nhân chậm rãi đi đến, hắn sau lưng xách theo một cái cực lớn lam sắc dương kim loại, có tới dài hơn một mét. Tiểu kiếm nhìn lại, đại kinh, hiệu trưởng. Đúng vậy, chỉ gặp này lúc đẩy cửa đi tới chính là hỗn nguyên hình ý thái cực quyền người sáng lập, phí vô cực cùng Khương Hạc Nghiên tình địch, Hồng Thanh năm một lão hiệu trưởng, Trần Ngọc Đình. Tiểu Kiếm mừng như điên vọt tới Trần Ngọc Đình trước mặt, Trần Ngọc Đình có thể là thất phẩm tông sư. Hắn nói có hy vọng, nói không chừng còn thật có hy vọng. Nhìn đến Trương Tiểu Kiếm, Trần Ngọc Đình cũng đồng dạng có chút mừng rỡ. Trương Tiểu Kiếm kỳ thực cũng tính là hắn thân truyền đệ tử, tông môn truyền thừa người, chỉ là kiên kỵ phí vô cực cho nên mới che giấu đi. Sư phụ, làm sao ngươi tới rồi? Nhìn đến Trần Ngọc Đình, Cao Thắng cũng là kinh hỉ nói. Hạ ý thức nghĩ muốn từ trên giường ngồi xuống, lại là phát hiện không có chân thật không lên, chỉ có thể giơ tay phải lên chống tại giường bên trên. Ngươi hảo hảo nằm. Trần Ngọc Đình một bước xuất hiện tại Cao Thắng bên cạnh, đem hắn trọng tân đặt tại trên giường. Tiên tuyến đánh thành cái này dạng, ta cái này xương cốt mặc dù lão, nhưng mà cũng có một khỏa báo quốc chi tâm a. Trần Ngọc Đình lắc lắc đầu nói, "Hiệu trưởng, ngươi nói nhanh một chút có biện pháp nào có thể trị lão cao a?" Một bên tiểu kiếm nóng nội nói, tốt tốt, tại cái này bên trong. Trân Ngọc Đình bật cười nói, hắn đem thân sau lưng cong làm sắc dương kim loại đặt nằm ngang trên đất, mở ra, chỉ gặp bên trong đang lặng lặng thả lấy hai cái nhân loại chân cùng một cánh tay, dương kim loại bên trong đều là khối băng. Cái này hai cái chân cùng cánh tay, phía trên vết thương chống chất, phủ đầy đại lượng vết thương cùng dấu răng. Đám người xem xét, đại kinh về sau đống nhiên nhớ ra cái gì đó. Không sai, đây chính là cao thăng cánh tay cùng hai chân. Trần Ngọc Đình vuốt vuốt chính mình dưới cằm sợi râu, cười nói: Ta đã thông chi bác sĩ chuẩn bị giải phẫu, để hắn nhóm đem cánh tay này cùng hai chân tiếp lên. Tốt tốt tốt, quá tuyệt. Đám người đại hỉ, hiệu trưởng ngươi cái này. Khi nghe đến Cao Thắng thụ thương tàn phế thời điểm, ta lập tức liền tiến đến hiện trường. Trần Ngọc Đình nói: Chúng ta võ giả cùng ngự hải sư bất đồng, võ giả thân thể thập phần cường đại. Cao Thắng hai chân cùng cánh tay đều là bị yêu thú chém đứt, nhưng bởi vì Cao Thắng đã là tam phẩm võ giả làn da cứng cỏi như đồng, cơ bắp cường ngạnh như thiết, tiên huyết trầm trọng như chỉ, yêu thú đồng dạng không ăn, bởi vì quá khó ăn. đám người nghe lấy một trận cười khổ. cho nên chỉ cần ta có thể đem cao thắng tay gãy cùng gãy chân lập tức tìm trở về, giống như nối liền, kia cao thắng liền có thể trọng tân nắm giữ hai chân cùng cánh tay, cũng đồng dạng bởi vì những này bộ vị giống là cương thiết đồng dạng cứng rắn, cho nên bị phá hủy tỷ lệ cũng càng thấp, cho nên vẫn là có rất lớn khả năng tìm tới. đám người ngạc nhiên gật đầu. Cao Thăng có cứu, không có tàn phế. Đúng vậy, như là là bình thường Ngự Hải sư gãy tay gãy chân, sớm liền bị yêu tộc cho ăn vào bụng bên trong. Nhân tộc thích gan yêu tộc huyết đủ, yêu tộc cũng đồng dạng thích gan nhân tộc huyết đủ. Nhân tộc trong máu thịt đều ẩn chứa đại lượng mà phong phú linh lực. Nhưng mà như là là võ giả huyết đủ, kia liền thực tại là quá mạnh nha. Người nào thích gan cương thiết? Hiệu trưởng, quả nhiên ngài gừng càng già càng cay. Tiểu kiếm nhịn không được điểm khen. Khương Hạc Niên lắc đầu, thồn thức nói. Đây đều là lúc tuổi còn trẻ chân thực kinh nghiệm đến, ta phía trước cũng là bị yêu thú cắn đứt qua đùi phải, đồng dạng đằng sau tìm trở về, nối liền. Tiểu kiếm hạ ý thức hướng Khương Hạc Niên đùi phải nhìn lại, nhìn hắn hành động như gió, còn chính nhìn không ra đã từng đoạn qua vết tích. Ai có thể bảo đảm ra chiến trường không có gì bất ngờ xảy ra. Khương Hạc Niên cảm khái nói, chỉ có thể nói, chúng ta võ giả mặc dù tu luyện gian nan, nhưng là nếu quả thật luyện thành, liền có thêm một tầng bảo hộ. Phổ thông gãy tay gãy chân Loại thương thế này đối chúng ta đến nói đã không nghiêm trọng như vậy. Bình thường chỉ cần đại não cùng trái tim không có việc gì, liền có thể ngoan cường sống lấy. Đồng dạng với lại võ giả cường đại thể chất, gãy tay gãy chân dù cho tiếp lên, cũng có thể khôi phục nhanh chóng khép lại, không giống phổ thông người hoặc là ngự hải sư một dạng về lưu lại một chút di chứng. Lãnh ngạn quân các loại người hao rước gật đầu, đáng tiếc hắn nhóm không có võ giả thiên phú, hoặc là nhà bên trong không đủ tiền, nếu không này lúc vì mạng chó suy nghĩ. Nói cái gì cũng phải tiến hành võ giả tu luyện. Biết rõ Cao Thắng có thể khép lại khôi phục, trọng thân làm người, phòng bệnh bên trong không khí một lần phát triển rất nhiều. Lại sau một lúc lâu, Trần Ngọc Đình thông báo bác sĩ qua đến, Cao Thắng được đưa đến phòng giải phẫu. Duy trì, trong mọi người tâm một khỏa đại tạng đá buông xuống. Tiền tuyến, chính diện chiến trường. Phí vô cực, Khương Hạc Niên mấy người từ chiến trường lui trở về, toàn thân vết máu, thở hừng hực. Hắn nhóm hôm nay cũng là đánh cả ngày, lại đói, vừa mệt, lại mệt. Kim Cương Ngư bộ lạc cao phẩm cường giả còn tốt, nhưng mà Long Man yêu tộc bởi vì tiền trạm binh sĩ trừ Long Song bên ngoài toàn quân bị diệt, cho nên Long Man tộc cao phẩm tông sư mở rộng điên cuồng trả thù, Song Vương giết không chết không thôi, thương vong thảm trọng. Cho dù là Long Song, hôm nay trên chiến trường thời điểm chiến đấu, càng là nhiều lần hất ra nhân tộc bên này chầm trầm đề phòng cửu phẩm, điên cuồng hướng Khương Hạc Niên vọt tới, để người rất là đau đầu. Nay lúc phí vô cực liền im lặng nhìn trầm trầm Khương Hạc Niên, ngươi nói ngươi. Tốt lành khí nhân ra thổ huyết làm cái gì? Ngươi mới thất phẩm, trêu chọc một cái cửu phẩm, ta nhìn ngươi chính là nhàn. Sớm biết ta hôm nay liền không đứng bên cạnh ngươi, làm hại ta đều bị tai họa. Khương Hạc Niên nhẹ nhẹ nói ra, ta chính là biết rõ hắn hôm nay khẳng định muốn đến báo thù ta, cho nên ta mới cố ý đứng tại bên cạnh ngươi. Phí vô cực sắc mặt phát đen, không còn gì để nói. Thế nào hắn Nam Hải Đại học, liền có cái này một vị cực phẩm. Hai người cãi nhau hai câu về sau. Không khí lại là yên tĩnh trở lại. Nửa ngày, phí vô cực nhìn lấy đỉnh đầu trần nhà nói ra, chương láo chết rồi. Ừm. Tăng láo mấy vị cũng đồng dạng chết rồi. Ừm. Chiến tranh tàn khốc, không chỉ thể hiện tại phía dưới bên trong, hạ phẩm ngự hải sư bên trong. Cao phẩm, cũng cũng rất tàn khốc. Liền hôm nay trận này đại chiến, viêm quốc liền vẫn là bảy, tám vị tông sư. Cái này vẫn là số lượng, cơ hồ là trôi qua 1 năm tổng cộng. Khương Hạc Niên khẽ lắc đầu, không biết nên khóc hay cười. Phía trước cảm thấy có thể tu luyện tới tông sư, cũng đã rất ghê gớm, chỉ ít sinh mệnh còn có một chút bảo hộ a Kết quả không nghĩ tới, ý nguyên vẫn là nói chết thì chết. Phí vô cực đồng dạng thở dài một hơi, không nói gì. Đúng, ngươi gọi Trần Ngọc Đình ra tiền tuyến không. Cái này lúc Khương Hạc Niên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra. Gọi. Phí vô cực nhàn nhạt gật đầu nói. Hiện nay tiền tuyến thế cục khẩn trương, mỗi một vị nhân tộc tông sư lực lượng đều hết sức quan trọng, mười phần trọng yếu Trần Ngọc Đình làm đến một tên thất phẩm tông sư, hơn nữa còn là linh vũ giả, thực lực cường đại, có thể so với một vị bác phẩm. Cho nên nếu như có thể mời Trần Ngọc Đình đến, có thể cho hắn nhóm làm dịu rất nhiều áp lực. Hắn nguyện ý đến. Khương Hạc Niên có chút kinh ngạc nói. Hắn không thể không nguyện ý tới. Phi vô cực hừ lạnh đến. Hả? Cái gì ý tứ? Ta nói với hắn, chỉ cần hắn ra tiền tuyến hỗ trợ, kia hắn phía trước câu dẫn ta lão bà sự tình ta liền xóa bỏ, không tính toán với hắn nếu không lần tiếp theo, ta liền trực tiếp giết tới Hồng Thanh năm một, tại toàn trường thầy cho bạo đánh hắn. Khương Hạc Niên có điểm im lặng, cái này nhã nhạt bại hoại, cái này rất phách lối a. Bất quá Trần Ngọc Đình mặc dù là thất phẩm, nhưng mà võ giả tu luyện một mực tạp tại lục phẩm nhiều năm, chậm chạp không có thể đạp vào thất phẩm. Mà hắn Khương Hạc Niên mặc dù cũng là thất phẩm, nhưng mà hắn Ngự Hải sư cùng võ giả đều là thất phẩm, thuộc về song thất phẩm. Thậm chí Khương Hạc Niên võ giả tu luyện còn muốn so Ngự Hải sư muốn nhanh một chút đã ẩn ẩn sắp đạp vào bát phẩm. Khương Hạc Nghiên tại võ giả thiên phú, hiển nhiên muốn so ngự Hải Sư mạnh rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì Khương Hạc Nghiên thực lực cái này cường đại, có thể dùng một người đơn đấu hai vị bát phẩm nguyên nhân. Phí vô cực có thể dùng bạo đánh Trần Ngọc Đình, nhưng mà còn thật không nhất định có thể dùng làm gì được ra dày thịt béo Khương Hạc Nghiên. Mặt khác một bên, Long Man yêu tộc tiền tuyến, Long Song bạo nội nhìn chằm chằm trước mặt một đầu tựa như phương Đông thần long cựu phẩm Long Man, giận dữ hét, Long Thành Ngươi đem ta bạch la giam lại là có ý gì? Câu nói này hẳn là là ta hỏi ngươi, ngươi cái gì ý tứ mới đúng? Long Thanh nhàn nhạt nhìn lấy Long Song nói ra. Hôm nay ngươi để bạch la phát động bí thuật, ta nhóm sớm liền công hạ viêm quốc đệ nhị phòng tuyến, chỗ nào còn có thể bị đánh bại? Long Song bạo hứng nói. Ngu xuẩn. Long Thanh dễ ước nói, Long Song, ta nhìn ngươi là bị người cho đánh ngộng, đầu đều sẽ không suy nghĩ. Bạch Tông lang man nhất tộc, vì thi triển cái kia bí thuật. Ngươi không biết rõ hao phí giá lớn bao nhiêu sao. Mà hiện nay, mới đại chiến ngày thứ nhất, ngươi liền vô cùng lo lắng muốn thi triển bí thuật, ngươi là kẻ ngu sao. Ta cũng đồng ý. Cái này lúc, một đầu khác kiểu phẩm long màn cũng uy nghiêm bơi tới, chậm rãi nói ra. Long song, ta biết do ngươi báo thủ sốt ruột, nhưng mà ngươi lý trí một điểm, kiên nhẫn một điểm, không thì liền đến hậu phương đi. Đại chiến không phải là mấy ngày thời gian, mà là một cái đánh lâu dài. Hôm nay mới ngày thứ nhất mà thôi, thi triển bí thuật hiệu quả bình thường. Nhưng mà ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta lại dây dưa cái một hai cái tuần lễ, hoặc là một tháng, đến thời điểm viêm quốc bên kia tất cả binh sĩ tướng sĩ đều đã mệt nhọc đến cực điểm. Lúc này chúng ta lại thi triển bí thuật, ngươi nói, đến thời điểm có phải hay không hiệu quả tốt nhất. Đương nhiên, có thể đủ không thi triển bí thuật, nhẹ nhõm cầm xuống tốt nhất, nói cho cùng cái kia bí thuật đại giới không nhỏ. Long xong một đôi lử lạnh, đảm đương không nổi không thừa nhận hai người nói có đạo lý. Nhưng nghĩ đến phải chờ tới lâu như vậy mới có thể báo thủ, hắn nội tâm liền dậy vò đến cực điểm. Chương 183, hiện tại là nhất quang minh thời khắc, vạn chữ đổi mới cầu đặt mua. Y liếc liệu thuyền bong tàu bên trên, chương tiểu kiếm tựa ở trên lan can hứng gió. Gió biển lưu hòa, chậm rãi thổi lất phất tiểu kiếm tóc. Biết rõ cao thẳng có thể khỏi hẳn, đồng thời trở lại phía trước trạng thái, tiểu kiếm thở dài một hơi. Tiểu kiếm nhìn lên trước mặt mặt biển, tâm tình cũng biến đến thư sướng, có một loại mây mờ mấy ngày mình cảm giác mấy ngày nay trét lấp, quét sạch, tiểu kiếm thổi một hồi phong chi về sau, đằng sau có một đạo nhân ảnh đi tới, là Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình đi đến trương tiểu kiếm trước mặt, đầu tiên là từ trên xuống dưới thưởng thức một hồi, giống như vuốt vuốt chính mình màu trắng sợi dâu, hai long gật đầu. Ngươi quả nhiên đột phá đến nhị phẩm võ giả. Không tệ. Nhìn đến Khương Hạc Niên cái kia mãng phu nghiêm túc tài bồi người, nếu không ta sẽ phải thu hồi ngươi cái này đồ đệ. Vừa rồi tại phòng bệnh bên trong thời điểm. Trần Ngọc Đình kỳ thực liền có phát giác được Tiểu Kiếm thân bên trên trạng thái. Hiện nay lại tỉ mỉ quan sát một phen, quả nhiên nghiệm chứng chính mình suy đoán. Rất không tệ. Trần Ngọc Đình điểm khen, Tiểu Kiếm rời đi hồng thành thời điểm, đại khái là tháng 8, hiện tại là tháng 11, cũng chính là qua 3 tháng thời gian mà thôi. 3 tháng thời gian, Tiểu Kiếm liền từ không tiếp xúc võ đạo bắt đầu, đột phá đến nhị phẩm. Cái tốc độ này đã rất nhanh, viễn siêu người bình thường điều này nói rõ Khương Hạc Niên có đem Tiểu Kiếm tu luyện để ở trong lòng, một mực huấn luyện cũng đốc súc. Xong môn pháo quyền tu luyện thế nào dạng rồi? Trần Ngọc Đình hiếu kỳ mà hỏi. Không có học được cũng không sao, ta hiện tại sẽ dạy ngươi một lượng. Ngươi nhìn. Tiểu Kiếm vẫn chưa trả lời, Trần Ngọc Đình liền phối hợp đến hồi đáp, nói cho cùng trong mắt hắn, ba tháng thời gian liền có thể đột phá đến nhị phẩm võ giả, kỳ thực đã coi như là rất không dễ dàng. Tiểu Kiếm hẳn là là đem tất cả thời gian đều đặt ở rèn luyện thân thể bên trên cho nên mới có thể đạt đến cái này nhanh tiến giai tốc độ. Kia tại võ kỹ bên trên, nhất định thời gian tu luyện không đủ. Hắn làm đến tiểu kiếm sư phụ, là có trách nhiệm dạy hắn. Trần Ngọc Đình nói, liền chuẩn bị dẫn tiểu kiếm đến một bên, thân từ truyền thụ. Bất quá Trần Ngọc Đình vừa mới mở ra giá đỡ, đột nhiên liền nghe tiểu kiếm nói ra, "Sư phụ, ta đã học được." Tại hai người một chỗ thời điểm, tiểu kiếm hội chủ động gọi Trần Ngọc Đình làm sư phụ. Cái này một điểm để Trần Ngọc Đình hết sức hài lòng. Cái này xú tiểu tử vẫn là rất đạo, không hưởng hắn đem suốt đời tuyệt học đều giao cho hắn. Hả? Trần Ngọc Đình hơi hơi kinh ngạc nói, cái này nhanh. Đúng vậy a, Trần Ngọc Đình thần sắc có chút hoàng hốt, tốt ra hòa à, trương tiểu kiếm tiểu tử này quả nhiên là một cái võ đạo thiên tài. So Khương Hạc Niên ngộ tính còn muốn cao, ngắn ngủi ba cái tháng, vậy mà là không chỉ tiến giai đến nhị phẩm võ giả, còn đã học được song môn phá quyển. Cái này để Trần Ngọc Đình nội tâm càng thêm mừng rỡ. Quả nhiên không hổ là hắn trước kia xem trọng chuyên nhân. Kia Liên Châu pháo quyền đâu? Trần Ngọc Đình lại hỏi, cái này một lần để hắn càng thêm kiên định phải thật tốt bồi dưỡng tiểu kiếm quyết tâm, hiện tại một lần có thể đánh ra nhiều ít quyền rồi. 200 tiểu kiếm quay lại nói, Ừm, Liên Châu pháo quyền giảng cứu là một cái chữ nhanh, cho nên ngay từ đầu tốc độ tay chậm, đánh ra quyền đầu càng ít là chính. Ừm, ngươi vừa rồi nói nhiều ít. 200A. Ngươi xác định. Vâng anh. Tiểu kiếm trực tiếp kéo ra giá đỡ, hướng về không trung nhanh chóng ra quyền, đem không khí đánh hắc hắc rung động, liền đánh 200 lần. Trần Ngọc Đình trực tiếp nhìn lốc, ngắn ngủi 3 cái tháng, trương tiểu kiếm tiểu tử này học được nhiều như vậy. Khu khu, kia linh vũ kỹ đâu? Trần Ngọc Đình cảm thấy mình đến vãn hồi một điểm mặt mũi, ho nhẹ một tiếng về sau nói ra, đem liên châu pháo quyền cùng ngươi linh kỹ pháo quyền kết hợp lại, cũng là có thể dùng hình thành linh vũ kỹ. Cái này là phía sau ngươi phương hướng đi tới, đương nhiên. Cái này khó độ càng lớn. Dù sao hiện tại Kim Cương Ngư cùng Long Man hai tộc tạm thời lui binh, ta liền vừa tốt đến dạy ngươi đi, cái này cũng có thể để cao thật lớn ngươi trên chiến trường thực lực. Trân Ngọc Đình nhân cần dạy bảo nói. Trân Ngọc Đình nói xong cũng lại chuẩn bị triển khai giá đỡ, chỉ bất quá. Cái này lúc Tiểu Kiếm lại sờ sờ cái mũi nói ra, sư phụ, cái này ta cũng học được. Hả? Tiểu Kiếm đứng trên bong thuyền, linh lực phong thích, một đóa Mỹ lệ lam liên hoa trên bong thuyền nở rộ. Không khí chung quanh lần lượt bị đánh nổ, từng đạo chói thai tiếng gào thét truyền hướng bốn phía. Bỗng tàu những người khác bị tiểu kiếm ra quyền chiêu thức hấp dẫn, lần lượt nhìn qua. Trần Ngọc Đình kinh ngạc nhìn trước mặt Lam Liên Hoa, có chút e ừ. Trần Ngọc Đình quyết định đổi một cái mở ra phương thức, hắn khô khốc nhìn lấy tiểu kiếm nói ra, "Ngươi trực tiếp cùng ta nói, ngươi bây giờ tiến độ tu luyện đi." "Được rồi." Tiểu kiếm sảng khoái hồi đáp. Trần Ngọc Đình linh thú cùng hắn linh thú là giống nhau như lúc, đều là tức vị đường lang hạ. Cho nên Trần Ngọc Đình thân bên trên kinh nghiệm, tu luyện phương thức, linh vũ kỹ đều có thể hoàn toàn dập theo qua tới. Sư phụ, ta hiện tại đã tu luyện tới Tam môn pháo quyền, Liên Châu pháo quyền là một lần tính năng vung ra 200 lần, linh vũ kỹ ta học được. Nghe xong tiểu kiếm cái này 3 tháng tu luyện tiến, Trần Ngọc Đình cảm giác chính mình đầu đã hơi to. 3 tháng thời gian, thối ra gia đạt đến cửu trọng, hiện tại nhị phẩm thối nục đã hoàn thành hai tay cùng hai chân rèn luyện. Tông môn bên trong võ kỹ, pháo quyền tu luyện tới Tam môn, Liên châu pháo quyển tu luyện tới 200 liên châu. Mà linh vũ kỹ, tiểu kiếm bây giờ có được khai sơn pháo quyển, lam liên hoa, song môn tam môn khai sơn pháo quyển, hết thảy ba loại linh vũ kỹ. Mà lại dựa theo tiểu kiếm thuyết pháp, đây đều là chính hắn lĩnh ngộ. Vạch trong điểm, chính hắn lĩnh ngộ. Trần Ngọc Đình thật lâu mới nói ra một câu, miệng khô khốc một hồi sát, Ngươi, ngươi đây đều là tại cái này ba cái tháng bên trong học được. Đúng vậy a, Ngươi, ngươi là thế nào làm đến Có thể hay không cũng dạy một chút sư phụ. Trần Ngọc Đình sắc mặt một trận kịch liệt biến hóa, rốt cuộc nhịn không được, quay đầu liền đi. Sư phụ, người muốn đi đâu? Tiểu kiếm tại đằng sau hét lớn. Không có việc gì, ta chợt nhớ tới ta thật lâu không có đi cùng Khương Hạc niên cái này bạn cũ uống trà, thậm chí tưởng niệm. Ta đi một chút liền đến. Trần Ngọc Đình càng chạy càng nhanh, đằng sau càng là trực tiếp đằng không mà lên, ngự không phi hành. Trần Ngọc Đình nội tâm hét lớn, không được. Trương tiểu kiếm cái này truyền nhân không thể nhường, tuyệt đối không thể. Dù cho mạo hiểm bị phí vô cực cái kia nhã nhạn bại hoại đánh chết phong hiểm, hắn cũng nhất định phải thu xuống. Nếu không, hắn hội bị lao thiên gia tươi sống đánh chết. Sau mấy tiếng, Cao Thắng ra phòng giải phẫu. Giải phẫu rất thành công, cánh tay phải cùng hai chân đều thành công vá bên trên. Chỉ là khổ mấy cái bác sĩ, bởi vì Cao Thắng thịt, thực tại là quá cứng. Thật giống như tại may vá thiết bản đồng dạng. Đằng sau mời đến một vị cao phẩm y liệu hình ngự hải sư mới thành công hoàn thành giải phẫu. Cao thắng những này bộ vị là tại kích phát về sau mới bị chặt đi xuống, cho nên một mực duy trì cứng rắn trạng thái. Đám người mừng rỡ cùng Cao thắng tán gẫu vài câu, liền chuẩn bị trở về tiền tuyến chuẩn bị chiến, để phòng kim cương ngư cùng Long Man hai tộc lần tiếp theo tiến công. Vừa mới đi ra phòng bệnh không bao lâu, tiểu kiếm lại là gặp một người quen, chính là Trần Ngọc Đình. Sau lưng Trần Ngọc Đình, còn đi theo một nữ nhân trẻ tuổi, đại khái 20 tuổi. Danh tự giống như gọi là Tiêu Diễm. Tiêu Diễm dáng người đầy đặn, trước sau lồi lõm, đường cong động lòng là người, làm cho người ta suy tư. Một đôi mắt đại đại, thủy doanh doanh, là như cặp mắt đào hoa. Tiểu Kiếm tại Hồng Thành năm một gặp qua cái này nữ nhân, cái này người chính là Trần Ngọc Đình hiện tại lão bà. Hiệu trưởng, ngươi không phải là nói muốn đi tìm lão bằng hữu uống trà sao? Vừa nhìn thấy Trương Tiểu Kiếm, Trần Ngọc Đình cũng hơi hơi có chút xấu hổ. Hắn chạy đi tìm Khương Hạc Nghiên, chạy đến một nửa. Vẫn là tuyển trạch sám xịn trở về Bởi vì, hắn đánh không lại Khương Hạc Nhiên A Phí vô cực còn hội nói một điểm đạo lý Có thể Khương Hạc Nhiên hoàn toàn liền là một cái du côn Vô lại, mang phu Trần Ngọc Đình vì mình một trương mặt đẹp trai suy nghĩ Nghĩ nghĩ, vẫn là trước nuốt xuống cái này một hơi đi Phí vô cực cùng Khương Hạc Nhiên cái này hai cái vương bắt đạn Mỗi một lần cùng hắn giao thủ, liền thích đánh hắn mặt Đến mức tiểu kiếm cái này đồ đệ Trần Ngọc Đình nghĩ nghĩ vấn đề không lớn. Chính mình linh thú cùng tiểu kiếm linh thú là một sơ mở dạng, cho nên đằng sau tiểu kiếm vẫn là có rất thường xuyên mời dạy hắn địa phương, cái này là Khương Hạc Niên không có biện pháp so sánh. Trần Ngọc Đình cũng không đốc, cũng sẽ không ngăn cản tiểu kiếm qua đến thỉnh giáo chính mình. Cho nên, hai người quan hệ là sẽ không đoạn. Cho nên, hắn vẫn là nuốt xuống cái này một hơi đi. Ta đi tìm, Khương Hạc Niên hắn không tại, ta liền trở về. Trần Ngọc Đình mỉm cười quay lại nói, cao thắng thế nào dạng, giải phẫu thành công sao? Trần Ngọc Đình nói sang chuyện khác. Thành công, kia liền tốt. Cái này lúc Tiểu Kiếm nghiêng người nhìn về phía Trần Ngọc Đình sau lưng đầy đặt nữ nhân, cười nói: Sư mẫu đã lâu không gặp, sư mẫu ngươi tại sao lại biến xinh đẹp? Tạ ơn khích lệ, Tiểu Kiếm miệng thật ngọt. Thanh âm nữ nhân mềm nu nu, ngọt ngào, có chút làm lũng. Tại Hồng Thành năm một tiêu Diễm có nhìn qua Tiểu Kiếm mấy lần, nàng rõ ràng Trần Ngọc Đình là coi Tiểu Kiếm là làm thân truyền đệ tử truyền thụ. Nào có, sư mẫu là thật biến càng xinh đẹp hơn càng thêm gợi cảm hấp dẫn người, ta chỉ là nói ra sự thật mà thôi. Nữ nhân cái này một lần càng thêm hài lòng, vui vẻ ra mặt, nhánh hoa run rẩy. Hai cái con thỏ nhỏ nhảy nhảy nhót nhót, lại trắng vừa tròn. Sư mẫu, ta có mấy câu muốn cùng sư phụ nói. Được rồi, đi thôi. Tiểu kiếm đem Trần Ngọc Đình kéo đến một bên, sư phụ, ngươi đem sư mẫu đưa đến chiến trường lên đến, không có chuyện gì sao. Trần Ngọc Đình lẽ thẳng khí hùng trận trắng mắt, tại sao? Ra chiến trường ban đêm liền không thể ngủ sao? Tiểu Kiếm, Tiểu Kiếm kém một chút liền bị nghẽ đến. Ngưu, sư phụ ngươi Ngưu. Lý do này vô địch, ta hoàn toàn vô pháp phản bác. Sư phụ kia ngươi thân thể đỉnh, chịu nổi sao? Tiểu Kiếm hạ ý thức nhìn về phía sư mẫu. Nói cho cùng sư mẫu dưỡng hai bé thỏ trắng, vừa nhìn liền biết rất khó dây vào, huống chi tóc bạc trắng trần Ngọc Đình. Ngươi câu nói này hẳn là hỏi ngươi sư mẫu. Trần Ngọc Đình khẽ miệng đáp ý nhếch lên mười phần thần khí, mà lại là ngươi sư mâu chủ động muốn cùng ta ra chiến trường, tiểu kiếm lại suýt chút nữa bị nghẹn đến. là đồ đệ không đúng, là đồ đệ chưa từng gặp qua việc đời. tiểu kiếm kém điểm liền muốn khóc. cái này không phải là khi dễ người sao? hắn có thể đến nay còn không có nữ bằng hữu a, ô ô. trở lại trường thành dưới nước phòng tuyến, trương tiểu kiếm, vương bảo bảo các loại người toàn bộ cảm thấy tu chỉnh công sự, giống như điên cuồng tu luyện. Tối hôm qua Kim Cương Ngư Bộ Lạc cùng Long Man yêu tộc Bộ Lạc chỉ là tính tạm thời rút lui mà thôi, cũng không có chân chính thất bại. Cái này đằng sau nhất định là một chàng gian khổ chiến đấu. Mà tại cái này bên trong, cánh phải phòng tuyến cái này một bên cũng đến một tin tức tốt. Cái tin tức tốt này liền là Trần Ngọc Đình cái này Tông Sư gia nhập. Đối với binh lính bình thường cùng Trung Đê Phẩm tu luyện người đến nói, Tông Sư liền là hắn nhóm nội Tâm Định Hải Thần Trâm, cái này để hắn nhóm một lần tu luyện càng thêm tích cực. Thông qua Trần Ngọc Đình, Tiểu Kiếm cũng biết càng nhiều tin tức. Kia liền là ngày hôm qua một vị tự bạo tông sư, là quân bộ một vị lão binh. Hắn phía trước đã tại cùng Kim Cương Ngư bộ lạc chiến đấu bên trong bị trọng thương, không còn sống lâu nữa. Cho nên tại biết rõ đội cảm tử mệnh lệnh về sau, hắn nghĩa vô phản cố liền tham gia, giống như tại thời khắc mấu chốt bỏ ra chính mình sinh mệnh, cầu người đến người. Đồng dạng kia cùng nhau tự bạo bạo tạc hơn 10 vị lục phẩm bên trong, kỳ thực cũng có mấy vị là lão binh. Tình huống của bọn hắn cũng đồng dạng là tại trải qua nhiều năm chiến đấu bên trong lưu lại đại lượng thương tích, không nguyện ý liền này tử vong hoặc là biến thành một người bình thường, tại ốm đau cha tấn bên trong vượt qua một đời, thế là tuyển cùng vị kia thất phẩm tông sư đồng dạng đường về. Người rốt cuộc biết chúng ta Viêm quốc vì cái gì có thể chống cự yêu tộc đến gần 200 đến năm đi. Trần Ngọc Đình hỏi. Tiểu Kiếm Khẽ gật đầu, có điểm minh bạch. Kỳ thực ngay từ đầu, chúng ta thế cục còn muốn càng hỏng bét. Trần Ngọc Đình lắc đầu, ánh mắt hơi hơi có chút mờ mịt. Giống như nhớ ra cái gì đó chuyện cũ Ngay từ đầu Chúng ta viêm quốc là hoàn toàn bị hải yêu môn đẻ lên đánh Hoàn toàn không dám đến gần bất kỳ bờ biển Nhưng mà theo lấy chúng ta viêm quốc Một vị lại một vị cường giả xuất hiện Sinh ra Chúng ta cũng rốt cuộc có dũng khí đạp tiến đại hải Phía trước kia mới gọi thê thẳng A Trần Ngọc Đình thốn thức nói Ta nhớ rõ ta vừa hiểu chuyện thời điểm Kia thời điểm Dương Thành còn không có bị bao phủ hoàn toàn Chỉ bao phủ một nửa Kia lúc có một đầu thất phẩm hải yêu sông Lục Địa, đem cả cái dương thành mấy triệu nhân khẩu, toàn bộ đều đổ, tiểu kiếm một trận tắt lưới, cái này, cái này khủng bố, ta không phải là nói với ngươi sao? Không chỉ là chúng ta Viêm quốc, quốc gia khác cũng đều đồng dạng. Mà kia lúc chúng ta Viêm quốc tu vi cao nhất cũng liền một vị lục phẩm, ngươi nói thế nào cùng người ra đánh? Kia mới gọi chân chính tuyệt vọng, trơ mắt nhìn đối phương tự ý làm vậy, đồ sắt đồng bảo, giống như không có biện pháp nào. Sau cùng ta nhóm đều hòng ngoan, lùi lại, lùi lại, lùi lại. Đem tất cả duyên hải địa khu đều nhường cho bọn họ, thẳng đến ta nhóm đảng sâu đã đản sinh ra đại lượng cao phẩm cường giả, mới dám cùng hắn nhóm tranh một chuyến. Cho nên hải tử, hiện tại cũng không phải là hắc ám nhất, nhất tuyệt vọng thời khắc. Ngược lại là nhất quan minh, có hy vọng nhất thời khắc. Chúng ta viêm quốc từ không có gì cả đến hiện tại thế giới cường quốc, đều là một điểm thể sống chết phấn đấu phấn đấu ra đến. Ngươi là truyền nhân của ta, cũng tính là thế hệ tuổi trẻ thiên tài nhất người một trong, ngươi cần phải đến kế thừa loại ý chí này cùng tinh thần. Dũng cảm phấn đấu đi xuống, biết sao? Biết rõ. Lớn tiếng một điểm. Biết rõ. Ừm, đi đi. Trần Ngọc Đình kéo lấy tiểu kiếm từ trường thành đằng không bay lên, hướng kim cương ngư cùng Long Man yêu tộc phòng tuyến bay đi. Sư phụ, ngươi cái này muốn làm gì? Tiểu kiếm cả kinh nói. Báo thủ. Trần Ngọc Đình lời ít mà ý nhiều nói ra, ta mặc dù háo sắc, nhưng cũng là có nguyên tắc. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Ta hiện tại liền ngươi nhóm hai cái đồ đệ. Này một đám âm hiểm kém điểm phế cao thắng, ta muốn hắn nhóm, 10 lần trả lại. Trương 184, Lão Ngân Tệ Trần Ngọc Đình, 4.000 chữ. Trương Thanh dưới nước bên trên, Trần Ngọc Đình nói đi liền dẫn lấy Trương Tiểu Kiếm đằng không mà lên, hướng kim cương ngư cùng long man yêu tộc bộ lạc bay đi. Gió táp đập vào mặt mà đến, thổi tới Trương Tiểu Kiếm mặt hô hô rung động, con mắt có chút không mở ra được. Bất quá làm hắn kích phát kiểu trọng đồng bì, cái hiệu quả này lập tức đã khá nhiều cái này là tiểu kiếm lần thứ nhất đằng không tại không trùng, nội tâm có chút kích động bốn phía nhìn loạn, mười phần mới mẻ. Trần Ngọc Đình nhìn nhìn tiểu kiếm thân bên trên cựu trọng đồng bì, tâm lý lại là có điểm khó chịu, bởi vì hắn cũng liền mới lục trọng đồng bì, kết quả chính mình đổ đệ lại là cựu trọng đồng bì. Trường Giang sóng sau đệ sóng trước, hắn cái này sóng trước sắp bị chụp chết tại trên bờ cát. Trần Ngọc Đình mang lấy trương tiểu kiếm bay một hồi về sau, đung nhiên chuyển một cái phương hướng, hướng Long Man quân đội phương hướng bay đi. Tiểu Kiếm có điểm nghi hoặc, "Sư phụ, vì cái gì không đánh kim cương ngư bộ lạc?" Trần Ngọc Đình có điểm lúng túng ho nhẹ một tiếng, "Tiểu Kiếm, ngươi biết rõ chúng ta Hỗn Nguyên Hình Ý Thái Cực Quyền thiếu hụt là cái gì sao?" Trương Tiểu Kiếm rất nhanh nghĩ đến đáp án, xa công kích thủ đoạn không đủ." "Đúng." Trần Ngọc Đình gật gật đầu, "Chúng ta Hỗn Nguyên Hình Ý Thái Cực Quyền, quyền như pháo phát, thế như dâng trảo. Cận thân chiến đấu bên trong, chúng ta pháo quyền nên là nhất là cương liệt thổ bạo, hiếm có có thể đủ cùng chúng ta đối kháng." Nhưng mà cái này có một cái khuyết điểm, kia liền là gặp phải bắn xa xạ thủ, rất dễ dàng bị chơi diệu, nắm mũi dẫn đi. Kim cương ngư bộ lạc mặc dù cũng đồng dạng am hiểu cận thân chiến đấu, nhưng là tại bọn chúng bộ lạc bên trong, có nhất chi cường đại xạ thủ yêu tộc, liền là hôm qua cao thắng đối phó kia nhất chi. Xạ thủy ngư yêu tộc. Đúng. Trần Ngọc Đình tiếp tục nói ra, liền ta biết, cái này nhất chi xạ thủ hình yêu tộc bên trong, vẫn tồn tại một vị thực lực cực kỳ khủng bố cấp S yêu thú, Hoàng Kim cao xạ pháo ngư. Cho nên, chúng ta mặc dù muốn đi báo thủ, nhưng vẫn là đi khi dễ tay tương đối ngắn long man yêu tộc đi. Được rồi. Tiểu kiếm có điểm im lặng, sư phụ ngươi ngược lại là gõ một tay tính toán thật hay A. Hỗn nguyên hình ý thái cực quyền thiếu hụt, phía trước tiểu kiếm Khương Hạc Niên liền có đã nói với hắn. Đối với cái này một điểm, Khương Hạc Niên cùng Trần Ngọc đỉnh hai người đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Mặc dù hai người bọn họ có một chút thù hận, nhưng bọn hắn công pháp lại là hỗ trợ lẫn nhau. Cận chiến cương mãnh pháo quyền thêm lên xa phát ra cường đại bách bộ thần quyền hai cái lẫn nhau kết hợp trương tiểu kiếm ngày sau thành tiệu tất nhiên sẽ trên hai người bọn họ cái này là hai người phía trước nghĩ tới cũng là trần ngọc đình nguyện ý trương tiểu kiếm bái tại khương hạc niên môn hạ nguyên nhân rất nhanh trần ngọc đình trên mặt biển đi nhanh một trận về sau loan thoáng nhìn thấy long man yêu tộc quân doanh nhưng mà đúng lúc này trần ngọc đình lại là đỗng nhiên đỗng nhiên hạ xuống sau đó thu hồi toàn thân mình khí tức một đầu tiến vào nước bên trong trốn tại một chỗ thềm lục địa địa động bên trong. Sau đó Trần Ngọc Đình liền này dạng mang lấy tiểu kiếm tại cái này phụ cận trầm rãi di động, ôm cây đợi thỏ, tựa hồ đang đợi cái gì. Trương tiểu kiếm có điểm không hiểu đấu, "Sư phụ, ta nhóm đang làm gì?" "Cho ngươi sư huynh cao thẳng báo thù a." Trương tiểu kiếm mơ hồ, "Báo thù?" Trốn ở chỗ này liền có thể báo thù. Ngươi một chút liền biết rõ, hào hào nhìn, hào hào học. "Tốt a." Liền này dạng đại khái ôm cây đợi thỏ 1 giờ về sau, Trước mặt Long Man yêu tòa quân doanh bên trong, đồng nhiên xuất hiện nhất chi đội ngũ tuần tra. Đội ngũ thủ lĩnh là một đầu tứ phẩm Long Man, đội viên là mười mấy đầu bạch tông Lang Man cùng mấy chục đầu hắc tông xà man. Hắn nhóm cẩn thận từng ly từng tí đi tới, cảnh giác quan sát bốn phía. Mà liên tại cái này nhất chi đội ngũ khoảng cách đến Trần Ngọc Đỉnh thân phía trước trăm mét thời điểm. Đồng nhiên, hắn nhóm bốn phía nước biển đồng nhiên biến ngưng kết lại. Giống như trong vô hình có một cái đại thủ, từ trên trời giáng xuống trực tiếp liền đem một cái yêu tộc đội ngũ tuần tra cho ép thành thịt muối nước biển chung quanh dây lát ở giữa nhộn đỏ cái này là tinh thần lực một loại đơn giản ứng dụng Trần Ngọc Đình giải thích nói Ngự Hải sư Tam phẩm mở ra đầu góc về sau hội dần dần phóng xuất ra tinh thần lực của mình theo lấy phía sau phẩm cấp đề cao tinh thần lực cũng sẽ trước một bước gia cường bất quá chân chính đạt đến chất biến là tại thất phẩm tông sư đạt đến ta tình trạng này một cái tinh thần lực uy áp đi xuống chung đê đề phẩm đều hội trực tiếp để chết Tiểu kiếm nhìn lên trước mặt biến thành một cái bánh thịt yêu tộc đội tuần tra, tim đập nhanh gật đầu. Chắc không được nói mỗi một vị tông sư đều có thể so với một chi quân đội. Đến tông sư tình trạng này, tùy tiện một cái tinh thần lực phong thích, trung đê phẩm đều hoàn toàn tiếp nhận không, trực tiếp dây chết. Kết quả này là tại là thật đáng sợ, giết bọn hắn là như giết sâu kiến. Hắn hiện tại là nhị phẩm đỉnh phong ngự hải sư, đợi đến hắn thể nội linh lực trị đi đến đỉnh điểm, lại mở ra nhị khiếu, liền có thể đột phá đến tam phẩm ngự hải sư. Tam phẩm Ngự Hải sư muốn đột phá đến tứ phẩm, đồng dạng trừ cần thiết tiếp tục góp nhặt linh lực bên ngoài, còn cần thiết lại mở ra đầu góc cùng bách hội khiếu. Đầu góc vừa mở ra, Ngự Hải sư liền hội dần dần đản sinh ra tinh thần lực. Lúc này tinh thần lực vẫn còn tương đối yếu đớt, chỉ có thể đại khái phát tán ra mấy mét, phân bố tại thân thể bốn phía, xem là thăm dò sử dụng. Chỉ có đằng sau phẩm cấp cao, tinh thần biến đến cường đại, mới có thể dùng đến tấn công địch. Tốt, Đi đem bọn nó yêu đan thu hồi lại. Được. Trương Tiểu Kiếm liền từ ẩn tàng ra nhảy ra, nhanh chóng thu hồi yêu tộc đội tuần tra yêu đan. Trần Ngọc Đình tiện tay liền đem một khỏa tứ phẩm yêu đan ném cho Tiểu Kiếm. Tiểu Kiếm đại hỉ, liền cảm tạ Trần Ngọc Đình. Ta có thể không phải là Khương Hạc Niên cái kia keo kiệt, sư phụ ta có đồ tốt, nhất định hội phân cho ngươi. Đúng vậy à, Khương Hạc Niên tên vương bắt đảng kia quả thực khấu đến không được, bình thường cho ta đồ vật cũng là khấu khấu lấy lấy. Trương Tiểu Kiếm không nói hai lời, lập tức thuận lấy Trần Ngọc Đình câu chuyện nói tiếp. Đem Khương Hạc Niên điên cuồng mắng to. Phản phất Khương Hạc Niên là cái gì tội ác tẩy trời nhiệm vụ đồng dạng. Trần Ngọc Đình nghe nội tâm thư sướng, lại thưởng mấy quả yêu đan cho Trương Tiểu Kiếm. Trương Tiểu Kiếm mừng rỡ không thôi, mắng càng thêm lên đầu. Tiểu Kiếm mắng miệng đắng lươi khô mới ngừng lại, hắn nhìn Trần Ngọc Đình còn lưu lại tại cái này bên trong, không chuyển ổ. Hầu nghi nói, sư phụ, chúng ta không đi sao. Cái này bên trong chết một cái đội ngũ tuân tra, rất nhanh liền hội bị người phát hiện Mà lại ngươi vẫn là sử dụng tinh thần lực uy áp chơi chết, đối phương vừa nhìn liền biết là gặp phải một vị thất phẩm. Trần Ngọc Đình khệ miệng lộ ra một tia giảo hoạt, ta muốn liền là làm cho đối phương biết rõ. Trương Tiểu Kiếm bỗng nhiên sững sờ, mở to con mắt, bừng tỉnh đại ngộ, sư phụ ngươi là muốn cố ý dẫn đối phương thất phẩm tông sư ra đến, sau đó chém giết. Đúng. Trương Tiểu Kiếm lại cao mày nói, sư phụ, vậy nếu là đối phương đến là bắt phẩm yêu thú đâu? Hoặc là đối phương trực tiếp tới mấy vị thất phẩm vậy làm sao bây giờ kia đương nhiên là tam thập lục kế tẩu vi thượng kế trực tiếp chạy trốn a ta lại không nốc ê ở chung nửa ngày xuống trương tiểu kiếm có điểm hiểu rõ trần ngọc đỉnh là người không nghĩ tới cái này người tướng mạo dáng vẻ đường đường anh tuấn phi phàm mặc dù tóc bạc trắng nhưng là xoái lão đầu kết quả nội tâm là lại là có chút du côn vô lại cam ba người các ngươi phí vô cực khương hạc niên trần ngọc đỉnh trách không được có thể đủ tập hợp một chỗ nguyên lai like là cùng một ruột gián chuột một ở a phí vô cực là nhã nhạt bại hoại khương hạc niên là lôi thôi vô sỉ trần ngọc Đình cũng đồng dạng không phải là đồ tốt ai vẫn là ta nhất băng thành ngọc khiết trên thềm lục địa một mực đội tuần tra đột nhiên mất đi liên hệ hơn nữa còn là vừa đi ra quân doanh không bao lâu lập tức liền dẫn tới long man yêu tộc quân doanh chú ý cho dù là nhìn đến đến đội tuần tra chết người về sau long man yêu tộc không có sơ suất trực tiếp phái ra ba vị thất phẩm yêu tộc cường giả qua đến xem vết tích Một đầu thất phẩm Long Man, một đầu thất phẩm Bạch Tông Long Man, một đầu thất phẩm hắc Tông xà Man. Nga khoát, chúng ta vận khí rất không tệ. Vừa nhìn thấy cái này ba vị thất phẩm yêu tộc, Trần Ngọc Đình lập tức con mắt to sáng nói. Hả? Trương Tiểu Kiếm có điểm không rõ, sư phụ ngươi muốn một trọi ba. Nói nhảm, không thể một trọi ba ta tới đây làm gì. Trần Ngọc Đình trợn trắng mắt. Tiểu Kiếm ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta có thể là linh vũ giả, linh vũ song tu thiên tài. Ta nói cho ngươi, chúng ta tu luyện khó độ chỉ ít cùng thế hệ bên trong ba lần trở lên, hao phí tài nguyên cũng nhiều hơn. Bỏ ra như này giá cả to lớn, như là cái này dạng còn không thể làm đến cùng giai vô địch. Dùng một chọi hai, lấy ba, ngươi nói chúng ta phí cái gì kỉnh. Trực tiếp về nhà cắt ưu nằm không thoải mái sao. Sư phụ, ngươi nói cực kỳ có đạo lý. Trương Tiểu kiếm nội tâm chấn động. Ừm, ở chỗ này chờ, ta đi đổ cái này ba đầu xúc sinh liền trở về. Hiu. chân Ngọc Đình vừa mới nói xong. Cả cái người liền bắn mạnh ra đến, thân hình như điện, cơ hồ là một giây lát ở giữa liền xuất hiện tại cái này ba đầu thất phẩm yêu tộc trước mặt. Linh vũ khí, Bát thập môn phá quyển, mà lại cơ hồ là vừa xuất hiện, Trần Ngọc Đình liền bạo phát chính mình đại chiêu. Voi Long, chợn vẹn 78 cánh tay hư ảnh từ Trần Ngọc Đình thân sau xuất hiện, hắn nhóm từ linh lực ngưng tụ mà thành, sinh động như thật, phản phất chân thực. Lại thêm chính hắn hai đầu, kia một giây lát ở giữa, 80 chỉ quyền đầu tê xuất quả thực là như trời giáng thiên thạch, trần ngọc Đình trước mặt nước biển trực tiếp bị đánh nổ, sau đó bốc hơi. ba đầu thất phẩm yêu tộc, yêu lực phong thích, điên cuồng ngăn chặn, nhưng mà lại là không có chút nào tác dụng. kia một đầu cấp C yêu thú, thất phẩm hắc tông xà man tại quyền đầu cận thân một giây lát ở giữa, trực tiếp bành một tiếng liền hóa thành một đoàn huyết vụ, nổ tung lên. cấp B bạch tông lang man thì chỉ miễn cưỡng trèo chống một lát, cũng đồng dạng bị trần ngọc Đình quyền đầu đánh thành thịt nát. cấp A long man kiên trì càng lâu. Nhưng là không đến mấy giây, uy vũ là như thân rồng thân thể bên trên, liền bị ra một cái lại một cái thông suốt huyết động, thịt nát bắn tué bốn phía. Mà theo lấy phía sau quyền đầu cùng lên, bạch tông lang man cùng long man cũng đồng dạng bước lên hắc tông xà man góp chân. Trực tiếp lời nói bên trong một đại bồng huyết vụ, bay là tả hòa tan tại bốn phía nước biển bên trong. Một màn này cực kỳ kinh diễm, để Trương Tiểu Kiếm nhìn trận mắt hốt mộm, thật là lợi hại quyền đầu. bát thập môn pháo quyền đánh xong, Trần Ngọc Đình thu quyền. Trong mồm chậm rãi phun ra một cái luyện không thở dài.